lôi đột cường đại lôi đ ỉ n h tại dị kự trên thân buộc phát ra ba đầu thờ ấn đờ dở dạ gổng từ dị kự trên thân bay ra hướng về ba người bay đi qua lốt b ú t cường đại lôi đ ỉ n h chi lực trong nháy mắt đánh c h ú n g vào ba người ngay tại cái này không trung vô số lôi đ ỉ n h bao phủ tại ba trên thân thể người a a a ba người phát ra thống khổ kêu gen bị lực hút khống chế trên không trung ba người ba người bọn họ không cách nào vặn vẹo thân thể của mình chỉ có thể mặc cho lấy thờ ấn đờ dạ ở d gổng tẩy lễ thân thể của bọn hắn phanh phanh phanh di k i triệt tiêu lực hút ba người thân thể từ trên bầu trời rơi xuống mà xuống khu khu khu thể chất yếu nhất s ô lô hắn lúc này đã hoàn toàn hôn mê đi qua trong ba người thương thế nghiêm trọng nhất thiết long hắn ngược lại vẫn là thứ nhất thanh tỉnh lại đây chính là biển anh hùng cháu chính nghĩa người thừa kế nam nhân thực lực sao chật vật ngồi dậy lúc này thiết long hắn đã thối lui ra khỏi sắt thép hóa trạng thái hắn lúc này đã hoàn toàn đánh mất sức đánh một trận chương năm mươi bảy g ẳ n g di k i tu la đảo âm dương xù giác ngươi rất không tệ vô luận là ý chí vẫn là thực lực đều là cái này trong ba người mạnh nhất tồn tại có hứng thú hay không trở thành ta lực lượng một trong nếu như ngươi nguyện ý ta đem sẽ không xóa đi ý chí của ngươi thế nhưng là nếu như ngươi dám phản kháng như vậy ngươi liền sẽ hoàn toàn trở thành ta khôi lỗi hai tay đ ú t túi g ì cứ đi tới thiết long trước người nhìn trước mắt cái này duy một tỉnh lại thiết long g ì cứ hài lòng nhẹ gật đầu vô luận là thực lực hay là ý chí thiết long đều là ba người bọn họ bên trong mạnh nhất tồn tại mà lại thiết lòng hạt hạt phở ít năng lực rất phù hợp dì k ý tu la đạo âm dương sử hủ giặt lực lượng tu la đạo âm dương sử giặt sử dụng dì k ý chi lực đặc thù thông linh thuật triệu hoán binh khí t ạ i dịn g h ệ gảng dì k ý bên trong đảm nhiệm chủ yếu công kích nhiệm vụ dì k ý tu la đạo âm dương sử hủ giặt nó có thể sử dụng đủ loại vũ khí thân là hạt hạt phở ít năng lực giả hắn bất luận là cận chiến vẫn là đánh xa đều là vô cùng c ư ờ n g đại lúc này thiết long hắn còn sẽ không bật sổ cụ hạ kỳ một khi hắn học xong bật sổ sổ cụ hạ kỳ như vậy đường kim trên đời có thể chém vỡ nó thân thể người không cao hơn năm cái ngươi đây là ý gì thiết long ngẩng đầu lên nhìn về phía g ì cứ hắn không rõ g ì cứ lời nói bên trong ý tứ ta có một cái năng lực cần sáu cái khôi lỗi phân thân ngươi thì nguyện ý bị ta xóa đi ý chí hoàn toàn trở thành ta khôi lỗi phân thân vẫn là giữ lại ý thức bằng vào ta làm chủ trở thành ta khôi lỗi phân thân hai tay đút túi ở trên cao nhìn xuống g ì cứ một mặt hạ kỳ nhìn xem lúc này thiết long chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của ta sao thiết long huệ phải lắc đầu hắn còn có lựa chọn quyền lợi sao một khi xóa đi ý chí kia như cùng một người chết có cái gì khác nhau đặc biệt thông báo một chút g ì k c a dì cứ phân thân hắn cùng bèn dì cứ vẫn có chút khác biệt bèn dì cứ cần chính là sáu cỗ thân thể mà dì cứ dì cứ phân thân hắn chỉ cần sáu người sau đó dùng ý chí khống chế hắn là được rồi dì cứ đem ý chí của mình quán thâu đến cái này sáu trên thân thể người hắn có thể xóa đi sáu người này ý chí hoàn toàn thành vì khôi lỗi của mình cũng có thể giữ lại sáu người này ý chí để bọn hắn có tư tưởng của mình mặc dù có chút nói nhảm nhưng là cứ như vậy thiết lập dì cứ dì cứ dư phân thân bọn hắn liền như là người sống sờ sờ đồng dạng chỉ bất quá đám bọn hắn suy nghĩ trong lòng vẫn là trung tâm với dì cứ dư mà lại bọn hắn cũng có thể thông qua mình rèn luyện đ ể cao thực lực của mình nhưng là thực lực của bọn hắn đẳng cấp vĩnh viễn so dì cứ bản thể muốn thấp hơn một tầng đây chính là dì cứ dư phân thân duy nhất tệ nạn dì cứ bản thể thực lực hạn chế bọn hắn phát triển ta nguyện ý trở thành khôi lỗi của ngươi phân thân nhưng là hy vọng ngươi có thể giữ lại ý chí của ta mang trên mặt một nụ cười khổ thiết long nhất cuối cùng vẫn gật đầu đây là hắn căn bản là không cách nào lựa chọn lựa chọn người là giao thớt ta là t h ị t cá thật cao hứng ngươi có loại này lựa chọn trở thành lực lượng của ta ngươi tên thiết long đem cũng sẽ lập lọe tại toàn bộ trên biển lớn khoe miệng mang theo mỉm cười gì k ì sông cắm ở túi quần bên trong tay phải đưa ra ngoài、ba. thiết long nhấc lên tay phải của mình trùng điệp cùng g ì kýt tay phải đánh ra đến cùng một chỗ từ nay về sau hắn chính là thuộc về g ì kýt lực lượng mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng thế nhưng là cái này chính là cái này thế giới nhược nhục cường thực thế giới áp đảo ước vạn hải tặc phía trên như là đế hoàng tứ hoàng bọn hắn dựa vào là cái gì theo vẫn là dựa vào bọn hắn kia trên đời thực lực vô địch đại biểu cho hải quân chiến lực mạnh nhất tam đại tướng bọn hắn dựa vào là cái gì theo vẫn là dựa vào giống như bọn hắn quái vật kia lực lượng trên thế giới này kẻ yếu hắn là không có có quyền lực nói chuyện căn cứ trưởng đại nhân theo dì cứu chào hỏi chi này khổng lồ hải quân quân hạm đi tới trên hoang đảo này gần ngàn tên hải quân chiến đấu binh sĩ t ổ n g quân tàu phía trên đi xuống xuống dưới đi tới dì cứu trước người quét dọn chiến trường dì cứu chỉ nói một câu nói liền là để cái này ngàn tên lính quét dọn chiến trường tuân mệnh căn cứ trưởng đại nhân tất cả hải quân binh sĩ một mặt kính để nhìn xem trước người dì Bằng lượng vào lực m ộ tại người đánh b c hải i này khủng h lồ tặc trở tay liền đánh bại solo thiết long cùng sư ba vị treo thưởng chán vượt cùng chán hạm như đánh bại đội, liền dễ bàn long sư ba lô sô vị quân a triệu kinh khủng đại hải tặc. Tại kinh đại hải hải u khủng q bọn hắn sùng bái cũng là cường giả bởi vì chỉ có đi theo cường giả bọn hắn mới có cơ hội sinh tồn trọng yếu nhất chính là bọn hắn hiện tại vị trí chính là tân thế giới tân thế giới chính là hải tặc nhạc viên hải quân đắc mộng tại tân thế giới hải quân có thể nói là vô cùng thảm liệt bởi vì bọn hắn đối mặt chính là vô số hải tặc công kích chạy tới cái kia thực lực cường đại có thể che chở toàn bộ hải quân người đi theo ta đi dì kia dối bên cạnh thiết long nói ra mặc dù vô số hải quân đều đang nghi ngờ dì cứ dứt vì cái gì đem thiết long lưu ở bên cạnh thế nhưng là dì cứ dứt thân là chi hạm đội này quan tư lệnh tối cao mà lại lại là bằng vào lực lượng một người đánh bại toàn bộ hải tặc đại liên quân ở chỗ này không người nào dám chất vấn dì kia cứ mệnh lệnh được rồi nhìn xem lưng tựa bên trên hải lâu thạch quần sư sô lô hai người thiết long đắng chát nhẹ gật đầu hắn đã có thể đoán chức cùng sư cùng s ô lô hai người hạ tràng biển sâu đại ngục giam chính là bọn hắn cuối cùng quãng đời còn lại vượt qua địa phương đối với biển sâu đại ngục giam kia có thể nói là vô số hải tặc sâu ác cảm giác đau địa phương bước vào nơi đó cái kia chính là tương đương bước vào địa ngục đ ạ c đ ạ c đặc dẫm lên thanh thúy bộ pháp dì kia mang theo thiết long tiến về mình kia c h ư ớ c tướng cấp quân h ạ n g phía trên dì kia sẽ mau chóng đem thiết long chuyển hóa vì mình dì kia phân thân một khi dì c ứ thành vì mình dì c ứ tu la đạo âm dương sở h ủ giặt phân thân có dịn g h ệ gẳng tu la đạo âm dương sở h ủ giặt lực lượng thiết long thực lực của hắn cũng sẽ gia tăng không ít căn cứ trưởng đại nhân căn cứ trưởng đại nhân vất vả căn cứ trưởng đại nhân vô địch theo dì c ứ mang theo thiết long từng bước từng bước đi hướng mình quân hạng dọc theo con đường này dì c ứ có thể nói là nhận lấy tất cả hải quân tôn kính dì c ứ nương tựa theo cái kia thực lực cường đại chinh phục tất cả mọi người toàn bộ hải quân đại hạm đội hắn đối dị có thể nói là tràn đầy tôn kính Kéo kẹt, mở ra vậy sẽ cấp quân hạm thuộc tại gian phòng của mình dì cứ trực tiếp đi vào trong gian phòng đó ngồi ở chỗ đó nhìn xem đi theo mình cùng đi tiến đến thiết long dì cứ chỉ vào ghế s a lon bên cạnh đối hắn nói tiếp xuống ta sẽ đem ngươi chuyển hóa làm ta d ì n nghệ gẳng dì cứ tu la đạo âm dương sư hủ giặc phân thân ý chí của ta sẽ xâm nhập ý thức của ngươi ở trong không muốn ý đồ phản kháng nếu không ta sẽ diệt ý chí của ngươi để ngươi hoàn toàn trở thành ta khôi lỗi phân thân nhìn xem ngồi ở chỗ đó thiết long dì cực ngôn từ nghiêm túc đối hắn nói ra mặc dù thiết long phản kháng không có có bất kỳ tác dụng gì nhưng là dì cực cũng không hy vọng mình nhiều phí chút sức lực dưới tình huống bình thường dì cực vẫn là hy vọng những này dì cực phân thân có thể giữ lại ý thức của mình thế nhưng là nếu như bọn hắn nếu là không biết tốt xấu như vậy dì cực không ngại hủy diệt bọn hắn ý chí để bọn hắn trở thành một bộ chân chính cái xác không hồn ta đã biết thiết long đang chát nhẹ gật đầu hắn lúc này còn có lựa chọn dư sao không hắn lúc này đã hoàn toàn không có lựa chọn đường sống đối mặt tương lai của hắn cũng chỉ là trở thành gì k i lực lượng trở thành hắn gì k i phân thân chương n ă si kinh rắn b i ể n quân đội thần thú đây chính là dịn nghệ gẳng tu la đ ạ o âm dương sủ giặt lực lượng sao hai mắt biến thành tử sắc dịn nghệ gẳng lúc này thiết long hắn có thể nói là trong nháy mắt cũng cảm giác được thân thể biến hóa hắn cảm giác lực lượng của mình tăng cường thật nhiều hơn nữa còn sẽ rất nhiều không hiểu thấu năng lực loại năng lực này thiết long mặc dù không còn đếm thử nhưng là cũng có thể cảm thụ hắn cường đại mặc vào hải quân tân binh phục sức từ nay về sau ngươi chính là chi này hải quân hạm đội tân binh ngươi tương lai quân h ạ m toàn bộ nhờ ngươi cố gắng của mình mang trên mặt mỉm cười dị cứ nhìn về phía lúc này thiết long lúc đầu dựa theo dị c á i kia dê s cứ điểm thân phận của căn cứ trưởng hắn là có thể trực tiếp ban thưởng thiết long thiếu tá cấp bậc quân h ạ m thế nhưng là dị cứ hắn cũng không có làm như vậy hắn muốn cho thiết long dung nhập vào toàn bộ hải quân trong căn cứ tại g ì kýr trong lòng hắn g ì kýr phân thân đem sẽ trở thành sáu nhánh chiến đội bộ đội đội trưởng bọn hắn liền như là g ì kýr trong tay lợi kiếm thay g ì kýr quét dọn tại tân thế giới chướng ngại muốn có được bộ hạ mình tán đồng ngươi ngoại trừ có thực lực cường đại bên ngoài cái kia còn phải cùng bọn hắn tạo mối quan hệ đối với những binh lính kia tới nói tạo mối quan hệ biện pháp tốt nhất cái kia chính là cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử theo đ ố i tân thế giới không ngừng tiến lên chiến đấu có thể nói là càng ngày càng nhiều thiết long hoàn toàn có thể bằng vào trận này trận chiến đấu thu hoạch được toàn bộ lính tác chiến trung tâm tích tích tích sau nửa giờ toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn quét sạch sẽ chi này khổng lồ hải quân hạm đội tiếp tục hướng về xa xa dở dị sở dộ x ạ vương quốc tiến lên theo chi này hải quân hạm đội xuất hiện tất cả hải tặc đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn đối với hải tặc nhóm tới nói hải tặc cùng hải tặc ở giữa chỉ là tồn tại cạnh tranh quan hệ nhưng là đối với hải tặc cùng hải quân tới nói bọn hắn thì là không chết không thôi tồn tại di cứu hắn chi này hạm đội khổng lồ đối với hải tặc tới nói liền là bọn hắn nhất định phải muốn trừ hết cái đinh trong mắt hào hào hào hoa khổng lồ quân hạm vượt mọi trông gai tuy ý sóng biển tại quân hạm phía trên c ọ r ử a di cứu hắn chỗ kia chiết tướng cấp quân hạm liền như là thanh kiếm bén kia mũi kiếm chỗ khắp cả hạm đội phía trước nhất di cứu đứng tại kia bong tàu phía trên chính nghĩa áo khoác theo gió phiêu lãng hắn đứng ở nơi đó ngắm nhìn nơi xa kia vô vọng bát ngát biển cả đây là một mảnh tràn đầy nguy cơ cùng sóng cả mãnh liệt biển cả hống hưng hống ngay lúc này một con hình thể khổng lồ chừng trăm mét hình thể như là hết xanh s ỉ k ì n h từ trong biển rộng thò đầu ra từ mặt biển thò đầu ra nó nhìn trước mắt những này hạm đội về sau trong lòng của nó có thể nói là tràn đầy bạo lực phốc phốc phốc phốc ngay tại cái này chi s ỉ k ì n h chuẩn bị hướng về chi này hải quân hạm đội phát động công kích thời điểm một con hai mắt chính là t ử sắc dìn nghệ gẳng to lớn chừng năm trăm mét s ỉ k ì n h rắn biển xuất hiện nó thân thể cao lớn trong nháy mắt bao phủ tại cái này chừng trăm mét xỉ kỉnh thân thể bên trên máu tươi không ngừng phun ra ngoài hình thể khổng lồ xỉ kỉnh trong nháy mắt liền bị cái này rắn biển xé rách đến vỡ nát cố lên cắn chết nó đây là thứ mấy cái ý đồ va chạm hạm đội chúng ta xỉ kỉnh theo cặp mắt kia chính là t ử sắc gìn nghệ gàng rắn biển xuất hiện về sau toàn bộ hải quân hạm đội toàn bộ đều là hưng phấn gieo hò lên bởi vì bọn hắn biết cái này rắn biển chính là bọn hắn căn cứ trưởng đại nhân s ù vật một con cùng bọn hắn căn cứ trưởng đại nhân đồng dạng có tử sắc d ì n nghệ gẳng sùng vật d ì n nghệ gẳng di ký x ú t sinh đạo âm dương trí cất thông linh thuật d ì n nghệ gẳng tinh chất độc có không gian nhẫn thuật có thể triệu hoán đại lượng không đồng loại thông linh thú mà lại được triệu hoán thông linh thú đều có được d ì n nghệ gẳng không cần ký kết huyết c h i khế ước liền có thể triệu hoán thông linh thú cao cấp thông linh thuật còn có thể dựa vào nhãn lực khống chế thông linh thú nhưng cùng bản thể tầm mắt cùng hưởng đồng thời có được bản thể bộ phận năng lực cái này rắn biển chẳng qua là gì cứ lợi dụng gì n nghệ cảng x ú t sinh đạo âm dương chỉ cất k h ô n g chế xỉ kỉnh mà thôi tại cái này biển cả bên trong thứ gì nhiều nhất thứ gì mạnh nhất lớn cái kia chính là xỉ kỉnh tại cái này đi thuyền đường xá bên trong gì cứ gặp cái này rắn biển lấy thí nghiệm ý nghĩ gì cứ k h ô n g chế cái này rắn biển để hắn thành vì mình thông linh thú dọc theo con đường này cái này rắn biển thế nhưng là thay gì cứ khứ trừ không ít phiến phức ti ti ti tia rắn biển tê minh thanh vang lên tại giải quyết con kia hết xanh xỉ kỉnh sau nó du động thân thể cao lớn đi tới dì kýt bên cạnh thể dài tới năm trăm mét nó thân thể của nó thậm chí so dì k ý dưới chân trước này tướng cấp quân hạng còn muốn khổng lồ tới tất cả mọi người chuẩn bị xong ngay lúc này vô số mặc trên người vệ sinh trang phục phòng hộ binh sĩ đi tới cái này bong tàu phía trên h ẹ ệ mang theo một thân nôn mửa mang theo vô số vàng bạc châu đáu bùn đất từ cái này rắn biển trong miệng phun ra lóe ra kim sắc quang mang hoàng kim đủ mọi màu sắc châu đáu cái này có thể nói là biển cả ẩn chứa vô số tài phú một trong thân là xì kình rắn biển nó có thể tự do tự tại tại toàn bộ biển cả ngao du tại kia lớn dưới biển bị đánh chìm vô số thuyền hải tặc bên trong thế nhưng là ẩn chứa vô số tài bảo rắn biển nó một bên đi theo dỉ kình quân hạm ở chỗ này đi thuyền thay cái này quân hạm hộ vệ lấy lớn dưới biển xì kình tập kích an toàn một phương diện khác thì là thay dỉ kình vơ vét cái này lớn dưới biển những cái kia thuyền hải tặc bên trong tài bảo thật sự là quá tuyệt vời rắn biển bà bảo, bảo. chúng ta thật sự là quá yêu n g ư ờ i chết mất n g ư ờ i sau này sẽ là chúng ta cơ thần thú vô số binh sĩ n h ả y cấm hoan hô lúc này cái này rắn biển có thể nói là trở thành trong lòng bọn họ bên trong thủ hộ thần thú dù sao tại cái này biển cả đi thuyền gặp được nguy hiểm lớn nhất liền là kia xì kìm làm vì chính mình biển cả đi thuyền thủ hộ giả rắn biển nó có thể nói là đạt được tất cả hải quân binh sĩ yêu thích mà lại trọng yếu nhất vẫn là rắn biển lại có thể tầm bảo mặc dù n h ư n g bảo tàng này đại bộ phận đều sẽ vùi đầu vào hải quân cơ kiến tạo bên trong thế nhưng là hào phóng dì k ý r hắn vẫn là phân một nhóm cho những này hải quân mặc dù dì k ý r không có xưng vương xưng bá dạ t ầ m thế nhưng là làm vì dưới tay mình binh sĩ dì k ý r có thể nói là vô cùng hào phóng có thể phấn đấu tại cái này tuyến đầu hải quân binh sĩ vì toàn bộ biển cả an bình bọn hắn nguyện ý bỏ qua sinh mệnh của mình những người này bọn họ đều là đáng giá tôn kính ngươi nhìn cái này cái dấu hiệu ngươi thích không ngay lúc này một tên hải quân hắn đột nhiên lấy ra một kiện vẽ lấy rắn biển đồ văn hải quân quân phục xuất hiện ở cái này rắn biển trước người hắn một mặt đắc ý tại cái này rắn biển trước mặt lộ ra được mình hải quân quân phục kia là cơ thủ vệ binh sĩ vẫn là nhân viên chiến đấu thấy cảnh này dị cứ hắn xoay người hướng về bên cạnh mình một tên binh lính hỏi khởi bẩm căn cứ trưởng đại nhân kia là thuộc về hạm đội thứ nhất lính tác chiến mang trên mặt một vẻ lo âu tên này hải quân binh sĩ nhanh chóng hướng hắn hồi báo nói hải quân quân hạm thứ nhất lính tác chiến. là thế này phải không nhìn lấy một màn trước mắt g ì k ý r trên mặt mang theo một bộ có thoáng chút đ â m chiêu thần sắc nói cho thứ nhất lính tác chiến cái này xỉ kỉnh từ nay về sau liền là thuộc về bọn hắn nhìn xem kia hải quân quân phục phía trên đâm vào một cái nho nhỏ đủ có người thành niên lớn nhỏ bàn tay rắn biển về sau dì k ý r hài lòng nhẹ gật đầu tối thiểu nhất cái này rắn biển có thể cùng cái này hải quân dung hợp một chỗ cái gì hải quân binh sĩ không khỏi kinh hô lên chương năm mươi chín thiết long phát triển tiến lên đại h ạ g đội cái gì nghe được g ì cứ sau tên này hải quân binh sĩ không khỏi kinh hô lên hắn làm sao cũng không nghĩ tới g ì cứ thế mà lại hạ đạt mệnh lệnh này phải biết đây chính là s ỉ kình nha có thể khống chế một con s ỉ kình đây đối với hải quân tới nói đại biểu ý nghĩa nhưng là phi thường to lớn không sai nói cho thứ nhất lính tác chiến từ nay về sau cái này rắn biển nó sẽ đi theo bọn hắn thứ nhất lính tác chiến đi ra chiến dì k ứ khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên mang theo mỉm cười tại dì k ứ dưới trướng hắn hết t h ể có sáu cái lính tác chiến dì cứ làm như vậy chỉ có một nguyên nhân cái kia chính là chế tạo thuộc về từng cái lính tác chiến văn hóa sáu cái lính tác chiến mỗi cái lính tác chiến có ngàn người nhìn xem thứ nhất lính tác chiến tên lính kia trong tay quân phục phía trên r á n biển dì cứ đột nhiên có một cái rất tốt chủ ý cái kia chính là cho mỗi cái lính tác chiến đều phân phối một cái thuộc về bọn hắn s ì kín dựa theo dì cứ hắn sau này phỏng đoán hắn sẽ có sáu cái lệ thuộc trực tiếp lính tác chiến những n à y lính tác chiến tổng đội trưởng liền là hắn dì cứ phân thân hắn sẽ cho mỗi cái lính tác chiến phân phối khác biệt sĩ k n h để bọn hắn có thể cùng những này hải vương bên trong hòa là một m thể trở thành một cái thế giới mạnh nhất lính tác chiến trong tương lai hai ba năm về sau theo d 6 cứ điểm hoàn toàn thành lập cái này cũng sẽ trở thành toàn bộ d 6 cứ điểm đặc sắc mỗi cái sĩ k n h đại biểu chính là chi này lính tác chiến tinh thần tín ngưỡng chỉ có có tín ngưỡng quân đội hắn mới là chiến vô bất thắng mặc dù thứ nhất lính tác chiến liền là thứ nhất lính tác chiến nhưng là trong tương lai nó sẽ có một cái khác xương cái kia chính là dán biển lính tác chiến bọn hắn lấy dán biển vì cờ xí trở thành làm cho cả hải tặc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại cái gì thật sự là quá tốt căn cứ trưởng đại nhân văn thuế dán biển từ nay về sau ngươi chính là thuộc tại chúng ta thứ nhất lính tác chiến theo tin tức này truyền xuống dưới toàn bộ thứ nhất lính tác chiến có thể nói là triệt để điên cuồng dù sao cái này dán biển đại biểu ý nghĩa thế nhưng là vô cùng c ư ờ n g đại từ nay về sau chúng ta thứ nhất lính tác chiến tất cả hải quân quân phục phía trên đều muốn sẽ có rắn biển tiêu chí căn cứ trưởng đại nhân ngươi không thể như thế bất công a chúng ta thứ hai lính tác chiến cũng muốn có chúng ta thứ ba lính tác chiến cũng không yếu chúng ta thứ năm lính tác chiến mới là mạnh nhất các ngươi nói là cái gì rõ ràng là ta thứ sáu lính tác chiến mới là mạnh nhất các ngươi bọn này hôn t r ư ớ n g đem ta thứ tư lính tác chiến thả đi nơi nào chúng ta cơ thủ vệ bộ đội cũng không yếu nhỏ được không nào theo tin tức này truyền xuống thứ hai thứ ba thứ tư, thứ năm thứ sáu cơ thủ vệ bộ đội s á u cái lính tác chiến trưởng quan có thể nói là toàn bộ đều vây đến d ị cứ bên cạnh không vây qua không đi được c a phía dưới đám binh sĩ kia nhóm đều trở mặt được rồi các ngươi muốn đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi từng cái xử lý nhìn xem bọn này lính tác chiến đám đội trưởng d ị cứ bất đắc dĩ lắc đầu d ị cứ muốn liền là loại này không cam tâm cho người khác phía dưới xúc động chỉ có dạng này bọn hắn mới sẽ cố gắng ta muốn sư từ biển Ta m u ố ngay hải mã. n lúc này những n à y lính tác chiến đám đội trưởng bắt đầu nói ra yêu cầu của mình toàn bộ cút cho ta chờ ta gặp lúc nào lại nói nhìn xem những n à y được một t ứ c lại muốn tiến một thức lính tác chiến đội trưởng g ì cứ phát ra gầm lên giận dữ căn cứ trưởng đại nhân chúng ta đi a bất quá ngươi nhưng tuyệt đối không nên quên những n à y binh lính càn quẩy nhóm bọn hắn trước khi đi vẫn không quên dặn dò g ì cứ một câu các ngươi đám hôn đản này dì cứ lắc đầu bất đắc dĩ nhưng là cũng không nói thêm gì dù sao đây vốn chính là ý nghĩ của hắn ngũ đại lính tác chiến lại thêm cơ bộ đội phòng thủ lần này nhưng làm sao bây giờ a di k í c buồn rầu lắc đầu tối thiểu nhất cái này sáu c h i bộ đội bọn hắn cần có Sĩ kình khẳng định là không giống mà lại thân là cơ thủ hộ bộ đội hắn cần khả năng không chỉ là Sĩ kình tự gây nghiệt thì không thể sống nha di kích bất đắc di lắc đầu dù sao những ngày này liền là cố gắng giúp cái này sáu c h i bộ đội tìm tới thuộc về bọn hắn Sĩ kình đi Chế hải quân quân hạm không ngừng hướng về phía trước tiến lên vô số chiến hạm liền như là từng trôi lợi kiếm trên biển lớn vạch ra từng đạo vết tích ba chiếc tướng cấp chiến hạm liền như là ba thanh lưới giao cắt toàn bộ biển cả sáu chiếc cấp giáo quân hạm thì là đem kia hai mươi chiếc thuyền vận tải chăm chú bảo vệ mười hai chiếc tuần tra hạm thì là phân bố tại toàn bộ trên biển lớn tìm kiếm lấy hết t h ạ nhưng có thể tiến công định nhân thứ ba tuần tra hạm báo cáo tại bên ta hạm đội trước m ộ ư ơ i ba giờ phương hướng có một chiếc thuyền hải tặc căn cứ hải tặc cờ cờ xí phán đoán chính là băng hải tặc mèo đen thuyền trưởng mèo đen chính là hệ z to a n trái nệ cổ nệ cổ no mi m ồ đồ bờ lách các năng lực giả treo thưởng chán tám mươi triệu bờ ly điều động trận chiến đầu tiên đội đem nó tiêu diệt trận chiến đầu tiên đội xuất kích một chiếc cấp giáo quân hạm thoát ly toàn bộ hải quân đại hạm đội bọn hắn cấp tốc hướng về kia chỉ thuyền hải tặc nhào đi qua thiết long lần này ngươi muốn giết chết nhiều ít cái dựa theo chiến công của ngươi ngươi lập tức có thể thăng làm sĩ quan tại kia chiếc cấp giáo quân hạm bong tàu phía trên tại dị cứ t h ủ ý phía dưới thiết long đi tới thứ nhất lính tác chiến nương tựa theo cái kia thực lực cường đại hắn rất nhanh liền trổ hết tài năng trở thành toàn bộ thứ nhất lính tác chiến trói mắt nhất tinh tinh thứ nhất lính tắc chiến đội dài một tên hải quân thượng tá sĩ quan hắn một mặt ý cười đi tới thiết long trước người vô vô thiết long bả vai cái kia thuyền trưởng hắn trên cổ đầu người là của ta thiết long nhìn về phía mình người lãnh đạo trực tiếp cũng liền kia thứ nhất lính tắc chiến đội trưởng tiểu tử ngươi ta nghĩ qua không được bao lâu ngươi liền sẽ trở thành ta người lãnh đạo trực tiếp bất quá ta cũng không có cái gì nói nhiều hảo hảo bảo trọng dẫn đầu chúng ta trận chiến đầu tiên đội thành là mạnh nhất mang trên mặt mỉm cười tên này thứ nhất lính tác chiến đội trưởng hắn một mặt ý cười nhìn về phía thiết long thiết long thực lực có thể nói là chinh phục toàn bộ thứ nhất lính tác chiến hắn chiến đấu dũng mánh cũng là rõ như ban ngày mặc dù không biết đã từng là hải tặc thiết long vì cái gì gia nhập hải quân nhưng là đây hết thệ có gì cứ là được rồi dầm dầm dầm thủ bắt đầu trước chính là hỏa pháo ganh minh chiếc này cấp giáo quân hạm hỏa lực không ngừng hướng về kia chiếc thuyền hải tặc chút xuống mà đi đáng chết lại là hải quân nhìn xem chiếc này không ngừng đến gần cấp giáo quân hạm cái này mèo đen thuyền hải tặc thuyền trưởng một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nhân trên mặt của hắn lộ ra dữ tợn sắc ý cho ta phản kích mèo đen thuyền hải tặc thuyền trưởng hắn phát ra gầm thét mệnh làm chính mình thuyền hải tặc hỏa pháo phản kích lấy hải quân thế nhưng là hải quân quân h ạ n hỏa pháo như thế nào hải tặc có thể địch n ổ i sao vô luận là hỏa pháo chất lượng vẫn là thao túng nhân viên hải tặc đều còn kém rất rất xa hải quân dù sao hải quân đều là trải qua hệ thống hóa huấn luyện vô số hải chiến còn có đạn dược cho ăn ra tinh anh đương nhiên hải tặc bên trong cũng là có hỏa lực thao tung cao thủ tồn tại quái cổ tay hỏa tiễn đứng tại quân hạng bong tàu phía trên thiết long hắn dùng tay trái kéo một cái mình tay phải cổ tay chỉ gặp hắn cổ tay phải nhanh chóng phân giải mấy viên đạn đạo từ cổ tay bên trong phát xạ mà ra đây chính là gì kỳ dịn nghệ gẳng tu la đạo âm dương sủ giặt lực lượng có thể s o đủ để gọi binh khí tồn tại trong cơ thể mình lúc công kích có thể sử dụng những vũ khí này phanh phanh phanh Đạn đạo chương í n đánh chúng vào chiếc này thuyền h chiếc trên thuyền hải xác tặc, c vào sáu mươi xì kình quân đoàn toàn bộ chết sạch sao theo hải quân quân hạm tới gần ở trên cao nhìn xuống bọn hắn có thể nhìn đến lúc này chiếc này thuyền hải tặc bong tàu phía trên có thể nói là tử thương vô số vô số hải tặc đều chết tại thiết long đạn đạo phía dưới thanh lý chiến trường chú ý an toàn cẩn thận có hải tặc mai phục ngay lúc này thân là thứ nhất lính tác chiến đội trưởng thượng tá đứng dậy hắn ra lệnh thứ nhất lính tác chiến tiến nhập hải tặc trong thuyền quét dọn chiến trường đúng theo lính tác chiến đội trưởng vừa dứt lời thiết long một ngựa đi đầu tòng quân tàu phía trên nhảy vào cái này thuyền hải tặc bên trong phanh phanh phanh có thiết long cường giả này dẫn đầu mười mấy tên hải quân binh sĩ cũng là đi theo thiết long bước chân bước vào chiếc này thuyền hải tặc đáng chết hốn đản g ngay tại mảnh này bị hỏa lực tẩy rửa hải tặc dưới thi thể băng hải tặc mèo đen thuyền trưởng mèo đen hắn lúc này trong hai mắt tràn đầy sát ý nếu không phải tại cuối cùng quan trọng trước mắt hắn đem ba tên hải tặc huynh đệ ngăn tại trước mặt mình nếu không đối mặt thiết long đạn đạo hắn cũng là đường chết một đầu đáng chết hải quân các ngươi chết hết cho ta đi nhìn xem những này bước vào mình thuyền hải tặc mười mấy tên hải quân mèo đen trong mắt lóe ra sát ý hắn thân thể đang chậm dãi biến hóa vô số màu đen da lông tại thân thể của hắn mặt ngoài hiện, hiện. lợi chảo xuất hiện ở hắn trên hai tay đi chết đi cho ta đáng chết hải quân biến thành nửa hóa thú mèo đen thân ảnh của hắn vụt xuất hiện tại thiết long trước người hai tay của hắn phía trên lợi chảo liền như là mười trôi sắc bén thủy thủ hướng thiết long thân thể xé rách mà đi s á t thép hóa đối mặt đột nhiên tập kích thân ảnh thiết long không cần suy nghĩ trực tiếp tiến nhập s á t thép hóa cường đại thân thể lập tức biến thành sắt thép kéo kẹt tiếng gõ sát chói h a i vang vọng toàn bộ thuyền hải tặc thiết long tim hải quân quân phục có thể nói là bị xé rách đến vỡ nát tại thiết long cái kia sắt thép hóa thân thể bên trên mười đạo nhàn nhạt bạch t ớ n xuất hiện ở nơi đó trái ác quỷ năng lực giả mèo đen n g ẩ n g đầu lên nhìn về phía thiết long trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin chẳng lẽ hắn liền là đen đ u ổ i như vậy sao đánh lén người đầu tiên lại chính là trái ác quỷ năng lực giả hơn nữa còn là có mạnh mẽ như vậy năng lực phòng ngự trái ác quỷ năng lực giả các ngươi tất cả lui ra đi người này là của ta đối mặt kém một chút sẽ nát bản thân tâm miệng mèo đen Thiết thế nhưng là không Long là có mười ộ t kia khiếp đảm n g ợ c chàn lại là vẫn đầy ý ư Dù sao Long đối với Thiết tới nói lúc này mấy è o vào đen liền chiến công hắn, hắn thành n là là hải của tặc thứ h vô dựa sẽ số t tác trưởng. Tôn Thiết mặt tôn trở lính Long là lại là kính, chiến mệnh cường bọn cùng còn bọn cường họ che họ ca, đội đại đối giả giả. Mười đều vô m vệ bảo ấ tên hải quân binh sĩ lui sang một bên đem cái này bong tàu để lại cho thiết long còn có mèo đen treo thưởng chán tám mươi triệu bờ gì mèo đen người của ngươi đầu ta mướn mang trên mặt ý cười thiết long nhìn về phía mèo đen đối với người bình thường tới nói mèo đen c ó thể là một cái kinh khủng cường giả kinh khủng hải tặc nhưng là đối với đã từng treo thưởng chán vượt qua ba trăm triệu thiết long tới nói mèo đen còn không bị hắn nhìn ở trong mắt hải quân tiểu quỷ ngươi đừng quá mức tại đắc ý nhìn xem khinh thị mình như vậy thiết long mèo đen có thể nói là vô cùng tức giận mặc dù tại tân thế giới hắn tám mươi triệu bờ gì treo thưởng chán cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi thế nhưng là đây cũng không phải là hắn có thể bị một cái bình thường binh sĩ chỗ nhẹ đợi nguyên nhân ta sẽ giết sạch các ngươi trong hai mắt tràn đầy hung tàn mèo đen hóa thành một đoàn tàn ảnh nhanh chóng v ọ t tới thiết long trước người đúng đối mặt đánh thẳng tới mèo đen thiết long hắn liền một lựa chọn cái kia chính là một quyền đánh ra Với a n h cả hai t r ê n lệch thật sự là quá mức khổng lồ treo thưởng tám mươi triệu bờ lì mèo đen tại thiết long trong tay có thể nói là không chịu nổi một kích cường đại thiết quyền trực tiếp đánh chúng vào mèo đen gương mặt một cái cự đại quyền ấn xuất hiện ở mèo đen trên mặt thật là lợi hại một kích miểu sắt tám mươi triệu bờ ly tồn tại mèo đen những cái kia vây xem hải quân các binh sĩ bọn hắn sùng bái nhìn về phía thiết long loại cấp bậc này chiến lược toàn bộ hải quân quân hạm cũng chỉ có gì k í đủ để địch nổi hiện tại bọn hắn thứ nhất lính tác chiến có thể gọi là chân chính thứ nhất lính tác chiến toàn bộ hải quân đại hạm đội mạnh nhất lính tác chiến xem ra qua không được bao lâu ngươi hẳn là ta người lãnh đạo trực tiếp nhìn xem thiết lung thủ bên trên mang theo cái kia mèo đen thuyền hải tặc thuyền trưởng thứ nhất lính t á c chiến đội trưởng hắn đắng chắt lắc đầu không qua trong lòng cũng của hắn không có, có ý tưởng gì khác dù sao thực lực cường hãn người hắn có thể che chở hải quân thì càng nhiều tại cái này tân thế giới có thể không chút do dự nói cái kia chính là tại đao kiếm đổ máu trở về hải quân đại hạm đội theo mèo đen bị truy nã vào hải quân quân hạm phía trên băng hải tặc mèo đen tài bảo bị lược đoạt không còn về sau chiếc này thuyền hải tặc ngay tại hỏa lực tẩy lễ phía dưới bị đánh chìm trong biển rộng chiếc này chở toàn bộ hải quân thứ nhất lính tác chiến cấp giáo quân hạm trở về cái kia khổng lồ hải quân trong hạm đội vô số chiến đấu tại đầu này tiến lên lộ tuyến phía trên dì kýr chỗ hải quân đại hạm đội liền như là một cái bánh trái thơm ngon hấp dẫn vô số hải tặc đối với dì kýr tre chở kia hai mươi chiếc thuyền vận tải bọn hắn có thể nói là tràn đầy tham lam thế nhưng là tại dì cái kia thực lực cường đại phía dưới dị cứ để bọn hắn thấy được cái gì gọi là không cách nào địch nổi lực lượng trải qua trên đường đi chinh chiến năm ngày cứ như vậy rất nhanh đi qua dọc theo con đường này thứ nhất lính tác chiến có thể nói là toàn bộ hải quân đại hạm đội bên trong c h ó i mắt nhất tồn tại cường đại sĩ kình rắn biển đem từng chiếc từng chiếc thuyền hải tặc đánh chìm nhập biển cả bên trong tân nhiệm thứ nhất lính tác chiến đội trưởng thiết long cái kia thực lực cường đại có thể nói là chinh phục tất cả thứ nhất lính tác chiến đám binh sĩ hống h ố n g hống sư tử biển gào thét ngâm ngâm ngâm ngâm hải long gào thét Ti ti ti ti, Tây ho ho ho, dâm dâm dầm, lên, thân thể trùng biển Minh. điệp rắn nước khổng đằng không lên, khổng nện Dâm chạm. dâm dầm, mà Hô hô hô, chấu va sa lồ lồ cự ở cái này trên mặt mặt biển. Hống hống hống, đối chiếc ự sa c ỗ nhắc lên sóng b ể n bên cạnh một con to lớn hắn lên giận này cự bạch thuộc c sa ra phát một gầm to i dữ. Ở này, chiếc khổng lồ hải quân hạm đội phía trước sáu con hình thể khổng lồ quái vật ở chỗ này nhanh chóng tứ ngược ngao du đây đều là thể trưởng vượt qua năm trăm mét quái vật to lớn trong bọn họ bất luận cái gì xỉ k ì h thân thể đều đủ để đem một chiếc tướng cấp quân hạm phá hủy dễ dàng đây chính là cái này năm ngày gì c h o sáu đại chiến đội chỗ phân phối xỉ k ì h trận chiến đầu tiên đội gián biển thứ hai chiến đội sư tử biển cuộc chiến thứ ba đội hải long thứ tư chiến đội châu nước thứ năm chiến đội cự s a thứ sáu chiến đội to lớn mạch thuộc bởi vì cái này sau cái khổng lồ xỉ k ì h sáu đại chiến đội cũng toàn bộ tại mình hải quân quân phục phía dưới theo một cái lớn chừng bàn tay xỉ kỉnh tiêu chí tiêu chí lấy bọn hắn thuộc về cái nào chiến đội khởi bẩm căn cứ trưởng đại nhân tiếp qua nửa ngày chúng ta liền có thể đến giờ gì sở dộ xạ vương quốc ngay tại gì cứ đứng tại cái này đem cấp quân hạng bong tàu phía trên ngắm nhìn xa xa thời điểm một tên hải quân binh sĩ đi tới gì cứ bên cạnh hướng hắn hồi báo nói giờ gì sở dộ xạ vương quốc cái này đem là ta xuất phát điểm trên mặt tràn đầy ý cười nhìn trước mắt cái này sáu con to lớn xì k ì h g ì cứ có lòng tin có tự tin bình định vùng biển này hỗn loạn vùng biển này đem sẽ trở thành hải tặc kết thúc chi địa chương sáu mươi mốt vờ zinbit đ ả o hải quân dê sáu những n à y xì、si、k ì h là chuyện gì xảy ra Giờ gì sợ r ổ xạ vương quốc thủ vệ quân quân đoàn trưởng ký r o s hắn lúc này một mặt đề phòng nhìn trước mắt cái này sáu con khổng lồ xì k ì h mà ở phía sau hắn thì là thuộc về giờ dị s ở rộ xạ vương quốc hoàng thất còn có mấy trăm tên thủ vệ binh sĩ tiểu di ngươi nhìn những n à y xỉ kỉnh ánh mắt của bọn nó có phải hay không cùng gì kìa -ca, ca giống nhau như lúc tránh sau lưng vị ô nẹt dễ bệ ị cả nhìn trước mắt cái này sáu con khổng lồ xỉ kỉnh hai mắt về sau hắn lập tức một mặt kinh hô đối với vị ô nẹt nói đích thật là dạng này kinh dị cụ đồn ba một mặt ý cười sờ lên dễ bệ ị cả cái đầu nhỏ ngay lúc này cái này sáu con khổng lồ xỉ kỉnh thân thể hướng về một bên bơi đi qua thuộc về dị k ỳ xuất lĩnh hạm đội khổng lồ xuất hiện ở giờ dị sở dộ x ạ vương quốc đông đảo bách tính trong mắt hải quân bản bộ muốn tại giờ dị sở dộ x ạ vương quốc tiến hành quân sự cơ thành lập đây chính là trải qua kinh dị cụ đồn ba đồng ý dù sao giờ dị sở dộ x ạ vương quốc mặc dù là thuộc tại chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước nhưng là bọn hắn cũng là có quốc gia mình chủ quyền đạp đạp đạp, theo quân hạm từng cái c ậ bến thân mặc một thân thiếu tướng quân phục dị cứu tại hai gã khác thiếu tướng cùng đi còn có trận chiến đầu tiên đội cùng đi phía dưới đi xuống quân hạng kinh dị cũ đồn ba bệ hạ ta chính là hải quân bản bộ thiếu tướng mỏ k ỳ dê dị cứu phường hải quân bản bộ mệnh lệnh tại quý quốc thành lập dê sáu cứ điểm hy vọng dở dị sở r ộ x ạ vương quốc có thể đại lực duy trì đi tới kinh dị cũ đồn ba trước người dị cứu hắn trước đem chính thức chi nói nói ra hoan nghênh đến của các ngươi dê sáu cứ điểm thành lập ta dở dị sở dộ xả vương quốc nhất định sẽ đại lực duy trì trên mặt tràn đầy ý cười kinh dị cụ đồn ba một mặt ý cười nhìn xem dị cứ dị phải biết tân thế giới thế nhưng là hải tặc nhạc viên giờ gì sở dộ xạ vương quốc cũng chỉ có thể nói là một cái cỡ nhỏ quốc đảo nhà mà thôi đối mặt hải tặc bọn hắn còn có thể tiến hành phòng thủ nhưng là muốn là đối mặt những cái kia đại hải tặc bọn hắn cũng là bất lực dị cứ thực lực bọn hắn cũng hiểu biết nếu như gì cứ xuất lĩnh hải quân binh sĩ đóng tại giờ gì sở dộ xạ vương quốc như vậy giờ gì sở dộ xạ vương quốc phụ cận hải vực có thể nói là an toàn vô cùng mà lại trọng yếu nhất vẫn là gì k i ệ xuất lính hải quân binh sĩ hán vật tư mua sắm khẳng định sẽ tới gần giờ dị sở dộ xạ vương quốc cứ như vậy nương tựa theo cung cấp nuôi dưỡng những n à y hải quân binh sĩ cần có vật tư giờ dị sở dộ xạ vương quốc đều có thể đạt được phong phú lợi nhuận thiết long để các huynh đệ ban ba vòng chạy xuống nghỉ ngơi một chút nhớ kỹ không nên nháo sự tình chuyện này ta liền giao cho ngươi nếu như ai ra kỷ luật bên trên vấn đề ta tìm ngươi Cùng cụ kinh đồn ngắn ngủi giao dị ba lưu tuân mệnh căn cứ trưởng đại nhân lúc này thiết long hắn có thể nói là toàn bộ hải quân đại hạm đội dưới một người trên vạn người tồn tại mặc dù tại quân hàm phía trên hắn không so được kia hai tên thiếu tướng thế nhưng là thiết long thực lực chính là là trừ gì cực mạnh nhất tồn tại gờ dị mít một cái ở vào giờ dị sở rộ xa mặt phía bắc đảo hoang vẹn vẹn lấy một tòa sắt thép cầu treo cùng bồn u đảo tương liên nguyên bản làm cư dân có thể bình an vô sự thông quan nên cây cầu nhưng ở hai trăm năm trước cầu treo thủy vực chung quanh bắt đầu xuất hiện thành quần kết đội lại tính tình hung mánh liệu có thể tùy tiện khiến vãng lai thuyền lật đổ bởi vậy thuyền không cách nào tiến vào nơi đây cho dù là làm cư dân cũng sẽ không tùy tiện thông quan nên tòa cầu treo tòa hòn đảo này liền là d 6 cứ điểm chủ yếu cơ dù sao cứ điểm là không thể nào xây dựng ở trong vương quốc trải qua gì cứ ù n g kim gì cụ đồn ba trao đổi về sau gờ jin bít đảo liền trở thành d 6 cứ điểm thành lập cơ địa cái này cùng gờ jin bít đảo phụ cận những cái t i ê u h i ệ u tại kia sáu con hung mánh xỉ kỉnh trước mặt bọn hắn chỉ là kia sáu con xỉ kỉnh đồ ăn mà thôi trải qua một phen nhiệt liệt trao đổi giờ gì sợ rộ xạ vương quốc đem gờ jin bít đảo cho thuê hải quân làm hải quân cơ địa hải quân nhất định phải bảo vệ giờ dị sở r ộ xạ vương quốc phụ cận hải vừa căn toàn xây dựng giờ dị sở r ộ xạ vương quốc bủn đảo cùng gờ z i n b i đảo tòa kia cầu sát hải quân có thể chưng dụng giờ dị sở r ộ xạ vương quốc bách tính tiến hành cứ điểm thành lập nhưng là không được cưỡng chế có thể dùng tiền tài tiến hành thông báo tuyển dụng hải quân có thể tại giờ dị sở r ộ xạ vương quốc tiến hành bình thường hải quân chiêu mộ không có trải qua giờ dị sở r ộ xạ vương quốc đồng ý hải quân binh sĩ không thể tùy ý đeo vũ khí tiến vào chiếm giữ là kẻ rộ xạ vương quốc bùn đảo một phen nhiệt liệt thảo luận ngay tại cái này giờ dị sờ rộ xạ vương quốc vương tri cao cung điện bên trong tiến hành trao đổi mặc dù dị chính là giờ dị sờ rộ xạ vương quốc cứu tinh nhưng là dị cũng sẽ không bởi vì cái này mà quá phận yêu cầu giờ dị sờ rộ xạ vương quốc nên có đ ạ i ngộ hắn đều sẽ cho giờ dị sờ rộ xạ vương quốc dù sao đây chính là quốc gia của hắn mà lại tại dọc theo con đường này cái này sáu con s ỉ kỉnh thế nhưng là thay dì cứ thu hoạch không ít tài phú tạm thời cứ như vậy trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận về sau tại phần hiệp nghị kia trên giấy ký tên đồng ý cầm trong tay hiệp nghị dì cứ một mặt bất đắc dĩ lắc đầu còn tốt có hai gã khác thiếu tướng hiệp trợ không phải loại chuyện này đều phải muốn phiền chết dì cứ ừng ngay lúc này dì cứ đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng một chút vì ố n nẹt cái đầu nhỏ chính lặng lẽ mà nhìn xem cái này trong phòng nơi này liền v ă n các ngươi hai vị hải quân cơ kiến thiết cũng chủ yếu theo dựa vào hai người các ngươi dì cứ hoàn toàn liền là một cái vung tay đại trưởng quỹ thuật nghiệp hưu chuyên công luận đánh nhau hắn dì cứ có thể xông lên phía trước nhất nhưng là đối với hải quân cơ kiến thiết hắn cũng là nhất khiếu bất thông cùng ở chỗ này khoa tay múa chân bị người chắn ghét còn không bằng đem chuyện này giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp căn cứ trưởng đại nhân ngươi cứ yên tâm đi hải quân cơ kiến thiết chúng ta cũng là tham gia không ít chuyện trong quân đội chúng ta không cách nào nhúng tay nhưng là căn cứ trưởng đại nhân ngươi yên tâm hải quân cơ quản lý cùng kiến thiết thế nhưng là chúng ta cường hạng tại vừa v ậ n xuất phát thời điểm s ẻ n gỗ c ủ nguyên x o á y liền đã dặn dò tốt chúng ta ngươi cứ yên tâm đi hải quân dê sáu cứ điểm chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc thay ngươi làm thỏa đáng nhìn xem mang trên mặt một nụ cười khổ g ì k ứ dữ cái này hai tên đều có thể làm g ì cứ dạ ra, ra cấp bậc hải quân thiếu tướng bọn hắn đương nhiên biết g ì cứ dữ suy nghĩ trong lòng như vậy hết thể đều ta cầu các ngươi rồi nhưng là ngàn vạn chú ý một chút không muốn áp bách nơi này vương quốc bách tính hẳn là có đãi nộ cùng phúc lợi chúng ta không thể thiếu một điểm di cứ một mặt nghiêm túc mà nhìn xem cái này hai tên thiếu tướng phải biết có vương quốc tại kiến lập hải quân cơ thời điểm bọn hắn thế nhưng là không ràng buộc chiêu mộ những cái kia bình dân thậm chí có vô số bình dân mệnh chết tại kia hải quân cơ kiến tạo bên trong di cứ là cái này vương quốc một viên hắn từ nhỏ ở chỗ này lớn lên Mà lại lòng gì trong chương í sáu mươi hai tứ hoàng bít m ò n mang tới nguy cơ ào ào ào hoa nước biển thanh âm ào ào v ă n g lên mỹ lệ trời chiều đem toàn bộ bầu trời nhiễm thành một mảnh màu đỏ tại cái này giờ gì sợ rổ xả vương quốc phạm vi hải vực một đầu khổng lồ cự xà x ì kình nó ở trong biển này ngao du hắn kia thân thể khổng lồ lẳng lặng trên biển lớn này nổi lơ lửng tại cái này chừng một gian nhà lớn nhỏ cự lớn trên đầu di cứs cùng vị ô net thân ảnh xuất hiện ở nơi này di cứs ngồi tại cái này biển đầu rắn phía trên vị ô net thì là rút vào giúp vào di cứs trong ngực di cứs giúp vào di cứs trong ngực vị ô net nhìn xem cái này mỹ lệ trời chiều giúp vào bản thân tâm yêu người trong ngực lúc này trong lòng nàng có thể nói là tràn đầy ngọt ngào hắn chưa hề đều không có cảm thấy hạnh phúc chính là như vậy thế nào hải quân chính nghĩa áo khoác theo gió biển phiêu đãng nghe được vị ô net kêu gọi dì cứ hắn cúi đầu xuống nhìn về phía trong ngực vị ô net ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ t ỷ t ỷ hắn vì cái gì tình nguyện vứt bỏ trưởng công chúa thân phận cũng muốn gả cho tỷ phu trên mặt tràn đầy ý cười vị ô net nhìn xem dì cứ từng chữ từng câu nói nếu như là hắn hắn cũng sẽ nguyện ý loại này ngọt ngào mà hạnh phúc sinh hoạt căn bản cũng không phải là công chúa cái thân phận này có thể địch nổi người cái này đồ ngốc hiện tại ta chính là hải quân dê sáu cứ điểm căn cứ trưởng ta sẽ vĩnh v i ê n thủ hộ lấy vùng biển này thủ hộ lấy vùng biển này bách tính an toàn mang trên mặt mỉm cười nhìn trước mắt mảnh này rộng lớn vô ngần biển cả dị cứ trong lòng có thể nói là tràn đầy hào tình trang trí mảnh này biển cả sẽ treo hắn tên dị cứ trở thành bị hắn bảo vệ tồn tại lấy giờ dị sợ rộ xạ vương quốc cầm đầu vô số vương quốc sẽ ở hắn mỏ kỳ dê dị cứ che t r ở phía dưới an toàn bình an sống trên biển lớn này hắn sẽ ngăn cản hết thệ hải tặc hết thệ thế lực tà ác phá hư mảnh này biển cả an bình thời gian un dung mà qua thời gian nửa tháng liền nhanh chóng như vậy vượt qua lúc này toàn bộ giờ dị sở rộ xạ vương quốc có thể nói là một mảnh khí thế ngất trời bởi vì có được sáu cái hình thể khổng lồ xỉ kỳ nghiệm trợ giờ dị sở rộ xạ vương quốc phụ cận đấu bò có thể nói là bị khu trục không còn một mảnh ngư dân có thể bình thường ra biển bắt cá hải quân cơ kiến thiết chiêu mộ vô số dân công hải quân cơ tiêu hao lại tại giờ dị sở rộ xạ vương quốc mua vô số vật tư toàn bộ dở dị sở dộ xạ vương quốc nhìn có thể nói là vui vẻ phồn vinh vô số thu thuế tiến nhập dở dị sở dộ xạ vương quốc trong quốc hố kinh dị cú đồn ba vốn chính là một cái vô cùng anh minh quân chủ hắn là một cái nhân ái đế vương thu thuế gia tăng quốc gia phồn vinh khiến cho dở dị sở dộ xạ vương quốc trở nên liền như là kia tân thế giới nhân gian thiên đường ha ha ha cố lên các ngươi bọn này ngu xuẩn điểm ấy v ấ n luyện cũng không được sao hải quân binh sĩ cũng là tại dị ký m á n h liệt yêu cầu phía dưới tiến hành kinh khủng huấn luyện làm dị ký phía dưới mạnh nhất thiết long hắn liền là gần đây vạn hải quân binh sĩ huấn luyện viên lúc này toàn bộ hải quân cơ có thể nói là hướng về một cái tốt đẹp phương hướng nhanh chóng phát triển ầm ầm hỏa lực tiếng oanh minh cũng thỉnh thoảng tại giờ dị sở dộ xạ vương quốc phụ cận hải vực nhớ tới sáu chiếc cấp giáo quân hạm dẫn theo sáu đại chiến đội tại giờ dị sở dộ xạ vương quốc hải vực dò xét vô số hải tặc bị cái này sáu đại chiến đội từng cái truy nã thiết long côn tại khoảng cách giờ dị sở dộ x ạ vương quốc gần trăm trong biển một vùng biển bên trong thân là thứ nhất lính tác chiến đội trưởng thiết long hắn lúc này hoàn toàn sắt thép hóa l i ê n như là một cái giết chóc binh khí hắn một người nhảy vào một chiếc thuyền hải tặc bên trong đem chiếc này thuyền hải tặc bên trong tất cả hải tặc toàn bộ đánh bại đáng chết hải quân hôn đ à n các ngươi nhưng biết rõ chúng ta là ai ngay tại thiết long đem chiếc này thuyền hải tặc hải tặc toàn bộ đánh bại thời điểm một cái thoạt nhìn như là thuyền trưởng nam nhân hắn vết thương đầy người ngẩng đầu đến nhấc lên ngón tay của mình chỉ hướng thiết long ta chẳng cần biết ngươi là ai chỉ cần tại vùng biển này đi thuyền ngươi gặp được ta dê sáu cứ điểm như vậy chính là tử kỳ của các ngươi mang trên mặt một k i a miệt thị thiết long c h à o phúng nhìn xem tên này hải tặc thuyền trưởng chúng ta thế nhưng là thuộc về bít mom băng hải tặc người chúng ta thế nhưng là thay bít mom vận chuyển đ ồ ngọt nếu như nhóm này đ ồ ngọt không có đưa đến bít mom trong tay các ngươi toàn bộ hải quân đối mặt liền là bít mom lựa giận tên này thuyền hải tặc thuyền trưởng hắn một mặt sợ hãi nhìn về phía thiết long hắn sợ hãi cũng không phải mình rơi xuống hải quân trong tay sẽ có kết cục gì mà là sợ hãi chính là không có đem nhóm này đ ầ ngọt đưa đến bít m o g trong tay sẽ có kết cục gì bít m o g tàn khốc toàn bộ băng hải tặc người có thể nói là mọi người đều biết kia là một cái có thể tự tay giết chết mình hải tử nữ nhân bít m o g băng hải tặc thiết long nhữ mày dù sao tứ hoàng bít m o g thế nhưng là quân lâm toàn bộ thế giới ước vạn hải tặc phía trên đế vương tại toàn bộ tân thế giới bên trong bít mong nàng đều là kia vô địch tồn tại một trong áp đảo h ứ c vạn hải tặc phía trên nữ nhân hiện tại biết sợ sao nhìn xem có chút do dự thiết long tên này hải tặc thuyền trưởng lập tức ha ha phá lên cười dù sao bít mong uy danh cũng không phải đùa giỡn ầm ầm thiết long một quyền đánh chúng vào tên kia hải tặc thuyền trưởng đem hắn triệt để đánh ngất xịu đi qua không phải liền là chỉ là bít mong sao có gì đặc biệt hơn người chỉ cần hắn dám đến như vậy ta liền để hắn có đến mà không có về d ị k ứ ý chí trong nháy mắt nắm trong tay thiết long ý chí thân là đã từng hải tặc đối với bít m o g thiết long khả năng còn sẽ có một điểm e ngại nhưng là đối với d ị k ứ tới nói cái này là vấn đề sao dù sao hắn đã từng thế nhưng là nhìn thấy qua cái độ bị gặp đánh bại mặc dù lúc này ở d ị k ứ còn không có địch nổi bít m o g lực lượng nhưng là d ị k ứ có lực lượng có thể cho hắn tiên thiên đứng ở bất bại phía dưới hắn sẽ không để cho trận đại chiến này tại giờ d ị sơ rộ x ạ vương quốc cảnh nội phát sinh trên biển lớn này hắn dì k duy liền là vô địch tồn tại dù là ngươi là tân thế giới tứ hoàng tứ hoàng liền để ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi ta mỏ kỳ dê dỉ krz duy danh lại bởi vì ngươi mà chuyển xa toàn bộ thiên hạ trong hai mắt tràn đầy hạ kỳ liền xem như đối mặt tứ hoàng bít m o g dì krz cũng là không có một tia sợ hãi thế nào xảy ra chuyện gì sao ngay tại dì krz không chế thiết long thân thể đem tên kia thuyền hải tặc thuyền trưởng đánh ngất x ỉ u về sau tại kia rắn biển xì kỉnh trên đỉnh đầu vì onet hắn đột nhiên cảm thấy một loại vô cùng khí tức ngột ngạt thật giống như hắn nam nhân phía sau biến đến vô cùng bá đạo sợ hãi không có gì đối mặt vì ố n ẹ t hỏi thăm dì k ý r thì là cười khẽ lắc đầu theo dì k ý r tiếu dung triển khai kia cũ cảm giác bị đè nén cũng là thoáng qua liền mất trong nháy mắt biến mất à vì ố n ẹ t cũng không tiếp tục hỏi thăm mà là nhu thuận nhẹ gật đầu hắn là một cái vô cùng nữ nhân thông minh hắn tin tưởng dì k ý r muốn thì nguyện ý nói cho nàng liền sẽ không giấu giếm cùng nàng xem ra một trận đại chiến ngay lập tức đem một tới ngẩng đầu lên nhìn trước mắt mảnh này bình tĩnh biển cả thế nhưng là ai nào biết tại cái này lớn dưới biển chỗ giấu dếm sắc cơ chương sáu mươi ba bít mong tức giận sắc ý chuyện gì xảy ra đám kia món điểm tâm ngọt làm sao còn không có đưa tới mụ mụ đều đã có chút sốt ruột ba ngày sau đó tại bít mong đảo bánh gạ tổ t ò a thành bên ngoài lúc này thân là bít mong trưởng tử chặt lọt kẹp tợ rột tợ rộ hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy lo lắng phải biết đám kia món điểm tâm ngọt thế nhưng là bít mom yêu thích nhất đồ ăn vặt một trong lúc đầu dựa theo kế hoạch hôm qua nên đưa đến tòa lâu đài này bên trong nhưng là bây giờ đều đã qua lâu như vậy bít mom đều đã bắt đầu thúc giục nhưng đến bây giờ còn không thấy đám kia món điểm tâm ngọt hạ lạc đại ca không tốt rồi ngay lúc này thân là bít mom băng hải tặc bốn s ở h u y ệ t có mãn đờ một tròng chặt lọt kẹ cờ r i c cờ người mặc bánh bích quy áo giáp hắn một mặt kinh hoàng đi tới lúc này vẫn là bốn s ở h u y ệ t có mãn đờ cũng không phải là thở sợ hủy có mãn đờ bít mom thứ hai mươi lăm tử chặt lọt thẹ sờ n ặ n g hắn còn không có bị đánh bại trừ bỏ sờ huýt có mãn đờ chi danh lúc này bít mom băng hải tặc vẫn là tồn tại tứ đại mạnh tinh nhị tử chặt lọt thẹ cạ tạ cụ gì? mười tử chặt lọt thẹ cờ g i a c cờ. hai mươi lăm tử chặt lọt thẹ sờ nặc mười bốn nữ chặt lọt thẹ sờ mụt bốn người này có thể nói là bít mom dưới trướng mạnh nhất bốn đứa con cái cờ g i a c cờ đến cùng xảy ra chuyện gì nhìn thấy như thế kinh hoàng chặt lọt thẹ cờ g i a c cờ tợ r ộ t tợ r ộ t hắn một mặt lo lắng nhìn về phía giặc cờ giặc c ờ đại ca căn cứ ta tin tức mới vừa nhận được đám kia món điểm tâm ngọt bị hải quân chặn được nói cách khác hải quân cướp đi đồ đạc của chúng ta trên mặt tràn đầy sát ý cờ giặc cờ đem thuyền kia món điểm tâm ngọt bị cướp đi sự tình nói ra đáng chết hải quân ta b i ế t mong băng hải tặc đồ vật hắn cũng dám đoạt sao chẳng lẽ là dê năm hải quân tợ r ộ t tợ r ộ t hắn một mặt lửa giận nhìn về phía cờ giặc c ờ hỏi muốn biết không thỏa mãn mình có lộc ăn chi dục bít mong hắn có thể nói là vô cùng kinh khủng tồn tại liền xem như thân vì con gái của bọn hắn tợ rộn tợ rộ cũng là cảm giác vô cùng sợ hãi không phải là thuộc về dê sáu hải quân cờ giặc cờ lắc đầu giang lục đạo dê sáu hải quân nói ra dê sáu hải quân liền là cái kia gây toàn bộ biển cả s ô n s a o dê sáu hải quân trên mặt tràn đầy sát ý tợ rộn tợ rộ hắn nhìn về phía cờ giặc cờ không sai liền là cái kia mới vừa tới đến tân thế giới còn chưa đủ một tháng hải quân không nghĩ tới chúng ta còn chưa có bắt đầu t r e o chọc hắn bọn hắn liền bắt đầu t r e o chọc chúng ta là ai cho bọn hắn như thế gan hùn mật gấu muốn biết rõ chúng ta thế nhưng là quân lâm ức vạn băng hải tặc phía trên tứ hoàng cờ i ặ c cỡ trong hai mắt tràn đầy sắc ý đối với thân là tứ hoàng một viên hắn có thể nói là tràn đầy kiêu ngạo tại tân thế giới bên trong ai dám không cho bọn hắn b i ế t mom băng hải tặc một chút mặt m ũ i g ì cứ lại dám trêu chọc bọn hắn b i ế t mom băng hải tặc đây là muốn tìm cái chết sao đại ca chuyện này ta đi xử lý một chút ta muốn để đám kia hải quân biết rõ chúng ta b i ế t mom băng hải tặc cũng không phải tùy tiện trêu chọc tồn tại người mặc bánh bích quy khôi giáp cờ giặc cờ hắn lúc này có thể nói là tràn đầy sắc ý hắn phải sát nhập d 6 trong cứ điểm cắt lấy dị k ý r đầu người chuyện này ta trước cùng mụ mụ bẩm báo một chút cợ rột cợ rồ hắn n h ư mày dù sao dị k ý r đánh bại giác hạn h ắ n sự tình bọn hắn cũng là biết đến giác hạn h ắ n cùng cờ giặc cờ thực lực bất phân cao thấp một cái là tứ hoàng bốn s ở h u y ệ t c ó mãn đ ơ một t r ò n g một cái là tứ hoàng tam thai một t r ò n g đều là thuộc về tứ hoàng phía dưới đỉnh cấp cán bộ mặc dù không phải hoàng phó cấp đại tướng khác cao thủ hoặc là chuẩn đại tướng quân cao thủ cấp bậc nhưng là bọn họ đều là có địch nổi thất vũ hải đỉnh cấp lực lượng giác hạn hán cùng cờ giặc cờ hẳn là thuộc về cùng một giai cấp cao thủ cờ giặc cờ thực lực so đỏ phở l à mì m ngộ còn mạnh hơn lớn được nghe được đại ca của mình nói lên mẹ của mình chặt lọt tệ l i n l i n về sau cờ giặc cờ cũng không nói thêm gì chặt lọt k ệ l i n l i n l i n tại toàn bộ bít mong băng hải tặc bên trong liền là kia trí cao vô thượng thần linh tất cả bít m o n băng hải tặc cao tầng mẫu thân bít mong băng hải tặc là từ tứ hoàng một trong chặt lọt kẹ lìn dẫn đầu mạnh lớn băng hải tặc cờ sĩ、si、đồ án là cái mũ dạ cùng cổ áo suýt có lông tơ lau son môi ngoắc khô lâu bít mong băng hải tặc là lấy người nhà làm hạch o tâm lấy huyết thống vì mối quan hệ thành lập được băng hải tặc Bị ở môn băng hải tặc rất nhiều trái cây cùng đồ ăn có quan hệ mạng lưới tình báo mười phần cường đại có nghiệp giới đệ nhất thanh danh tốt đẹp bít mong thành lập khổng lồ chặt lọt kẹ gia tộc chặt lọt tệ lìn có bốn mươi ba vị trợ phu dù có ba mươi chín cái nữ nhi bốn mươi sáu con trai hạch tâm thành viên chung 129 n g ư ờ i luận huyết mạch người nhà còn ứng nhiều một ít mụ mụ tại tợ rột tợ r ổ dẫn dắt phía dưới cờ giặc cờ hai người bọn họ bước vào bít mom t ò a thành bên trong đi tới bít mom trước người tợ rột tợ r ổ ta món điểm tâm ở đâu hình thể khổng lồ bít mom xuất hiện ở cờ giặc cờ hai người trước người to lớn huyết b u ồ n đại khẩu bên trong không ngừng nhỏ xuống dưới rơi có được tính ăn mòn nước bọn thân thể khổng lồ hắn không ngừng hướng trong miệng đút lấy đủ loại mỹ thực nhìn thấy đeo lạc tư t ở r ộ t đến về sau bít mom lập tức liền hỏi thăm về hắn đám kia đ ồ ngọt hạ lạc phải biết những cái kia đ ồ ngọt thế nhưng là bít mom thích nhất đồ ăn vặt một trong vì đạt được những n à y đ ồ ngọt bít mom băng hải tặc có thể nói là đã dùng hết thủ đoạn nô dịch một cái hòn đảo mụ mụ đám kia ngọt phân biệt ra một vài vấn đề đỉnh lấy bít mom hắn kia tựa hồ muốn ăn thịt người ánh mắt t ở r ộ t t ở r ổ từ từ đem chuyện này một năm một mười nói ra gặp lao giả kia cháu trai cướp đi ta đ ầ ngọt cũng chính là đánh bại giác hạn hán tiểu gia hỏa kia tiểu quỷ sao ha ha có ý tứ tên tiểu quỷ này vừa tiến vào tân thế giới chẳng lẽ liền muốn khiêu chiến ta bít mong sao đáng chết tiểu quỷ ta cùng ra ra ngươi trướng đều còn không có tính toán rõ ràng ngươi liền dám tới t r e o chọc ta vốn đang là cười ha ha bít mong hắn đột nhiên biến đến vô cùng phẫn nộ phải biết hắn đã từng thuyền trưởng rồi liền là bị gặp đánh bại đánh chết cái này thâm cựu đại hận nàng đều còn không có báo đ ầ u thân là gặp cháu trai gì cứ hắn lại dám tới trêu chọc chính mình ta muốn để tên tiểu quỷ này chết tại tân thế giới ta muốn để gặp biết mất đi tình cảm chân thành cảm giác trong hai mắt tràn đầy sát ý bít mom nhìn xem mình hai đứa bé gào thét nói mụ mụ ngươi yên tâm chúng ta biết nên làm như thế nào chúng ta nhất định sẽ đem cái kia gọi là mỏ k ỳ dê dỉ krz tiểu quỷ đầu của hắn đưa đến trước mặt của ngươi nhìn vẻ mặt gào thét tràn ngập sát ý bít mom tợ rộn tợ rộ hắn đã biết nên làm như thế nào đối mặt dỉ krz bít mom vốn chính là tràn đầy sát ý hướng chi lúc này ở dỉ krz còn trêu chọc bít mom ra sổ sách tôn thường năm đó gặp chỗ phạm sai lầm hôm nay liền lấy dị cứ d đầu người đến rửa sạch dị cứ đem sẽ trở thành hắn bít mom băng hải tặc trước mắt cái thứ nhất muốn đối phó đối thủ ha ha gặp ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được mất đi trí thân cảm giác làm ngươi kế thừa ý chí của ngươi cháu trai chết trong tay ta ta sẽ muốn nhìn ngươi một chút đến lúc đó sẽ có biểu tình gì trên mặt tràn đầy sắt y điên cuồng bít mom muốn nhìn một chút trên tay mình cầm dị cứ dứ đầu người đi vào gặp trước mặt gặp đến lúc đó sẽ có biểu tình gì chương 64, m ó n điểm tâm ngọt pháo ở sở uỷt commander đông đông đông xa xăm tiếng chuông tại cái này đảo bánh gạ tổ trời bầu trời vang lên lệ thuộc vào b ì ở mồm băng hải tặc những cái kia hải tặc nhóm nghe được cái này âm thanh tiếng chuông về sau bọn hắn có thể nói là nhanh chóng bung ô xuống trong tay mọi chuyện hướng về đảo bánh gạ tổ b ì ở mồm chỗ tập kết mà đi đây là thuộc về b ì ở mồm băng hải tặc khẩn cấp tiếng chuông chỉ có tại kia thời điểm then chốt cái này âm thanh tiếng chuông mới có thể bị gõ vang đối với bị ở mồm băng hải tặc tới nói cái này âm thanh tiếng chung gõ vang liên quan đến lấy bị ở mồm băng hải tặc sinh tử tồn vong dầm dầm dầm vô số hải tặc nhanh chóng hướng về cái này đảo bánh gạ tổ đánh tới chớp nhoáng bị ở mồm băng hải tặc bị ở mồm những cái kia con cái nhóm bọn hắn thế nhưng là biết bị ở mồm tàn khốc bị ở mồm băng hải tặc bốn đại tướng tinh một trong chặt lọt k h ẹ cả tạ cụ di chặt lọt k h ẹ sơ mút chặt lọt k h ẹ sơ nắc đỉnh cấp chiến lược một trong chặt lọt t h ảo ẩn chặt lọt t h đại phụ cụ vô số treo thưởng chán quá trăm triệu đỉnh cấp đại hải tặc toàn bộ hội tụ cùng một đường bọn hắn đại biểu chính là tứ hoàng chắt luật tệ lin lin dưới trướng đỉnh cấp cán bộ tại cái này bị ở mồm chỗ cung điện trong phòng thân thể khổng lồ bị ở mồm hắn ngồi ngay ngắn cái kia khổng lồ trên ghế ngồi đại biểu cho bị ở mồm băng hải tặc sức chiến đấu cao nhất bốn đại tướng tinh thì là đứng tại bị ở mồm hai bên trái phải còn lại những cái kia đỉnh cấp chiến lược cũng là phân biệt đứng thẳng ở bốn đại tướng tinh dưới thân vị trí mụ mụ không biết ngươi lần này khẩn cấp gọi đến chúng ta có chuyện gì thân là bị ở mồm băng hải tặc bất bại chiến thần chặt l ọ t kệ c ả t ạ cũ di hắn xoay đầu lại nhìn về phía bị ở mồm hắn lúc này còn không có đem kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ tu luyện tới cực hạng không đạt được đoán được tương lai tình trạng nhưng là hắn lúc này cũng là tiếp cận chuẩn đại tướng cấp bậc cường g i ả chiến lược áp đảo thất vũ hải phía trên ha ha lần này ta đem toàn bộ các ngươi triệu tập tới chỉ là vì một sự kiện thay ta giết một người không biết mụ mụ muốn giết người nào mang theo một tia nghi hoặc chặt lọt t h ẻ cả tạ cụ gì hắn nhìn về phía bị ở mồm cần giết người nào muốn đem toàn bộ tứ hoàng băng hải tặc chiến lược toàn bộ tụ tập mỏ kỳ dê dị cự hải quân anh hùng mỏ kỳ dê g ặ p cháu trai hắn bây giờ đang ở tân thế giới mà mệnh lệnh của ta liền là để các ngươi đem đầu của hắn đưa cho ta trong hai mắt tràn đầy tàn nhẫn sát ý bị ở mồm nhìn về phía con cái của mình liền là cái k i a đánh bại giác hạn hắn được người xưng là chính nghĩa người thừa kế mỏ kỳ dê dị bị ở m ộ m băng hải tặc phùa s h ụyt có mãn đơ một trong chặt lọt kẻ sơ mụt hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bị ở m ộ m không sai liền là kia tên tiểu quỷ hắn là g ặ p hải quân ý chí người thừa kế ta muốn bắt lấy tên tiểu quỷ này đầu người xuất hiện tại g ặ p trước người ta muốn để hắn nhìn thấy mất đi tình cảm chân thành là cái gì cảm giác tên tiểu quỷ này có thể nói là g ặ p người thừa kế ta muốn để g ặ p biết cái gì là thống khổ cái gì là bị thương trong mắt tràn đầy sát khí cùng tàn nhẫn đối với g ặ p bị ở m ộ m có thể nói là hận t ấ u xương yên tâm đi mụ mụ kia tên tiểu quỷ đầu người chúng ta nhất định sẽ lấy cho ngươi tới bốn đại tướng tinh một trong chặt lọt kẹ sơ n ặ n g khoe miệng của hắn có chút dương lên mang theo một k i a cười tàn nhẫn ý như vậy cũng tốt bất quá kia tên tiểu quỷ đã có thể đánh bại được giác hạn hán như vậy nói rõ thực lực của hắn cũng không yếu cho nên lần này chúng ta cần n g ư ơ i bốn người cùng một chỗ xuất thủ đem kia tên tiểu quỷ làm ta tiệc trả lễ vật hiến cho ta bị ở mồm nhìn về phía chặt lọt kẹ c ả tạ cụ gì bốn người cái này có thể nói là hắn bị ở mổn băng hải tặc dưới chướng mạnh nhất bốn người nếu như liền ngay cả bốn người bọn họ đều không thể giải quyết g ì k ý như vậy còn lại xuất thủ cũng chỉ có nàng thế nhưng là g ì k ý có thực lực này đối kháng bị ở mổn băng hải tặc bốn đại tướng tinh sao phải biết nơi này mạnh nhất chặt lọt kẻ cả tạ cụ g ì hắn đều đã có được tiếp cận hải quân chuẩn đại tướng chiến lược yếu nhất chặt lọt kẻ s ở nặc hắn cũng là thất vũ hải cấp bậc cường giả loại cấp bậc này chiến lược cũng chỉ có tứ hoàng băng hải tặc mới có thể lấy ra được tới người c ứ yên tâm đi mụ mụ chúng ta bốn người xuất thủ nhất định sẽ đem k i a tên tiểu quỷ đầu người lấy xuống sợ l o c k e giắc cờ hắn một mặt tùy tiện ý cười nhìn xem bị ở m ộ m phải biết hắn lúc đầu tính cách liền là vô cùng cao ngạo tại bị ở m ộ m trước mặt hắn đương nhiên không có khả năng vẫn là mặc bánh bích quy khôi giáp hắn lúc này có mái tóc màu tím sau đầu có ba đám tóc tả hữu hai đoá tóc mang theo hỏa hoa xí mắt phải có một vết sẹo mang theo một đôi màu nâu thủ sáo thân trên chỉ có trên vai phải một kiện khôi giáp cùng màu hồng áo t r à n g hạ thân lấy rộng lượng quần bò cùng màu nâu trường hoa trên lưng treo một thanh kiếm các ngươi nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng cầm xuống k i a tên tiểu quỷ đầu người đem cái k i a hải quân cứ điểm hoàn toàn tiễn vương triệu cho ta phá hủy chúng ta muốn nói cho hải quân tân thế giới là thuộc về chúng ta trong lời nói tràn đầy bá đạo cùng tùy tiện đây chính là tân thế giới tứ hoàng áp đảo ư ớ c vạn chi hải tặc phía trên cường giả mụ mụ ngươi liền xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ cầm tới kia tên tiểu quỷ đầu người đối mặt bá đạo như vậy tùy tiện bị ở m ộ m bị ở m ộ m băng hải tặc món điểm tâm ngọt p h ở s ở ụyt có mạn đờ trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy hào tình trang trí tại bị ở m ộ m băng hải tặc bên trong bọn hắn hưởng thụ được là ước vạn hải tặc ước mơ bọn hắn đại biểu chính là bị ở m ộ m băng hải tặc sức chiến đấu cao nhất nếu như liền ngay cả bốn người bọn họ xuất thủ đều không thể đánh bại gì k i a như vậy đ ư ờ n g kim trên đời có thể đánh bại dị krs người cũng chỉ có tứ hoàng thế nhưng là cái này sao có thể dị cứ hắn mới chỉ lớn đến bao nhiêu cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương sáu mươi lăm chặt lọt thệ cạ tạ c ụ di hạ kỳ hào hào hào hoa chiến hạm tại trong biển rộng đi thuyền nước biển vô cùng vô tận vớt chiến hạm thân thuyền tại cái này vô vọng bắt ngát trên biển lớn mười chiếc thuộc về bị ở mồm băng hải tặc chiến hạm chính ở chỗ này cấp tốc tiến lên ngay tại cái này cầm đầu hải tặc trên chiến hạm tại cái này hải tặc chiến hạm bong tàu phía trên lệ thuộc vào bì ở mồm băng hải tặc món điểm tâm ngọt và vựa sở h ị t cọ mạn đơ bọn hắn lúc này chính đứng ở chỗ này ngắm nhìn xa xa hải vực làm sao cảm giác có một loại bị thăm dò cảm giác vừa mới từ đảo bánh gạ tổ xuất phát chặt lọt kẹ cạ tạ cụ di hắn ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời xa xăm chi tại trước mắt hắn không bầu trời xa xăm phía trên một con hải âu đang ở nơi đó nhanh chóng tự do tự tại bay múa thế nào đồng dạng là lệ thuộc vào món điểm tâm ngọt v ừ a sơ ụyt có mã n đờ một trong chặt lọt k ệ sơ m ú t nhìn thấy chặt lọt k ệ c ả tạ cụ g ì dị thường hắn lập tức hỏi nghi ngờ trong lòng không có gì luôn luôn cảm thấy có một loại bị theo dõi cảm giác thế nhưng là ta cũng là không có tìm được cái này bị theo dõi phương hướng c ả tạ cụ g ì một mặt mê man g lắc đầu hắn có lúc cũng đang hoài nghi mình có phải hay không suy nghĩ nhiều 910. Ha ha ha, ha ha ha. tại cái này giờ dị sở r ộ x ạ vương quốc phụ thuộc hòn đảo gzinbit ở trên đảo trải qua không sai biệt lắm nửa tháng vất vả thành lập toàn bộ g 6 đã trải qua sơ bộ hình thành mặc dù chỉ là đem cơ bản phòng ngự bố trí s o n g nhưng là đối với giờ dị sở r ộ x ạ vương quốc tới nói nửa tháng này có thể nói là để hắn có biến hóa nghiêng trời l ệ đất ngay lúc này tại cái này g 6 chỗ cao nhất địa phương thân mặc một thân hải quân thiếu tướng quân phục dị cứu hắn đứng tại cái này cơ cao nhất địa phương ngắm nhìn xa xa mặt biển ngay lúc này một con hai mắt chính là tử sắc dìn nghệ gẳng hải âu nó bay đến dì cứ trên tay đã phát hiện tung tích của bọn họ thật sao nhìn trước mắt cái này chỉ có được tử sắc dìn nghệ gẳng hải âu dì cứ khoe miệng có chút d ư ơ n g lên mang theo mỉm cười đối với tứ hoàng b ì ở mồm dì cứ có thể nói là tràn đầy đề phòng từ khi cùng nàng asati phát sinh mâu thuẫn về sau dì cứ cố ý làm mười con hải âu làm vì nhãn tuyến của mình nhìn c h ầ m c h ầ m b ì ở mồm băng hải tặc thông qua gìn nghệ gắng lực lượng g ì cứ là có thể cùng những n à y hải âu cùng hưởng tầm mắt lúc này ở g ì cứ trong hai mắt hắn nhìn thấy cũng không phải mình trước mắt gờ gìn b ị đảo cảnh s á t mà là một con bay ở bị ở một băng hải tặc phía trên bầu trời hải âu tầm mắt dì cứ nhìn thấy chính là mười tàu chiến hạm tạo thành bàng đại hải tặc hạm đội bọn hắn từ bờ y i o băng hải tặc tổ tổ len chỗ nào nhanh chóng xuất phát hướng về nơi này rết tới đây bị ở một băng hải tặc món điểm tâm ngọt phùa s ở hụt cò màn n sao nhìn tại cầm đầu trên thuyền hải tặc kia bong tàu phía trên bốn người dì cứ có thể nói là trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của bọn hắn bị ở m ồ n băng hải tặc món điểm tâm ngọt p h ở vỡ sợ bịt cọ mạn đờ quả nhiên không hổ là có thể đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới cực hạ nam n nhân thông qua hải âu tầm mắt có thể nhìn thấy cả tạ cụ g ì phản ứng dì cứ dì cứ thế nhưng là từng nghe g ặ p nói qua đ ư ờ n g kim trên đời duy nhất có thể đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới cực hạ nam n nhân cái kia chính là chặt lọt kẻ cả tạ cụ dì tại gì kýr tiến về tân thế giới thời điểm gặp thế nhưng là nói với hắn không ít tân thế giới bí mật trong đó tại gặp trọng điểm giới thiệu phía dưới chặt lọt k h c ả tạ cụ gì cái này có thể đem kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới cực hạn dự đoán tương lai nam nhân thế nhưng là gặp trọng điểm giới thiệu tồn tại có thể đoán được tương lai kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ sao đồng thời cũng là tam sắc hạ kỳ người sở hữu ngươi hoàn toàn có tư cách trở thành ta gì kýr phân thân thông qua hải âu tầm mắt nhìn xem lúc này chặt lọt t h cà tạ cụ dị dì c i có thể nói là càng xem càng hài lòng hắn chính là mình dìn nghệ gẳng dì c i thiên đạo người ứng cử chặt lọt thẹ c ả tạ cụ di ta chờ mong cùng ngươi gặp mặt nhìn xem cách mình đâu chỉ trăm ngàn dặm chặt lọt thẹ c ả tạ cụ di dì c i khoe miệng mang theo mỉm cười cái này nam nhân hắn nhìn chúng không đúng hải tặc trên chiến hạm chặt lọt thẹ c ả tạ cụ di hắn lúc này đột nhiên có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy hắn ngẩng đầu lên nhìn phía xa trên bầu trời hải âu một loại thăm dò cảm giác từ nơi đó truyền ra âm ầm cương đại hạ sổ cù hạ kỳ phóng lên tận trời hướng về kia chỉ hải âu quân giết tới đ ụ n g cái này hải âu cũng chỉ là một con phổ thông hải âu mà thôi nó lại như thế nào có thể thừa nhận được chặt loạt kệ c ả tạ cù gì hạ sổ cù hạ kỳ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhanh chóng từ không trung rơi xuống phía dưới nhập vào trong b i ể n rộng chuyện gì xảy ra nhìn xem đột nhiên buộc phát hạ sổ cù hạ kỳ cạ tạ cù gì, sợ loc cờ ra cờ một mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn vừa vặn con kia hải âu có vấn đề chúng ta lần này tiến công có thể sẽ có hơi phiền thoái c h ặ t lọt kệ c ả tạ cụ gì trong mắt tràn đầy nghiêm túc mặc dù hắn lúc này còn không có đem kẻ b ù n sổ cụ hạ kỷ tu luyện tới cực hạn nhưng là bây giờ hắn kẻ b ù n sổ cụ hạ kỷ cũng là vô cùng cường đại hắn có thể vô cùng xác nhận vừa vặn kia cỗ thăm dò liền là từ con kia hải âu trên thân truyền tới nói cách khác có người đang lợi dụng cái này hải âu đang nhìn trộm bọn hắn cái này hải tặc đại hạm đội thật mạnh quả nhiên không hổ là ra ra liên tục lời nhắn nhủ nam nhân theo hải âu rơi vào trong b i ể n rộng dì k r có thể nói là đã mất đi đối chặt lọt k h ẹ c ả tạ cụ dì thăm dò thế nhưng là dì k r cũng không có cảm thấy một tia tiếc n ố i ngược lại vẫn là tràn đầy niềm vui thú bởi vì hắn phát hiện một cái đối thủ một cái có thể cho hắn sinh ra hưng thú đối thủ chặt lọt k h ẹ c ả tạ cụ dì một cái để hắn vô cùng hài lòng nam nhân c ô n vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản x e o no hai chương sáu mươi sáu b i ể n cả thủy đội t h ủ y độn đại hải lãng chi thuật ba ngày sau đó ngay tại bít mong băng hải tặc thuyền hải tặc sắp đến giờ dỉ sở rổ x ạ vương quốc thời điểm ngay tại cái này mười chiếc bàng đại hải tặc thuyền trên biển lớn này đi thuyền thời điểm một tiếng gầm thét đột nhiên truyền đến những n à y hải tặc nhóm trong hai to lớn nước biển lăn lộn mà lên một cái chừng gần trăm mét sóng biển hướng về những n à y thuyền hải tặc đập đi qua cái này sao có thể vì sao lại đột nhiên xuất hiện sóng biển tại cái này bong tàu phía trên chặt lọt kẻ cạ ả t cụ di nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tựa hồ muốn toàn bộ hải tặc hạm đội toàn bộ nuốt to lớn sóng biển hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía không bầu trời xa xăm lúc này trên bầu trời này g ì cứ thân ảnh xuất hiện ở nơi đó mò kỳ dê g ì cứ nhìn cách đó không xa trên bầu trời g ì cứ nhìn xem cái này hướng về bít mong băng hải tặc đại hạm đội đánh tới to lớn sóng biển chặt lọt thẹ c ả tạ cụ g ì trong mắt của hắn tràn đầy sắc ý có được thủy đội lực lượng có thể điều động toàn bộ lớn hải lực lượng g ì cứ hắn vì cái gì sẽ không ở biển cả cùng bọn hắn quyết chiến đâu phải biết thế giới này kinh khủng nhất liền là biển cả biển cả mới là thế giới này sức mạnh khủng bố nhất nhất là đối với những cái kia trái ác quỷ năng lực giả tới nói biển cả thế nhưng là nói là bọn hắn lớn nhất khắc tinh đáng chết cái này sóng biển đến cùng là chuyện gì xảy ra m ò kỳ dê gì k i ể u dị nam nhân kia chẳng lẽ có khống chế lực lượng đại hải không tốt tất cả mọi người nhanh lên rời đi những thuyền này chỉ ngay lúc này bong tàu phía trên chặt lọt thẹ c ả tạ cụ gì hắn đột nhiên từ cái này thuyền hải tặc thuyền phía trên nhảy dựng lên phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh sáu con hình thể khổng lồ xỉ kỉnh bọn hắn từ đáy biển thoát ra cắn một cái vào những n à y thuyền hải tặc cương đại cắn xé năng lực trong nháy mắt liền đem những n à y thuyền hải tặc xé rách vỡ nát cứu mạng a nhanh lên chạy khỏi nơi này đối với cái này sáu con hình thể khổng lồ xỉ kỉnh tới nói thuyền hải tặc chẳng qua là bọn hắn nhét kẽ rang đồ vật một ngụm cắn x ẽ mà xuống đối diện với mấy cái này thuyền hải tặc cũng chỉ có một hạ tràng cái kia chính là thuyền hủy người vong phốc phốc phốc to lớn sóng biển từ trên trời giáng xuống nuốt những n à y thuyền hải tặc tại cái này to lớn sóng biển còn có xỉ k ì n h liên hợp công kích phía dưới cái này mười chiếc thuyền hải tặc có thể nói là trong nháy mắt liền bị phá hủy phanh phanh phanh phanh phanh thanh thúy dẫm lên không khí thanh âm tại dị cứ vang lên bên thai tại g ì trước mặt cái này cách đó không xa không trung lệ thuộc vào bít mom băng hải tặc dưới t r ư ớ n g món điểm tâm ngọt phá vựa s ở hủy cọ mạn đ ơ bọn hắn lúc này bốn người dưới chân dẫm lê n gập tù tại cái này không trung bay múa gập tù đối với gờ răng lái nạ nửa trước đoạn người mà nói có thể là một loại hiếm có đồ vật nhưng là đối với cường giả này như mây tân thế giới gập tù là một loại nát đường cái kỹ năng tại bít mom băng hải tặc bên trong có không ít người cũng sẽ gập tù nơi này đương nhiên cũng bao quát món điểm tâm ngọt phá vựa s ở hủy cọ mạn đờ phanh phanh phanh ngoại trừ món điểm tâm ngọt phở s ở ụ ị t có mãn đỡ lợi dụng gập t ù đào thoát xỉ kình miệng lớn còn có hơn mười người có thể được xưng là cao thủ bít mong băng hải tặc cán bộ cao cấp cũng là lợi dụng gập t ù thoát đi xỉ kình miệng lớn lúc này trên biển lớn này vô số thuyền h ả i cốt ở nơi đó phiêu đ ả n g gần vạn tên bít mong băng hải tặc hải tặc ở trong biển này phiêu đ ả n g bọn hắn trở thành kia sáu con xỉ kình đồ ăn tại cái này bít mong băng hải tặc bên trong có thể lợi dụng gập bụ chạy trốn không đủ hai mươi người hiện tại chúng ta làm sao bây giờ chặt lọt k h ẻ cờ giặc cờ hắn xoay đầu lại nhìn về phía chặt lọt k h ẻ c ả tạ cụ gì, hắn làm sao cũng không nghĩ tới trận này đỡ sẽ đánh như thế b ế t khuất di ì cứ không nhưng có phi hành lực lượng hắn còn có thể khống chế nước biển thậm chí còn có thể khống chế xi、si、kín không cồn v ợ ờ cầu châu không có được loại lực lượng này di ì cứ tại biển trong chiến đấu hắn có thể nói là danh sưng ơ vô địch tồn tại nhanh chóng giết hắn mặc dù gập tủ có thể cho chúng ta trên không trung dừng lại nhưng là nó tiêu hao thể lực thật sự là quá lớn nếu như chúng ta không thể nhanh chóng giết chết cái này nam nhân như vậy nên đón chúng ta liền là thể lực hao hết rơi vào trong biển rộng muốn biết rõ chúng ta bốn người đều là trái ác quỷ năng lực giả trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú lúc này chặt lọt kẹ c ả tạ cụ gì trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy sầu lo hắn làm sao cũng không nghĩ tới gì cứ thế mà có được loại năng lực này mà lại hèn hạ như vậy không trên biển lớn cùng bọn hắn chiến đấu phải biết tại loại trạng thái này phía dưới sức chiến đấu của bọn họ có thể nói là tối thiểu nhất tổn thất n ă m thành đối với chắt lọt kẹ cờ giặc cờ tới nói hắn bánh bích quy h áo giáp đã hoàn toàn trở thành gánh nặng của hắn vì giảm bớt đối thể nội tiêu hao hắn sớm đã đem mình bên ngoài thân bánh bích quy h áo giáp cho ném đi lộ ra chân thân của mình cái này thật sự là quá mức hèn hạ tất cả mọi người nhìn về phía cách đó không xa dị kiểu g i đối mặt loại này chiến cuộc bọn hắn có thể nói là không có chút nào phần thắng loại lực lượng này đối với hải chiến thật sự mà nói là quá mức chiếm cư ưu thế trừ phi bọn hắn có được cùng ạ kỳ dị đồng dạng trong nháy mắt đóng băng toàn bộ lực lượng đại hải nếu không trên biển lớn này dị ký hắn là vô địch tồn tại hoặc là nói ngươi có được kim sư tử phụ h ỏ a phụ h ỏ a no mi năng lực giả có thể trên không c h u n g đánh với dị ký một trận nếu không vô luận là ai cho dù là tứ hoàng dị ký đều không có bất kỳ cái gì sợ hãi dù sao dị ký cũng không phải cái gì trái ác quỷ năng lực giả nếu là hắn thật đánh không lại hắn hoàn toàn có thể hướng trong biển rộng nhảy một cái đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ trên biển lớn g ì kýr là thuộc về tiên thiên bất bại địa vị tám c ô n vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản xeo no hai chương sáu mươi bảy chặt lọt thẻ cạ tạ cụ g ì một cái nam nhân chân chính đi chết đi cho ta cầm trong tay lợi kiếm chặt lọt thẻ cờ g i ặ c cờ lợi dụng gập tủ nhanh chóng bay đến g ì kýr trước người trong tay hắn lợi kiếm chém bổ xuống trên biển lớn này hắn trái ác quỷ năng lực hoàn toàn có thể nói là phế trừ thần la thiên trinh em dương xin rẽn sầy cường đại sức đẩy trong nháy mắt buộc phát ra chặt lọt thẹ cờ giặc cờ thân ảnh của hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài phanh phanh phanh bay rớt ra ngoài chặt lọt thẹ cờ giặc cờ hai chân của hắn nhanh chóng dẫm lên gập tủ ổn định thân thể của mình đây là sức đẩy lực lượng trên mặt tràn đầy đề phòng chặt lọt thẹ cờ giặc cờ mặc dù hận không thể một kiếm đem gì k ị chém giết nhưng là thông qua vừa v ậ n chín một số không một kích kia hắn cũng biết mình cùng gì t r ê n l ệ n h kia căn bản chính là hắn không cách nào địch nổi đối thủ các ngươi rời đi nơi này đi ngay lúc này chặt lọt thẻ c ả tạ cụ gì đột nhiên mở miệng hắn nói câu nói đầu tiên là để cờ giặc cờ bọn hắn rời đi ngươi đang nói đùa gì vậy ngươi chẳng lẽ coi là bằng vào ngươi lực lượng một người là cái quái vật này đối thủ sao chặt lọt thẻ cờ giặc cờ gào thét đối với chặt lọt thẻ c ả tạ cụ gì giận d ữ h ế t đây là một cái bọn hắn căn bản là không cách nào địch nổi quái vật tại loại trạng thái này liền xem như tứ hoàng hắn đều không nhất định sẽ là gì cứ đối thủ chết một cái người dù sao cũng so toàn bộ chết sạch muốn tốt đi chặt lọt k h c ả tạ cụ gì nhìn về phía cờ giặc cờ bọn hắn hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị tại loại trạng thái này phía dưới bọn hắn căn bản cũng không phải là gì cứ đối thủ cùng ở chỗ này bị gì cứ hao hết thể lực sau đó ngã vào biển cả toàn bộ chiến tử còn không bằng để hắn cái này làm ca ca có thể duy nhất thay đệ đệ của mình mội mội làm ra một thứ gì Ngươi! nhìn vẻ mặt nghiêm túc chặt lọt k h ẹ cạ tạ cụ gì chặt lọt k h ẹ c ờ giặc c ờ chặt lọt k h ẹ sơ mút chặt lọt k h ẹ sơ nác ba người bọn họ toàn bộ nhìn về phía chặt lọt k h ẹ cạ tạ cụ gì rời đi đi đương kim trên đời chỉ có mụ mụ mới có thể đánh bại hắn trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú chặt lọt k h ẹ cạ tạ cụ gì hắn ra lệnh lấy cờ giặc cờ bọn hắn rời đi biết ca ca nếu như ngươi hôm nay chiến tử tại tới đây như vậy ta sẽ dùng mười ngàn hải quân binh sĩ đầu người để tế địa ngươi ta nửa đời sau lấy cái này nam nhân làm mục tiêu ta nhất định sẽ giết hắn chặt lọt thẻ cờ giặc cờ cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy kiên định hắn biết bọn hắn rời đi liền là đối chặt lọt thẻ c ả tạ cụ gì vứt bỏ chặt lọt thẻ c ả tạ cụ gì hắn tại dùng tính mạng của mình ngăn chặn gì k gì. phanh phanh phanh d i ẫ m lên ở b ã tú i bộ pháp chặt lọt thẻ cờ giặc cờ bọn người nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy lúc này đối mặt với bọn hắn còn có một cái vô cùng khó khăn vấn đề bọn hắn phải chăng có thể tại thể lực hao hết trước đó tìm tới một hòn đảo nếu như tại thể lực hao hết trước đó còn không có tìm được chỗ đặt chân như vậy đối mặt bọn hắn vẫn như cũ là tử vong thể lực hao hết từ không trung rơi xuống nhập trong b i ể n rộng tươi sống chết b ố i cơ hội sinh tồn mười không còn một thế nhưng là liền xem như dạng này bọn hắn cũng lựa chọn rời đi bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới có cơ hội báo thù cảm tạ ngươi thả bọn hắn rời đi làm chặt lọt thẻ cờ giặc cờ đám người thân ảnh biến mất tại chặt lọt thẻ c ả tạ cụ g ì trước mắt về sau hắn xoay đầu lại nhìn về phía dì gì... biết g ì krs một chút tình báo hắn hắn biết đây là g ì krs cố ý thả bọn họ rời đi không phải nương tựa theo cường đại lực hút chặt lọt kẹ cờ giặc c ớ lại như thế nào có thể chạy trốn được ta thả bọn họ rời đi nguyên nhân cũng không phải là bởi vì bọn hắn mà là bởi vì ngươi ngươi là một cái đáng giá tôn kính ca ca ngươi nguyện ý cùng ta càng công bằng một trận chiến sao ngươi nếu bị thua liền cam tâm tình nguyện trở thành lực lượng của ta nhìn trước mắt chặt lọt kẹ c ả tạ cụ g ì dì krs trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú hắn là vô cùng thưởng thức chặt l u t k h ẻ c ả tạ cụ gì, đây là một cái đáng giá tất cả mọi người kính nể nam nhân không có thể nếu như tại công bằng một trận chiến trạng thái ta thua ngươi như vậy ta nguyện ý hiệu trùng cùng ngươi trở thành lực lượng của ngươi nếu như ta thắng ta cũng sẽ thả ngươi đi đồng thời cam đoan với ngươi bị ở mổn băng hải tặc trong vòng ba năm sẽ không tiến phạm dê sáu cơ địa trong hai mắt tràn đầy kiên định chặt l u t k h ẻ c ả tạ cụ gì nhìn xem gì k i r nói ra đây là lời hứa của hắn cũng là lời hứa của hắn anh hùng tương tích dì cứ nhìn chúng chặt lọt thẻ cả tạ cụ dì cái kia thân là huynh trưởng ý chí mà chặt lọt thẻ cả tạ cụ dì hắn nhìn chúng chính là dì cứ cái kia rộng lớn lòng dạng dì cứ hắn đồng dạng là một cái đáng kính nể nam nhân vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng s k e t c in cường đại lực h ú t bao phủ tại chặt lọt thẻ cả tạ cụ dì trên thân tại dì cứ dẫn dắt phía dưới hai người bọn họ hướng về xa xa hoang đảo bay đi qua không chấm dì cứ làm như thế nguyên nhân liền là hoàn toàn thu phục chặt lọt t h cả tạ cụ dì để hắn vui lòng phục tùng thần phục với mình thành vì chính mình dì cứ dì nghệ n gẳng thiên đạo lực lượng dì cứ dì nghệ n gẳng thiên đạo âm dương k h n ngoại trừ ngoại đạo bên ngoài lực lượng mạnh nhất có thể kế thừa cố lực lượng này người hắn nhất định là dì cứ có thể coi trọng người chắt l ọ t k h ẹ cả tạ cụ g ì hắn liền là một cái đáng giá dì cứ tôn kính người chắt l ọ t k h ẹ cả tạ cụ g ì hắn vô luận là thực lực khí phách vẫn là ý chí dì cứ đều là vô cùng hài lòng hắn liền là bản thân tâm trong mắt dì dì nghệ gẳng thiên đạo nhân tuyển cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản xeo no hai chương sáu mươi tám c h ặ t lọc thệ cạ tạ cụ di thức tỉnh trạng thái ngay ở chỗ này đi phi hành không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng gì cứ rốt cuộc tìm được một cái thích hợp hắn cùng sợ lọc cạ tạ cụ gì địa phương chiến đấu một cái diện tích không sai biệt lắm có ba cái sân bóng lớn nhỏ hoang đảo ở trên đảo hoang tàn vắng vẻ cũng không có đám người cư rơi địa phương ở chỗ này dị cứ cũng có thể b u ô n g tay b u ô n g chân đại chiến một trận dù sao chặt lọt k ệ cả tạ cụ gì hắn nói thế nào cũng là tiếp cận chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả phải biết lúc trước dỉ k cùng thất vũ hải cấp bậc đỏ phở làm mì ngộ thời điểm chiến đấu hai người bọn họ thế nhưng là đều kém một chút phá hủy toàn bộ dở gì sở dộ xạ vương quốc lúc này dỉ kứ còn có chặt lọt k ệ cả tạ cụ gì thực lực của bọn hắn đều là áp đảo vì còn có đỏ phở làm mì ngộ phía trên tồn tại đ ụ n g đi vào tòa hòn đảo này vị trí trung tâm dỉ kứ cùng chặt lọt k ệ cả tạ cụ gì hai người nhìn nhau để ta mở mang kiến thức một chút ngươi lực lượng chân chính đi trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú gì krz nhìn về phía chặt lọt k h c ả tạ cụ gì. không h a i đối với cái này từng để cho gặp tôn sùng không thôi nam nhân gì krz cũng là vô cùng hiếu kỳ chặt lọt k h c ả tạ cụ gì thực lực của hắn mặc dù gặp không để vào mắt thế nhưng là lòng dạ của hắn còn có kẻ bùn sổ cụ hạ k ỳ vậy cũng là gặp nhìn chúng tồn tại phải biết liền xem như lúc này gặp hắn tại kẻ b ù n sổ cù hạ kỳ bên trên tạo nghệ cũng không sánh bằng tương lai mười năm sau chặt lọt kẻ cả tạ cù gì. đoán được tương lai đó cũng không phải là đùa giỡn đương kim thế giới có ai có thể có được dạng này kẻ b ù n sổ cù hạ kỳ m ỏ kỳ dê dỉ cứ đã từng đã đánh bại cái đồ dưới trướng tam thai giác hạn hán nam nhân có được khống chế lực hốt sức đ ẩ y còn có các loại nguyên tố năng lực năng lực đồng thời còn đủng có phân thân ngươi trái ác quỷ năng lực ta thế nhưng là vô cùng hiếu kỳ đứng tại dì k ý trước người chặt lọt kẻ c ả tạ cụ g ì hắn một mặt tò mò nhìn dì k ý kỳ thật không chỉ một mình hắn tất cả biết dì k ý năng lực người đối dì k ý trái ác quỷ năng lực đều là tràn ngập tò mò lúc này chính phủ thế giới trưởng khống giả gõ r ố t s ấ y bọn hắn càng là vô cùng hiếu kỳ dì k ý có thể khống chế x ỉ k ỉ n ă n g lực đã bị bọn hắn biết được trong lòng của bọn hắn có thể nói là tràn đầy ngạc nhiên phải biết đương kim trên thế giới có thể khống chế x ỉ k ỉ n ă n g lực có một loại cái kia chính là hải vương họ xây đồn viễn cổ tam đại thần binh một trong thế nhưng là gì k h liền không có khống chế thiên hạ xỉ k ì n ă n g lực hắn chỉ có thể khống chế cá biệt mà thôi thế nhưng là lực hút thêm sức đẩy phân thân năng lực lôi hỏa thổ nước gió năm loại nguyên tố khống chế sức mạnh những năng lượng này có thể nói là để gõ ruột sẩy vô cùng hiếu kỳ loại này ác ma huyện thực đừng nói là hệ lò g ì ạ liền là mịt thị cản z to a nở đều là không nên tồn tại loại này trái ác quỷ năng lực thật sự là quá mức cường đại cường đại liền xem như gõ ruột sẩy cũng là tràn ngập tò mò cùng đề phòng ngươi là một cái đáng giá ta tôn kính đối thủ cho nên ta sẽ dùng ta trạng thái mạnh nhất trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú chặt lọt kệ cả tạ cụ gì hắn nhìn về phía gì kỳ dị hệ vạ d ẻ m ẹ xỉ ả nhu nhu trái cây thức tỉnh trạng thái chặt lọt kệ cả tạ cụ gì hắn trực tiếp sử dụng ra hệ vạ d ẻ m ẹ xỉ ả nhu nhu trái cây thức tỉnh trạng thái ầm ầm một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ hòn đảo phía trên lúc này cái này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ hòn đảo trong nháy mắt phát sinh biến hóa hòn đảo phía trên cứng rắn nham thạch vẫn là cây cối bọn chúng đều là trong nháy mắt biến đến vô cùng mềm nhu giống như là cái bộ đều biến thành kia mềm nhu gạo nếp rầm rầm rầm tạ chặt lọt kệ cả tạ cụ gì sau lưng vô số n ă m đấm xuất hiện ở phía sau hắn cường đại bật sổ sổ cụ hạ k ỷ trong nháy mắt bao trùm tại cái này thiết quyền phía trên nếm thử sự lợi hại của ta đi gạo nếp ưng thương loạn đả cả tạ cụ gì sau lưng bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ k ỷ thiết quyền hướng về gì k i n doanh kích mà tới gạo nếp ưng thương loạn đả. c ả tạ cụ gì dùng nhu nhu trái cây năng lực chế tạo ra mấy đầu quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ thực thể cánh tay cũng nhanh chóng liên tục công kích ầm ầm vô số quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ thiết quyền hướng về g ì cứ doanh kích mà đi thần la thiên trinh âm dương xìn rẽn sẩy cường đại sức đẩy buộc phát ra hướng về g ì cứ doanh kích mà đến thiết quyền trong nháy mắt vỡ vụn trên mặt đất thậm chí xuất hiện một cái cự đại h ố t r ò n đây đều là bị g ì cứ sức đẩy chỗ bài xuất Hòn đảo phía trên mặt đất trong nháy mắt phát sinh biến hóa như trên trong biến bùn đất trở nên đảo đất đất đó sau mặt mắt trở mềm yếu 910 lúc à vô số x tu h ư ớ này g về gì bao phủ m đi.、Quả、nhiên khó chơi, Quả ảnh thân nhanh chóng khó dị a b lên toàn r a n nẻ những này như tồn này h lấy là Lúc xúc tu tại. t bộ hòn đảo liền như là một cái cự đại xúc tu q u á i vô số quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỷ xúc tu hướng về dì cứ bao phủ mà đi lôi độn thận đỡ d ờ giả gổng cường đại lôi đỉnh chi lực quán thâu tại dì cứ trên thân một đầu thở ấn đờ dạ d gồng bao phủ tại dị ký thân thể bên trên ầm ầm đây là một đầu chừng mười mét thở ấn đờ dạ d gồng thở ấn đờ dạ d gồng bao phủ tại dị ký thân thể bên trên vô số xúc tu tại đụng phải cái này thở ấn đờ dạ d gồng thời điểm đều bị cái này lôi đình chi lực chỗ nổ tung quả nhiên lôi đình chi lực đủ để khắc chế ngươi gạo nếp nhìn xem những này bị lôi đình chi lực từng cái đánh nát xúc tu dị c ý ngẩng đầu lên nhìn về phía chặt l ọ t k h cả tạ cú di tại hòn đảo này phía trên tiến nhập thức tình trạng thái chặt lọt kệ c ả tạ cụ gì hắn liền là vùng lĩnh vực này thần hòn đảo này phía trên bất luận cái gì hết t h ể đều là hắn có thể điều khiển tồn tại cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương sáu mươi chín một kích mạnh nhất lốt bút cường đại lôi đình quán thâu tại dị cứ trên thần lúc này dị cứ hắn liền như là ở trên bầu trời gột t h ầ n đờ i uy nghiêm mà không thể xâm phạm dâm dâm dâm. lôi đình có thể nói là hoàn toàn khắt chế chặt lọt tệ cả tạ cụ g ì nhu nhu trái cây tại chặt lọt tệ cả tạ cụ nọ không chê phía dưới vô số đất xét ngưng tụ bật sổ sổ cụ hạ kỷ như là xúc tu hướng về dì ký bao phủ mà đến thế nhưng là cường đại lôi đình hủy diệt giả hết thể hết thể tới gần dì ký bên cạnh năm mét xúc tu tại cái này lôi điện oanh kích phía dưới hoàn toàn vỡ vụn lúc này dì ký cùng chặt lọt tệ cả tạ cụ g ì so đấu chỉ là thể lực mà thôi một cái tiến nhập hệ vạ rẽ mệ xì ạ nhu nhu trái cây năng lực thức tỉnh trạng thái toàn bộ hòn đảo tựa hồ cũng đã tại hắn cả tạ cụ dị k h ô n g chế phía dưới toàn bộ hòn đảo tựa hồ đã bị cả tạ cụ dị giao phó sinh mệnh trở thành vũ khí trong tay hắn dị cứ trên thân quấn quanh lấy cường đại lôi đình vô số lôi đình phá hủy lấy hết thẻ dự định tới gần hắn gạo nếp xúc tu cả tạ cụ dị cùng dị cứ hai người lúc này có thể nói là hoàn toàn lâm vào một loại rằng co trạng thái vô số gạo nếp xúc tu hướng về dị cứ doanh kích mà đến cường đại lôi đình phá hủy lấy hết thẻ dự định tới gần hắn gạo nếp xúc tu lôi đ ỉ n h quấn quanh lấy dì cứ bảo hộ lấy dì cứ phá hủy lấy hết thẻ giống hắn bao phủ mà đến gạo nếp xúc tu n ắ m trong tay cả hòn đảo nhỏ cả tạ cụ dì hắn liền như là tòa hòn đảo này thần linh không chế vô số gạo nếp xúc tu hướng về dì cứ vây công mà đi ngưng tụ bật sổ sổ cụ hạ kỳ gạo nếp xúc tu thiết quyền cương đại lôi đ ỉ n h xé nát hết thẻ tới gần dì cứ xúc tu đạp đạp đạp ngay lúc này tắm rửa ở trong sấm xét còn như lôi đình tri thần dì cứ hắn bước đi cước bộ của mình từng bước từng bước hướng về c ả tạ c ụ nọ đi đi qua kim cương thương chui c ả tạ cụ dỉ tay phải vung lên vô số gạo nếp tại trước mắt của hắn hội tụ một cái như là máy khoan điện hình nón xuất hiện ở c ả tạ cụ dỉ trước người đây là một cái hình thể khổng lồ đủ có vài chục mét trưởng hình nón hình nón chi bên trên ngưng tụ cường đại bật sổ sổ cù hạ kỳ tại cái này hình nón đầu nhọn lóe ra sắc bén q u a n mang cẩn thận ngưng tụ mình mạnh nhất bật sổ sổ cù hạ kỳ chặt lọt kệ cạ tạ cụ di nhìn trước mắt cái này cái cự đại hình nón hắn hai tay vung lên to lớn hình nón xoay tròn lấy hướng về dì krs làm đâm cái đi lấy điểm phá diện sao nhìn xem mang theo nhanh chóng xoay tròn tốc độ cùng cường đại bật sổ sổ cụ hạ k ỳ to lớn hình nón dì krs trên thân lôi đ ỉ n h liền như là b ộ phát gột thờn đờ cơ hồ hoàn toàn thực chất hóa thờn đờ giờ dạ gổng cường đại thờn đờ giờ dạ gổng trong nháy mắt huyết trương một đầu lớn trăm mét thờn đờ giờ dạ gổng nhảy lên hướng về kia to lớn hình nón trực tiếp và chạm mà đi dâm dâm lôi đ ỉ n h phá hủy lấy hình nón mà hình nón tại liên tục không ngừng gạo nếp bổ sung phía dưới khôi phục nguyên trang phốc phốc phốc mặc dù trải qua đủ không ngừng tiêu hao nhưng là có vô số gạo nếp bổ sung hình nón hắn vẫn là sẽ rách đinh dị c ự t t h ầ n đờ dạ g ồ n g quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng thiên đạo âm dương k ẹ n nhân tuyển đối mặt sẽ nát mình t h ầ n đờ dạ g ồ n g hình nón dị c ự t trong lòng cũng không có một tia khiếp đảm ngược lại vẫn là tràn đầy ý cười chất lọt thẹ c ả tạ cụ dị thực lực của hắn đáng giá dị k ý tôn kính hắn là một cái thực lực hoàn toàn tiếp cận với dì cứ nam nhân tam s á c hạ kỳ người sở hữu phải biết liền xem như lúc này dì cứ hắn cũng mới chỉ là vừa vừa học được bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ mà thôi về phần vậy đại biểu vương c h i tư chất hạ sổ cụ hạ kỳ dì cứ hắn không biết mình có thể hay không có được hạ sổ cụ hạ kỳ đại biểu chính là vương giả tư chất là trời sinh vận mệnh cái này không phải thông qua hậu thiên tu luyện liền có thể tu luyện được dì nghệ găng dì cứ thiên đạo âm dương kẻn thần la thiên trinh âm dương xin rèn sầy cường đại sức đẩy trong nháy mắt buộc phát ra không ngừng tiếp cận dị kự i hình nón trong nháy mắt tầm vang nổ tung rầm rầm rầm nổ tung gạo nếp từ trên trời rơi xuống mà xuống dị kự cùng chặt lọt kẹ cạ tạ cụ dị hai người nhìn nhau mà đứng cũng không có lần nữa xuất thủ một k í c h cuối cùng đi không phải lấy hai người chúng ta tố chất thân thể đủ để có thể đánh lên sáu ngày sáu đêm chặt lọt kẹ cạ tạ cụ dị hắn nhìn về phía dị kự dị đại tướng cấp bậc gạo kỳ dị cùng ạ kẹ nủ đánh lên mười ngày mười đêm mới phân ra thang bại đây chính là bọn họ như là quái vật tố chất thân thể đâu mặc dù lúc này ở dị c ý còn có chặt lọt k h ẹ cạ tạ cụ gì hai người bọn họ so ra kém ạ kỳ dị cùng ạ k ẹ đủ thế nhưng là bằng mượn hai người bọn họ tố chất thân thể đánh lên sáu ngày sáu đêm vẫn là không có vấn đề ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng dị c ý mang trên mặt mỉm cười phải biết nơi này chính là tân thế giới kéo thời gian càng trưởng đối với chặt lọt k h ẹ cạ tạ cụ gì tới nói liền là càng có ưu thế dù sao tứ hoàng bít mom băng hải tặc viện binh chẳng biết lúc nào liền có thể đến lâm đến lúc đó đối mặt lửa dẫn ngút trời đánh tới bít mom gì cứ còn n ạ c đến thật không nhất định là đối thủ của nàng đã như vậy như vậy thì để ngươi mở mang kiến thức một chút ta một k í c h mạnh nhất lợi hại mang trên mặt mỉm cười vô số thể lực đang không ngừng tiêu hao đã muốn một k í c h cuối cùng như vậy gì cứ sẽ để cho chặt lọt thẹ cả tạ cụ gì kiến thức đến sự lợi hại của hắn toàn bộ hòn đảo nghe theo k h ô n g chế của ta đi cả hòn đảo nhỏ đều đang phát sinh biến hóa vô số bùn đất biến thành gạo nếp bị chặt lọt t ẻ cả tạ cụ gì không chế phanh phanh phanh phanh phanh phanh p oanh minh thanh â m không ngừng vang lên tại đảo này hai bên trái phải mười cái cự đại hình nón xuất hiện ở nơi đó mỗi cái hình nón thể tích thậm chí đều vượt qua năm mươi mét cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm tại cái này hình nón đỉnh nhọn chỗ cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bảy mươi siêu thần la thiên trinh em dương x ỉ n r ẹ n x ấ y bít mom gào thét nếu như ngươi chết dưới một kích này nhưng tuyệt đối không nên trách ta mười cái bao t r ù n lấy cường đại bật sổ sổ c ủ hạ k ỳ to lớn hình nón bọn chúng từ trên trời ẩm vang mà xuống hướng về hòn đảo phía trên dì k ý đập đi qua cái này điểm công kích đối với ta mà nói căn bản là không tính là cái gì mang trên mặt vẻ tươi cười dì kýr giang hai cánh tay ra lúc này hắn cơ hồ điều động thể nội tất cả lực lượng đây là một trận chặn lại tính mệnh chiến đấu nếu như hắn không cách nào chống cự c h ặ t lọt kẻ c ả tạ cụ gì công kích như vậy kia mười cái cự đại hình nón sẽ không chút do dự đâm xuyên hắn thân thể siêu thần la thiên trinh â m dương xin rèn sầy cường đại sức đẩy ẩm vang nổ tung toàn bộ hòn đảo cả vùng không gian toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại bài xích hết t h ể đồ vật lấy gì c ứ thân thể làm trung tâm một cái cự đại sức đẩy ẩm vang nổ tung đứng thẳng ở hòn đảo vị trí trung ương dị c ứ d ư lúc này toàn bộ hòn đảo đều bị hắn xé nát cường đại sức đẩy không dị không phá bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ to lớn hình nón lúc này ở cái này cường đại sức đẩy trước mặt có thể nói là không chịu nổi một kích vô số hình nón chính chín trăm mười đang không ngừng bị phá hủy v ô luận chặt lót kẹ cả tạ cụ gì cố gắng như thế nào hắn điều động càng nhiều bật sổ sổ cụ hạ kỳ thế nhưng là vẫn không có bất kỳ tác dụng gì đây là một cái căn bản là không cách nào phòng ngự công kích rầm rầm rầm toàn bộ hòn đảo bị xé nát vô số nước biển chảy ngược tại đảo này bên trong dì cứ thân thể trôi nổi tại bầu trời này bên trong mà vào lúc này trong tay của hắn cả mang theo chặt lọt kẹ cả tạ cụ dì thân thể đây chính là siêu thần la thiên trinh nghe ô dương x ỉ n rèn xầy lực lượng sao nhìn xem cái này hoàn toàn bị phá hủy hòn đảo dì c ư nâng lên tay phải của mình mặc dù một kích này đủ tiêu hao sáu đến bảy thành thể lực thế nhưng là uy lực của hắn cũng là đủ để uy hiếp tứ hoàng tồn tại chặt lọt kẹ cả tạ cụ dì trở thành lực lượng của ta đi nỗi đ ồ n g bềnh giữa không trung nhìn xem tay trái mình phía trên chỗ mang theo cả tạ cụ g ì g ì kýr khỏe miệng mang theo mỉm cười một khi cả tạ cụ dì bị mình giao phó dìn nghệ g ẳ n g g ì kýr thiên đạo lực lượng như vậy bằng vào thực lực của hắn đủ để địch nổi đại tướng cường giả hô hô hô dì kýr thân ảnh tại cái này không chúng cấp tốc mà đi hắn lúc này cũng là tiêu hao không ít thể lực ngươi nói cái gì các ngươi thất bại toàn quân bị diệt cũng chỉ có ba người các ngươi trở về liền ngay cả ca ca của các ngươi chặt lọt thẹ c ả tạ c ụ gì đều chưa có trở về thời gian một ngày cứ như vậy khoan thai vượt qua thế nhưng là lúc này ở cái này tứ hoàng bít mom băng hải tặc chỗ chi địa tại cái này bánh gà tổ làm bít mom chỗ trong phòng lúc này bít mom tất cả con cái toàn bộ đều là run lẩy bẩy đến quỳ dạp xuống cái này trong phòng quỳ gối ở giữa nhất thì là bít mom băng hải tặc bên trong mạnh nhất tồn tại món điểm tâm ngọt v ừ a s ở ụyt có mãn đơ thế nhưng là lúc này bọn hắn cũng là đối mặt với bít mom lửa dần tồn tại tứ hoàng biết mong hắn kia thân thể cao lớn trực tiếp đứng thẳng lên trong hai mắt tràn đầy vô tận s á c ý hắn lúc này có thể nói là vô cùng tức giận vô cùng sinh khí hắn làm sao cũng không nghĩ tới nàng đợi tới tin tức lại là cái này nàng đợi tới cũng không phải là gì kêu đ ầ u người mà là hốt hoảng chạy trốn trở về ba cái con cái một chi khổng lồ quân viễn trinh toàn quân bị diệt hắn nhất là cậy vào nhị tử chặt l ọ t kệ cả tạ a sati kho lật không biết tung tích có lỗi với mụ, mụ. cái kia mỏ kỳ dê gì cứ hắn có thể khống chế lực lượng đại hải hắn có thể khống chế xỉ kìm tại biển cả sóng biển còn có xỉ kìm tập kích phía dưới chúng ta toàn bộ hạm đội toàn quân bị d i ệ t trong hai mắt mang theo một chút sợ h ã i thân là món điểm tâm ngọt phùa sợ u y ệ t có mã nờ đ một trong chặt lọt kẹ sơ n ặ n g nghĩ lại tới gì cứ cường đại trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng kia là hắn căn bản là không cách nào địch nổi lực lượng chẳng lẽ ngươi cho rằng kia tên tiểu quỷ so ta còn muốn cường đại sao di động tới thân thể cao lớn bít mom hắn đi tới món điểm tâm ngọt phựa sợ hụt có mãn đ ở trước người nhìn xem lúc này trong hai mắt tràn đầy sợ hai chặt lọt kẹ sợ nặc bít mom trong hai mắt có thể nói là tràn đầy l ử a giận cùng s á c ý đối với bít mom tới nói con gái của hắn cũng chỉ là hắn lợi dụng công cụ mà thôi có thể có giá trị lợi dụng liền là con gái của nàng không có có giá trị lợi dụng chính là nàng giết chóc tồn tại đối với con cái tới nói tồn tại chỉ là giá trị cùng không có giá trị khác nhau Không không không mụ mụ thực lực vô địch thiên hạ cái kia g ì tiểu quỷ hắn làm sao lại là đối thủ của ngươi đối mặt một mặt sát ý bít mom chặt lọt kệ s ờ nặc trong lòng có thể nói là tràn đầy sợ hãi trong hai mắt tràn đầy e ngại cùng khiếp đảm bít mom liền là toàn bộ bít mom băng hải tặc gác ngộng hắn là cái này vô thượng thần linh mỏ kỳ dê g ì ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ ta là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi ta muốn vặn hạ đầu của ngươi đem hắn đưa đến gặp trước mặt phát ra một tiếng tức giận gào thét lúc này bít mom trong nội tâm nàng tràn đầy lựa giận lần này hắn muốn đích thân xuất thủ gỡ xuống g ì kr trên cổ đầu người g ì k ì không phải có được phi hành lực lượng sao có được dẹ ớt hắn cũng tương tự có thể có được phi hành lực lượng dẹ ớt b i t mom linh hồn trái cây chỗ chế tạo cỡ lớn h o mi một đoá to lớn đám mây nó có thể phóng thích lôi điện lực lượng đồng thời nâng b i t mom phi hành hắn liền như là một cái hệ lọ g ì ạ trái gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả có được đám mây thân thể đồng thời có thể phóng thích lôi đình lực lượng thậm chí có thể nâng b i t mom tiến hành sẽ nhanh chóng phi hành Côn vợ ở nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện nhở ngài, vợ ở h á k một cất, cử, chia Côn cán giữ, Trương、no、Hải đề sẻ. no vợ ở xeo bản ạ c h trận ạ tạch tạch tạch tạch tạch. c h Một t bồi dôi tiếng bước chân tại cái này hải quân bản bộ sẻn gỗ cù nguyên x o á y cổng văng lên sẻn gỗ cù nguyên x o á y việc lớn không tốt căn cứ chính phủ tổ chức lấy được tin tức bít mong bạo nộ rồi bít mom dưới trướng phùa s ở h ụ t có mãn đờ đứng đầu chặt lọt kẻ c ả tạ cụ gì thua ở hải quân bản bộ thiếu tướng mỏ kỳ dê gì kỳ dứt r o n g tay mười ngàn hải tặc toàn bộ táng thân tại lớn biển bít mom nổi giận thề tự mình xuất thủ gỡ xuống hải quân thiếu tướng mỏ kỳ dê gì kỳ dứt r ê n cổ đầu người ngay tại bít mom nổi giận thời điểm n ắ m trong tay toàn bộ thế giới chính phủ thế giới bọn hắn cũng là biết cái này khiến người vô cùng khiếp sợ tin tức bít mom băng hải tặc quân viễn trinh toàn quân bị diệt món điểm tâm ngọt phùa sợ hụi có mãn đờ chỉ có ba người chật vật chạy về hiện tại tiểu quỷ đều đã khủng bố như vậy sao mỗi ngày đánh thẻ đi làm hải quân bản bộ đại tướng kizze nghe được tin tức này về sau hắn là thật lộ ra kinh dị tiêu d u n g đây là hắn phát ra từ nội tâm cảm khái loại này huy hoàng chiến tích hắn đều không nhất định có thể làm ra được bất quá để cho ta tò mò nhất chính là kia tên tiểu quỷ đến cùng là cái gì trái ác quỷ năng lực thế mà liền ngay cả s ỉ kỉnh cũng có thể khống chế một mặt ý cười nhìn về phía ở chỗ này một tên khác hải quân bản bộ đại tướng ảo k i z z đối mặt lực lượng đại hải cũng chỉ có ả o kỳ gì có thể thợ ơ tên tiểu quỷ này hắn so ra ra hắn đều có thể gây chuyện s x n gỗ c ủ nguyên x o á y buồn rầu lắc đầu hắn lúc này có thể nói là vô cùng hối hận hối hận để dì cứ đi tân thế giới hắn làm sao cũng không nghĩ tới dì cứ gây phiền toái bản sự so ra ra hắn còn muốn lợi hại hơn hải t ắ c tứ hoàng bách thú cải đồ đã từng bị hắn t r e o trọc qua hải t ắ c tứ hoàng bít m ô n g lần này lại bị hắn t r e o t r ọ c tốc độ của ngươi nhanh nhất ngươi đi trước gấp rút tiếp viện dê sáu địa s ẻ n gỗ cù nguyên x o á y quay đầu nhìn về phía kiz đại tướng thân là t ỷ cạm t ỷ cạ no mi trái cây năng lực giả hắn tốc độ của hắn có thể nói là không người có thể so sánh bằng vào ngươi cùng dị kiz hai người lực lượng đủ để đánh lui bít m o n đồng thời ngươi khuyên bảo một chút dị kiz để hắn thật tốt phát triển dê sáu đừng lại cho ta gây chuyện thị phi mang trên mặt một tia buồn dầu s ẻ n gỗ cù nguyên x o á y một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn kiz tứ hoàng cấp bậc chiến lược đích thật là rất mạnh lớn nhưng là nương tựa theo đại tướng cấp bậc chiến lược cùng đến gần vô hạn đại tướng cấp bậc chiến lược dị i ự u dị và mượn hai người bọn họ lực lượng đủ để đánh lui bít mom một khi có đánh lui bít mom cái này huy hoàng chiến tích như vậy tân thế giới hải tặc lại có ai dám t r e o chọc G6 địa đến lúc đó G6 đem sẽ trở thành toàn bộ tân thế giới hải tặc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại g i a n g giác. đã như vậy như vậy ta liền đi trước đại tướng một mặt bất đắc dĩ từ trên ghế s a lon đứng lên hắn chuẩn bị xuất phát tiến về tân thế giới d 6 viện trợ g ì kỳ dư không cần ngay lúc này ăn xe b ệ ẩy gạp hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sẻn gỗ cù nguyên x o á i cửa phòng làm việc trước hắn rối xuất thủ đến ngăn cản đại tướng kỳ d ị chuyện gì xảy ra gặp ngươi chẳng lẽ coi là bằng vào dì kỳ lực lượng một người có thể đánh lui bít m o mang trên mặt vẻ tức giận sẻn gỗ cù nguyên x o á i đối gạp gào t h é t nói hắn làm như vậy còn không phải là vì g ì kỳ tốt người căn bản cũng không biết g ì cứ cái kia xong dì nghệ gẳng cường đại mang trên mặt nghiêm túc cùng chăm chú gặp nhìn xem s ẻ n gỗ cù nguyên x o á i lắc đầu dì nghệ găng liền là g ì cứ cái kia xong con mắt màu tím sao ạ kỳ di đại tướng nghi ngờ nhìn về phía gạp đối với g ì cứ c ặ p kia con mắt màu tím còn có hắn trái ác quỷ ạ kỳ gì cũng là vô cùng hiếu kỳ không cồn v ợ ờ cầu châu không Không chỉ là ạ kỳ gì có thể nói tất cả biết đây hết thể người đều là tràn ngập tò mò Giang giác. đi vào sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y trong văn phòng gặp tìm một cái ghế s o f a thư thư phục phục ngồi xuống nhanh lên nói cho ta biết cặp mắt kia có vấn đề gì nhìn xem như thế nhản nhã gặp sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y gào thét nói bọn hắn lúc này có thể nói là vừa lo lắng lại hiếu kỳ dì cứ dì, dì nghệ gẳng thuộc về dì cứ trái ác quỷ năng lực đây cũng là ta đem tên của hắn lên làm dì cứ nguyên nhân đôi mắt này giao phó dì cứ một hạng năng lực đặc thù đó chính là hắn có thể chế tác sáu cái phân thân thiên đạo âm dương thẹn lực hút cùng sức đầy tu la đạo âm dương sửu ra sử dụng dị kýr chi lực đặc thù thông linh thuật triệu hoán binh khí nhân gian đạo âm dương nình nhẹn có thể bắt được ký ức cùng linh hồn x u ấ t sinh đạo âm dương chỉ cất giỏi về thông linh c h i thuật chỉ cần là bị x u ấ t sinh đạo âm dương chỉ cất lấy hấp đồng kết hợp các chủng loại hình thông linh thú đều có thể triệu hoán đi ra thậm chí cái khác dị kýr phân thân cũng có thể ngạ quỷ đạo âm dương dị gỗ kýr có thể hấp thu trả cờ giả cùng nhân thuật tại nơi này chính là thể thuật cùng trái á quỷ năng lực nó có thể hấp thu bất luận cái gì nguyên tố loại công kích địa ngục đạo âm dương dị gỗ kýr có thể triệu hoán cùng k h ô n g chế diêm vương đối phương chỉ có đang bị nắm đến tình hô giới mới có thể nhìn thấy ở vào địa ngục đạo âm dương dị gỗ kýr hậu phương trưởng quản sinh tử diêm vương đối năm loại nguyên tố năng lực trường khống tại gặp từng cái giảng thuật chi thuộc hạ tại g ì n nghệ gẳng cường đại triệt để bạo lộ ra đây là gì kýr cùng gặp sau khi thương lượng dị kýr đồng ý dù sao gì kiểu, những cái kia dị kýr phân thân đã từng đều là hải tặc hiện tại thành vì mình phân thân về sau bọn hắn cần một cái quang minh chính đại thân phận mà lại trọng yếu nhất cũng là bỏ đi gõ ruột xấy bọn hắn lo lắng dù sao không chế xỉ kỉnh loại lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng đây chính là có thể so với viễn cổ tam đại thần binh hải vương bỏ xầy đồn lực lượng tám cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bảy mươi hai phía sau thụ thương là nam nhân sỉ n h ụ đây chính là kia tên tiểu quỷ có trái ác quỷ lực lượng sao cường đại như vậy trái ác quỷ năng lực hắn có tồn tại tất yếu sao nghe được gặp giảng thuật dị nghệ gẳng năng lực về sau khi g i đại tướng một mặt cười khổ một lần nữa ngồi vào ghế s a lon của mình phía trên đối năm loại nguyên tố tự nhiên trưởng khống đây chính là đã là vô cùng cường đại trái ác quỷ năng lực đây chính là có thể so với năm loại hệ lò gì ả trái ác quỷ lực lượng bọn hắn liền chỉ là không có nguyên tố hóa năng lực mà thôi thế nhưng là nghe được gì k ý dìn nghệ gàng gì kýrs phân thân năng lực về sau k ý mới biết được cái gì mới gọi là chân chính bụt ngươi nói là sáu chín m ộ t ba đạo đã đem cái kia chặt lọt kẻ c ả tạ cụ gì biến thành mình dìn nghệ gàng phân thân sẻng gỗ cù nguyên x o á y nhìn xem gặp chất v ừ a nói thân là tứ hoàng hoàng phó chặt lọt kẻ c ả tạ cụ gì uy danh của hắn sẻng gỗ cù nguyên x o á y cũng là biết đến một cái thiên phú dị bẩm đến gần vô hạn tại hải quân chuẩn đại tướng cấp bậc chiến lực tồn tại hắn lúc này vẫn là rất trẻ trung chỉ cần thời gian đầy đủ trở thành đại tướng cấp bậc cường giả cũng là ở trong tầm tay không sai hiện tại cái kia tiểu quỷ đã có thiên đạo âm dương kẻn s ở lọc c ả tạ cụ dị phân thân tu la đạo âm dương sủ giặc hạt hạt phở ít năng lực giả thiết long phân thân gặp nhẹ gật đầu cũng không có bất kỳ cái gì dầu diếm dù sao chuyện này căn bản cũng không cần dầu diếm nương tựa theo chính p h ủ tổ chức cường đại đây hết thệ cũng có thể điều tra ra được cp tổ chức tổ chức tình báo có thể nói là đệ nhất thế giới Tại tứ h o à n gạp thậm trong t chí hải quân bản bộ bên trong đều có bọn hắn hiện có cả bản người. Liên quân đều bên bọn ngay bộ i tiếng đang nổi dị cái kia danh dị đang trong căn cứ cũng là có chính cứ có là h chức không nhập chính phủ tổ chức hắn có thể nói là chính phủ thế giới chỗ ủ tổ tồn tại. bất tổ nhất. có nói lớn giới Vô Gặp là dựa ý của ngươi là sen gộ cù nguyên x o á y một mặt nghiêm túc mà nhìn xem g ặ p hắn lúc này đã hiểu được g ặ p ý tứ để dê sáu một mình đánh lui bít mong băng hải tặc Để trên â quân n nhóm đều biết dê hơn là một cái có thể、so、với tứ hoàng băng kinh khủng tồn、tại. Nói cho bọn hắn chúng ta, hải quân mới là cái này biển cả mạnh nhất tồn thế tặc biết một thể tứ tặc tại. ta tại. t hải hải cho hải giới cái với mới cái cả có đều sáu dê là là so mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú gặp nhìn về phía sẻn gỗ c ù nguyên soái d i ế k lúc này đã có được đánh lui bít mom băng hải tặc lực lượng muốn d i ế k có thể làm đến điểm này như vậy uy danh của hắn mới có thể nói là chân chính vang vọng toàn bộ biển cả trở thành không ai không biết không người không hay tồn tại đến lúc đó gặp liền có thể hoàn thành hệ thống yêu cầu đến lúc đó gặp một cái khác cháu trai cũng sẽ xuất hiện dù sao để một cái khác cháu trai xuất hiện nhiệm vụ chủ yếu liền là để cái trước cháu trai uy danh của hắn vang vọng toàn bộ biển cả trở thành không ai không biết không người không hay tồn tại thật mạnh hạ kỳ lao gia tử xem ra cũng là rất ít nghiêm túc như vậy nhìn xem như thế bá khí bắn ra gạp đại tướng ạ kỳ gì khó được ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua gạp phải biết tại hải quân duy nhất có thể chống cự tứ hoàng đoàn chỉ có hải quân bản bộ nếu như dê sáu thật sự có thể chống cự tứ hoàng băng hải tặc như vậy thực lực của hắn đủ để cho toàn bộ tân thế giới hải tặc cảm thấy sợ hãi phải biết tứ hoàng đoàn thế nhưng là hải tặc lực lượng mạnh nhất gặp ngươi phải biết ngươi đây là tại cầm dê sáu lại cược sẻn gỗ cụ nguyên xoáy trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú đây chính là chiến đấu cũng không phải chuyện v ừ a trận đại chiến này thậm chí đều có thể quyết định tân thế giới hải quân cùng hải tặc thế c ụ một khi dê sáu thất bại như vậy dê sáu đem sẽ bị bít mom hủy một trong bó đuốc cơ địa chi bên trong mười ngàn hải quân binh sĩ sẽ toàn bộ lọt vào giết chóc thế nhưng là một khi nếu là thành công như vậy g 6 mà chính là có thể so với hải quân bản bộ tồn tại nó đại biểu cho hải quân lại có một cái có thể có thể so với tứ hoàng đoàn lực lượng không mà lại có lực lượng này ngay tại tân thế giới bên trong đây là gì cái quyết định của mình hắn hiện tại chính là g 6 quan chỉ huy tối cao gặp hạ kỳ nhìn về phía sẻn gỗ cù nguyên x o á i bản thân hắn liền là một cái có thể so với tứ hoàng băng hải tặc tồn tại được nhìn xem như thế hạ kỳ gặp s ẻ n g ỗ cù nguyên x o á i nhất cuối cùng vẫn gật đầu không trợ giúp dê sáu chuyện này để dê sáu tự hành xử lý gặp ngươi nói cho g ì cứ nếu như hắn lần này có thể chống cự bít mom công kích như vậy thì là tốt nhất nếu như không thể liền để hắn mang trên mặt một tia trần trờ cuối cùng câu nói kia s ẻ n g ỗ cù nguyên x o á i vẫn là cũng không nói ra miệng vứt bỏ tất cả hải quân một thân một mình chạy trốn chuyện này g ì cứ hắn có thể làm được sao m ỏ kỳ gia tộc nam nhân chỉ sẽ chết trận phía sau thụ thương là nam nhân x ỉ nhục đây là gì cứ quyết định của mình nam nhân liền muốn vì quyết định của mình trả giá đắt cho dù là bỏ qua tính mạng của mình gặp ngăn lại sẻn gỗ c ủ nguyên soái hắn biết sẻn gỗ c ủ nghĩ nói cho đúng là cái gì thế nhưng là lâm trận bỏ chạy vứt bỏ không chấm tám dưới tay mình tất cả binh sĩ loại chuyện này gì cứ một khi làm ra như vậy gặp hắn sẽ mình xuất thủ thanh lý môn hộ nam nhân có thể chết tại trên đường xung phong nhưng là tuyệt đối không thể chết tại chạy trốn đường xá bên trong gặp nhìn vẻ mặt nghiêm túc gặp sẻn gỗ c ủ nguyên soái bất đắc dĩ lắc đầu đây chính là mò kỳ gia tộc sao k h đại tướng nhìn về phía gạp hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá chuyện này t u y hứng cả gan làm loạn vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn chuyện này chỉ có chờ cuối cùng quyết chiến kết thúc về sau tất cả mọi người mới có thể biết được c ô n vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản xeo no hai chương bảy mươi ba toàn quân xuất kích bít mòm thinh thường ta có thể làm có cái gì nhìn vẻ mặt nghiêm túc gặp sẻn gỗ cù nguyên x o á y nhìn về phía hắn hắn muốn biết mình có thể giúp dì cứ làm những gì hủy bỏ dì cứ phân thân chặt lọt kệ cả tạ c ụ dì còn có hạt hạt phở ít năng lực giả thiết long treo thưởng truy nã đồng thời ban cho bọn hắn chân chính hải quân binh sĩ thân phận gặp nhìn xem sẻn gỗ cù nguyên x o á y đem dì cứ yêu cầu duy nhất nói ra được cái này không có vấn đề suy tư một chút sẻn gỗ cù nguyên x o á y nhất cuối cùng vẫn gật đầu lúc này hai người đã trở thành dì cứ phân thân truy nã bọn hắn còn có tác dụng gì thật sự là kinh khủng tiểu quỷ ký đại tướng một mặt cười khổ lắc đầu hắn lúc còn trẻ thế nhưng là không có loại thực lực này còn có nghị lực xem ra ta cái này đại tướng vị trí cũng làm không được bao lâu không hai ký bất đắc dĩ lắc đầu hèn m ọ n mang trên mặt mỉm cười có cảm giác gì sao tại hải quân dê sáu trong căn cứ tối cao tầng cao nhất mái nhà phía trên nhìn xem bên cạnh mình chặt lọt kệ c ả tạ cụ gì gì ký mang trên mặt mỉm cười quả nhiên không hổ là mình nhìn chúng thiên đạo âm dương kẻn nhân tuyển thiên phú cùng thực lực đều là vô cùng cường đại rất không tệ mặc dù không cách nào địch nổi mụ mụ nhưng là ta đã có thể trên tay của nàng trèo c h ố n g một hai r ồ i ra hai tay của mình cảm thụ được hai mắt bên trong ẩ n chứa lực lượng cường đại c h ặ t loạt tệ cả tạ cụ gì hắn chưa hề không có cảm giác qua mình là như thế cường đại đây là một loại siêu việt trái ác quỷ lực lượng làm tốt hết thể chiến đấu chuẩn bị chiến đấu chân chính lập tức liền muốn tới ngắm nhìn xa xa biển cả gì ký trong lòng cũng là tràn đầy kích động bằng vào dê sau cứ điểm lấy sức một mình đối kháng tứ hoàng đoàn d ì kýr lúc trước cũng không biết là như thế nào nghĩ thế nhưng là trong lòng của hắn có một khâu ngoài ta còn ai hạ kỳ không phải liền là chỉ là tứ hoàng sao có cái gì tốt sợ hãi tứ hoàng chẳng lẽ liền không có nhược điểm sao tứ hoàng chẳng lẽ cũng không cách nào đánh bại sao tương tại hải quân bản bộ tận mắt thấy gặp đánh bại tứ hoàng cái đổ về sau cái này tại d ì kýr trong lòng t r ô n xuống một cái hẳn giống tứ hoàng cũng là người cũng là có thể đánh bại hắn cũng không phải thật sự là vô địch tồn tại yên tâm ta đã làm tốt hết t h ể chiến đấu chuẩn bị mặc dù kia là huynh đệ tỉ bội của ta nhưng là lúc này ta chỉ là n g ư ờ i gì k r thiên đạo âm dương kẻn phân thân mà thôi chặt lọt kệ c ả tạ cụ g ì lắc đầu mặc dù loại chuyện này không dễ lựa chọn thế nhưng là lúc này trong lòng của hắn ý chí của hắn bên trong hết t h ể cũng chỉ là hiệu chung gì k r mà thôi đây là trong lòng của hắn duy nhất ý chí biết chúng ta đi qua đi ngay lúc này tựa như là đột nhiên nhìn thấy cái gì đồng dạng d ị cứ xoay người hướng về phòng làm việc của mình đi đi qua lúc này ở d ị cứ trong văn phòng tu la đạo âm dương xã hủ giặt thiết long hắn cũng sớm đã ở nơi đó chờ đợi hắn hải quân lính tác chiến đã toàn bộ tề tụ mặc dù chính là cùng tứ hoàng bít mong một chiến bất quá bọn hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu theo d ị cứ bước vào bên trong phòng làm việc của mình thiết long lập tức một mặt nghiêm túc nhìn về phía d ị cứ trận đại chiến này vẫn là sẽ không ở d 6 cứ điểm phát sinh d 6 cứ điểm vừa vặn thành lập dì cứ cũng không muốn nó lại nhanh như vậy hủy ở trận đại chiến này bên trong đại tướng cùng tứ hoàng cấp bậc chiến lực có thể nói là hủy thiên diệt địa dì cứ cùng cả tạ cụ gì chiến đấu đều là đủ phá hủy một cái hòn đảo húng chi là được xưng là thế giới đỉnh cấp cường giả bít m o m hắn nhưng là có hủy thiên diệt địa sức chiến đấu ha ha ha hải âu tự do tự tại ở trên bầu trời bay lượn từng chiếc từng chiếc khổng lồ thuyền hải tặc trên biển lớn này đi tới vô số cầm trong tay lợi kiếm đại đao hải tặc bọn hắn chính đang sắn tay háo lên giữ lực mà chờ tại cái này tổng có vài chục chiếc thuyền hải tặc phía trước nhất bít mom băng hải tặc chủ hạm chính ở chỗ này đi tới đây là một cái có được mình nhất thời thuyền hải tặc một cái bị bít m o n giao phó sinh mệnh thuyền hải tặc linh hồn trái cây năng lực giả bít mom hắn có thể ban cho vạn vật linh hồn giao phó bọn chúng sinh mệnh ha ha ha đáng chết tiểu quỷ đây là sự thăm dò của ngươi sao ngầm đầu lên nhìn lên bầu trời phía trên những cái kia hải âu thân là linh hồn trái cây năng lực giả bít mom hắn trong nháy mắt cũng cảm giác ra những n à y 913 hải ô không đúng mụ mụ xảy ra chuyện gì bít mom băng hải tặc trưởng tử tợ r ộ n tợ r ộ hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào bít mom trước người một người nhát gan tiểu quỷ nhìn trộm mà thôi bít mom chẳng thèm ngó tới lắc đầu đối với loại này nhìn trộm lại như thế nào nương tựa theo bít mom thực lực hắn là đủ đem hết t h ể y mưu kế toàn bộ nghiền ép quả nhiên không hổ là bít mom tại khoảng cách giờ gì sở rộ x ạ vương quốc không sai biệt lắm có trăm dặm hải v ư ợ t phía trên một chi khổng lồ hải quân hạm đội xuất hiện ở nơi này từ ba chiếc tướng cấp quân hạm sáu chiếc cấp giáo quân hạm mười hai chiếc tuần tra hạm tạo thành hạm đội khổng lồ xuất hiện ở vùng biển này phía trên cái này có thể nói là đại biểu d 6 cơ 6.000 chiến đấu viên sáu cái lính tác chiến mặc dù trận đại chiến này chính là vô cùng thảm liệt thế nhưng là thân là hải quân binh sĩ bọn hắn liền phải phải có giác nộ g như vậy lần này một khi có thể đánh bại tứ hoàng bít mom như vậy đối với những này hải quân binh sĩ tới nói cũng là có kinh người thuế biến cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba truyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bảy mươi bốn hạ kỳ bít mom tam đại đỉnh cấp hô mi tới làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi tại cái này khổng lồ hải quân hạm đội phía trước nhất ba chiếc tướng cấp quân hạm phía trên ở vào quân hạm nhất vị trí trung tâm dị kỳ hắn đột nhiên ngẩng đầu lên chỉ gặp tại hắn cách đó không xa phía trước một đ á m có mấy chục chiếc thuyền hải tặc tạo thành hạm đội khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn tứ hoàng b ì ở môn thuyền hải tặc hạm đội nhìn xem hải tặc hạm đội phía trên những cái kia trên thuyền hải tặc b ì ở môn cờ xí dị cứ trong hai mắt mang theo một tia s ắ c ý thùy đ ộ n đại hải lãng chi thuật điều động lấy mình lúc này thể nội thể lực tại hải quân hạm đội cùng hải tặc trong hạm đội ở giữa một cái cự đại cao tới trăm mét sóng biển đột nhiên xuất hiện cái này đạo cự đại sóng biển nhanh t r o n g hướng về b ì ở mồm thuyền hải tặc hạm đội nào h đi qua ha ha đây chính là kia tên tiểu quỷ điều động lực lượng đại hải sao đối mặt cái này đủ để phá hủy toàn bộ hải tặc đại hạm đội to lớn sóng biển ở vào hạm đội phía trước nhất vị trí bị ở mồm hắn có thể nói là không có, có khiếp đảm chút nào trên mặt ngược lại vẫn là tràn đầy ý cười nhìn xem là ngươi không chế lực lượng đại hải mạnh vẫn là ta không chế lực lượng đại hải mạnh trên mặt tràn đầy ý cười linh hồn trái cây lực lượng trong nháy mắt phát động biển cả sóng điều khiển bị ở mồm hai tay vung lên vô số lực lượng linh hồn tràn vào cái này trong biển rộng một đạo thao thiên cự lãng đột nhiên mãnh liệt mà lên hướng về gì cứ sóng biển nhào đi qua rầm rầm rầm to lớn sóng biển phóng lên tận trời hai đạo tương đối như thế sóng biển đánh tới một lần biển cả bước lên vô luận là thuyền hải tặc vẫn là hải quân quân hạm lúc này đều là lay động không thôi toàn bộ biển cả trở nên sóng cả mãnh liệt quả nhiên không hổ là tứ hoàng bị ở mồm nhìn thấy mình sóng biển đối bỉ ở mồn không có một chút tác dụng về sau dì t i lập tức nhũ mày đây chính là linh hồn trái cây lực lượng sao hướng trong vạn vật tràn ngập lực lượng linh hồn tiếp nhận b ỉ ở mồn không chế bởi vì lực lượng linh hồn nguyên nhân b ỉ ở mồn có thể điều khiển thời tiết thậm chí cùng lực lượng nguyên tố tiểu quỷ đi chết đi cho ta đứng xa xa nhìn hải quân quân hạm phía trên dì tiểu dư bị ở mồn đứng lên hắn trên tay phải lôi đình lấp lóe một đoá mây đen xuất hiện ở nơi đó đây chính là bỉ ở mồn cao cấp hồ mì một trong rẻ ở âm ầ m trên trời lôi đ ỉ n h lấp lóe mây đen dày đặc vô số lôi đ ỉ n h tại trong mây đen lấp lóe nhảy vọt lốt b ú t một đạo đủ có vài chục mét to lớn lôi đ ỉ n h từ trên trời giáng xuống bao phủ toàn bộ hải quân quân hạm d ĩ nghệ gắng d ĩ cứ n g ạ quỷ đạo âm dương d ĩ gỗ cứ ướt đối mặt đạo này đủ để phá hủy cả chiếc quân hạm to lớn lôi đ ỉ n h dì cứ bay đến không c h u n g hắn giang hai cánh tay ra trực tiếp nên kích lên cái kia đạo lôi đ ỉ n h tên tiểu quỷ này hắn là muốn tìm cái chết sao nhìn xem sông về phía mình lôi đình g ì krzbi ở mồm trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc phải biết đạo này lôi đình đủ để phá hủy một chiếc cường đại hải quân quân hạm căn cứ trưởng đại nhân nhìn xem vì thủ hộ quân hạm xông lên lôi đình g ì krz cứ... tất cả hải quân binh sĩ trong lòng có thể nói là tràn đầy cảm động đồng thời cũng là tràn đầy đối bì ở mồm và hán giận a o hao hao hoa liên tại ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về g ì krz cứ... thời điểm lôi đình cùng g ì krz cứ... gặp nhau đám người dự đoán lôi đình tắm rửa cũng chưa từng xuất hiện Cương đáng ạ i lôi đ chết tiểu quỷ nhìn thấy mình lôi đ ỉ n h bị dì cứu nuốt về sau bị ở mồm trong mắt có thể nói là tràn đầy lựa giận dễ ở trở về bị ở mồm phát ra gầm lên giận giữ mệnh lệnh trên trời kia đoá lôi vân bay trở về tới mụ mụ đối mặt b ì ở mồm gầm thét trên bầu trời kia đoá lôi vân nhanh chóng bay đến b ì ở mồm bên người Đụng, b ì ở mồm nhanh chóng nhảy tới lôi vân trên thân theo lý mà nói chỉ là hơi nước rông tố nó hẳn là không cách nào phó t h á c một người thân thể thế nhưng là cái này rẽ ở lôi vân lại đủ để ngăn chặn b ì ở mồm thân thể Miên mồm gầm lên giận dữ. Tới mụ mụ, mồm mũ cưới tại lôi giận Tới nhiên trên lên trên nạ ổng, vân ngay này đỉnh bố bì bì lệ lúc phát đột rẻ ra ở ở ở phía đầu dữ. Bì ở mồm hết thể có 3 cái ó c đ ỉ này h hồ cấp rác Cái mì mặt mẹ mũ tồn tại. Lôi vân dẻ, mặt trời tờ vân song rác mũ nạ lệ ổng. n Lôi lệ bô dẹ ờ có thể nói là bị ở mồm trên tay mạnh nhất ba cái đỉnh cấp hồ my một cái đại biểu lôi đ ỉ n h một cái đại biểu hòa diễm một cái khác thì là đại biểu bị ở mồm kiếm t h u ậ t t i ế p tiểu quỷ n g ư ơ i đi chết đi cho ta dưới chân dẫm lên lôi vân rẽ ở, ở trên đỉnh đầu mặt trời tờ rộ mẹ tờ giơ phiêu p h ù ở bị ở mồm trên đỉnh đầu trên tay cầm lấy hai chân buốc lên nạ bộ lệ ổng lớn nặc thật tốt đ a u lúc này có thể nói là bị ở mồm trạng thái mạnh nhất tứ hoàng bị ở mồm ngươi đừng quá mức tại khoa trường mặc dù lúc này bị ở mồm chính là vô cùng hung á c thế nhưng là gì cứ dừng nhưng không có một tia khiết đảm hắn nhanh chóng tòng quân tàu phía trên bay lên hướng về bị ở mồm bay đi qua trận chiến đấu này là không thể đủ tại cái này hải quân quân hạm trên không treo lên không phải chiến đấu dư ba đều đủ để phá hủy toàn bộ hải quân đại hạm đội bay trên không trung bị ở mổn tay nàng cầm nạ b ổ lệ ổng đại đao sau đó nhanh chóng v ù n g vẩy mà ra theo bạp chi thương nguy quốc chỉ gặp bị ở mổn phát ra gầm lên giận dữ một đạo cự hình kiếm khí hướng về gì cứ v ù n g c h ả m mà tới cự nhân tộc chiêu thức dùng đại đao hướng về phía trước chém ra cự hình kiếm khí cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bảy mươi lăm cận chiến tu la hình thái bít mom vô địch phòng ngự đáng chết nhìn xem đạo này cường đại kiếm khí gì k ỵ trong lòng cũng là có một tia xoắn suýt đây là hắn không cách nào tránh né kiếm khí bởi vì ở phía sau hắn liền là thuộc về hải quân đại hạm đội đây là một đạo đủ để đem toàn bộ hải quân đại hạm đội xé nát cường đại kiếm khí thần la thiên trinh âm dương xìn rèn sầy cường đại sức đẩy trong nháy mắt buộc phát đối mặt đạo này cường đại kiếm khí gì k ỵ không cách nào tránh né chỉ có thể đón đỡ dầm dầm dầm đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ biển cả cương đại kiếm khí cùng dì k ý thần la thiên trinh âm dương xìn rẽn s ẩ y va chạm vào nhau đến cùng một chỗ sức đẩy cùng kiếm khí va chạm lúc này dì k ý chỗ vùng không gian kia đều có một tia không gian vỡ vụn cảm giác thật giống như dì k ý cùng bị ở m ộ m va chạm đánh nát không gian tốt cường đại một kết quả nhiên không hổ là tứ hoàng bị ở m ộ m lao đi khỏe miệng c h ả y xuống máu tươi dì k ý ngẩng đầu lên nhìn về phía tứ hoàng bị ở m ộ m vừa vặn kia một đạo kiếm khí hắn mặc dù bị hắn chống đỡ lỡ được thế nhưng là cường đại xung kích vẫn là trong nháy mắt bao phủ đến d ị k ý trên thân d ị k ý nội tạng có một k i a tổn thương quả nhiên không hổ là gặp tên hôn đản kia cháu trai lại có thể đỡ được chín trăm mười ba kiếm khí của ta dẫm lên lôi vân rẻ ở đi tới d ị k ý trước người bị ở mồm một mặt tùy tiện nhìn xem d ị k ý trận chiến đấu này còn chưa kết thúc ai thua ai thắng còn không biết đâu đối mặt một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bị ở mồm d ị k ý thì là khinh thường nết miệng hoàn toàn chính xác lúc này là bị ở mồm nằm chắc thắng lợi trong tay thế nhưng là hắn dì cứ còn không có s ử x u ấ t hắn lực lượng chân chính tiểu quỷ ngươi yên tâm ta sẽ đem đầu của ngươi đưa đến gặp trước mặt khoe miệng mang theo một tia cười t à n nhận ý dưới chân dẫm lên lôi vân r ẻ ở sức bị ở mồm nhanh chóng vọt tới dì cứ i trước người đi chết đi cho ta trong tay s o n g rác mũ nạ b ổ lệ ổng đại đao đối dì cứ d i liền là vung vẩy má xuống cường đại kiếm khí thậm chí áp bách lấy dì cứ d i lui về phía sau ào ào dì cứ thân ảnh trong nháy mắt bị kiếm khí này xoán n á vô số bọt nước phóng lên tận trời nước nhìn xem mình hai chân b ư ớ c lên cầm phá vòng trên đại đao vết nước bị ở mồm hai mắt c h ì a sati bên trong có một tia nghi hoặc đây là có chuyện gì chẳng lẽ ta không có bao trùm hạ k ỳ sao ranh di cứ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bị ở mồm sau lưng chân phải của hắn nhanh chóng đá xuống đối bị ở mồm đầu liền là đá đi qua mụ mụ cẩn thận ngay lúc này bay múa tại bị ở mồm trên đỉnh đầu mặt trời hắn phát ra gầm lên giận dữ Bì ở mồm rộng loại ư bước. ợ n chặn đá kích. Phanh phanh phanh, ngay tại ở mồm chuẩn bị nắm chặt bàn tay nắm lúc vẹn vẹn, thân ảnh nhanh chóng g trái tay tại chặt tay r lùi kìa kìa kìa mấy kích. lúc phía dì bì dì đã bị ở mồm xoay người nhìn về phía sau à về hoặc khát nhận nhìn phía xoay o tiểu trên mặt tàn cười người quỷ, máu sau mang mà mồm kìa. lưng ý bì dì ở về l này phòng ngự dì cứ chân mày hơi nhĩ lại vừa vặn một kích kia hắn nhưng là mang theo bật sổ sổ cù hạ kỳ thế nhưng là hắn có thể vô cùng xác nhận bì ở mồm hắn cũng không có mang theo bật sổ sổ cù hạ kỳ nói cách khác bị ở mồm nương tựa theo hắn tay không phòng ngự ngăn trở mình một kích cái này là bực nào cường hạn thân thể đây chính là được xưng là tân thế giới bốn đại quái vật t r í nữ nhân tiểu quỷ ngoan ngoãn bị ta bóp nát đầu đi mang trên mặt tùy tiện ý cười d ơ lên trong tay đại đao b ì ở mồm hướng về dì k ý di liền là vọt lên đi qua dì nghệ gẳng dì k ý di tu la đạo âm dương sù giặt cơ quan áo giáp dì kýrs thân thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa vô số vũ khí xuất hiện ở dì k ý r trên thân lúc này cánh tay của hắn thậm chí đều biến thành sáu cái sau lưng còn có một cái tràn đầy sắc bén răng nhọn sắt thép cái đôi lớn tại dìn nghệ g ẳ n g d ì krz bên trong năng lực cận chiến mạnh nhất kia là tu la đạo âm dương s hủ giạt hãn đại biểu chính là dìn nghệ g ẳ n g chi cận chiến mặc dù tại hổ cả thế giới tu la đạo âm dương s hủ giạt đã từng bị nạ rủ tô một kích m i ệ u sắt ta nhưng là thân là dìn nghệ g ẳ n g d ì krz nó cũng là có mình cường đại tiểu quỷ ta rất hiếu kỳ người trái ác quỷ năng lực nhìn xem lúc này dáng người dung mạo phát sinh biến hóa cực lớn biến thành một cái cận chiến cô may giết chóc về sau dỉ krz cái... bị ở mồm trong lòng cũng là tràn đầy ngạc nhiên hắn trước kia liền cảm thấy mình sổ sổ no mi là loại năng lực kia hay thay đổi trái ác quỷ nhưng là hôm nay hắn mới phát hiện luận năng lực nhiều loại gì krz cứ cường hãn hơn nàng không biết bao nhiêu nếm thử sự lợi hại của ta đi bật sổ sổ cụ hạ ky bao trùm toàn thân dỉ krz nhanh t r o n g hướng lấy bị ở mồm vọt lên đi qua Đụng, bị ở mồm trong tay đại đao nhanh t r o n g chém bổ xuống thế nhưng là dỉ krz sau lưng con kia răng nhọn cái đuôi lớn trong nháy mắt liền chặn bị ở mồm trong tay đại đao cc、si. tia、si si. lửa tung tóe di cứ đang cùng cái này có quái vật s ư n g hô bị ở mồm so đấu lực lượng tu la chi công di cứ bên trái ba cái tay cánh tay trong nháy mắt phát sinh biến hóa biến thành ba cái tiểu học t h á o vê a n g vê a n g vê a n g tại cái này khoảng cách gần như vậy trạng thái phía dưới ba cái kích quang từ cái này pháo trong miệng oanh minh mà ra k h ô n g lồ hỏa lực trong nháy mắt bao phủ bị ở mồm thân thể lúc này bị ở mồm hoàn toàn bị cái này hỏa lực thôn p h ệ ngao ngao ngao Thống k cái, ở ở cái quái rên thanh t âm vật này nhìn xem lông tóc không thương chỉ là trên cánh tay có ba cái điểm đỏ bị ở mồm dì cứ cũng là không nhịn được phát ra gầm lên giận dữ có được loại cấp bậc này phòng ngự ngươi để cho ta đánh như thế nào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 thế nhưng là bọn hắn lúc này hai người phụ trợ có thể nói là thật to tăng lên không ít b ì ở mồm công kích lôi vân r ẻ ở nâng b ì ở mồm có thể cùng mình không chung vừa đứng mặt trời tở r ổ mẹ tở giật hắn thì là làm b ì ở mồm con mắt quan sát đến gì cứ hết thể hành động bởi vì vì chúng nó tồn tại b ì ở mồm thực lực tăng lên đâu chỉ ba tầng đây chính là b ì ở mồm đỉnh cấp hồ mì kinh khủng b ì ở mồm dưới trướng hồ mì đâu chỉ ngàn vạn thế nhưng là chỉ có cái này ba cái là áp đảo cái này ngàn vạn hồ mì phía trên tồn tại người đây là ý gì cả tạ cụ gì, ngay tại g ì ký cùng bị ở mồm gian nan một trận chiến thời điểm trên biển lớn này hải quân đại hạm đội cùng bị ở mồm băng hải tặc đại hạm đội cũng là phát sinh chiến đấu luận nhân số luận quân hạm số lượng hải quân đại hạm đội xa xa đều không phải là bị ở mồm băng hải tặc đại hạm đội đối thủ thế nhưng là tại hải quân nơi này có một cái quái vật cái kia chính là đã từng bị ở mồm băng hải tặc h o à n phó chặt lọt kẻ cả tạ cụ gì. thân là g ì nghệ gẳng g ì ký thiên đạo cả tạ cụ di hắn lúc này thực lực so sánh với trước kia thế nhưng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất toàn bộ bị ở mồm băng hải tặc đỉnh cấp cao thủ toàn bộ bị hắn ngăn lại đã từng món điểm tâm ngọt phùa sơ hụt có mãn đờ chặt lọt k h ẹ cờ giặc cờ chặt lọt k h ẹ sơ mút chặt lọt k ẹ tư nạp cách bị ở mồm băng hải tặc cán bộ cao cấp chặt lọt k h ẹ đeo lạc tư tờ r i ộ t chặt lọt k h ẹ đại p h ụ cụ chặt lọt k ẹ hảo ẩn những này đủ để địch nổi hải quân phổ thông trung tướng thậm chí thất vũ hải cấp bậc cường giả hoàn toàn bị chặt lọt thẹ cả tạ cụ dị một người ngăn lại từ nơi này cũng đó có thể thấy được hiện tại chặt lọt kệ c ả tạ cụ gì thực lực của hắn đến c ỡ nào cường đại phốc phốc phốc phốc to lớn xỉ kỉnh từ đáy biển tập kích những n à y thuyền hải tặc chỉ đối với những cái kia hình thể to lớn xỉ kỉnh tới nói những n à y thuyền hải tặc còn chưa đủ bọn hắn một ngụm nuốt vào tại cái này sáu con cự hình xỉ kỉnh hiệp trợ phía dưới hải quân đại hạm đội sáu đại chiến đội chiến l ự c có thể nói là vượt mức bình thường cường đại xem ở ngươi ta dĩ vãng tình cảm phía trên chỉ muốn mấy người các ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này ta liền sẽ không đối với các ngươi đậu thủ lợi dụng thiên đạo âm dương k h n sức đẩy nổi bồng bềnh dưa không trùng chặt lọt t ẻ cả tạ c ú gì. hắn một mặt lánh khóc nhìn trước mắt những n à y đại biểu cho b ì ở mổm băng hải tặc cán bộ cao cấp nhóm cả tạ c ú gì mặc dù chúng ta không biết ở trên người của ngươi xảy ra chuyện gì thế nhưng là lúc này ngươi lại là ở lương phản mụ mụ mặc dù thực lực của ngươi c ư ờ n g đại nhưng là ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại tất cả chúng ta sao mặc dù cả tạ cụ gì là b ì ở mồm băng hải tặc bên trong ngoại trừ b ì ở mồm bên ngoài mạnh nhất tồn tại thế nhưng là hắn cường đại cũng không phải như là b ì ở mồm đồng dạng không cách nào phản kháng bằng cho bọn hắn mượn lực lượng cá nhân khẳng định không phải chặt lọt thẻ cả tạ cụ gì đối thủ thế nhưng là ở chỗ này tập kết b ì ở mồm băng hải tặc nhiều như vậy cán bộ cao cấp chẳng lẽ bọn hắn liên thủ cũng vô pháp đánh bại chặt lọt thẻ cả tạ cụ gì sao thắng bại tự có kết luận nếu như các ngươi muốn chơi ta có thể cùng các ngươi chơi một chút lần này thua nhất định là các ngươi mang trên mặt mỉm cười nhìn xem mình những n à y đã từng các đệ đệ muội muội chặt lọt thẹ c ả tạ cụ gì nói cho bọn hắn biết hiện tại thời đại đã phát sinh cải biến hiện tại đã không phải là bọn hắn hải tặc thời đại vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in cường đại lực hút trong nháy mắt buộc phát ra bị ở mồm băng hải tặc những cái kia cán bộ cao cấp nhóm thân thể của bọn hắn đã mất đi không chế hướng về chặt lọt thẹ c ả tạ cụ gì lao đến không cồn vỡ ờ cầu châu không đáng chết tiểu quỷ ngươi chẳng lẽ cũng không dám cùng ta chính diện một trận chiến sao trên không trung không ngừng đánh với dì kýr một trận b ì ở mồm nàng lúc này có thể nói là vô cùng thẹn quá hóa giận dì kýr tốc độ phi hành là lôi vân r ẻ ở không cách nào đuổi theo luận thể thuật b ì ở mồm hắn cái kia có thể xưng ơ quái vật thể chế liền xem như cường giả cấp bậc cự nhân đều không thể tới địch nổi phải biết tại b ì ở mồm tuổi nhỏ thời điểm hắn liền đã từng một thân một mình đánh bại cự nhân hắn là một trời sinh quái vật lực lượng vô cùng cường đại thân thể có sắt thép khí cầu danh sưng liền xem như tại trạng thái bình thường phía dưới b ị ở mồm thân thể của nàng phòng ngự đều siêu việt sắt thép đáng chết tiểu quỷ có bản lĩnh ngươi đừng chạy nha có bản lĩnh cùng m ụ mụ một trận chiến ngươi tên hèn nhất này lúc này thân là mặt trời tở r ổ mẹ tờ giật không có cách nào tham gia chiến đấu hắn chỉ có thể dùng miệng của mình ngự a đến chọc giận lấy gì k ê gì không được phải trước phải giải quyết kia hai cái h o mi còn lại là cái kia nói nhảm hết bài này đến bài khác mặt trời dì kýrs ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua phiêu p h ù ở b ì ở m ồ m trên đỉnh đầu mặt trời t ờ r ồ mẹ t ờ rợt lúc đầu đối hai cái này hổ mì liền là tràn đầy chán ghét dì k u d s hắn hận không thể hiện tại liền đem mặt trời kia chìm vào biển cả cho hắn biết cái gì gọi là tỉnh táo dì nghệ g ă n g dì kýrs nhân gian đạo âm dương nị nhẹn có được bắt được linh hồn lực lượng ta có thể thử một chút có thể hay không đem hai tên khốn kiếp này linh hồn rút lấy ra d i kừ cẩn thận tìm tòi một chút hắn đột nhiên phát hiện gìn n ệ gẳng dì kừ nhân gian đạo âm dương nị nhẹn hắn là có được rút ra linh hồn lực lượng hắn sao không thử một chút đem cái này hai con hổ mì thể nội linh hồn rút lấy ra không có linh hồn hổ mì nó vẫn là hổ mì sao tám cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bảy mươi bảy hổ mì sợ h ã i bít mong chiến bại trước giải quyết cái kia mặt trời nhìn xem ở nơi đó l i ễ u lo không ngừng mặt trời tở r ổ mẹ tờ rớt, s dì cứ trong mắt cũng là lóe lên một tia chắn ghét dì, nghệ găng, dì cứ t h i ê nhanh đạo vạn âm dương kẻn vạn tượng kẻn t i ê n dẫn âm dương bằng âm s c in, n dì cứu a n h chóng lùi về phía sau tránh né bít mom công kích đồng thời hắn đưa tay phải ra nhắm ngay mặt trời tở r ổ mẹ tờ rớt. ngươi muốn làm gì mặt trời tở r ổ mẹ tờ rớt nó lại như thế nào có thể tránh thoát được dì cứ vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng s c a n i n tại dì cứ k h ô n g chế phía dưới nó nhanh chóng bay đến dì cứ trước người d i n nghệ gẳng dì cứ nhân gian đạo âm dương nịnh n ẹ n tay phải hung hăng nắm mặt trời tở r ổ mẹ tờ r ớ t lúc đầu chính là một đám lửa tở r ổ mẹ tờ r ớ t lại dì cứ trong tay liền như là có thực thể đi ra cho ta a ngươi cái này đáng chết linh hồn phải chín một ba tay hung hăng ra bên ngoài kéo một cái một đoàn to lớn linh hồn bị dì cứ tách rời ra phốc phốc theo linh hồn thoát ly hỏa diễm trên không trung thiêu đốt mặt trời trong nháy mắt tiêu tán cái này sao có thể ngươi vì cái gì có được linh hồn trái cây lực lượng nhìn xem tiêu tán mặt trời tở r ổ mẹ tờ giật bít mong một mặt sợ hãi nhìn về phía g ì k ý đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi phải biết rút ra linh hồn thế nhưng là nàng đặc biệt trường vì cái gì g ì k ý có thể rút ra mặt trời tở r ổ mẹ tờ giật thể nội linh hồn quả nhiên nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn là những này hổ mỉ khắc tình theo c ố này lực lượng linh hồn bị nuốt vào thể nội nhìn xem cái này tiêu tán mặt trời bộ là h ủ p h é p dì kýt trong lòng khẳng định có thể nói là càng thêm minh xác như vậy mục tiêu kế tiếp là ngươi hay là hắn di cứ nhìn về phía song giác mũ nạ b ổ lệ ổng đại đao còn có bít m ô n g dưới chân lôi vân rẽ ở phốc phốc trong lòng tràn đầy sợ hãi song giác mũ cầm phá vòng đại đao lần thứ nhất cảm nhận được tử vong n g uy hiếp nó thế mà đem mình đại đao lưới đao thu về biến thành song giác mũ đáng chết phế vật ngươi cho ta ra à nhìn xem như thế không có tiền đồ song giác mũ bít m ô n g có thể nói là vô cùng tức giận phốc phốc đại đao lưới đao một lần nữa đưa ra ngoài thế nhưng là lúc này song rác mũ nạ tổ lệ ổng đại đao đã không có trước đó nói nhảm toàn bộ chiến trường thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đáng chết tiểu quỷ ngươi vì sao lại ta linh hồn trái cây lực lượng bít mom tràn đầy tức giận gào thét nói hắn căn bản cũng không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái gì trên biển lớn nghe được bít mom gầm thét những cái kia bít mom băng hải tặc hải tặc nhóm bọn hắn lúc này một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía không trung trước đó vẫn là chiến vô bất thắng tràn đầy tính công kích bít mom nàng lúc này thế mà trở nên có chút không đúng cũng không phải là bít mom hắn tại lùi bước mà là hắn dưới chân lôi vân rẽ ở lại lùi bước nhìn thấy mặt trời tở r ổ mẹ tở giật cứ như vậy chết tại trước mắt của mình lôi vân rẽ ở trong t lòng cũng là tràn đầy sợ hãi chuyện gì xảy ra rẽ ở người muốn làm gì bít mom phát ra một tiếng bảo đốt đối với mình dưới chân rẽ ở gầm thét nói mụ mụ đối mặt bít m o n gào thét lôi vân rẻ ở t r o n g lòng có thể nói là tràn đầy sợ hãi cùng e ngại lên cho ta ta muốn giết kia tên tiểu quỷ trong hai mắt tràn đầy sắc ý cầm trong tay đại đao bít mom hắn hận không thể một đao liền đem g ì kýr cho bồ hô hô hô mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng không cam l ò n g thế nhưng là tại bít mom liên tục mệnh lệnh phía dưới lôi vân rẻ ở vẫn là nhanh chóng hướng về g ì k ý g i ế t đi qua thần la thiên trinh em dương xin r è n sầy đã biết được khắc chế hổ mỹ phương pháp dị k ý chiến pháp cũng là phát sinh cải biến không còn là như là trước đó như thế trở nên c ũ n g đúng cường đại sức đẩy trong nháy mắt buộc phát đánh thẳng tới lôi vân r ẻ ở nó tựa như là đụng phải lấp kín tưởng nếu như nói là tại bình địa chi bên trên bít m ô n g là có chống cự thần la thiên trinh âm dương xìn rẽ n t m y lực l ư ợ n g thế n h ư n g là t ạ i cái n à y không c h u n g bít m ô n g cự a vào c ũ n g chỉ là d ư ớ i c h â n lôi v â n r ẻ ở mà thôi không lôi vân r ẻ ở hắn nhưng là không có thực lực chống cự gì cứ thần la thiên trinh âm dương xìn rẽ ớt mang theo bít m ô n g thân thể lôi vân r ẻ ở nhanh chóng đạo bay ra ngoài vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in ngay tại lôi vân rẻ ở mang theo bít mom đến bay ra ngoài trong nháy mắt d ị cứ i a n g hai tay ra nhắm ngay bít mom dưới chân lôi vân rẻ ở ào ào. đừng a cứu mạng a mụ mụ lôi vân rẻ ở trong nháy mắt thoát ly bít mom dưới chân thân ảnh của hắn nhanh chóng trong nháy mắt bay đến d ị cứ trong tay dì nghệ gắng dì cứ nhân gian đạo âm dương n ỉ n h ẹ n d ị cứ trực tiếp động dùng nhân gian đạo âm dương n ỉ n h ẹ n lực lượng một lần nữa thôn vệ lôi vân rẻ ở linh hồn đừng a mụ mụ trước khi chết lôi vân rẻ ở phát ra một tiếng thống khổ đụng ầm ầm bởi vì không có lôi vân rẻ ở n ắ m đi bít mom hắn kia thân thể cao lớn liền như là một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch đập trúng một chiếc bít mom băng hải tặc thuyền mụ mụ từ chặt lọt kẹ c ả tạ cụ gì bên người thoát ly chặt lọt kẹ sờ m ú t hắn nhanh chóng đi tới bít mom trước người đưa nàng nâng đỡ lên đáng chết tiểu quỷ ngươi vậy mà tổn thương ta lôi vân rẻ ở không chấm tám còn có mặt trời tở r ổ mẹ tờ r ớ t đứng tại trên thuyền hải tặc bít mom hắn đối gì cứ phát ra rít lên một tiếng phải biết mặt trời tở r ổ mẹ tờ r ớ t thế nhưng là tu nữ trước khi chết di vật một t r ồ n g bít mom thế nhưng là coi bọn họ là làm con của mình bít mom ngươi đã mất đi lôi vân rẻ ở n g ư ơ i đã mất đi đánh với ta một trận năng lực mặc dù ta không cách nào giết chết ngươi nhưng là ta có thể đem ngươi tất cả thuyền hải tặc toàn bộ đánh chìm giết chết ngươi tất cả con cái lợi dụng thiên đạo âm dương t h n năng lực bay trên không trung dị k i hắn đi tới bít mong trước người đối mặt như thế thẹn quá thành giận bít mong dị k i hắn có thể nói là không có chút nào lùi bước lúc này chiến đấu phe thắng lợi đã đảo hướng bọn hắn cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bảy mươi tám đám người chờ đợi đại chiến thắng lợi chúng ta thắng lợi tại một chiếc tướng cấp quân hạm phía trên một tên cầm trong tay trường thương hải quân binh sĩ nhìn xem rút lui bít mong băng hải tặc nhìn xem kia từ từ đi xa hải tặc cờ xí trường thương trong tay của hắn vô lực rơi rơi xuống quân hạ bong tàu phía trên bọn hắn thắng lợi bọn hắn chính diện đánh bại tứ hoàng băng hải tặc bên trong bít mom băng hải tặc cái này được vinh dự tân thế giới quái vật tồn tại chúng ta thắng lợi chúng ta chính diện đánh bại bít mom hải quân dê sáu chiến vô bất thắng chúng ta dê sáu hơn là mạnh nhất tồn tại tiếng hoan hô tại toàn bộ trên biển lớn vang lên may mắn còn sống sót hải quân binh sĩ gieo họ không thôi Trận thể chiến này có thể nói đại có lúc này toàn bộ tân thế giới thế cục đều lại bởi vì trận chiến đấu này mà phát sinh biến hóa hải quân không còn là tân thế giới người quan sát mà là tân thế giới chủ nhân một trong hải quân đã có thực lực đến thủ hộ tân thế giới những cái kia vương quốc bách tính an toàn thi ti ti gián biển tê minh thanh hống h ố n g hống sư tử biển tiếng gầm gừ trận hải chiến này sau cái công thần một trong sáu đại sĩ kìm bọn hắn cũng là phát ra vui sướng gào thét quét dọn chiến trường thu nạp thương binh từ trên trời giáng xuống đến đến lúc đó còn sót lại tướng cấp quân hạm phía trên dị kiến phát ra mệnh lệnh của mình tuân mệnh căn cứ trưởng đại nhân tất cả hải quân binh sĩ một mặt sùng bái nhìn về phía dị kiến cứ... bởi vì là dì c ứ z đánh bại bít mom cho nên bọn hắn mới thu được trận chiến đấu này thắng lợi luận thực lực dì c ứ z còn thật không phải là bít mom đối thủ dì c ứ z theo vẫn là dựa vào biển cả còn có bầu trời ưu thế nếu như trên mặt đất dì c ứ z thật không cách nào đánh bại bít mom sau nửa giờ chiến trường nhanh chóng quét dọn xong rơi vào trong biển rộng hải quân bị từng cái cứu tới lúc đầu cất cánh hạm đội khổng lồ lúc này cũng là giảm bớt hơn phân nửa ba chiếc tướng cấp quân hạm lúc này chỉ có một chiếc có thể độc lập đi thuyền sáu chiếc cấp giáo quân hạm bị đánh chìm bốn chiếc m ộ ư ơ i hai chiếc tuần tra hạm còn thừa lại sáu chiếc mặc dù quân hạm tổn thất nặng nề hải quân nhân viên chiến đấu cũng là hao tổn hơn phân nửa thế nhưng là trận hải chiến này thắng lợi đặt v ữ n g hải quân tại tân thế giới cơ sở cái này đại biểu trong đó ý nghĩa có thể nói là vô cùng trọng đại coi như tổn thất lại mở rộng gấp m ộ ư ơ i gò ruột xịt trong lòng cũng là tràn đầy vui vẻ bởi vì cái này căn bản cũng không phải là dễ như t r ở bàn tay có thể lấy được ngẫm lại nguyên tắc bên trong trên đỉnh chi chiến trận đại chiến kia quy mô đâu chỉ hiện tại gấp mười tổn thất binh sĩ、si、vượt qua mấy vạn liền ngay cả danh xương chính nghĩa chi hải quân bản bộ đều kém một chút bị đánh chìm ô ô ô mang theo thắng lợi vui sướng cùng chiến hữu chết đi bị thương cái này hao tổn hơn phân nửa hạm đội khổng lồ hướng về dê sáu nhanh chóng chạy mà đi theo trận đại chiến này kết thúc tin tức của nó cũng là chuyển khắp toàn bộ b i ể n cả vô luận là tứ hải vẫn là gờ giang lại nạ vẫn là tân thế giới tất cả mọi người biết tại hải quân bên trong có một cái gọi là mỏ kỷ dê dị cứ nam nhân hắn đánh bại tứ hoàng bít m o n hắn tại tân thế giới thành lập một cái tên là dê sáu địa phương kia là hải quân tại tân thế giới tuyến ngoài cùng chiến tuyến yên tâm đi không có chuyện gì hắn nhất định sẽ trở lại tại tân thế giới dở dị sở r ộ x ạ vương quốc trên bến tàu thân là vương quốc công chúa vì ổ nẹt nàng lúc này đang đứng tại cái này bến tàu chỗ cao ngắm nhìn xa xa mặt biển liền như là hắn đã từng nhìn xem kia chỉ hạm đội khổng lồ từ trước mắt của nàng rời đi hắn một mực đứng ở chỗ này nhìn xem con kia hạm đội rời đi đồng thời hắn cũng đứng ở chỗ này chờ lấy con kia hạm đội trở về ngay lúc này giờ dị sợ rỗ xạ vương quốc quốc vương kim dị cụ đồn ba hắn đi tới vị ổ nẹt bên cạnh phụ hoàng ta khi còn bé không hiểu t ỷ t ỷ vì sao lại bỏ qua công chúa thân phận gả cho tỷ p h u bất quá bây giờ ta đã hiểu vị ổ nẹt ngẩng đầu nhìn về phía mình phụ hoàng cặp mắt của nàng bên trong tràn đầy kiên định tiểu di kinh dị cụ đồn ba sau lưng dễ bẹ ỷ cả hắn một mặt hiếu kỳ nhìn về phía mình tiểu di năm 917 linh còn nhỏ hắn không biết nàng tiểu di vì sao lại có loại phản ứng này người yên tâm đi hắn nhất định sẽ bình an trở về trong mắt mang theo một tia nặng nề kinh dị cụ đồn ba từ hái nhìn về phía nữ nhi của mình thế nhưng là tại nội tâm của hắn cũng là tràn đầy lo lắng phải biết đây chính là tứ hoàng bít mong một cái vô cùng kinh khủng quái v ậ t ô ô ô ngâm ngâm ngâm ngâm ngay lúc này khổng lồ xỉ kỉnh thân thể xuất hiện ở cái này mặt biển phía trên xỉ kỉnh tiếng gào thét truyền đến vị ồ nẹt đám người trong thai l à bọn hắn bọn hắn trở về trên mặt tràn đầy kinh hỉ vị ồ nẹt trực tiếp sử dụng mình trừng trừng trái cây năng lực hắn nhìn về phía xa xa mặt biển nhìn thấy trên mặt biển kia chiếc thu nhỏ lại một nửa hải quân hạm đội đồng thời hắn cũng nhìn thấy kia còn sót lại tướng cấp quân hạm bong tàu phía trên gì kìa gì. quân hạm cũng không có tới đến giờ gì sở dỗ xạ vương quốc mà là trực tiếp lái vào d sáu đ i ệ thắng lợi sao mang theo một tia không thể tin k i n h gì cụ đồn ba nhìn về phía toàn bộ biển cả chẳng lẽ gì krz thật đánh bại danh s ư n g đại hải quái vật một trong bitmom cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương bảy mươi chín công phu sư tử ngoạm dị krz yêu cầu ken k ế t ken k ế t ken k ế t toàn bộ hải quân bản bộ nguyên x o á y trong văn phòng có thể nói là vô cùng yên tĩnh có chỉ là cái kia tên là mỏ kỷ dê gặp hải quân anh hùng nhai nuốt lấy s ẻ bệ ẩy thanh âm nhưng là có người nhìn kỹ cũng đó có thể thấy được lúc này gặp hắn nhấm nuốt s ẻ bệ căn bản cũng không có một tia dụng tầm bình thường vô cùng mỹ vị s ẻ bệ ẩy vào lúc này gặp trong miệng liền như là miệng nhai như sáp thế nhưng là liền xem như dạng này gặp vẫn là giả bộ như một bộ da vẻ bộ dáng thoải mái u ngay tại kỳ giới đại tướng chuẩn bị phát ra bản thân thường nói thời điểm hắn phát hiện vô số đại lao ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn hải quân nguyên x o á i x è n gô cù hải quân tham mưu trưởng tờ suzu trung tướng hải quân anh hùng gạp hải quân học viện giáo viên huấn luyện rẻ phi hải quân đại tướng a ảo k i di hải quân đại tướng a kẻ đù nơi này đại biểu chiến lược đừng nói là chỉ là tứ hoàn g đ o à n liền xem như toàn bộ thế giới hải tặc đều sẽ cảm thấy sợ hãi nơi này đại biểu chính là hải quân chiến lược mạnh nhất bị những đại lão này chỗ c h ầ m c h ầ m đại tướng kỳ di hắn lúc này cũng nghĩ nói một câu bảo cũng sợ hãi ngay lúc này một trận bối rối tiếng bước chân từ trước cửa này vang lên một tên chuẩn cấp bậc tướng sĩ quan xuất hiện ở đông đảo đại lao trước mắt khởi b ầ m xẻng ỗ c ủ nguyên x o á i dê sáu khẩn cấp văn kiện mặc dù bị những đại lão này nhìn chằm chằm đáy lòng run rẩy thế nhưng là tên này chuẩn cấp bậc tướng sĩ quan vẫn là đem một phần văn kiện đưa ra siêu một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất vừa vặn còn ngồi ở chỗ đó chấn định tự nhiên gạp trong tay của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một phần văn kiện ha ha quả nhiên không hổ là láo t ử cháu trai đồng thời kia phần văn kiện bị gặp tùy ý ném vào sẻn gỗ cù nguyên x o á i trên bàn công tác ừ m nhìn xem cười ha ha nói ra câu nói này gáp ở đây tất cả mọi người lo âu trong lòng có thể nói là triệt để an định tối thiểu nhất cháu của hắn không có xảy ra chuyện mà lại hẳn là thu được trận đại chiến kia thắng lợi gặp ngươi cái này hôn đản nhìn xem ném ở mình trước bàn làm việc văn kiện nhìn xem cười ha ha rời đi gặp sẻn gỗ cù nguyên x o á i cười khổ lắc đầu Giang giác. s e n g o cũ nguyên soái mở ra văn kiện cẩn thận đọc đây là gì kỹ khẩu thuật chiến trường trải qua hắn kỹ càng một năm một mười giảng thuật trận đại chiến kia phát sinh trải qua trong đó bao gồm bít mong băng hải tặc tổn thất còn có d 6 tổn thất điểm trọng yếu nhất liền là khóc than đòi tiền m u ộ n binh tất cả chiến hạm toàn bộ phải một lần nữa trở lại xưởng sửa chữa sáu đại chiến đội binh sĩ hao tổn hơn phân nửa d 6 cơ còn tại kiến tạo bên trong hô hô cái này đáng chết hôn tiểu tử hắn cũng là dám công phu sư tử ngọc a Cẩn thận đọc thận phen phần văn kiện này, trong một đó bao quát d sáu cơ ngoại trừ bảo vệ cơ 4.000 binh sĩ bên ngoài cần sáu đại chiến đội sáu đại chiến đội mỗi cái chiến đội cần 3.000 người d 6 cơ đem phân phối 6 chiếc tướng cấp quân hạm 12 chiếc cấp giáo quân hạm 24 chiếc tuần tra hạm nhìn xem phía trên dì k từ chỗ yêu cầu quân hạm còn có binh sĩ s ẻ n g ồ cù nguyên x o á y đều rất muốn chỉ vào gì c á i mùi mắng hải quân bản bộ đều không có xa xỉ như vậy đương nhiên hải quân bản bộ khẳng định so cái này xa xỉ tối thiểu nhất tại hải quân bản bộ có một chi phòng từ m ộ ư ơ i chiếc tướng cấp quân hạm tạo thành đồ ma lệnh lại thêm cái khác hải quân quân hạm tuần tra chuẩn bị chiến đấu quân hạm hải quân bản bộ có quân hạm số lượng có thể nói là vượt q u a tưởng tượng dù sao hải quân bản bộ đại biểu thế nhưng là toàn bộ b i ể n cả hải quân chính phủ thế giới dưới trướng lực lượng cường đại nhất ưu tân thế giới thế cục dung chuyển vô cùng nếu như muốn tại tân thế giới có chỗ làm cho này chút là nhất định làm hải quân tham mưu trưởng tờ e u g u trung tướng nhìn thấy phần này phối trí yêu cầu về sau hắn cũng là bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu thế nhưng là cái này phải nhìn các ngươi liền không có dạ tâm là ca nguyện khốn thủ một địa vẫn là hướng về chung quanh phát triển ta sẽ đem cái này hồi báo cho g õ ruột sầy đại nhân để chính phủ thế giới phát hoạch khoản tiền sen gỗ c ủ nguyên x o á i cũng biết đạo lý này nhất là bít mom bị sau khi đánh bại hải quân thừa thắng s ô n g lên nếu như ngươi liền ngay cả quân hạm đều không có ngươi lại như thế nào thừa thắng ừ, s ô n g lên ừm tờ sruru trung tướng cười khổ lắc đầu nếu như phần này phối trí thật sự có thể phối tề như vậy g 6 đem sẽ trở thành hải quân bản bộ phía dưới mạnh nhất tồn tại không phải nói hiện tại g 6 nặc đến triệu cơ cũng đã là hải quân bản bộ phía dưới mạnh nhất tồn tại gai g i ngươi quả nhiên không để cho ra ra ta thất vọng đi ra hải quân bản bộ s ẻ n g ỗ củ nguyên x o á i văn phòng đi vào bên hành lang gạp ngắm nhìn xa xa b i ể n cả hắn lúc này thật giống như đã thấy xa xa gì kìa cái kia đã từng xóm nghèo không nơi nương tửa cô nhi bây giờ lại trở thành đánh bại hải tặc tứ hoàng bít m o n g tồn tại hải quân bên trong chói m ắ t nhất siêu tân t ì n h tất cả hải quân binh sĩ ước mơ tồn tại tất cả hải quân nữ binh bạch mã vương tử nhân sinh con đường có rất nhiều ta hy vọng ngươi có thể chính xác kiên trì đi xuống mang trên mặt mỉm cười gặp trong lòng của hắn đầy vui mừng. khám mạnh của chia Ha ha ha, trên trong lòng hắn tràn Côn nhắc nhở ngài, chuyện Côn cán no chương biển trấn kinh quân nhất. gặp giữ, cất, cười đọc sách cử, cả vui hải xeo đầy đề vợ vợ ở ở sẻ. hôm nay mọi người đều sẽ phát hiện tin tức chim so bình thường bay tốc độ phải nhanh hơn không ít nhanh chóng ném đi tự mình con túi phía trên tin tức bọn chúng lại bay hướng cái kế tiếp địa phương một cái đủ để chấn kinh toàn bộ tứ hải g ờ răng lại nạ tân thế giới tin tức từ những tin tức này chim bối nang phía dưới từng cái ném xuống dưới giang d ắ c g ờ răng, răng lại nạ nửa trước đoạn tại một cái nho nhỏ hòn đảo phía trên lúc này vương hạ thất vũ hải đỏ phở làm mì n g ộ hắn tức giận đấm ra một q u y ề n đem trước mắt cây to này đánh nát vì sao lại dạng này kia tên tiểu quỷ hiện tại đã kinh biến đến mức khủng bố như vậy sao nhìn trong tay tin tức đỏ phở làm mì n g ộ trong mắt tràn đầy không thể tin hắn làm sao cũng không nghĩ tới gì k y dịch sẽ phát triển như thế cấp tốc lúc này mới qua thời gian bao nhiêu hắn lại có thể đánh bại được tứ hoàng bích môn nhiều không đ ọ p p l làm là ủy ngộ băng hải tặc những cái kia hải tặc nhóm bọn hắn lúc này liền như là kia run lẩy bẩy chim sẻ trong lòng tràn ngập chín trăm mười bảy sợ hãi cùng e ngại tên tiểu quỷ này đã từng chỉ là bọn hắn dưới trướng vương quốc một cái xóm nghèo tiểu hài mà thôi đây mới là chỉ là qua bao lâu thân phận địa vị của hắn thực lực thế mà phát sinh dạng này biến hóa nghiêng trời l ệ đất từ một cái tầng dưới chót nhất nhân viên hiện tại biến thành một cái cao cao tại thượng cần bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại đáng chết đáng chết đáng chết đỏ phở lạ m mỉ ngộ trong lòng tràn đầy l ử a g i ậ n nếu như có thể hối hận thời gian có thể đảo lưu nhiều như vậy đỏ phở l à hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem lúc trước gặp ngăn cản tại giờ gì sở dộ x ạ vương quốc biên cảnh hắn vì cái gì lúc trước ngu xuẩn như vậy cho phép gặp tại vương quốc của mình tìm kiếm cháu của hắn ai bất đắc dĩ thở dài một hơi đỏ phở lạ mỹ ngộ lắc đầu thế cục bây giờ đã hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống cái này căn bản cũng không phải là hắn có thể trưởng khống tương lai ầm ầm đáng chết tiểu quỷ gặp cháu trai người tên tiểu quỷ này hiện tại cũng đã có được đánh bại linh linh lực lượng sao tại mới t h ế một cái tràn đầy hiểm ác hoàn cảnh hòn đảo phía trên ở chỗ này thủy hỏa cũng tan lôi điện lấp lóe nham tương ngược dòng thật giống như thiên nhiên hết thẻ thai nạn đều có thể ở chỗ này tìm kiếm ra ngay tại cái này tràn đầy t à ác hoàn cảnh hòn đảo phía trên một cái đầu đỉnh song rác hình thể to con nam nhân hắn chính ngồi ngay ngắn ở một cái sơn động bên trong một bên uống vào trong chén rượu ngon một vừa nhìn trong tay tin tức nhìn thấy gì ký thân là dê sáu căn cứ trưởng đồng thời đánh lui bít mom tự mình xuất lĩnh bít mom băng hải tặc về sau cái này nam nhân tức giận phát ra rít lên một tiếng hắn liền là thoát đi hải quân bản bộ cải đồ tứ hoàng cải đồ c ù n g c h ặ t lọt kẽ lin lin cùng một chỗ xưng là tân thế giới tứ hoàng nam nhân cái kia tại hải quân bản bộ bị gặp đánh bại nam nhân nhìn trong tay thuộc về gì kỳ tin tức hắn có thể nói là vô cùng tức giận mặc dù thân là mịt t h ì cản z có a nở trái ác quỷ năng lực có cường đại tự lành năng lực trên đầu của hắn sừng rồng đã dài đi ra nhưng là nghĩ đến gặp hắn cũng cảm giác trên đầu sừng rồng ẩn ẩn phát đau hoa thật là lợi hại nha không hổ là gặp trung tướng cháu trai anh hùng cháu chính nghĩa người thừa kế mọ kỳ dê sáu a sati đạo thật s u ấ t khí danh tự nghĩ đến cái này danh tự ta liền có thể nghĩ huyễn tưởng đến cái kia vĩ nạn thân thể nương tựa theo trong tay thiết quyền đánh với tứ hoàng một trận kia vĩ nạn dáng người cái này mới là nam nhân một cái nam nhân chân chính theo bản này báo cáo truyền khắp thiên hạ tên gì cái dư cũng bởi vậy truyền khắp thiên hạ vô luận là ai bọn họ cũng đều biết gì cái dư tồn tại đương nhiên loại kia chim không thèm bị liền ngay cả tin tức chim đều không đi địa phương khẳng định là không biết chuyện gì xảy ra a mạ kỳ nọ tỉ tỉ vì cái gì tất cả mọi người vui vẻ như vậy tại đông hải p h ủ x ã thôn nho nhỏ phì hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới quán b a lao bản nương mạ kỳ nọ trước người mới vừa từ phía sau núi trở về hắn liền phát hiện toàn bộ thôn người đều giống như là vô cùng vui vẻ vô cùng hưng phấn lưu phí ngươi hẳn là nhớ kỹ ra ra ngươi đã từng nói ngươi có một người ca ca gọi là mỏ kỳ dê gì ký đúng không mang trên mặt mỉm cười mạ kỳ nọ sờ lên phì nhỏ trên đầu mũ d ơ m đối phì nói đúng vậy à nghe nói hắn là một cái rất lợi hại hải quân l ư nghi ngờ nhẹ gật đầu hắn không rõ mạ kỳ nọ vì cái gì hỏi tham dị kỳ sự tình đó là bởi vì ngươi ca ca nổi danh hắn đánh bại hải tặc tứ hoàng một trong bitmov trở thành toàn bộ hải quân bên trong mạnh nhất tồn tại m ạ kỳ nặc một mặt ý cười nhìn xem phi nguyện vọng của ngươi là vua hải tặc thế nhưng là ngươi có một cái ca ca lợi hại như vậy cái gì hải quân mạnh nhất vì mặt sợ hãi nhìn về phía mạ kỳ nọ muốn hay không khoa trương như vậy hải quân mạnh nhất đây chỉ là bảo sao hay vậy chỉ suy đoán mà thôi tứ hoàng uy danh uy hiếp lấy toàn bộ b i ể n cả đối với có thể đánh bại tứ hoàng bít mom dị ký dự tại trong lòng của bọn hắn dị ký dự thực lực hẳn là vô cùng cường đại tối thiểu nhất tại toàn bộ hải quân bên trong cũng là số một số hai tồn tại chính phủ thế giới còn có hải quân vì tuyên dương lần này chiến tích đem đánh lui bít mom công kích sự t ì n h đổi thành đánh bại bít mom làm như vậy chẳng qua là vì tuyên dương chính phủ thế giới còn có hải quân cường đại hiểu lầm cứ như vậy sinh ra người không biết thật đúng là coi là dị ký dự hắn đánh bại bít mom là hải quân mạnh nhất tồn tại cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương tám mươi mốt đọ phờ là m ủ y nổ cưỡng chế nộp của phi pháp l ỏ cùng nhỏ gấu t r a ngã n g đảo vong khởi bẩm sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i gặp trung tướng lại một lần rời đi hải quân bản bộ sáng sớm hôm sau ngay tại sẻn gỗ c ủ tại bên trong phòng làm việc của mình xử lý hải quân văn kiện thời điểm một tên hải quân truyền lệnh binh sĩ đi tới sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i trong văn phòng hướng về sẻn gỗ cụ hồi báo nói hắn lần này lại là cái gì lý do nghe được binh sĩ hồi báo sẻn gỗ cù hắn ngẩng đầu lên một mặt bất đắc dĩ nhìn xem cái tên lính này hỏi gặp trung tướng nói hắn phát hiện một cái khác cháu trai tồn tại hắn đi tìm cháu trai đi khoe miệng có chút co quắc một chút tên này hải quân binh sĩ chứng trạc đàng hoàng nhìn xem sẻn gỗ cù nguyên x o á i một cái khác cháu trai tìm cháu trai đi nghe được câu này sau sẻn gỗ cù khoe miệng cũng hơi hơi co quắc một chút n g ư ờ i đây là tìm cháu trai còn tìm nghiện gần nhất biện cả coi như an bình được rồi theo hắn đi thôi s e n g o cụ nguyên x o á y bất đắc di lắc đầu bởi vì d 6 nguyên nhân hắn lúc này cũng là bận bịu i một đầu loạn d 6 cơ binh sĩ còn có quân hạm phối trí những vấn đề này hắn đều phải muốn cùng ngũ lao tinh cãi cọ kéo nửa ngày dù sao loại cấp bậc này quân lực còn có quân hạm phối trí tại toàn bộ hải quân bên trong đây chính là chỉ là tại hải quân bản bộ trở xuống mạnh nhất tồn tại cái thứ hai cháu trai ngươi thì là ai đâu tại mình kêu mang tính tiêu chí đầu chó quân hạm phía trên ngắm nhìn xa xa mặt biển nhìn xem cái kia vô cùng to lớn mũi tên về sau gặp một lần nữa suy đoán sáng sớm hôm nay làm gặp vừa vặn mở hai mắt ra thời điểm một cái cự đại mũi tên xuất hiện ở gặp nhãn tuyến có gì k í cái này tiền lệ về sau gặp liền đã biết đây chính là mình kim thủ chỉ tác dụng dì k í n đã thuận lợi hoàn thành hắn uy danh phát dương toàn bộ biển cả nhiệm vụ hiện tại là hắn cái thứ hai cháu trai lúc đi ra lo người đi ra cho ta đi ta đã thấy n g ư ờ i ngay tại gặp thuận cái kia kim sắc mũi tên hướng về kia bên trong khi xuất phát tại gờ răng lại nạ một cái không biết tên cự đảo lớn phía trên lúc này vô số đỏ phở làm mì ngộ gia tộc băng hải tặc đem nơi này bao bọc vây quanh cả hòn đảo nhỏ có thể nói là bị vây chật như nêm cối vô số đỏ phở làm mì ngộ băng hải tặc hải tặc tại tòa hòn đảo này phía trên tìm kiếm cái gì ngay tại cái này cự đảo lớn chi cái chức vô cùng ẩn nấp vị trí một người tuổi chừng mười bốn tiểu quỷ hắn chính mang theo một đầu màu trắng gấu nhỏ ở chỗ này tránh né lấy cái gì đáng chết đỏ phở làm mì ngộ hắn làm sao tìm được ta tìm gấp gáp như vậy cùng con kia màu trắng gấu nhỏ trốn ở cái này xa xôi chi lò nhìn xem những cái kia tìm kiếm hắn đỏ phở làm mì ngộ băng hải tặc hải tặc lọ lò trong lòng có thể nói là tràn đầy lo lắng cùng không nội từ năm trước cũng chính là hắn mười ba tuổi thời điểm đào thoát đỏ phở làm mì ngộ trường khống đỏ phở l ạ m mỹ ngộ mặc dù cũng phái qua hải tặc cưỡng chế nộp của phi pháp hắn nhưng là chưa từng có lớn như thế cường độ lần này thậm chí liền ngay cả đỏ phở l ạ m mỹ ngộ chính hắn đều tự mình xuất thủ lọ lò trong lòng có thể nói là tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc ác gác ngay tại đỏ phở l ạ m mỹ ngộ băng hải tặc hải tặc mới vừa từ bên cạnh mình lúc đi qua con k i a màu trắng gấu nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng ác gác gác thanh âm bờ t ô nghe được gấu nhỏ phát ra âm thanh lò hắn lập tức lo lắng nhẹ nhàng hô kêu một tiếng cái này gấu nhỏ là ai gấu nhỏ thanh âm kinh động đến những n à y hải tặc nhóm chỉ gặp bọn họ cầm đao kiếm trong tay hướng về lò còn có gấu nhỏ ép tới gần đáng chết chỉ có thể đánh một trận nhìn xem những này không ngừng tới gần đó phờ làm mì ngộ băng hải tặc hải tặc nhóm lò trong mắt tràn đầy kiên định không c ố n v ợ ờ cầu c h â u không phốc phốc đây là một nhóm tổ ba người hải tặc tiểu đội ngay tại ba người này nghe được thanh âm giống đến lò phương hướng đến gần thời điểm một cái hình tròn cung che đậy trong nháy mắt bao phủ tại ba người bọn họ trên thân cầm trong tay lợi kiếm lò hắn nhẹ nhàng huy động trong tay của mình lợi kiếm chỉ nghe bành bành bành ba tiếng cái này ba tên hải tặc liền đã đầu một nơi thân một n ẻ o rung lò sát sinh ổ pệ ổ pệ no mi trái cây đặc biệt có năng lực thân là ổ pệ ổ pệ no mi trái cây năng lực giả lò hắn có thể điều khiển một cái đặc thù lĩnh vực tại lĩnh vực này bên trong tất cả mọi người bị hắn mở ra là sẽ không tử vong hỗn loạn tay trái nâng lên nhanh chóng vung vẩy những này bị hắn mở ra nhân loại thân thể tùy ý tổ hợp bờ t ô chúng ta nhanh lên rời đi tòa hòn đảo này giải quyết cái này ba tên hải tặc về sau g i n g tờn lúc cảm giác thể lực của mình đại lượng tiêu hao ồ pê ồ pê no mi trái cây mặc dù cường đại thế nhưng là hắn đối thể lực yêu cầu thật sự là quá mức khắc nghiệt lo hiện tại còn tuổi nhỏ thể phách của hắn căn bản cũng không có mạnh như vậy lớn căn bản là không cách nào duy trì thời gian dài ổm ồ pê ồ pê no mi trái cây sử dụng ừ, con kia nhu thuận gấu trắng nó nhanh chóng nhẹ gật đầu đi lò mang theo con kia gấu trắng lặng lẽ tránh né lấy đỏ phở làm mỉ ngộ băng hải tặc những cái kia hải tặc nhóm lấy hắn lúc này thực lực cũng chỉ có thể đối phó một chút phổ thông hải tử cũng mà thôi đối mặt kia ít cán bộ cấp bậc hải tặc lò cũng là bất lực nơi này có một chiếc thuyền chúng ta đi nhanh lên trải qua một phen gian khổ chiến đấu la rốt cục đi tới biển cả một bên nhìn trước mắt chiếc này nho nhỏ thuyền hải tặc lò trong lòng có thể nói là tràn đầy chờ đợi hắn rốt cục một lần nữa từ đỏ phờ làm mì ngộ trong tay thoát đi tám c ô n vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản xeo no hai chương tám mươi hai ta là tới tìm cháu của ta giang giác, ngay tại lọ mang theo con kia gấu t r ắ n g hướng về kia chiếc nho nhỏ thuyền hải tặc chạy mà đi thời điểm lò đột nhiên cảm giác mình trên thân phát sinh không thích hợp hắn đã mất đi k h ô n g chế đối với thân thể ô, ô ô lò ngươi quả nhiên bị lừa rồi trên mặt tràn đầy tùy tiện ý cười đỏ phở làm mì ngộ từ phía sau trong rừng cây đi ra tay phải hắn hơi khẽ nâng lên năm cái tay chỉ nhìn có thể nói là vô cùng khó chịu đây hết thệ đều là ngươi bày kế ngươi là cố ý dẫn ta ra trên mặt tràn đầy hối hận lò hắn một mặt sát ý nhìn về phía đỏ phở làm mì ngộ liên là hắn sát hại đối với hắn như là thân ca ca cọ dạ dồn chín t m ộ t bảy tại lò trong lòng có dạ dồn không nhưng là ân nhân của mình càng lại như là mình thân ca ca cọ dạ dồn đỏ phờ là mỹ ngô băng hải tặc đương nhiệm màu sắc cán bộ thứ đệ nhị hồng tầm kiêm hải quân trung tá lo lệ thuộc băng hải tặc đổ quỵt xuất thời kỳ có dạ dồn bảo hộ miễn ở bị băng hải tặc thành viên truy cứu trừng phạt càng không tiếc mang theo lò ra biển cầu ý ân nhân cứu mạng đã ở bộ hai kịch bản mười ba năm trước bị h u y n h trưởng đòn quỵt xuất đỏ phờ là mỹ n g ộ s ú n g g i ế t cũng chính là cách hiện tại một năm trước không sai nếu như không phải như vậy ta có thể bắt sống đến người tên tiểu quỷ này sao nhìn trước mắt lò đọ phờ làm là mỹ ngộ trong lòng có thể nói là đầy đắc ý có lọ tồn tại hắn tương đương liền là nhiều một lá bài tẩy chẳng lẽ thánh địa mạ gì hệ duật đ á m kia cao cao tại thượng thiên long nhân bọn hắn chẳng lẽ không nghĩ trưởng sinh bất lao vĩnh sinh bất tử sao phải biết bị la sở trưởng ăn hạ ổ pệ ổ pệ no mi trái cây hắn nhưng là bị treo thưởng năm tỷ kinh khủng tồn tại treo thưởng ổ pệ ổ pệ no mi trái cây người có ai đương nhiên là những số tiền kia nhiều xài không hết thiên long nhân ủng có vô thượng quyền lợi bọn hắn đương nhiên cũng muốn có vô tận sinh mệnh chỉ cần có được lò hắn liền có thể tiếp tục uy hiếp những này thiên long nhân ồ pê ồ p ệ no mi trái cây tối cao áo nghĩa là có thể bàn cho người trường sinh bất lao v ĩ n h hằng sinh mệnh lần trước vì bảo trụ mình vương hạ thất vũ hải vị trí đ ọ phơ l ạ mỹ m n g ộ đã đem trong tay mình át chủ bài cùng thiên long nhân hoàn thành giao dịch đối với đám kia cao cao tại thượng thiên long nhân tới nói đ ọ phơ l ạ mỹ m n g ộ liền xem như bị đá ra thiên long hằng ngũ nhưng có phải thế không đám kia người bình thường có thể tổn thương đi theo ta đi lò trên mặt đầy đắc ý tiếu rung đỏ phở làm mì ngộ từng bước từng bước hướng về lò đi đi qua ầm ầm ngay tại đỏ phở làm mì ngộ sắp đi đến lò trước người thời điểm một cái to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đỏ phở làm mì ngộ trước người cái này ngay tại lò chuẩn bị nên đón tương lai kia tàn khốc nhân sinh thời điểm một cái rộng lớn thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn hải quân chính nghĩa áo khoác ở trước mặt của hắn phiêu đãng chính nghĩa hai chữ thật sâu khắc sâu vào lò trong mắt mò kỳ dê gạp trong hai mắt tràn đầy sợ hãi còn có cựu hận đỏ phở l à m mì ngộ nhìn trước mắt lao đầu này ngôi chữ ngôi câu cắn răng nghiến lợi nói thế nào đỏ phở l à m mì ngộ mang trên mặt nghi hoặc gặp nhìn về phía đỏ phở l à m mì ngộ lúc này gặp trong lòng cũng của hắn là tràn đầy nghi hoặc tại sao có thể như vậy hắn cái thứ nhất cháu trai cùng đỏ phở l à m mì ngộ hữu duyên cái thứ hai cháu trai thế mà cùng đỏ phở l à m mì ngộ đồng dạng hữu duyên chẳng lẽ hắn tương lai cái thứ ba cháu trai sẽ còn cùng đỏ phở l à m mì ngộ hữu duyên sao mò kỳ dê gạp ngươi tới nơi này là làm gì đây chính là ta đỏ phở l à m mì ngộ băng hải tặc nội bộ sự t ì n h hy vọng ngươi không nên đ ú n g tay mình đánh không lại hắn mình đánh không lại hắn mình đánh không lại hắn ở trong nội tâm đỏ phở l à m mì ngộ nhiều lần cường điệu thực lực của mình cũng không phải là gạp đối thủ thậm chí chỉ cần hắn dám xuất thủ gạp liền sẽ không chút do dự đem hắn chém giết không n h ì n xuống trong nội tâm đoán giận đỏ phở l à m mì ngộ nhìn xem gạp chất vấn nói ta là tới tìm cháu của ta đào đào mũi của mình gặp hào không e ngại nhìn xem đỏ phở l à m mỹ ngộ trên mặt tràn đầy t r ứ n g t r ạ c đàng hoàng lại là tới tìm ngươi cháu trai mỏ kỳ dê g ặ p ngươi đừng quá mức phần đỏ phở l à m mỹ ngộ một mặt lửa giận nhìn xem g ặ p ngươi sẽ không nói cho ta lỏ hắn là cháu của ngươi a quá phận sao ra ra đến tìm cháu trai chẳng lẽ rất quá đáng sao tựa như là phát hiện cái gì ngạc nhiên sự tình đồng dạng gặp một mặt ngạc nhiên nhìn xem đỏ phở l à m mỹ ngộ nhiều không gặp trung tướng nghe được tiếng ồn nào đỏ phở làm mì ngỗ băng hải tặc những cái kia hải tặc nhóm bọn hắn có thể nói là toàn bộ vây quanh thế nhưng là liền khi bọn hắn khí thế vội vàng lao đến nhìn thấy cùng đỏ phở làm mì ngỗ rằng có chính là hải quân anh hùng gạp về sau bọn hắn lúc này có thể nói là trong nháy mắt sợ không chấm tám hải quân anh hùng mò kỳ dê gạp đó là bọn họ có thể t r e o chọc tồn tại sao kia là một cái bọn hắn liền căn bản vốn không dám t r e o chọc quái vật mò kỳ dê gạp ngươi không nên quá phận đỏ phờ l à m mì ngộ cắn răng nghiến lợi nhìn xem gạp nếu như nói thiên long nhân chính là đỏ phờ l à m mì ngộ cừu hận nhất tồn tại như vậy gạp liền là trong lòng của hắn tất sát địch nhân đỏ phờ l à m mì ngộ hắn lúc nào nhận qua loại đãi ngộ này tiểu quỷ ngươi nghĩ cùng ta đánh nhau một trận sao gạp nâng lên hai quả đấm của mình ở nơi đó ma q u y ề n sát trưởng chỉ cần đỏ phờ l à m mì ngộ gật đầu hắn thiết q u y ề n sẽ không chút do dự đánh phía đỏ phờ l à m mì ngộ cồn v ờ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ Còn vợ ở Cán Xèo no、chương n vợ tám mươi ba dù sao không phải tìm ngươi đứa cháu này như vậy gặp ngươi nói cho ta biết ngươi lần này tìm cháu trai là ai trên mặt tràn đầy phẫn nộ nhìn xem tùy thời chuẩn bị động thủ gáp đọ phợ lạ mì m ngộ trong lòng cũng là mang theo một chút sợ hãi đã từng hưởng qua gặp thiết quyền đọ phợ lạ mì m ngộ hắn không cách nào chống cự gặp thiết quyền dù sao không phải tìm ngươi đứa cháu này là được rồi gặp một mặt khinh thường nhìn xem đọ phợ lạ mì m ngộ tiểu quỷ có hứng thú làm cháu của ta sao gánh vác lấy ta dòng họ tại cái này biển cả tung hành g ặ p xoay đầu lại một mặt ý cười nhìn xem phía sau mình lò đối với dọc cả phổ cũng là vô cùng hài lòng mặc dù hắn là một cái hải tặc nhưng là là một cái có tình có nghĩa hải tặc hải quân anh hùng g ặ p hải quân chính nghĩa người thừa kế mỏ kỳ dê d ì cứ ra ra nhìn trước mắt mỏ kỳ dê g ặ p lò trong lòng có thể nói là tràn đầy ngạc nhiên đối với lò tới nói g ặ p có thể nói là truyền không hai nói chúng nam nhân biển cả chính nghĩa thủ hộ giả Điều quỷ đầu có nguyện có không hay ý lo à à m mỏ xem lâm ta trai, kỳ dê gặp cháu trai, nhìn v chấm tư lỏ, một tư lọ, l gặp ầ ngẩng nữa nói thành n ra. của hỏi thăm nói ra, trở thành cháu Trở ư ơ i về s a ta ta có có đầu lên nhìn về phía gạp hắn phải có lấy trở thành cường giả thực lực hắn đánh bại đỏ phở làm mì ngổ báo thù cho cọ dạ dồn cọ dạ dồn lúc trước vì bảo vệ mình chết tại đỏ phở làm mì ngổ trong tay đối với cái này một mực đem mình xem như thân đệ đệ đối đại giống nhau nam nhân lò đối với hắn cũng là tràn đầy tôn kính đây là đương nhiên đừng nói là đánh bại đỏ phở làm m ị ngộ cho dù là tứ hoàng ngươi tương lai cũng có được thực lực này mang trên mặt nụ cười tự tin gặp mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc chăm chú nhìn lò ra ra lò hai đầu gối quỳ xuống trước cái này bờ biển trên bờ cát hắn quỳ xuống trước gặp trước người từ nay về sau tên của ngươi liền gọi là mỏ kỳ dê lò ta mỏ kỳ dê gặp cái thứ năm cháu trai nhìn xem quỷ dạp xuống trước người mình lò nghe được trong miệng hắn sưng hô gặp trên mặt tràn đầy tiếu dung tạch tạch tạch gặp sau l ư n g đỏ phở là m mị nổ hắn lúc này có thể nói là mặt mũi tràn đầy xanh xám trong hai mắt tràn đầy k i ừ u hận xá ý nhưng lại như thế này lại như thế nào hắn có thể đánh bại gặp sao đây hết thể nói cho cùng vẫn là bởi vì thực lực nguyên nhân chúng ta đi cắn răng nghiến lợi đỏ phở là m mị nổ hắn lúc này mặc dù trong lòng tràn đầy k i ự u thị nhưng là lý trí nói cho hắn biết hắn không thể ra tay với gạp chờ một chút ngay tại nhiều đỏ phở là một mặt sắt ý mang theo mình dưới trướng băng hải tặc người chuẩn bị rời đi thời điểm gạp thanh â m đột nhiên chuyển đến đỏ phở làm m ì ngộ trong thai mò kỳ dê gạp ngươi còn muốn làm gì xoay đầu lại trong hai mắt tràn đầy sắt ý đỏ phở làm m ì ngộ gào thét nhìn xem gạp đem tiểu nữ hải kia lưu lại cho ta gạp chỉ vào đỏ phở làm m ì ngộ băng hải tặc bên trong cái kia mặc trang phục nữ buộc nữ hải b a b y năm m ọ kỳ dê g ặ p đây chính là ta băng hải tặc người không nên quên ta thế nhưng là vương hạ thất vũ hải là nhận chính phủ thế giới chỗ thừa nhận hải tặc ngươi đừng khinh người quá đáng trên mặt tràn đầy lửa giận sát ý đọ phờ lạm mỹ ngô nhìn xem gặp một chữ câu nói cho ngươi hai lựa chọn một phát ra tiểu nữ hài này hai bị ta toàn bộ chém g i ế t sau đó ta mang đi tiểu nữ hài này mang trên mặt một tia không kiên nhẫn trong mắt lóe lên một tia sát ý gặp nhìn về phía đọ phờ lạm mỹ ngô đỏ phờ làm m ỉ ngộ chưa từng có cảm giác như thế biệt khuất qua hắn đây là thân là vương hạ thất vũ hải một trong hải tặc sao nói cho ta biết lựa chọn của ngươi đỏ phờ làm m ỉ ngộ đối mặt đỏ phờ làm m ỉ ngộ gào thét gạp có thể nói là không có chút nào phẫn nộ một con cự long tại giống một con kiến đòi hỏi một điểm địa bàn con kiến gào thét đối với cự long tới nói có tác dụng sao đối với gạp tới nói đỏ phờ làm m ỉ ngộ liền là trước mắt hắn sâu kiến một cái căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt sâu kiến baby n ă m từ nay về sau ngươi liền theo cái này nam nhân trong hai mắt tràn đầy lạnh lùng đỏ phở làm mỹ ngộ nhanh chóng quay đầu rời khỏi nơi này hắn sợ mình sẽ nhịn không được không nhịn được ra tay với gạp thế nhưng là hắn biết một khi nếu là hắn xuất thủ đối mặt hắn chỉ có một cái hậu quả cái kia chính là tử vong hải quân anh hùng bốn chữ này cũng không phải nói đùa c ư ờ i bốn chữ này thế nhưng là dùng vô số hải tặc máu tươi trô viết m à thành ô ô ô theo đỏ phở làm mỹ ngộ rời đi đông đảo đỏ phở l ạ m mỹ ngộ băng hải tặc hải tặc cũng là từng cái đi theo mà đi chỉ để lại b a b y năm ở nơi đó nhỏ r ộ n g thút t h ế t hắn một lần nữa bị người từ bỏ từ 917 n à y về sau ngươi chính là cháu của ta lỏ hầu gái gặp đi tới b a b y năm trước người hắn ngồi s ổ m xuống vô vỗ b a b y năm cái đầu nhỏ mang trên mặt một tia nụ cười tự ái b a b y năm lúc nhỏ vận mệnh có thể nói là vô cùng bí thảm b a b y năm giờ hậu ra bên trong rất nghèo hắn xuất sinh về sau bị người cho rằng lãng phí lương thực không chỗ hữu dụng cuối cùng bị mẹ của mình vứt bỏ sau b a b y năm bị đỏ phở làm mỹ ngộ gia tộc thu lưu đỏ phở làm mỹ ngộ gia tộc đi qua từng thu lưu một trăm danh nhi đồng một trong bởi vì có dạ dồn nguyên nhân ngoại trừ b a b y năm cùng bị phả lộ tất cả mọi người kiên trì không đến hai ngày liền khóc lui ra ngoài khi còn bé thường cùng bị phả lộ thường xuyên bị có dạ dồn khi dễ tại bọn hắn biết lò gặp bi thảm tao ngộ về sau rất đồng tình lò bởi vì có dạ dồn sự t ì n h lúc đầu nghĩ muôn giáo hấn lo lại bị lò khi dễ b a b y năm cùng bị p h ạ l ộ truy vấn lỏ biết lỏ tên thật 13 năm trước đây theo gia tộc tiến về mì nỉ h ẩn đảo cùng bị p h ạ l ộ trên không trung tìm kiếm lỏ tung tích đem hải quân bảo vệ một tên thiếu niên tin tức báo cáo nhanh cho đỏ phở làm mì ngộ cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương 84, hắc long h ạt nổ lộ gì ạ đặc biệt tăng thêm cháu trai thu lấy thành công người cháu vật năng lực chọn lựa nhân vật chọn lựa hoàn tất đến từ d ì tài thế giới diệt long ma đạo sĩ ạt nổ lộ dị ạ nhân vật năng lực rút ra bên trong long hóa hắc long vương thân thể ạt nổ lộ dị ạ được xưng là hắc long là trong lịch sử duy nhất hoàn toàn long hóa diệt long ma đạo sĩ năm bốn trăm trước tiêu diệt tất cả lòng tộc người được xưng là long c h i vương hắc ma đạo sĩ kiệt nhĩ phu gọi hắn là ác chi bản nguyên hủy diệt hết thể mang đến tuyệt vọng thống khổ cự long mà sự xuất hiện của hắn cũng đại biểu cho thời đại trung yên sắp xảy ra cũng được xưng là trung yên hắc vũ cuối cùng tập toàn bộ đại lục c h i lực hợp lực phong ấn kiệt nhĩ phu giờ dạ gừng nẻo t ì tại thế giới hắc long sao nghe được lọ hắn lấy được nhân vật về sau gặp trong lòng cũng là dâng lên một trận kinh hỷ phải biết đây chính là đại biểu cho một thời đại hắc long có thể không chút do dự nói được xưng là mạnh nhất tồn tại mà lại gặp hắn cũng thu được một chút vô cùng cường đại năng lực cái kia chính là hắc long hắn lực lượng mạnh nhất hắc long vương hóa từ nhân loại thân thể biến thân thành hắc long vương luồng sức mạnh mạnh mẽ này thu được hắc long vương thân thể gặp hắn lập tức cũng cảm thấy thân thể mình biến hóa thân thể có thể nói là trở nên càng thêm cường đại một cỗ lực lượng không ngừng từ trong thân thể phun ra ngoài các ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút giờ dạ gồng lực lượng sao gặp có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác lực lượng trong cơ thể muốn phát tiết một chút mang theo hiền hòa ý cười gặp nhìn về phía lò còn có b a b y năm về phần con kia nhỏ gấu t r à n g ngạ thì là làm làm sùng vật tồn tại giờ dạ gồng lực lượng hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là thế giới đỉnh cấp lực lượng mang theo mỉm cười gặp bông r a lỏ còn có b a b y năm hắc long vương thân thể theo gặp một tiếng gầm thét gặp thân thể trong nháy mắt nhanh chóng phát sinh biến hóa vô số hắc cám chi lực từ gặp trên thân bột phát ra biển cả tại chấn động hòn đảo đang lắc lư những đám mây trên trời lúc này cũng bị cái này một cơn gió lớn mà thổi tan lúc này cả vùng không gian đều tựa hồ bị cái này lực lượng cường đại chỗ áp bách biến đến run lầy bẫy không gian tại chấn động ngâm ngâm ngâm ngâm một tiếng long ngâm vang tận mây xanh cái này cái này sao có thể theo tiếng long ngâm vang lên bị phong bạo thổi đến say mê hai mắt l ò khi hắn mở hai mắt ra thời điểm vào mắt là một đầu phi thường to lớn màu đen phương tây cự long cơ thể của hắn tựa như sắt thép đúc thành trên người lân giáp lấp lóe hàng quang màu đen long nhãn không giận tự uy một đôi to lớn long rực phảng phất che đậy mặt trời toàn bộ các ngươi leo đến trên lưng của ta đến tràn đầy thanh âm uy nghiêm tại cái này giờ dạ gổng trong miệng vang lên biến thân hắc long vương gặp hắn không giận tự uy đối với lò còn có b a b y năm nói À, thuận gặp cái kia rủ xuống long rực lò còn có b a b y năm gấu nhỏ hai người một c ú mạ chật vật bỏ tới gặp trên lưng bay lên trong lời nói mang theo mỉm cười gặp cơ mình long rực khổng lồ l o n g chi thân thể lập tức bay lên mà lên hô hô hô cuồng phong gào thét hắc long vương tốc độ kia là sao mà nhanh chóng trong nháy mắt công phu biến thân hắc long vương gặp hắn liền đã đi tới tòa hòn đảo này trên bầu trời ngàn mét vị trí nhiều không tại khoảng cách tòa hòn đảo này cách đó không xa hải vực phía trên vừa vừa rời đi tòa hòn đảo này đỏ phở là mì m n g ộ băng hải tặc nghe được cái này tiếng long ngâm thân bọn hắn đã sớm đưa ánh mắt về phía tòa hòn đảo này theo hắc long vương xuất hiện hắc long vương hắn kia thân thể cao lớn không giận tự uy khí thế có thể nói là trong nháy mắt chấn nhiếp tâm lý của bọn hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào đồng dạng thấy cảnh này đỏ phờ l à m mị ngộ trong lòng cũng của hắn là tràn đầy ngạc nhiên chẳng lẽ bọn hắn vừa vặn tìm tòi nửa ngày hòn đảo bên trong có như thế một vị kinh khủng tồn tại sao bọn hắn không chết ở nơi đó có thể tính là bọn hắn may mắn sao hắc long vương gào thét bay đến tòa hòn đảo này không c h u n g ngàn mét vị trí gặp mở ra s o n g miệng tại cái này to lớn dở dạ g ồ n g trong miệng vô số hắc cám chi lực ở chỗ này hội tụ rầm rầm rầm một cái cự đại gào thét tầm vang nổ tung mà ra tràn đầy hắc á m chi lực cột sáng trong nháy mắt đánh chúng vào tòa hòn đảo này đây là một cái có thể coi là hòn đảo cỡ t r u n g hòn đảo đây là một tòa tràn đầy dã t h ú hoang đảo cũng không có người nào quần cư ở thế nhưng là ngay hôm nay tòa này hoang đảo nên đón lại là diệt vong v y lực cường đại hắc long vương gào thét trong nháy mắt đánh chúng vào tòa hòn đảo này gai nặc đến triệu không có gì sánh kịp lực lượng phá hủy lấy tòa hòn đảo này phía trên hết thảy hòn đảo bùn đất cắt đá không chịu nổi một kích hắc long vương gào thét trực tiếp đánh xuyên cả hòn đảo nhỏ đánh nát t ò a hòn đảo này nền tảng rầm rầm rầm tiếng oanh minh vang tận mây xanh cả hòn đảo nhỏ trong nháy mắt đánh nát từ từ chìm vào cái này trong b i ể n rộng cái này cái này vô luận là gạp giờ dạ gổng trên lưng lọ b a b y năm gấu nhỏ vẫn là khoảng cách cái này cách đó không xa đỏ phở l ạ m mì ngộ băng hải tặc hải tặc nhóm nhìn trước mắt cái này trầm mặc đảo nhỏ tất cả mọi người có thể nói là toàn bộ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong đây quả thật là nhân loại có thể chống cự lực lượng sao c ả g tạ vui tiểu nhạc khen thưởng cùng tám cái t h u ố c canh phiếu cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương tám mươi lăm điên cuồng đỏ phở l à m mì ngô ái tâm thiết quyền chi phối t ố t trở về đi trong n g á y mắt biến trở về nhân loại thân thể gặp hắn lợi dụng d ì n nghệ gẳng lực lượng đem lọ b a b y năm gấu nhỏ hai người một súng vững vàng trên không trung tiếp nhận lúc này hai người một sùng hiện tại còn là ở vào kia khiếp sợ mê mang bên trong trên thế giới này có cường đại như vậy lực lượng sao m ọ kỳ dê g ặ p nguyên lai、like, ngươi còn có được loại lực lượng này có được loại lực lượng này ngươi dã tâm của ngươi đến cùng là cái gì đem đây hết thể biến thân nhìn ở trong mắt đỏ phờ làm mị ngộ lúc này trong lòng hắn có thể nói là tràn đầy nghi hoặc còn có sợ hãi viễn cổ tam đại thần binh lực lượng cũng là không gì hơn cái này gặp hắn đủ để có được lực lượng hủy diệt thế giới thế nhưng là có được loại lực lượng này gặp hắn vì cái gì chưa từng có biểu diễn ra qua m ò kỳ dê gạp chẳng lẽ đây chính là cái gọi là dê ý chí sao thần c h i thiên địch ngươi có giống như ta lật đổ thiên long nhân dã tâm sao lúc này ở đỏ phờ l à mỹ m ngộ trong lòng có thể nói là tràn đầy nghĩ hoặc đối mặt loại này lực lượng hủy thiên diệt địa hắn cảm thấy sợ hãi đồng thời hắn cũng tại chờ đợi chờ đợi gặp hắn là thần c h i địch nhân hắn có thể đem chín trăm hai mươi đám kia cao cao tại thượng thiên long nhân toàn bộ kéo xuống thần đàn ha ha, thế giới này có thể nói là càng ngày càng có ý tứ đọ phợ lạ mỹ ngộ ngẩng đầu lên lộ ra cái kia tùy tiện ý cười hắn phát hiện thế giới này là càng ngày càng có ý tứ gặp hắn chẳng những đã vượt ra hải quân trường khống thậm chí liền ngay cả chính phủ thế giới đều không thể trường khống với hắn bởi vì lực lượng của hắn căn bản cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể trường khống tồn tại cao cao tại thượng các thần linh thấy cảnh này các ngươi có thể hay không cũng sẽ như cùng ta đồng dạng cảm thấy run dày đâu Các ngươi t hô ầ thần đầy thần thần n đang động cùng ngày ngươi người xuống đàn. này ngộ trong lòng của hắn có thể nói chàn tưởng, tưởng tượng từng hắn nhất người xuống đàn. vị bị bị đã đỏ đã giao, của kia một tộc cuối chi kéo kéo có các Lúc có cự huyết tuyệt làm mỹ thể là lấy sẽ phở hô hô quân phong tại lò bên thai gào thét lúc này lò asati thậm chí đều còn không có từ vừa vặn trước đó trạng thái tỉnh táo lại cường hàn hắc long vương thân thể đủ để hủy diệt một hòn đảo công kích loại lực lượng này thật là nhân loại có thể có sao mà lại cái này nhân loại vẫn là da da của hắn được rồi đến chính là chỗ này mang theo lọ bọn người phi hành sau một khoảng thời gian gặp liền thấy kia chiếc bị hắn xa xa ném ở phía sau đầu chó quân hạm phanh phanh phanh mang theo lọ một đoàn người gặp về tới hắn kia c h i ế c đầu chó quân hạm phía trên gặp trung tướng đối mặt đến gặp tất cả hải quân binh sĩ đều là vô cùng tôn kính nơi này ai là gặp trung tướng cháu trai bọn hắn sẽ như cùng gì kể từ trung tướng nha bởi vì lần trước đánh lén tứ hoàng bít mom công tích Dì tiểu u ậ n l ợ trở thành hải quân bản bộ trung tướng, trở thành hải quân từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trung tướng, lọt tạ cụ cùng thiết long hai người cũng thu được quân hàm thiếu tướng. Xuất phát về hải quân bản bộ, gặp vung tay t hải hải chắc hai hàm hải mệnh lệnh hải quân quân hàm hải quân bản quân nay cùng long người cũng quân quân bản vung lên quân quân quân bản cả i quay đầu bộ bộ, bộ. gặp Đụng! được cụ kẻ dì về về quỷ hiện tại liền nếm thử ra ra ta ái tâm thiết quyền lợi hại ngay tại lò xứng sở thời điểm gặp cái kia to lớn nắm đấm thế nhưng là không chút do dự một quyền đem lò đánh bay ra ngoài mặc dù lò kế thừa hắc long vương hết thảy Thế nhưng là đây hết thể nhưng phải cũng là đây c ầm n hành lò tự hành đi ầm、no、một trận tiếng oanh minh tại chó này đầu quân hạng bong tàu chi bên trên truyền ra thống khổ tiếng kêu rên gặp c á i kia táo bạo thanh âm lò nhìn xem ở nơi đó bị g ặ p á i tâm thiết quyền chỗ chi phối lò ôm nhỏ gấu trang ngã b a b y năm nàng lúc này cũng là vì lò cảm thấy một trận bi hay may mà ta là một cái hầu gái lò bị b a b y năm ôm vào trong ngực nhỏ gấu trang ngã bợn tổ hắn lúc này thậm chí không đành lòng nhìn thẳng gặp ái tâm thiết quyền có thể nói là không nhìn bất luận cái gì phòng ngự không nhìn bất luận cái gì công kích quyền quyền đến thịt bởi vì đây chính là sức mạnh của tình yêu gi cựu gi n g ư ơ i cái lao g i ả h ỏ m hẻm xấu chết À sơ vậy chỉ bất quá là ngươi tại cha tấn ta lấy cớ s ạ p tổ. cực kỳ tàn ác bạo lực gia đình một ác ma trong miệng cái gọi là yêu lưu phi ta là gõ mủ gõ mủ no mi trái cây năng lực giả ta là không sợ loại đả kích này thế nhưng là ta vì cái gì vẫn là cảm giác được cái này vô biên đau đớn dùm đối mặt gạp ái tâm thiết quyền lỏ có thể nói là nghĩ hết hết t h ể biện pháp coi như mình trái ác quỷ năng lực cũng là sử dụng ra thế nhưng là đối mặt lúc này tàn bạo g ặ p tới nói có đồ vật gì có thể chống cự đến hắn ái tâm thiết quyền đối mặt phản kháng lò n g ê n h đón hắn là càng nhiều ái tâm thiết quyền gặp sẽ để cho lò biết cái gì gọi là ra r a yêu loại này bị yêu chỗ chi phối thiết quyền sẽ cả một đời bao phủ tại lò trong ố c bị ái tâm thiết quyền chỗ chi phối thời gian sẽ là lò trong lòng lớn nhất các ngộ nói cho cùng cái này thật sự chính là ái tâm thiết quyền cũng chỉ có gặp các cháu có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này người khác đối mặt thì là gặp cái kia tràn đầy hủy diệt tính thiết quyền cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản xeo no hai chương tám mươi sáu diệt thế lực lượng rẻ phi khiêu khích tạch tạch tạch lúc này ở cái này hải quân nguyên x o á y trong văn phòng có thể đến hải quân cao tầng có thể nói là toàn bộ tể tụ một đường hải quân tam đại tướng bởi vì có việc chỉ có lúc này ạ k ẹ nù còn lưu tại bản bộ trực ban hải quân đại tham mưu trưởng tờ sr h .U, u trung tướng thì là một mặt ý cười nhìn về phía lò hắn muốn nhìn một chút lò có phải hay không có như là gì cái đồng dạng lực lượng trở thành để toàn bộ thế giới hải tặc cảm thấy sợ hãi tồn tại ngay lúc này thân là hải quân huấn luyện viên rẽ p h ì thì là mang theo một mặt hưng phấn đi đến gặp nghe nói ngươi lại thu một cái cháu trai à, ngươi đứa cháu này làm sao cũng phải muốn để ta mang vội vã vọt vào rẽ p h ì hắn một mặt lấy lòng ý cười nhìn xem gạp lần trước gì sự tình liền đã để hắn hối tiếc không kịp dù sao hắn lớn nhất tâm nguyện liền là bồi dưỡng được hải quân tinh n huệ toàn bộ hải quân thời đại hoàng kim có thể nói là từ rẽ phỉ một tay bồi dưỡng ra được hải quân tam đại tướng hải quân chi bên trong vô số đỉnh cấp trung tướng hải quân bên trong vô số tinh nhuệ sĩ quan cái này nhưng đều là hắn rẽ phi đệ tử thôi đi đối mặt như thế lấy tốt chính mình rẽ phi gặp thì là kiêu ngạo khinh thường p h i ế t quá mức để tiểu tử ngươi trước kia không nhìn ta hiện tại biết đi gặp hắn cùng gì k cứ thế nào sen gỗ c ủ nguyên x o á y nhìn về phía g ặ p hắn muốn biết tên tiểu quỷ này tại gặp trong suy nghĩ đánh giá cùng gì k cứ sao cái dạng gì dì kýr thành cựu hiện tại đã để sẻn gỗ cũ nguyên soái vô cùng hài lòng hắn có thể thủ vệ toàn bộ biển cả toàn bộ hải quân mấy chục năm huy hoàng coi như lỏ hắn tương lai thành cựu so dì kýr hơi kém một điểm nhưng là sẻn gỗ cũ cũng tin tưởng hắn có thể trở thành một cái đại tướng người ứng cử tiềm lực của hắn so dì kýr còn phải cường đại hơn cảm thụ qua hắc long vương cường đại gác hắn nhưng là biết kia diệt dòng ma pháp còn có hắc long vương thân thể cường đại kia là một cái đủ để lực lượng hủy thiên diệt đ ị a người nói cái gì s e n g o cù nguyên x o á y một mặt khiếp sợ nhìn về phía gạp người đây không phải đang nói đùa chứ trước mắt tên tiểu q u ỷ này tiềm lực của hắn so dì kýr còn mạnh hơn lớn phải biết năm gần mười bốn tuổi dì kýr thực lực của hắn tại toàn bộ hải quân bản bộ đều đã có thể xếp hàng tiến lên mười tồn tại tại công bằng một trận chiến trạng thái phía dưới hải quân tam đại tướng chiến lực còn không phải dì kýr có thể địch nổi s e n g o cù nguyên x o á y gặp trung tướng hai người lực lượng cũng là tại dì kýr phía trên đương nhiên nếu như là trên biển lớn toàn bộ hải quân bản bộ cũng chỉ có gặp là gì cứ đối thủ ạ k ỳ gì có thể cùng hắn bất phân thắng bại ta không có đang nói đùa hắn có được diệt thế lực lượng gặp nhìn về phía sẻn gỗ c ủ hắc long vương lực lượng cũng không phải đùa d ỡ n hoàn toàn trạng thái hắc long vương hắn là có được hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng lại thêm lọ lúc này có ổ tệ ổ tệ no mi trái cây lực lượng một khi để l à chân chính trưởng thành lên đương kim trên thế giới còn có ai sẽ là đối thủ của hắn gặp chuyện này không có thể nói đùa s e n gỗ cù nguyên x o á y một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn g ạ p hắn một định muốn thành vì đệ tử của ta rẽ phi đi tới gặp trước người cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú lần trước bởi vì gì cứ sự tình hắn bị gạp hố một lần lần này hắn cũng sẽ không lại để cho gạp hố hắn một lần người kia hải quân tinh anh trại huấn luyện coi như xong người tất cả tinh anh trại huấn luyện học sinh cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn gạp khinh thường nhìn xem rẽ phi lắc đầu thông qua những ngày này đường về hải quân bản bộ đường xá phía trên gặp có thể nói là mỗi ngày rèn luyện lò có hắc long vương thân thể lò thân thể của hắn đang từ từ hướng về giờ dạ gổng thể chất đang thay đổi không cồn v ợ ở cầu châu không tại toàn bộ thế giới phía trên giờ dạ gổng thân thể có thể nói là vô cùng cường hãn giờ dạ gổng có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thế giới đỉnh cấp loài săn mồi thân thể của hắn nhưng để phòng ngự phần lớn nguyên tố công kích còn có vật lý công kích cương đại ám chi diệt dòng ma pháp có được hủy thiên diệt địa công kích phải biết liền xem như ngay lúc đó dì cứ hắn đều không thể đánh bại ta toàn thể tinh anh trại huấn luyện học sinh tên tiểu quỷ này thật sự có siêu việt dì cứ lực lượng không rẽ phi một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn gạp dì cứ quái vật kia để ngươi gặp được một lần cũng không tệ rồi chẳng lẽ ngươi còn gặp một cái còn tại quái vật kia phía trên quái vật ta nói chuyện là chưa hề đều sẽ không đùa giỡn gạp tràn ngập tự tin nhìn xem rẽ phi như vậy có dám theo hay không ta cược một chút đối mặt gạp đối với mình tinh anh trại huấn luyện miệt thị rẽ phỉ có thể nói là vô cùng tức giận dù sao ở nơi đó đều là tâm huyết của hắn hải quân tương lai màu mới đánh c ư ợ gì tại tất cả mọi người ánh mắt tò mò phía dưới gạp hướng về rẽ p h ỉ hỏi nếu như ngươi thắng ngươi hai năm này sẽ bệ còn có cơm nước ta bao hết thế nhưng là ngươi nếu bị thua như vậy thì để tên tiểu quỷ này gia nhập ta tinh anh trại huấn luyện rẽ p h ỉ tự tin nhìn về phía gạp coi như tên tiểu quỷ này không có có thể so với gì tư chất nhưng là rẻ phỉ tin tưởng lò hắn nhất định là có thiên phú của mình bằng không thì cũng sẽ không bị gặp nhìn chúng thu làm hắn vì mình nghĩa tôn có nghe hay không đem đám kia hải quân tinh anh trại huấn luyện học sinh toàn bộ cho ta đánh bại ta mỏ kỳ gia tộc dòng họ không dung làm bẩn không phải ta sẽ cho ngươi biết ta ái tâm thiết quyền lợi hại tám cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x è o no hai chương tám mươi bảy sen go cụ cháu của ta là con trai người đệ đệ mà lại trọng yếu nhất chính là người già già ta bị phạt hai năm đồng lộc không nghĩ rằng chúng ta hai năm này a n xin dọc đường trận chiến này nhất định phải muốn thắng không phải hai năm này liền dựa vào người ra ngoài a n xin gặp xoay đầu lại một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn lúc này mỏ kỳ dây lò ừ m lò lanh khóc nhẹ gật đầu hắn vì cái gì cũng không phải là kia mỏ kỳ gia tộc dòng họ mà là vì không tại tiếp nhận gặp ái tâm thiết quyền đồng thời a n xin dọc đường sự tình hắn càng là làm không được nghĩ đến mình ôm lấy gấu nhỏ ăn xin dọc đường dáng vẻ rào tờn lúc cảm giác không rét mà run loại chuyện này hắn đánh chết cũng sẽ không làm được trên trời rơi xuống tuyết lông ngống hàn phong cựu nhị số không lạnh d u n g hắn ôm gấu nhỏ trong tay cầm một cái chén bể ở nơi đó ăn xin dọc đường cảnh tượng như thế này roi sáng tưởng tượng liền lập tức cảm giác toàn thân nổi ra gà đều tại run lên đi thôi chúng ta đi tinh anh trại huấn luyện địa nhìn trước mắt đôi này ông cháu s ẻ n gỗ cù nguyên x o á i bất đắc di lắc đầu đúng rồi sẻn gỗ cụ ta có một chuyện quên nói cho ngươi tên tiểu quỷ này cùng ngươi đã từng nghĩa tử có dạ dồn nhận biết mệnh của hắn là có dạ dồn cứu cho nên hắn coi có dạ dồn là làm mình thân ca ca nói cách khác cháu của ta là con trai ngươi đệ đệ mang trên mặt một k i a không hiểu ý cười gặp nhìn về phía sẻn gỗ cù phốc phốc nghe được gặp nói ra câu nói này về sau thông t u ệ tờ sr u dờ u trung tướng hắn trong nháy mắt liền làm rõ nơi này quan hệ gặp cháu của hắn là sẻn gỗ cù nguyên soái nhi tử đệ đệ cho nên nói ngươi nghĩ biểu đạt là có ý gì sẻn gỗ cũ nguyên x o á y chân mày hơi nhĩ lại hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía gạp ngươi có phải hay không cũng là bởi vì nguyên nhân này mới có thể thu tiểu tử này vì tôn tử của ngươi không có gì ta chính là nghĩ vuốt thanh một chút trong này quan hệ mà thôi gặp một mặt đứng đắn mà nhìn xem sẻn gỗ cụ thật giống như hắn cũng không phải là loại kia ý nghĩ ta nếu là tin ngươi lời nói đầu óc của ta liền có vấn đề lúc này sẻn gỗ cụ nguyên x o á y hắn hận không thể biến thân làm sẻn gỗ cụ đức phật dùng mình phật trưởng hung hăng cho gặp hai cái bàn tay ngươi tiểu tử này còn muốn một điểm mặt không ngươi chẳng lẽ còn muốn làm cha của ta ngươi chừng nào thì trở nên dậy như vậy ra mặt rồi được rồi loại chuyện này sau này hay nói đi trước r ẻ phỉ tinh anh trại huấn luyện đi nhìn xem tên tiểu quỷ này hắn đến cùng có hay không gặp nói như vậy tà dị nhìn xem liền như là hai cái tiểu hài s ẻ n gỗ cụ cùng gạp hải quân đại tham mưu tờ sư giở h u chúng tướng bất đắc di lắc đầu một cái chính là hải quân bản bộ nguyên x o á y một cái thì là hải quân anh hùng hai người các ngươi có thể hay không đừng ngây thơ như vậy đạp đạp đạp đạp đạp đạp dẫm lên thanh thúy bộ pháp d ẽ phì mang theo gạp s e n g o c u ạ k ẹ n ủ tờ s u zhu t r u n g tướng còn có lò b a b y năm bọn người hướng về hải quân tinh anh trại huấn luyện đi đi qua một màn này làm sao cảm giác tốt làm quen một chút vô số hải quân đại lão mang theo tiểu quỷ tiến nhập hải quân tinh anh trại huấn luyện cái này cũng sẽ không là gặp trung tướng cháu trai tại hướng tinh anh trại huấn luyện khởi s ư ớ n g khiêu chiến a đã từng nhìn thấy g ì cứ đi theo dẹ phỉ tiến về tinh anh trại huấn luyện những cái kia hải quân binh sĩ nhìn thấy trước mắt cái này quen thuộc một màn về sau bọn hắn lập tức liền hồi tưởng lại g ì c cái kia đã từng huy hoàng chẳng lẽ cái này đã trở thành gặp trung tướng cháu trai lệ cũ sao đi vào hải quân về sau bước đầu tiên liền là đem hải quân tinh anh trại huấn luyện lợi những học sinh kia thật tốt ngược bên trên dừng lại không biết tên tiểu quỷ này hắn có hay không g ì cứz trung tướng thực lực tốt muốn gia nhập g ì cứz bên trong mạnh chỗ d 6 địa kia có thể nói là toàn bộ hải quân tinh nhuệ nhất địa phương nhìn xem dần dần rời đi rẽ phi một đoàn người bọn hắn thậm chí đều đã có thể tưởng tượng kế tiếp g ì cứz xuất hiện không thế nhưng là bọn hắn làm sao biết g ì cứz là g ì cứz lò là lò g ì cứz có thể trở thành hải quân chính nghĩa thủ hộ giả nhưng là lò cũng không nhất định sẽ đi g ì cứz con đường Tốt tốt tốt theo r ẹ p h ì một nhóm người đi tới hải quân tinh anh trại huấn luyện địa tại r ẹ p h ì thụ ý phía dưới hải quân tinh anh trại huấn luyện huấn luyện viên đem tất cả học sinh toàn bộ triệu tập tới tạch tạch tạch mười mấy tên tinh anh trại huấn luyện các học viên chỉnh tề đứng ở cái này sân đấu võ r ẹ p h ì huấn luyện viên trước người lần này lại là vì cái gì sự tình đứng tại sở mổ kẹ bên cạnh hy nạ nhìn xem việc này trước mắt quen thuộc một màn hắn lập tức dâng lên một trận cảm giác không ổn sẽ không phải lại có quái vật gì cấp học viên khác xuất hiện a lần trước cùng dị krz vừa đứng hắn vẫn là rõ mồn một trước mắt lúc đầu coi là thông qua cố gắng của mình tu luyện có thể đuổi theo kịp dị krz bước chân thế nhưng là lúc này mới chỉ là ngắn ngủi mấy tháng công phu dị krz thế mà liền đã trở thành hải quân bản bộ trung tướng trở thành đánh bại tứ hoàng bít mom nam nhân lúc trước hí nạ nghe được cái này không chấm tám cái tin tức về sau nàng phản ứng đầu tiên liền là không thể tin thế nhưng là theo s á t mà tới liền là phô thiên cái đ ị a báo cáo tin tức dị krz cái kia đã từng hào quang lịch sử bị mọi người từng cái lột ra tại gờ răng lái nạ phía trên đánh bại vô số treo thưởng ngàn vạn hải tặc truy nã sáu tên treo thưởng quá trăm triệu đại hải tặc giết vào tân thế giới đánh bại tứ hoàng cái đồ dưới trướng tam thai một trong giác hạn hán trở thành hải quân dê sáu căn cứ trưởng hải quân bản bộ thiếu tướng chính diện đánh tan tứ hoàng bít m o g băng hải tặc đánh bại tứ hoàng bít m o g trở thành hải quân từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trung tướng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương 88, âm hiểm r ẹ phi bất đắc dĩ lò r ẹ phi huấn luyện viên theo r ẹ phi đi vào những học viên này trước mặt cái này mười mấy tên học viên lập tức cung kính nhìn về phía r ẹ phi phải biết r ẹ phi tại những học viên này trong lòng hy vọng thế nhưng là vô cùng thật lớn hắn là một cái đức cao vọng trọng đáng kính nể lao sư ta lần này đến chỉ là bởi vì một nguyên nhân bởi vì bị ta xem như tâm huyết tinh anh c h ạ y huấn luyện theo người khác chỉ là rát rưởi các ngươi biết đây là tại sao không nhìn trước mắt những học viên này d ẻ phi lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói cái gì ai dám to gan như vậy đông đảo học viên lập tức nhao nhao náo loạn lên dù sao bọn hắn thế nhưng là từ hải quân các lớn c h i bộ chọn lựa tới tinh n huệ mà lại trong khoảng thời gian này bọn hắn đã đi theo d ẻ phỉ tu luyện không ít thời gian lúc này ở ngay trong bọn họ thậm chí đã có người có thể đánh bại treo thưởng chán siêu quá chục triệu hải tặc các ngươi không cần phải để ý đến hắn là ai bởi vì hắn hoàn toàn chính xác có không hai tư cách này hắn có một cái cháu trai đánh bại tứ hoàng trở thành hải quân bản bộ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trung tướng hắn cháu trai tuổi tác so với các ngươi người ở đây bên trong n i ê n cứu kỷ lớn hầu như đều có thể nhỏ nửa trên mang trên mặt một tia trào phúng d ẽ phi một mặt ý cười nhìn xem đang ngồi hải quân ghen trại huấn luyện học viên hải quân bản bộ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trung tướng đánh bại tứ hoàng nam nhân tất cả hải quân tinh anh trại huấn luyện học sinh càng là hai mặt nhìn nhau đứa cháu này không cần nghĩ bọn hắn đều đã biết là người nào về phần đứa cháu này ra ra cái kia chính là càng thêm có tên tồn tại hải quân anh hùng mỏ kỳ dê gạp làm sao còn không có đợi ta nói ra tên của bọn hắn các ngươi liền sợ sao các ngươi dạng này vẫn xứng làm ta tinh anh trại huấn luyện học viên sao nhìn xem những n à y trong nháy mắt túi đầu các học viên rẽ phi một mặt trào phúng nhìn về phía bọn hắn huấn luyện viên lúc này hí nạ một mặt không cam lòng đứng lên xem ra ngươi có lời nói mang trên mặt mỉm cười rẻ p h ì nhìn về phía hy nạ ta muốn hỏi huấn luyện viên chính là ngươi vừa vặn nói lời đều là thật sao gặp trung tướng thật xem thường chúng ta hải quân tinh anh trại huấn luyện mang trên mặt không phẫn trong hai mắt tràn ngập sự không cam l ò n g hy nạ chất vấn rẻ p h ì huấn luyện viên đây là đương nhiên các ngươi biết vừa vặn tại hải quân nguyên soái văn phòng gặp hắn cái kia giả hôn t r ư ơ n g nói như thế nào sao hắn nói hắn tùy tiện ở bên ngoài thu một cái cháu trai liền có thể treo lên đánh ta toàn bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện trên mặt tràn ngập sự không cam lòng d ẽ p h ì giận d ự mắng mỏ lấy những n à y hải quân tinh anh trại huấn luyện học sinh huấn luyện viên câu nói này ta liền không đồng ý dị c ứ trung tướng thật sự là hắn là thiên phú dị bẩm có thể được xưng là quái vật trong quái vật bại ở trong tay của hắn chúng ta là tâm phục khẩu phục nhưng là dựa theo gặp trung tướng nói tới hắn tùy tiện thu một cái cháu trai liền so với chúng ta toàn thể hải quân tinh anh trại huấn luyện đều mạnh hơn lớn câu nói này ta không đồng ý m ỏ kỳ dê dị c ứ chỉ có một cái trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú hy nạ nhìn xem rẽ p h ỉ từng chữ từng câu nói đối với dị cứ nàng đích sắc là vô cùng chịu phục thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là trên đời này sẽ có nhiều như vậy như là dị cứ đồng dạng quái vật loại quái vật này có thể nói là trăm năm khó gặp đã nghe chưa tiểu quỷ rẽ p h ỉ xoay đầu lại nhìn về phía phía sau mình lo về phần gặp sẻn gỗ củ nguyên x o á i bọn người thì là ngồi tại cách đó không xa trên đài cao nhìn xem nơi này ừ n lò bất đắc di lanh khóc nhẹ gật đầu đây là hai người các ngươi tranh chấp vì cái gì đối xử với ta như thế tên tiểu quỷ này tên là mỏ kỳ dê lò gặp cái kia hôn trướng vừa vừa lấy được nghĩa tôn cũng chính là gặp trong miệng cái kia có thể một người đơn đấu ta toàn bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện tồn tại mang trên mặt mỉm cười rẻ phì đem lò đầy ra không nghĩ tới rẻ phì cũng sẽ như thế âm hiểm đứng tại trên đài cao tờ suzu trung tướng lúc này trong lòng nàng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ hắn cũng không nghĩ tới rẻ phỉ thế mà lại nói ra những những lời này cứ như vậy những n à y hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên đối lỏ có thể nói là cựu thị vô cùng dù sao có thể gia nhập hải quân tinh anh trại huấn luyện đều là những cái kia đỉnh cấp hải quân các lớn tri bộ thiên tài người cái tôn tử kia thật có được đánh bại toàn bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên thực lực sao sen gô cú nguyên xoáy một mặt nghiêm túc mà nhìn xem gạp nếu như lò ở chỗ này bị người h u n g hàng 920 giáo huấn một trận như vậy mất mặt thế nhưng là hắn gặp bản nhân mà lại tại sẻn gỗ cụ trong lòng chờ đợi hắn đương nhiên hy vọng lò có loại thực lực này dù sao này bằng với nói là hải quân bên trong lại có một thiên tài hải quân tương lai b i ể n cả trụ cột xem thật kỹ đi luận thực lực lò hắn trong tương lai sẽ ở gì k ừ n phía trên mang trên mặt mỉm cười gặp nghiêm túc chăm chú nhìn sẻn gỗ cụ phải biết lò hắn có nhân vật thế nhưng là đủ để diệt thế hắc long vương tên tiểu quỷ này liền là các ngươi hiện tại đối thủ các ngươi phải làm liền là cùng tiến lên đem tên tiểu quỷ này đánh bại nếu như các ngươi thắng ta có thể thật tốt đánh một trận gặp cái kia giả hôn t r ư ớ n mặt thế nhưng là các ngươi nếu bị thua như vậy mất mặt chính là chúng ta toàn bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện các ngươi có nghe hay không nhìn xem trước mắt mình những học viên này rẽ phì phát ra gầm lên giận dữ giận dữ mắng mỏ lấy bọn hắn cái này nếu là thật thua như vậy mất thể diện thì có thể nói là mất hết cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương tám mươi chín dơ dạ kẻ không phẫn sở mô kẻ cao ngạo Dẹ p h ì huấn luyện viên ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt cho hải quân tinh anh trại huấn luyện mất mặt những cái kia đối mặt dẹ p h ì giận dữ mắng mỏ hải quân tinh anh trại huấn luyện các học viên bọn hắn mặt đỏ tới mang thai một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn dẹ p h ì bọn này tiểu quỷ nhóm sĩ、si、khí không tệ lắm gặp thoáng chút đăm chiêu nhẹ gật đầu tối thiểu nhất rẻ phỉ đã kích phát ra những ngày hải quân học viên lớn nhất đấu trí thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì mưu kế đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng gạp khinh thường lắc đầu lấy lọ thực lực bây giờ hắn là đủ để đánh bại toàn bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện kia tên tiểu quỷ thật sự có mạnh mẽ như vậy lực lượng sao sen gỗ c ủ nguyên x o á i không tin nhìn về phía gạp phải biết liền xem như lúc trước gì kỳ hắn đều không có lực lượng như vậy sen gỗ c ủ đây chính là n g ư ờ i nghĩa tử đệ, đệ. ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không tin hắn sao mang trên mặt c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng gặp nhìn về phía sẻn gỗ cù nguyên x o á i ta biết hắn là có dạ dồn đệ đệ nhưng là loại chuyện này ngươi muốn lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu sao sẻn gỗ cù nguyên x o á i mang trên mặt vẻ tức giận ngươi không phải liền là muốn nói ngươi bối phận cao hơn ta gấp đôi sao loại chuyện này cần ngươi mỗi ngày treo ở bên miệng sao ngươi thằng nhóc khốn nạn ngươi nhớ kỹ cho ta một ngày nào đó thủ này ta là xe báo ta không phải sợ ngươi đã quên sao gặp t r ứ n g trạc đàng hoàng mà nhìn xem sẻn gỗ cù nguyên x o á i liền giống như hắn nói tới ý tứ cùng sẻn gỗ cù nguyên x o á i hiểu ý là không giống tốt tốt tốt ta nhớ kỹ đời ta cũng sẽ không quên tốt đều không nên ổ n ào lớn trên chiến mã liền muốn bắt đầu nhìn trước mắt hai cái này như là lao ngoan đồng người tờ s u g u trung tướng trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ tiểu quỷ ngươi chính là gặp trung tướng cháu trai khủng long trái cây năng lực giả d ở giả kẻ hắn đi tới lò trước người nhìn trước mắt cái này năm gần mười bốn tuổi la dở dạ kẻ trong lòng cũng là tràn đầy đề phòng dù sao lỏ ca ca của hắn gì kự dị hắn lúc trước đã từng một màn một màn còn ở trong mắt dở dạ kẻ hiện lên kia là một cái để hắn tâm phục khẩu phục nam nhân ca ca của ngươi mỏ kỷ dê gì kự dị hắn là một cái để ta tâm phục khẩu phục nam nhân nhưng là cái này cũng không có nghĩa là ngươi có thể nhục nhã chúng ta toàn bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện phải biết liền xem như ngươi ca ca gì kự dị hắn lúc trước đều không có như thế c à n rỡ trên mặt tràn đầy hung ác dở dạ kẹ nhìn giống quân chất vấn nói người tùy ý liền tốt lò nâng lên hai mắt cho dở dạ kẹ một cái mắt cá chết tốt dở dạ kẹ đã hắn có thể bị gặp trung tướng thu làm nghĩa tử coi như thiên phú của hắn so dỉ ký trung tướng hơi yếu hơn một điểm nhưng là hắn cũng là nhất định phải để chúng ta vạn phần đề phòng tồn tại lần này nếu như chúng ta hải quân tinh anh trại huấn luyện nếu là vẫn là thua như vậy chúng ta còn mặt mũi nào đi mặt đối với chúng ta cái lớn chi bộ đâu mổ cù mổ cụ no mi trái cây năng lực giả sợ mổ kẹ hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú hắn của ban đầu thua ở mỏ kỳ dê dị kỳ dị trong tay cái này thất bại có thể sẽ theo hắn cả một đời đối mặt đủ để đánh bại tứ hoàng dị tiểu dị sợ mổ kẹ trong lòng đã không có một điểm muốn chiến thắng dũng khí kia là một cái hắn căn bản là không cách nào chiến thắng địch nhân cường đại mà lại có thể cái này xưng là quái vật nam nhân lần này từ ta trước xuất thủ nếu như ta không thể đánh bại hắn như vậy các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi sợ mổ k ẹ một mặt nghiêm túc đứng dậy đi tới lò trước người thân là hệ lò gì ạ mổ củ mổ củ no mi trái cây năng lực giả sợ mổ k ẹ tại cái này không có bất kỳ người nào sẽ bật sổ sổ c ủ hạ kỳ hải quân tinh anh trại huấn luyện hắn có thể nói là vô địch tồn tại ngươi dự định cùng hắn một đối một giờ ra k ẹ một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn sợ mổ k ẹ ư không sai đây cũng là vì chúng ta hải quân tinh anh trại huấn luyện tôn nghiêm ta cũng không tin tên tiểu quỷ này hắn có thể so với gì kia còn phải cường đại hơn một đám người vây đánh một đứa bé đối tại chúng ta hải quân tinh anh trại huấn luyện tới nói đây là đáng giá quang vinh sự tình sao ta tình nguyện một người đánh với hắn một trận mua s ợ mổ kẻ trên mặt tràn đầy nghiêm túc mặc dù bại bởi lò có thể sẽ rất xấu hổ thế nhưng là đám người bọn họ xông đi lên đánh bại lò như vậy cái này chẳng lẽ vẫn là đáng giá khoe khoang sự tình sao thế nhưng là s ợ mổ kẻ có muốn hay không từng tới nếu như đám người bọn họ xông đi lên đều là bại bởi lọ như vậy bọn hắn chẳng phải là càng thêm mất mặt ngươi dự định cùng ta đơn đà độc đấu lo ngẩng đầu lên nhìn về phía sở mổ kẻ không sai bởi vì ta sở mổ kẻ làm không được một đám người vây đánh một nặc tên tiểu quỷ trên mặt có cao ngạo liền xem như chiến bại lại như thế nào hắn muốn là quang minh chính đại đường đường chính chính đã như vậy như vậy ta liền cho ngươi một cái quang minh chính đại thua trên tay ta cơ hội nhìn trước mắt sở mổ kẻ lò trên mặt khó được lộ ra một tia thưởng thức tiếu dung hắn rất thưởng thức lúc này sờ mổ kẹ cái này hải quân học viên vẫn là thật có ý tứ đem một màn này nhìn ở trong mắt sẻn gỗ cù nguyên x o á i hắn cũng là khó được lộ ra mỉm cười sờ mổ kẹ loại biểu hiện này để sẻn gỗ cù nguyên x o á i có thể nói là cảm giác hai mắt tỏa sáng c ô hủ hải quân đại tướng ạ kẹ nụt thì là khinh thường lắc đầu đối với hắn mà nói hắn quan tâm chỉ là thắng lợi kết quả quá trình căn bản cũng không trọng yếu côn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x è o no hai chương chín mươi trái rẽ mì rẽ mì no mi khắc tinh ám chi diệt lòng ma pháp tiểu quỷ ta chính là hệ lò g ì ạ mổ củ mổ củ no mi trái cây năng lực giả nếu như không có hạ kỷ còn có hải lâu thạch ngươi không cách nào đánh bại ta khi sợ mổ, cùng cùng mổ kẻ trong nháy mắt hoàn toàn tiến nhập hệ lò g ì ạ nguyên tố hóa trạng thái hắn lúc này thân thể biến thành một đoàn sương mù hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực giả sao lò mang trên mặt một tia nụ cười khinh thường coi như ngươi là hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực giả lại như thế nào coi như ta còn sẽ không hạ kỷ không có hải lâu thạch chẳng lẽ ngươi liền thật cho là ta không cách nào đánh bại ngươi sao phải biết từ gờ răng lái nạ tiến về hải quân bản bộ cái này một đường đi phía trên gặp ái tâm thiết quyền triệt để để lò biết được mình có lực lượng đã từng nhìn qua vua hải tạc gáp đối với ám chi diệt long ma pháp gặp nhưng là có khác biệt lý giải ám chi diệt long ma pháp thế nhưng là có được khống chế hắc á m chi lực lực lượng cái này cùng vua hải tặc thế giới trái dẹ mì dẹ mì no mi có cái gì khác nhau có thể nói như vậy ám chi diệt long ma pháp hoàn toàn là trái dẹ mì dẹ mì no mi khắt tinh ám chi diệt long ma pháp sĩ có thể thôn vệ hắc á m chi lực nói cách khác nếu như h chín trăm hai mươi râu d ị a trong tương lai đồng dạng là có được trái dẹ mì dẹ mì no mi như vậy lúc này lọ liền là hắn đời này lớn nhất khắt tinh h á n trái r ẻ mị r ẻ mị no mi hắc ám chi lực hoàn toàn liền là lọ đồ ăn ông ông ông ông ngay tại sở mổ kẻ tiến nhập nguyên tố hóa trạng thái thời điểm lọ trên thân cũng là buộc phát kinh người hắc ám chi lực cương đại hắc ám chi lực hoàn toàn quấn quanh lấy lọ thân thể đây là cái gì trái ác quỷ? cảm nhận được cỗ này hắc ám chi lực bên trong ẩn chứa kinh người long uy sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i kinh hô nhìn về phía gạp mị thì c ả n z o an h ắ c long trái cây năng lực giả gạp thì là đối sẻn gỗ cù nguyên soái nói ra câu nói này đây là g ặ p c ô ý cùng lò trao đổi tốt dù sao lò thế nhưng là kế thừa hắc long vương hết thảy trong tương lai lò chỉ cần là ủng có đủ thực lực hắn hoàn toàn là có thể tiến vào hắc long hóa cái này cùng cái gọi là mịt thị cản z o a nh ắ c long trái cây thì là g ặ p yêu cầu làm như vậy chẳng qua là vì che giấu hai mắt người mà thôi mịt thị cản z o a nh ắ c long trái cây năng lực giả sẻn gỗ cù nguyên soái ạ k ẹ nu đại tướng tờ s u d u trung tướng ba người toàn bộ đều nhìn về luận võ trên đài cao lò m ị thì càn z có a nở trái ác quỷ, bọn hắn mỗi một cái đều là vô cùng cường đại còn lại là d ờ dạ gồng loại này sinh vật cường hãn c ố lực lượng này cùng lọ đối chất sở mổ kẹ hắn lúc này cũng là cảm giác một trận kinh hồn t ă n g đảm coi như ngươi có được hắc ám chi lực lại như thế nào hắc ám chẳng lẽ có thể khắc chế x ư ơ n g mù sao trên mặt tràn đầy khinh thường sở mổ kẹ hóa thân x ư ơ n g mù nhanh chóng hướng về lọ vọt lên đi qua hắc long vương thiết q u y ề n đối mặt cái này nhanh chóng đánh thẳng tới sơ mổ kẹ lò trên mặt thì là mang theo khinh thường trái rẻ mị rẻ mị no mi hắc á m chi lực có thể khắt chế hệ lò gì ạ trái cây nguyên tố hóa chỉ cần bị hắc á m chi lực vây khốn như vậy trái ác quỷ năng lực giả sẽ đánh mất trái ác quỷ lực lượng trái rẻ mị rẻ mị no mi được xưng là trái ác quỷ sử thượng hung hiểm nhất năng lực có được như lỗ đen lực hút sử dụng năng lực lúc tay sẽ biến thành đen thân thể sẽ buốc lên khói đen có thể đem hết t h ể cùng hắc á m tiếp xúc sự vật hút vào áp xúc cùng vỡ nát nó còn có được có thể cách không hấp dẫn năng lực giả cùng lấy tay tiếp xúc năng lực giả bất luận hệ loại tạm thời khiến cho a sati mất đi năng lực công năng ầm ầm mọi người ở đây coi là lò cái kêu bao phủ hắc á m chi lực tay phải sẽ từ sở mổ kẻ thân thể xuyên qua thời điểm ngay lúc này sở mổ kẻ đột nhiên cảm thấy thân thể của mình bị người nắm ngực đột nhiên cảm thấy đau đớn kịch liệt đ n g chút một chiêu miệu s á t lò c u ố n quanh lấy hắc á m chi lực tay phải trực tiếp một quyền đánh chúng vào sở mổ kẻ tìm coi như sở mổ kẻ tiến nhập hệ lò g ì ả nguyên tố hóa trạng thái thế nhưng là đối mặt lò trên tay hắc ám chi lực sở mổ kẻ cũng là bị ép rời khỏi đánh mất hệ lò g ì ả nguyên tố hóa năng lực sau đó bị một quyền đánh trúng đây là có chuyện gì nhìn xem một quyền bị lò đánh bại sở mổ kẻ s ẻ n g gỗ c ủ nguyên xoáy nhìn về phía một bên gặp hắn muốn biết gặp có biết hay không cái này là nguyên nhân gì lò chính là mịt thì cạn z o an h long trái cây năng lực giả hắn có được khống chế hắc ám chi lực mà hát cám chi lực thì là khắc chế tất cả trái ác quỷ chỉ cần lọ trong tay hát cám chi lực c u ố n lấy một tên trái ác quỷ năng lực giả như vậy tên này trái ác quỷ năng lực giả liền sẽ tạm thời mất đi mình trái ác quỷ năng lực lúc này gặp hắn liền như là một tên sướng nôn viên giải thích lấy lọ lúc này có lực lượng khắc chế tất cả trái ác quỷ năng lực giả để hắn tạm thời mất đi trái ác quỷ lực lượng sao nhìn xem lọ thân thể bên trên bao phủ những cái kia hát cám chi lực thân là mịt thì c ả n z có nmoden đại bút trái ác quỷ năng lực giả sẻn gỗ cụ nguyên x o á i hắn là biết mịt thì cản rét đó a nở trái ác quỷ năng lực là có được chính mình năng lực đặc thù thì như mình sẻn gỗ cụ đức phật băng hải tặc d â u trắng bất tử điều những này trái ác quỷ năng lực đều là có được thuộc về mình đặc thù lực lượng xem ra lại là một cái thực lực vô cùng kinh khủng tiểu quỷ tương lai của hắn có thể nói là bất khả h ạ lượng sẻn gỗ cụ nguyên x o á i một mặt ý cười lắc đầu lò thiên phú càng thêm cường hãn tương lai thực lực càng mạnh lớn sẻn gỗ cù nguyên x o á y liền là càng thêm hài lòng dù sao tại sẻn gỗ cù nguyên x o á y xem ra lúc này lò liền là tương lai dị cựu dị đồng dạng có thể trở thành hải quân trụ cột tồn tại cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương chín mươi mốt ổ vệ ổ vệ no mi trái cây cùng ám chi diệt lòng ma pháp phối hợp sợt mô kẻ ngươi không sao chứ ngay tại roi quyền đánh bại sở mổ kẻ về sau nhìn xem gục ở chỗ này sở mổ kẻ sau hì nạ có thể nói là nhanh chóng vọt lên đi qua khu khu sở mổ kẻ khó chịu hò khan vài tiếng kia tên tiểu quỷ có được khắt chế trái ác quỷ năng lực đồng dạng thân vì trái ác quỷ năng lực giả ngươi phải cẩn thận lần này các ngươi nhất định không thể thua không phải chúng ta hải quân tinh anh trại huấn luyện mặt liền bị tên tiểu quỷ này dẫm lên trên mặt đất chật vật ngồi dậy sở mổ kẻ hắn một mặt nghiêm túc nhìn lấy tất cả hải quân học viên Có được khắc chế tất cả trái t ác quỷ năng lực giả lực lực quỷ năng lượng sao? hải ă n chủng g thêm trước đó cái chủng loại kia tốc Mịt thỉ lượng cái lực c đó độ. loại lực lượng kia Loại kia. n Z-O-A-N-H long t r á cây năng lực năng Tên giả. tiểu quân ỷ đầu đồng quái u này hắn đồng dạng cũng là hải cái cả một vật. Tất q binh sĩ trên mặt đều có thể nói là tràn đầy nghiêm túc đối với có thể hay không đánh bại lọ bọn hắn lúc này tâm động cũng là không có cái này chút nào lực lượng làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi khủng long trái cây năng lực giả giờ dạ kẹ hắn trực tiếp tiến nhập mình hóa thu trạng thái biến thành một con to lớn khủng long cùng tiến lên chúng ta muốn để tên tiểu quỷ này biết do chúng ta hải quân tinh anh trại huấn luyện cũng không phải ăn chay mười mấy tên hải quân tinh anh trại huấn luyện học viện có thể nói là triệt để phẫn nộ bọn hắn có trái ác quỷ liền sử dụng trái ác quỷ năng lực không có trái ác quỷ năng lực ngay lập tức hướng lấy lọ vọt lên đi qua dù ngay lúc này từ lọ trên tay bạo phát ra một cái cự đại màng mỏng đây là thuộc về ổ tệ ổ tệ no mi trái cây lĩnh vực ở trong lĩnh vực này lò có được thuấn gian di động lực lượng đây cũng là kia tên tiểu quỷ trái ác quỷ năng lực sao nhìn xem bao phủ toàn bộ luận võ đài dum rẽ p h i trong lòng đột nhiên dâng lên một trận cảm giác không ổn đây là cái gì nhìn xem đem toàn bộ hải quân trại huấn luyện luận võ đài bao phủ dum k h ì nạ trong mắt cũng là tràn đầy s â u lo ầm ầm ngay lúc này di chuyển lấy hình thể khổng lồ khủng long trái cây năng lực giả d ở dạ kẹ hắn đã vọt tới lò trước người thuấn gian di động ngay tại giờ dạ kẽ mở lớn lấy hắn khủng long miệng lớn hướng về lò căn xé mà đi thời điểm lò thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại giờ dạ kẽ trước người người đâu nhìn xem lò cái kia biến mất không thấy gì nữa thân ảnh về sau có được khổng lồ hình thể giờ dạ kẽ lập tức nhanh chóng tìm kiếm giờ dạ kẽ cẩn thận hắn tại đỉnh đầu của n g ư ờ i phía trên ngay lúc này đông đảo hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên tiếng kinh hô vang lên lò thân ảnh thuấn gian di động xuất hiện ở giờ dạ kẽ trên đỉnh đầu h long vương thiết quyền lò trên tay phải quấn quanh lấy cường đại hắc cám chi lực hắn một kích toàn lực đánh chúng vào giờ dạ kẻ khủng long c á i hót đủ, đủ có vài thước cao thân hình khổng lồ ẩm vang ngược lại địa giờ dạ kẻ hắn khủng lòng chi khu trong nháy mắt biến trở về nhân loại giờ dạ kẻ tất cả mọi người kinh hô nhìn về phía giờ dạ kẻ thế nhưng là lúc này ở giờ dạ kẻ đã hoàn toàn đã mất đi ý thức lò một kích hoàn toàn đem giờ dạ kẻ kích ngẩn ra đi các ngươi không cần kêu gọi hắn hắn đã triệt để bị ta đánh bại nhìn xem những n à y hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên lò dáng người mặc dù tương đối thấp bé thế nhưng là tại những n à y hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên trước mặt lại là hiện đến vô cùng bá khí bắn ra sợ m ồ kẻ chính là tinh anh trại huấn luyện mạnh nhất tồn tại Giờ dạ kẻ chỉ là khuất tại tại s ở m ồ kẻ phía dưới không cồn vỡ ở cầu châu không toàn bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện thứ nhất thứ hai đều như vậy lần l ư ợ t thua ở lò trên tay mà lại đều là nhất kích tất sát không ai có thể từ lò trên tay nhận ở chiêu thứ hai ta cũng không tin thực lực của ngươi có mạnh như vậy lớn khi nạ một mặt không thể tin đi ra hắn làm sao cũng không nghĩ tới sở mổ kẻ cùng dở dạ kẻ hai người tại lò trong tay lại là như thế không chịu nổi một k ích hai người bọn họ thậm chí liền ngay cả lò một chiêu cũng không thể thừa nhận phải biết liền xem như lúc trước gì h ắ n đều không có, có được lực lượng như vậy ngươi ta ở giữa thắng bại tự có kết luận hải quân tinh anh trại huấn luyện cũng không gì hơn cái này r o i mặt trào phúng lắc đầu mang trên mặt một tia khinh thường lúc đầu coi là tề tụ toàn bộ hải quân tinh nhuệ một đời hải quân tinh n n h anh trại huấn luyện có thể làm cho lò có chỗ hứng thú thế nhưng là để lò không có nghĩ tới là toàn bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện liền không có một cái nào có thể đánh cái này hôn đản nhìn xem trên mặt tràn đầy khinh thường lò dẹp vì huấn luyện viên trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ hắn làm sao cũng không nghĩ tới lò thực lực cư nhiên như thế cường đại đã như vậy như vậy ta liền tốc chiến tốc thắng cường đại hắc cám chi lực từ lò trên thân b ộ c phát ra lúc này lò xong quyền phía trên tràn đầy hắc gám cám h i mi lực. Dung. no Ổm t r i sinh cây vực nháy lớn lĩnh vực trong ra to ắ t toàn thân bao bộ luận võ đài. Phanh phanh phanh, lò thân ảnh nhanh phủ ảnh đài. luận lò võ chi ó n g t ạ cái đài này lực u ậ n bên trên tránh hiện ra. Vô số học viên thân thể nhanh chóng no sinh lĩnh võ Vô v bị bay. thể một trái ra. roi ra học kích mi số cây Ổm sinh gian di động có thể nói là để cho người thuấn động lòng phòng thể cho khó ra ta để có là bị. ám chi diệt long ma pháp sinh ra to lớn lực công kích cũng không phải những n à y hải quân tinh anh trại huấn luyện học sinh có thể tiếp nhận tám cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương chín mươi hai xe ngộ c ú lo lắng cường đại diệt long ma pháp đây cũng quá nhanh chóng đi thời gian trong nháy mắt cứ như vậy đi qua mười mấy tên hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên toàn bộ t h ế x ỉ u trên mặt đất lúc này duy vừa đứng lên liền là ở vào cái này so chính giữa sân khấu vị trí lọ hắn nương tựa theo ổ pễ ổ pễ no mi trái cây còn có ám chi diệt long ma pháp trong nháy mắt đánh bại cái này mười mấy tên hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên trong nháy mắt tốc độ di động lại thêm kia không cùng địch nổi lực lượng tên tiểu quỷ này đủ để được sưng tụng một tiếng quái vật đã từng được người xưng là quái vật hải quân bản bộ đại tướng ạ kẽ đủ hắn lúc này trong hai mắt có thể nói là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú lo lực lượng là để hắn cảm giác có một tia phiền phức tồn tại hoàn toàn chính xác cái này cựu nhị số không cũng chỉ là một tia phiền phức mà thôi thân là hải quân bản bộ đại tướng lực lượng của hắn có thể nói là không có gì sánh kịp kinh khủng hải quân bản bộ đại tướng hải quân đỉnh cấp chiến lược một trong đây chính là như lời n g ư ờ i nói kia tên tiểu quỷ có tiềm chất sao sen gỗ cú nguyên x o á y một mặt cười khổ nhìn về phía gặp trung tướng tên tiểu quỷ này có lực lượng nào chỉ là kinh khủng đơn giản như vậy trong nháy mắt tốc độ di động cương đại mà lại có hủy diệt tính ám chi hắc long chi lực đây chính là lò có lực lượng ta nói qua lò hắn đủng sẽ vượt qua dị cái g tiềm chất mang trên mặt ý cười gặp nhìn xem sẻn gỗ cù nguyên x o á i như vậy n g ư ơ i định xử lý như thế nào lò là đem hắn mang theo trên người vẫn là giao cho rẽ phi sẻn gỗ cù nguyên x o á i hiếu kỳ nhìn về phía gạp có được loại tiềm chất này lò hắn không nên dựa theo bình thường hải quân huấn luyện thiên tài là hẳn là có thiên tài nên có đãi ngộ Có được l o ạ i t i ề m lực này hắn không lỏ phải có thật ể thể thể thể dựa Dị lai theo hải quân có thể tới xử lý. tác rệt. trong tương lai có thể đạt tới lúc này thành hải như Như nói quân Nếu kiểu. này dụng cùng này có lúc có có lúc xử lý. là lỏ vô v rõ y đối với hải quân cùng chính phủ quân cùng h không thể bỏ qua công lao. Tiềm lực thật ế giới công tới nói tiềm đều qua là lao. Lỏ lực bỏ sự là quá mức cường đại ta không yên lòng cho nên ta sẽ đem hắn mang ở bên cạnh ta gặp một mặt nghiêm túc nhìn về phía sẻn gỗ cu nguyên soái đối với g ặ p tới nói hắn nhưng là biết lò cuối cùng t i ề m lực đây chính là được xưng là diệt thế hắc long vương lò có được diệt thế lực lượng đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào để hắn cùng ở bên cạnh ngươi ta cũng là rất yên tâm cân nhắc liên tục về sau sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i vẫn gật đầu tối thiểu nhất lương tựa theo gặp thực lực còn có ý chí là sẽ không để cho lò ngộ nhập l ạ c lối nhiều lắm là liền là để lò trở nên cùng gặp đồng dạng đối chính phủ thế giới cùng đám k i a thiên long nhân không có một k i a hào cảm thế nhưng là loại chuyện này đối sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i tới nói có trọng yếu không đối với đám kia như là rác rưởi thiên long nhân sẻn gỗ củ nguyên x o á y cũng là không có một tia hào cảm chỉ bất quá hắn làm không được như là gặp đồng dạng như vậy sạch sẽ gọn gàng được rồi lò đi theo ta đi nhìn xem bọn này dễ như t r ở bàn tay liền bị lò đánh bại hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên gặp bất đắc dĩ lắc đầu cũng không phải là bọn hắn không cố gắng cũng không phải thực lực bọn hắn không cường đại trách thì trách lò thực lực của hắn thật sự là quá mức kinh khủng cường đại diệt long ma pháp có thể nói là vô cùng kinh khủng hơn nữa còn là thuộc về ám thuộc tính diệt long ma pháp gặp thậm chí đều đã có thể tưởng tượng trong tương lai một ngày nào đó dâu đen thu được trái rẽ mì rẽ mì no mi năng lực về sau khi hắn cùng lò đối chiến bị lò thôn vệ tất cả h ắ cám chi lực về sau hắn đến lúc đó hắn sẽ có phản ứng gì hoảng sợ kinh dị còn có không thể tin được rồi ra ra vẫn là kia một bộ lanh k h ố c bộ dáng nghe được gặp giận dữ mắng mỏ d i ậ t tờn là nhanh nhanh đi tới gặp trước người không người cái này hôn đản lúc này rẽ p h ì trong lòng của hắn có thể nói là vô cùng x o a n suýt hắn lúc này thậm chí cũng không biết nói cái gì cho phải dựa theo đồ ước hắn đã bại bởi gạp hắn đã không có quyền lợi tại yêu cầu gạp đem lò giao cho hắn bồi dưỡng nhưng là nhìn lấy như thế dị bẩm thiên phú lò rẽ p h ì làm sao lại như vậy dễ dàng nhẫn tâm để hắn rời đi lò có được siêu việt dị cứ thiên phú thế nào rẽ p h ì chẳng lẽ ngươi còn có nghi vấn gì không trên mặt tràn đầy ý cười gạp nhìn về phía rẽ phi không có gì ngươi chờ đó cho ta ta là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng thế nhưng là để dẹ phỉ làm ra loại này lật lọng sự tình hắn cũng là không làm được lúc này dẹ phỉ đặt quyết tâm thật tốt dạy bảo những học viên này gặp không là ưa thích thu cháu trai sao hắn cũng không tin gặp hắn thu tất cả cháu trai đều là như thế thiên phú dị bẩm một ngày nào đó hắn hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên sẽ đánh bại cháu của hắn rửa sạch hôm nay x ỉ nhục c o i như rẽ phi lại huấn luyện như thế nào hắn cũng sẽ không biết không chấm tám gặp cháu trai bọn hắn cũng không phải bình thường người tại trong cơ thể của bọn hắn thế nhưng là ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại đây là một cỗ là đủ gây nên toàn bộ thế giới chấn động lực lượng nếu không còn chuyện gì như vậy ta nhưng liền đi nhìn xem lúc này vô cùng xoắn suýt rẽ phi gặp trong lòng cũng là tràn đầy ý cười chỉ gặp hắn lắc đầu sau đó mang theo lò nhanh chóng rời khỏi nơi này nơi này chính là không phải là chi vẫn là nhanh một chút rời đi tương đối tốt Vạn nạp nhất phỉ nếu là thật lật lọng nhất định phải thu nạp làm đồ đệ nhưng làm sao bây giờ? Dù sao bọn hắn phỉ thật phải thu mấy lật rẻ kiếp là làm làm giờ. đồ đệ sao sao bây Dù chương ụ c chiến năm h chín mươi ba minh vương dạy ối ra ra chúng ta đây là đi nơi nào lúc này lọ thân mặc một thân hải quân tạp binh phục sức hắn đi theo g ặ p sau lưng ngươi không phải là muốn có được đánh bại đỏ phở làm mì ngộ lực lượng sao hiện tại chính là ta dẫn ngươi đi có được loại lực lượng này địa phương nhìn vẻ mặt lanh k h ố c lò gặp thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn mặc dù lò kế thừa hắc long lực lượng thế nhưng là loại lực lượng này là cần la thông qua đề cao mình thể phách chậm rãi hấp thu dung hợp nếu như không tiến hành huấn luyện đề cao mình lò không cách nào hoàn toàn kế thừa hắc long lực lượng muốn đề cao mình thể phách đánh vỡ một lần lại một lần thân thể của mình cực hạn mới là biện pháp tốt nhất hiện tại gặp cần phải làm là rèn luyện lọ để hắn đột phá mình một lần lại một lần cho thân thể cực hạn mà lại khoảng cách gặp rời đi gió không hai xe thôn đã có thời gian rất dài mặc dù lọ là cháu của mình thế nhưng là tại p h ụ xạ thôn kia hai cái tiểu hôn đản cũng là cháu của mình gặp là loại kia xử lý sự việc công bằng người mặc dù ạ sở cùng phì thực lực khoảng cách lọ có tranh l ệ n h rất lớn thế nhưng là lọ cũng có thể làm ạ sở cùng phì phân đấu mục tiêu để bọn hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn ở nơi nào có thể có được loại lực lượng này nghe được có thể có được đánh bại đỏ p h ở làm mỹ ngộ lực lượng về sau l ò trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thể nói là tràn ngập hưng phấn cùng kích động đông hải p h ủ xạ thôn đó là của ta quê quán ta sẽ ở nơi đó hảo hảo huấn luyện ngươi mà lại trọng yếu nhất vẫn là ngươi có hai cái đệ đệ ở nơi nào đến lúc đó các ngươi hảo hảo nhận thức một chút mang trên mặt nghiêm túc cùng chăm chú gặp nhìn xem lò nói đông hải p h ủ xạ thôn trên mặt tràn đầy lánh khốc lò hắn ngẩng đầu lên trận nhìn gạt một chút n g ư ơ i đây là trắng trận muốn về nhà nghỉ ngơi đi ái tâm thiết quyền không nhìn bất luận cái gì phòng ngự tránh né ái tâm thiết quyền một lần nữa tiến đến đến lò trên đầu đ ụ n g liền xem như có được hắc long truyền thừa nhưng là đối với g ặ p tới nói lò vẫn là vô cùng nhỏ yếu lò mặc dù đánh bại toàn bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện thế nhưng là tại g ặ p cái này nhóm cường giả trước mặt đây cũng chỉ là sâu kiến ở giữa tranh đấu mà thôi ầm ầm lò thân ảnh trong nháy mắt bị gặp một quyền đánh bay hắn lúc này bị gạp nguyên đánh bay mấy chục mét người cái này lão hôn đản g lò ngẩng đầu lên lúc này đỉnh đầu của hắn phía trên đã có một cái to lớn bánh bao đây chính là thuộc về ái tâm thiết quyền lực lượng xoa mình cục cũ to trên đầu lò giận dữ mắng mỏ lấy gạp được rồi ngươi tiểu gia hỏa này không muốn lười biếng tranh thủ thời gian đi với ta quân hạm mang trên mặt một tia nụ cười khinh thường gạp lắc đầu đối lò la lớn ngươi lão bất tử này một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta trên mặt đế lây không phẫn thế nhưng là trong hai mắt lại là có một tia hoài niệm lò hắn vẫn là theo s á t gạp bước chân bước lên chiếc này thuộc về gạp đầu chó quân hạm gạp đầu chó quân hạm có thể nói là thế giới tất cả hải tặc cơ hồ cũng biết tồn tại nó đã trở thành gạp tiêu chí hôm nay làm sao có dành nghĩ tới xem một chút t a nha tại gờ răng lại nạ nửa trước đoạn điểm cuối cùng vị trí xạ ba áo đỉ quần đảo phía trên lúc này ở vậy cái kia sặc c ủ gõ trúc quán ba bên trong cái kia đã tóc trắng phơ vua hải tặc tay phải minh vương dậy ối hắn một mặt ý cười nhìn trước mắt cái này đầu đầy tóc đỏ nam nhân minh vương dạy ổi cũng không nghĩ tới mình trên thuyền cái kia thực tập thuyền viên tiểu quỷ lúc này lại đã trở thành uy c h ấ n b i ể n cả tứ hoàng một trong đây không phải cần đi qua nơi này sao từ đông hải về tân thế giới cho nên c ố ý ghé thăm ngươi một chút nhìn trước mắt minh vương dạy ổi tóc đỏ sạch trong lòng cũng là dâng lên vô hạn cảm khái phải biết ban đầu ở vua hải tặc gồn dê dô dơ trên thuyền thế nhưng là minh vương dạy ổi dạy bảo hắn kiếm pháp hạ kỳ minh vương dạy ổi thế nhưng là hắn tóc đỏ sạch sư phó thật sao thế nhưng là ta hiếu kỳ chính là ngươi cái cánh tay này là thế nào đoạn chẳng lẽ tại đông hải còn có người có thể chặt đứt cánh tay của ngươi sao trong mắt mang theo một tia nghi hoặc minh vương dỡ ổi một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn tóc đỏ s ạ t ta đem nó cược tại thời đại mới trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú tóc đỏ s ạ t tay phải trong nháy mắt che đắp lên cánh tay trái của mình phía trên hắn dùng mình một con 920 cánh tay cược một thời đại bắt đầu xem ra ngươi là tìm được một cái người thích hợp nhìn xem tóc đỏ s ạ t đầu kia tóc đỏ nguyên bản cái này phía trên mũ dơm cũng sớm đã biến mất minh vương dễ ộ i tin tưởng hắn đem cái này mũ dơm còn có cánh tay phó thác đều là cùng một người tân thế giới sự tình ta nghĩ ngươi cũng hẳn là nghe nói có thể nói là vô cùng náo nhiệt ngươi bây giờ ném đi một cánh tay ta nghĩ kỹ nhiều đối ngươi hoàng vị nhìn chằm chằm người nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ ngươi về tân thế giới sau nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận trên mặt tràn đầy nghiêm túc thân là tóc đỏ sạt sư phó hắn đương nhiên cũng là quải niệm lấy tóc đỏ s ạ cái này ta đương nhiên biết hải quân anh hùng mỏ kỳ dê gặp cháu trai mỏ kỳ dê gì tử dê hải quân sử thượng trẻ tuổi nhất hải quân bản bộ trung tướng chính diện đánh bại tứ hoàng bít mom băng hải tặc tại tân thế giới đông đảo hải tặc nhìn chằm chằm phía dưới tại tân thế giới thành lập dê sáu cứ điểm đây là một cái sáng tạo ra một cái kỳ tích nam nhân cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương chín mươi bốn dây ô í c lo lắng đệ nhất thế giới gia tộc thật sự là rất có ý tứ nghĩ đến thân phận của l phi tóc đỏ sạt hiện tại trong lòng cũng là có một tia may mắn vốn cho là l phi chỉ là một cái bình thường tiểu hải thế nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà liền phải là mình đều không t r e o chọc nổi kinh khủng tồn tại g i a g i a chính là hải quân anh hùng mỏ kỳ dê gạp k a k a chính là hải quân nhất lập loẹ hải quân bản bộ trung tướng mỏ kỳ dê dị hai cái này mỗi cái đều có được địch nổi tứ hoàng lực lượng nói cách khác mình bây giờ đồng thời t r e o chọc hai cái tứ hoàng đoàn cấp bậc chiến lược nghĩ tới đây tóc đỏ sạt trong lòng cũng là có một chút sợ nếu như lúc trước phi chết tại kia trên biển lớn như vậy hắn tóc đỏ sạt có thể sẽ đối mặt hai cái tứ hoàng đoàn cấp bậc lực lượng nếu để cho tóc đỏ sạt biết phụ thân của phi chính là quân cách mạng mỏ kỳ dê dở d ạ gồng như vậy hắn sẽ càng thêm sợ không thôi hắn cái này là tương đương chọc tổ h ong vào vẽ thế nào nhìn vẻ mặt ý cười tóc đỏ sạch minh vương dầu ấy lập tức hiếu kỳ nhìn về phía hắn ngươi nói nếu để cho cái kia mỏ kỳ dê gì cứ biết ta đem đệ đệ của hắn ngoặt thành hải tặc ngươi nói k ê u tên tiểu quỷ hắn sẽ làm ra bộ dáng gì sự tình mang trên mặt mỉm cười tóc đỏ sạch đem phỉ sự tình nói ra ngươi cũng là mạng lớn bất quá để cho ta không có nghĩ tới là g ặ p thế mà cũng dùng ăn trái ác quỷ nghe được tóc đỏ sạch giảng thuật về sau minh vương dầu ấy cũng là lắc đầu bất đắc dĩ tiểu tử ngươi cũng thật sự là mạng lớn bất quá nhất làm cho minh vương dầu ích cảm thấy ngạc nhiên là gặp lại là trái ác quỷ năng lực giả bất quá nghĩ đến tóc đỏ sas miêu tả cường đại chiến l ự c dầu ích cũng là nhẹ gật đầu dù sao gặp hiện tại vẫn là hải quân còn không có về hưu hắn truy cầu lực lượng cường đại cũng không sai ta nghĩ ngươi tốt nhất vẫn là tại cái kia mỏ kỳ dê dị ký không biết được tin tức này trước đó trở lại địa bàn của ngươi không phải ta sợ hắn sẽ giữa đường cả ngươi minh vương dầu ích một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía tóc đỏ sas n g ư ờ i t r e o chọc ai không tốt n g ư ờ i t r e o chọc cấp bậc này đại l a o tên tiểu quỷ này hậu trường có cứng như vậy sao bây giờ cách phì ra biển còn có mười năm nhưng phì ra biển mười năm sau phụ sẽ biết mình hậu trường kia là cỡ nào cứng rắn đến lúc đó phì chỉ cần nói ra hắn dòng họ vô luận là hải tặc hải quân chính phủ thế giới đều sẽ lui bước ba thước bởi vì cái kia dòng họ đại biểu ý nghĩa thật sự là quá mức mạnh lớn đệ nhất thế giới gia tộc siêu việt thiên long nhân tồn tại ta nghĩ cũng hẳn là là như thế này phi liền là hy vọng hắn có thể trở thành vua hải tặc thế nhưng là ai lại sẽ nghĩ tới phi hậu trường thế mà cứng như vậy cái này cho dù là tứ h o à n g cũng không dám t r e o chọc kinh khủng tồn tại lúc này tóc đỏ sạch thậm chí đều đã có thể tưởng tượng mỏ kỳ gia tộc kia nổi dẫn kết quả các minh đệ xuất phát về tân thế giới cùng minh vương dễ hội thật tốt uống một trầu về sau một trận náo nhiệt tụ hội liền kết thúc như vậy tân thế giới có thể nói là biến đến vô cùng quỷ dị tay cụt tóc đỏ sạch một lần nữa trở về tân thế giới một con thụ thương l á o hổ nó có thể chống cự được đàn sói tập kích sao được rồi l á o đại cũng không biết tại tân thế giới chính có một người nhìn chằm chằm chờ lấy bọn hắn tóc đỏ sạch băng hải tặc hải tặc nhóm nghe được tóc đỏ sạch nói bọn hắn lập tức lộ ra phân chân t i ê u dung tân thế giới mới là bọn hắn bọn này hải tặc nhạc viên nơi đó mới là cường giả chân chính hẳn là sinh tồn địa phương thuận buồm xuôi gió nhìn xem đi xa tóc đỏ s ạ c băng hải tặc minh vương dễ ổi trong lòng cũng là tràn đầy cảm k h á i chế cái này b i ể n cả là thuộc về bọn hắn người tuổi trẻ lao ra hỏa ta vừa vặn đạt được một tin tức ngay tại minh vương dễ ổi một mặt cảm khái mà nhìn xem rời đi tóc đỏ sạt thời điểm tuổi trẻ khêu gợi sắc kỳ đi tới minh vương dễ ổi sau lưng lần này lại có tin tức gì minh vương dễ ổi chuyển cái đầu nhìn về phía sắc kỳ sắc kỳ kinh doanh nhà kia lừa đảo quán b a nhưng không chỉ là vì bán rượu mà thôi hắn kinh doanh chính là tình báo tin tức t a vừa vừa từ lấy được tức cái một một tin tức một cái từ Hải q u â n bản、bộ、chuyển tới tin bộ tới tức, mỏ khi ỳ dê gặp ắ n l ạ thu một cái nghĩa tôn, mặt ị dị t thỉ trái một tuổi thiên tiểu một Z-O-A-N-H nhưng phú hắn hãn hơn cản cây lực cái cùng cùng、so、còn cường long năng so là giảm với mỏ m kỳ kỳ kỳ dê quỷ. Sắc một mặt cười khổ lắc đầu gần nhất hắn cũng là vô cùng nghi hoặc gặp hắn vì cái gì đột nhiên thích thu cháu mà lại thu cháu trai nạp tốt thiên phú một cái so một cái cường hãn mỏ kỳ dê dị cứ đã là làm cho cả biện cả khiếp sợ tồn tại lần này lại xuất hiện một cái mịt thị cản z o anh long trái cây năng lực giả chẳng lẽ hắn mỏ kỳ dê gặp muốn nhìn thấu một người thiên phú năng lực sao một cái thiên phú so mỏ kỳ dê gì c ò n cường hãn hơn tiểu quỷ hiện tại cái này biển cả thật sự là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu chẳng lẽ cái này thời đại đại hàng hải sẽ kết thúc tại mỏ kỳ gia tộc trên tay sao minh vương dễ hội mang theo một nụ cười khổ hắn lúc này đã không biết cái này biển cả chân chính đi hướng tại cái này trong lúc bất chi bất giác mỏ kỳ gia tộc chính đang nhanh chóng cuộc khởi có mỏ kỳ dê gì cứ ù n g mỏ kỳ dê lỏ tồn tại mỏ kỳ gia tộc trở thành đệ nhất thế giới gia tộc có thể nói là ở trong tầm tay cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương chín mươi lăm tiến về ỉm kẹo đao gì cứ dư căn cứ trưởng đại nhân không biết n g ư ờ i kêu gọi ta có chuyện gì tại hải quân dê sáu trong căn cứ thiên đạo âm dương thèn c h ặ t lọt t h ẻ cả tạ cụ d ì tu la đạo âm dương sở hủ g i ặ t thiết long bọn hắn lúc này hai người một mặt không hiểu đi tới thân là căn cứ trưởng mỏ kỳ dê d ì t r o n g văn phòng ta đã vừa mới tại gõ ruột xẻ thương đã nói bọn hắn đồng ý ta đi biển sâu đại ngục giam chọn lửa còn lại bốn đạo nhân tuyển ta tức sắp rời đi cơ tiến về biển sâu đại ngục giam đến lúc đó cơ phòng ngự liền giao cho các ngươi qua một đoạn thời gian hải quân chỗ bổ sung binh sĩ nhân số còn có hải quân hạm đội sẽ toàn bộ đến đông đủ đến lúc đó chúng ta dê sáu mới là mạnh nhất tồn tại m ọ kỳ dê dị một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn thiên đạo âm dương kẻn còn có tu la đạo âm dương xù ra lúc này có thể nói là toàn bộ dê sáu yếu nhất thời điểm lần trước đại chiến tổn thất không ít hải quân binh sĩ hải quân quân hạm cũng chính đang chậm rãi bổ sung bên trong chỉ cần vượt qua đoạn này chật vật thời kỳ hải quân binh sĩ còn có quân hạm hoàn toàn bổ sung hoàn chỉnh m ọ kỳ dê dị cứ dị cứ phân thân cũng là hoàn toàn quý vị đến lúc đó hải quân dê sáu mới là hắn mạnh nhất thời điểm chín trăm hai mươi ba dị k i dư phân thân ngoại đạo mỏ kỳ dê dị k kỷ... i dư dị cứ dư phân thân thiên đạo âm dương k è n địa ngục đạo âm dương dị gỗ kỷ... tu la đạo âm dương sù i ạ c ngạ quỷ đạo âm dương dị gỗ dư kỷ... x ấ t sinh đạo âm dương chỉ cất có... nhân gian đạo âm dương nửa nhẹn sáu đại hải quân lính tác chiến khổng lồ hải quân hạm đội cái này có thể cho hải quân d lính tác chiến khổng lồ hải q h â n hạm đội Dì cứ thế ngươi h ư n là cố ý mang tìm đ ợ c cùng chuyện, gõ rụt trò r t sẽ bọn hắn cứ yên tâm đi căn cứ trưởng đại nhân t ừ tại chúng ta đánh lui bít mong băng hải tặc cho nên hiện tại toàn bộ tân thế giới hải tặc đều là ở vào quan sát bên trong tại không biết rõ chúng ta cơ thực lực chân chính sâu cạn thời điểm bọn hắn cũng không dám mạo phạm nơi này lại nói không phải còn có ta sao chỉ cần không phải tứ hoàng đột kích vô luận là ai ta đều có thể đem hắn đánh lui trên mặt tràn đầy a sati nghiêm túc cùng chăm chú thiên đạo âm dương k ẹ n chặt l ọ t k ệ cả tạ cụ g ì chăm chú nhìn mò kỳ dê dì cự dì thực lực của ngươi ta vẫn tin tưởng dì cự nhẹ gật đầu hiện tại thiên đạo âm dương k ẹ n chặt l ọ t k ệ cả tạ cụ g ì hắn nhưng là có được địch nổi chuẩn đại tướng cấp bậc lực lượng nương tựa theo cái kia thức tỉnh lực lượng còn có gì n ệ gẳng thiên đạo lực lượng liền xem như đại tướng cấp bậc cao thủ hắn cũng có thể cùng đánh một trận Đã như vậy, xó, như vậy vậy dê sáu tại a giao cho người, mang trên mặt mỉm cười gì, quay người đẩy ra phòng làm việc của mình, cửa bay liền làm ngươi, cười người việc nơi biển trên phòng mình hắn muốn từ nơi này bay đến cho mặt mỉm từ dì sâu đẩy đ sổ, n g ụ c g i a m này ơ i n chính là phủ xạ thôn n là xạ sao. a g yên tại mỏ kỳ d dì t i ế về biển sâu đại ngục giam ngục sâu t h a o t u y ể n n h ữ n g cái kia tường h ự lực c c đại hòa ả i thời điểm. Tại cái hiên tặc thân tĩnh tưởng chính làm này mình vì dì phân h đông hải p h ủ xạ thôn một chiếc đầu chó quân hạm rừng sắt ở nơi này gặp mang theo lỏ đi tới nhà của hắn hương ở chỗ này lò sẽ cùng hắn hai cái đệ đệ chính thức nhận biết không sai nơi này chính là phủ xạ thôn ở chỗ này ta sẽ rèn luyện ngươi nửa năm tại cái này trong vòng nửa năm ta sẽ cố gắng khai quật tiềm lực của ngươi khai phát ra ngươi thực lực chân chính gặp một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn lò gặp sở dĩ đem lò đưa đến phủ xạ thôn kỳ thật vẫn là có một cái rất trọng yếu mục đích trải qua trong nhà biến đổi lớn tuổi nhỏ lò có thể nói là trở nên có chút cực đoan mặc dù tại có dạ dồn cải biến phía dưới lò đã có một điểm biến hóa thế nhưng là nhìn thấy có dạ dồn bị người tàn nhẫn giết chết tại trước mắt mình lò lúc này trong lòng hắn còn là có một tia hắc ám gặp hy vọng vì còn có ạ sở hai người nhưng để xua tan lò trong lòng hắc ám trong khoảng thời gian này bên trong gặp hắn sẽ là một kinh khủng đại ma vương bức bách cái này ba huynh đệ gặp hy vọng cái này đoạn tình nghĩa huynh đệ có thể cải biến lò để hắn cải biến trong lòng mình hắc ám ừ n lò vẫn là bộ kia bộ dáng lánh k h ố c nhẹ gật đầu không biết gặp được p h í kia tên tiểu quỷ về sau ngươi còn có thể bảo trị bộ này bộ dáng lanh khóc sao nhìn xem hoàn toàn như trước đây lanh khóc d ọ c c ả phổ một mặt ý cười lắc đầu hắn tin tưởng bằng vào phí lực lượng hắn sẽ để cho lò biết cái gì gọi là d ở khóc d ở cười các người đi về trước đi nửa năm sau lại tới nơi này tiếp ta mang theo lò còn có hắn cái kia tiểu s ù n g vật nhỏ gấu t r à ngã n g b ở t b đi xuống quân hạm về sau gặp xoay đầu lại hướng lấy phó quan của mình nói tuân mệnh gặp trung tướng đối mặt gặp mệnh lệnh cái này tên sĩ quan phụ tá lại thế nào dám cự tuyệt đâu b a b y năm bị gặp đưa đến tờ suzu trung tướng nơi đó mặc dù gặp trong miệng nói để b a b y năm trở thành lò tiểu nữ b u ộ c kỳ thật đây cũng là gặp nói đùa giỡn mà thôi một cái tiểu nữ hài đợi tại bên cạnh mình thật sự là không tiện cho nên gặp cứu tướng hắn đưa đến tờ suzu trung tướng nơi đó để hắn tiếp nhận tờ suzu trung tướng dạy bảo gặp trung tướng gặp trung tướng ngươi lần này lại là nghỉ ngơi gặp ngươi lần này lại có thể nghỉ ngơi bao nhiêu ngày rồi gặp có thể nói là từ nhỏ tại p h ụ xạ thôn lớn lên nơi này chính là quê hương của hắn ở chỗ này gặp phải đều là gặp hắn hương thân thậm chí có lao nhân đều là nhìn tận mắt gặp từ nhỏ đến lớn ta lần này không sai biệt lắm có thể đợi hơn nửa năm đối diện với mấy cái này các hương thân chào hỏi gặp thì là một mặt ý cười hồi phục cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương chín mươi sáu hoảng sợi phi đối lò cải biến phì ra ra ngươi trở về ngay tại phì một mặt vô sự tại toàn bộ phủ xạ thôn chơi đùa đùa giỡn thời điểm một cái phì hơi lớn bên trên như vậy một chút tiểu hài hắn một mặt ý cười nhìn xem phì nói cái gì phì trong nháy mắt mở to hai mắt trên mặt tràn đầy sợ hãi đã từng bị ái tâm thiết quyền chỗ chi phối sợ hãi một lần nữa xông lên phì trong lòng cường đại ái tâm thiết quyền có thể nói là phì cả đời ác ngộng ta vừa vặn nhìn thấy ra ra ngươi quân hạm cái kia so phì hơi lớn bên trên ba bốn tuổi tiểu quỷ hắn thì làm một mặt cười ha hả nhìn xem phi làm cùng thôn bạn chơi hắn đương nhiên biết phỉ sợ nhất liền là ra ra hắn chạy mau nhanh lên nói cho ạ sở chạy khỏi nơi này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh dị phi nhanh chóng quay đầu hướng về cái này phủ xạ thôn phía sau núi chạy đi qua hắn muốn nói cho ạ sở cái kia đã từng ma đầu trở về cái kia có được vô song thiết quyền nam nhân trở về phi nhìn xem nhanh chóng thoát đi phỉ vừa vặn rỗi xuất thủ đến chuẩn bị chào hỏi hắn gặp hắn lúc này trên mặt nhưng lấy nói là tràn đầy xấu hổ đây chính là như lời ngươi nói ra ra kính yêu đứng tại gặp bên cạnh lò hắn đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía thẻ phổ chẳng lẽ đây chính là trong miệng ngươi nói tới cháu trai đối ra ra yêu ta nhìn thấy chỉ là kinh dị chạy trốn mà thôi tạch tạch tạch cái này đáng chết tiểu quỳ đầu nhìn xem lò trong hai mắt khinh bỉ gặp lập tức cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng cái này có thể nói là trần trụi mà làm mất mặt ta vê anh nhìn xem lò cái kia mắt cá chết gặp lập tức một quyền đoành kích mà lên đây chính là da da yêu nhìn xem lò trên đầu cái kia bao lớn gặp thì là một mặt nghiêm túc nói nghiêm túc người cái này đáng chết lao hôn đản lò thống khổ vớt vớt đầu của mình hắn ngẩng đầu lên mang trên mặt l ử a giận ta cũng là muốn lấy được cháu trai kính yêu cho nên kính yêu của ta các cháu các ngươi liền chuẩn bị tốt da da yêu thương đi trên mặt tràn đầy ý cười gặp một tay mang theo lọ gáy một tay mang theo con kia nhỏ gấu t r ă n g ạ nhanh chóng hướng về cái này phía sau núi sơn tặc ổ bay đi qua ta thân yêu các cháu ngươi liền đợi đến ra ra ngươi yêu thương đi trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm c h ú trong hai mắt mang theo một tia tự ái đối mặt bất lực phản kháng lọ lúc này gặp trong lòng có thể nói là tràn đầy ý cười để ngươi tên tiểu quỷ này luôn luôn cả một bộ mắt cá chết dạng không tốt rồi ạ s ờ đại ma vương trở về nha không tốt rồi ạ s ờ đại ma vương trở về vì cái kia kinh dị tiếng hô hoán tại toàn bộ phủ xạ thôn phía sau núi vang lên lúc này ở vì khuôn mặt nhỏ của hắn phía trên có thể nói là tràn đầy kinh dị nghĩ đến gặp cái kia tràn đầy uy lực cái tâm thiết quyền phì trong lòng có thể nói là tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng ái tâm thiết quyền chi phối có thể nói là phì trong lòng vĩnh viễn ác ngộng làm sao rồi vì xảy ra chuyện gì đứng tại sơn tặc ổ bên trong nghỉ ngơi ạ s ờ nghe được hô to kêu to phì tiếng hô hoán về sau hắn lập tức vội vàng đi ra không tốt rồi cái kia kinh khủng đại ma vương trở về trên mặt tràn đầy kinh dị l phỉ vô cùng đáng thương nhìn về phía ạ sở ngươi nói cái gì cái kia đại ma vương trở về à ạ sở trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tràn đầy kinh dị đây chính là một cái vô cùng kinh khủng nam nhân thế nào ta thân yêu các cháu các ngươi chẳng lẽ nhớ ta ngay tại l phỉ nhìn xem ạ sở không biết làm sao thời điểm mang theo lỏ gạp từ trên ráng xuống đi tới, người người. Ở, gia gia, hãi, gạp theo từ trời lỏ đúng i tới lưu phì c ái tâm thiết quyền một lần nữa đi tới vì còn có ạ sở hai đỉnh đầu của người phía trên ta thân yêu các cháu các ngươi nghĩ ra ra ta không có nhìn vẻ mặt thống khổ ở nơi đó xoa bao lớn hai người gặp thì là cười hì hì nhìn về phía bọn hắn người cái này đáng chết giả h ô n trướng ạ sợ một mặt không cam lòng ngẩng đầu lên nhìn xem gạp d ầ m d ầ m d ầ m một trận ái tâm thiết quyền oanh kích phía dưới ạ sợ cùng p h í hai người có thể nói là triệt để an định ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là ca ca của các ngươi mỏ kỷ dây lò tại thời gian nửa năm này bên trong hai người các ngươi sẽ theo hắn cùng một chỗ tiếp nhận ta rèn luyện mang trên mặt ý cười gạp đem lò đẩy ra giới thiệu cho hai người ngươi tốt trên đầu tràn đầy bao lớn phí hắn ngẩng đầu lên nhìn xem lo nói ngươi tốt nhìn xem đầu đầy bánh bao p h i lỏ khỏe miệng có chút có quắc một chút cái này chẳng lẽ cũng là hắn tương lai thời gian chỗ phải tiếp nhận sao đọc p h ờ lạ m g u ngô đại nhân ngươi ở đâu ta đột nhiên cảm thấy trở về ngươi thuyền hải tặc là một kiện vô cùng anh minh sự tình t ố t liền để một trận nhiệt huyết sôi t r à o đại chiến tới chứng kiến các ngươi ba huynh đệ quen biết đi nhìn xem tương hữu có chút xa lạ ba người gặp thì là một mặt ý cười nhìn về phía ba người bọn họ có cái gì so đồng hoạn nạn là tốt hơn xúc tiến ba người ở giữa hữu nghị đâu đối mặt cùng chung một địch nhân ba người bọn họ sẽ thật tốt phát triển đang đối kháng với gặp đường xá bên trong ba người bọn họ tình nghĩa cũng có thể nói là càng thêm kiên định tám cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở c ả n x e o no hai chương chín mươi bảy ỉm kẹo đao khát máu si ly ẹ ỉm kẹo đao là vua hải tặc bên trong đệ nhất thế giới đại ngục giam nó ở vào gờ r ă n g lái nạ nửa trước đoạn cằn bèn bảo an dị thường nghiêm mật trong ngục giam cầm tù đều là một chút trọng phạm bên trong mười phần âm trầm kinh khủng có các loại quái thú ngục tốt cùng đáng nhìn điện thoại trùng giám thị tại ngục giam bên ngoài đáy biển có đại lượng cỡ lớn xỉ kỉnh cho nên để ỉm k é o đao có được tường đồng vách sắt danh sưng ơ hết thể có sáu cái tầng lầu rất ít người biết có tầng thứ sáu ỉm k é o đao toàn thân là một cái không vào biển bên trong to lớn tháp trạng kết cấu cơ sở tại đáy biển bởi vì ỉm k é o đao là xây ở cẳng b ê n toàn bộ ỉm k é o đao bị to lớn xỉ kỉnh vây quanh ngục giam từ một c h i hải quân chiến hạm bảo vệ cựu nhị ba tại ngục giam hắc ám khu vực bên trong có các loại tù thất cùng cung cấp tù phạm sử dụng tra tân thất những này nhà tù đều là dùng hải lâu thạch làm đ ể phòng những cái kia có được trái ác quỷ năng lực tù phạm đào thoát giám thị điện thoại t r ù n g bị bố trí tại toàn bộ ỉm kéo đao bên trong đặc biệt vị trí vô luận bọn hắn thấy cái gì đều sẽ bị c h u y ể n tống đến một cái càng lớn giám thị điện thoại t r ù n g nên điện thoại t r ù n g sẽ hướng liên tiếp đến nó máy giám thị gửi đi video từ đó cho phép cảnh vệ tiến hành giám thị mỗi cái nhỏ bé điện thoại trùng đều có một cái báo động đ t s ở máy con ve liên tiếp đến sát ngoài lúc này ở cái này để phòng xâm nghiêm biển sâu đại ngục giam trên đỉnh một tầng lối vào thân là biển sâu đại ngục giam ngục giam trưởng m ạ ẻ o lạn hắn chính mang theo phần lớn biển sâu đại ngục giam đóng giữ binh sĩ đứng tại cái này biển sâu đại ngục giam tầng cao nhất cửa vào tựa hồ đang đợi cái gì bọn hắn chờ đợi chỉ có một người cái kia chính là mò kỳ dê d dì. m à y o l à n lần này ta nhất định sẽ lên làm thử giải không tốt rồi đem dã tâm của mình nói ra ngay lúc này đứng tại mạ y o l à n bên cạnh phó t h ư ợ trưởng hàn mì b ạ n hắn một mặt khôi hài đi tới mạ y o l à n trước người nói ra hắn dã tâm của mình ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, mang trên mặt khinh thường mạ y o l à n giận dữ mắng mỏ lấy hàn mì b ạ n ha ha nghe nói lần này đến chính là hải quân quân trưởng mỏ kỳ dê gì k i ể u dị đây chính là một cái đánh bại hải tặc tứ hoàng nam nhân không biết máu của hắn là mùi vị gì biển sâu đại ngục giam trông coi trưởng si、sì、l ì ẹ,、e, trên mặt của hắn lộ ra thị nụ cười máu phải biết hắn nhưng là một cái g i ế t vô cùng nam nhân nguyên tắc bên trong cũng là bởi vì hắn lạm sát kẻ vô tội tùy ý giết chóc những cái kia hải tặc t r ò nên n bị mạ ẻo lản nhốt vào biển sâu đại ngục giam tầng thứ sáu cuối cùng cùng d â u đen trong ngoài giáp công đem biển sâu đại ngục giam tầng thứ sáu vô số kinh khủng tội phạm toàn bộ phóng ra si、sì、l ì ẹ、e, ngươi nói chuyện chú ý một chút mang trên mặt vẻ tức giận mạ ẻo lản đối si、sì、ly e nói ra dù sao thân phận của g ì cứ cũng không phải đơn giản như vậy nếu là hắn tại mình biển sâu đại ngục giam xảy ra chuyện gì như vậy thì xem như hắn cái này ngục giam trưởng cũng là chịu không nổi biết si ly ẹ、e、không quan trọng lắc đầu tới ngay lúc này mà ẹo lản si ly ẹ、e, hai người đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trời chỉ gặp tại cái này không bầu trời xa xăm phía trên một người mặc hải quân trung tướng phục sức nam nhân chính nhanh chóng hướng về nơi này bay tới trong truyền thuyết hệ vạ dẹ mẹ si ạ trái ác quỷ dịn nghệ gẳng Có được k h ố người chế lực nam nguyên làm đại l ợ n quân bản bộ xưng là mạnh nhất năng tồn Nhìn nhanh chóng bay tới gì kiểu dị. Căn cứ bọn hắn biết tin tức bọn hắn thế nhưng là biết gì kiểu dị gì nghệ gặng g gì Bị bộ bạ bay biết hải hệ thế si trái tại. tới kiểu quỷ xem ư là lực là à mẹ tức biết dẹ ác cứ c n g đ ạ Đúng. Người chính là biển sâu đại ngục giam ngục giam trưởng trái đỏ c ủ đỏ c ủ no mi năng lực giả mạ hẻo lạn đi tới nơi này trên đỉnh một tầng cửa vào dì cự nhìn trước mắt mạ hẻo lạn dì cự kỳ thật cũng là nghĩ đem hắn biến thành mình dì cự phân thân dù sao mà ẻo lạn thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng không thế nhưng là gì kiz cũng biết cái này cũng chẳng qua là hắn vọng tưởng mà thôi thậm chí coi như gõ rột xây đồng ý để hắn đến biển sâu đại ngục giam chọn lựa gì kiz phân thân nhưng là cái này chọn lựa cũng không phải tùy ý chọn chọn biển sâu đại ngục giam dưới mặt đất tầng thứ sáu tội phạm kia là gì kiz không thể t r e o chọc tồn tại hắn có thể chọn lựa cũng chỉ có dưới mặt đất năm tầng tồn tại biển sâu đại ngục giam dưới mặt đất tầng thứ sáu có thể nói là cái vật tụ tập đ i ệ nơi đó tồn tại cũng có thể được xưng là quái vật nam nhân hoan n ê n h dì c ứ trung tướng người đến biển sâu đại ngục giam mục đích chúng ta đã được đến gõ rồi xấy đại nhân thông chi chúng ta có thể cho phép ngươi dưới đất năm tầng bên trong chọn lựa bốn tên tội phạm mang ra biển sâu đại ngục giam nhưng là một khi rời đi biển sâu đại ngục giam về sau bọn hắn nhất định phải phải thay đổi mình tính danh mà éo làn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn dì t ứ u hắn đại khái cũng là nghe nói qua dì cứu năng lực dì cứu n ì n g h ệ gẳng dì c ứ phân thân tri lực 0.8 các ngươi nơi này có được tội phạm danh sách biết được bọn hắn kỹ càng năng lực sao d k i ứ nhẹ gật đầu là hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy thế nhưng là dưới mặt đất năm tầng chỗ giam giữ cũng đều là treo thưởng chán quá trăm triệu tồn tại nhưng là dì cứ mục tiêu cũng không chỉ là dưới mặt đất năm tầng hắn sẽ từ dưới đất một tầng đến dưới đất năm tầng tiến hành chọn lựa chọn lựa những năm kia kỳ hơi yếu nhưng là thiên phú cường h ắ n có được cường đại ác ma trái cây tồn tại ở chỗ này mặc dù có người hắn thực lực yếu nhược nhưng là hắn trai ác quỷ năng lực là cường đại chẳng qua là không có khai phát tốt mà thôi cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương chín mươi tám dì cứ nhân tuyển huấn luyện ba nhỏ cái này kỹ càng danh sách chúng ta thực sự là có được nếu như d i cứ chúng tướng muốn ta cái này đưa cho ngươi trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú mạ hẻo lạn nhìn xem dì cứ nói vậy liền làm phiên ngươi mang trên mặt mỉm cười d i cứ nhìn về phía mạ h o lạn dưới mặt đất năm tầng cường giả đối với g ì kýrs tới nói hắn căn bản là không để vào mắt hắn xem trọng chỉ là những người này thiên phú còn có tiềm lực mà thôi dù sao hắn lúc này còn rất trẻ hắn cần cũng không phải là nghiền ép những này phân thân lực lượng hắn cần những này phân thân có thể cùng đi hắn cùng một chỗ thành trường tạch tạch tạch ngay tại cái này nói chuyện công phu một tên biển sâu đại ngục giam ngục tốt tay hắn bưng lấy một cái cự đại sổ sách đi tới mạ ẻ o lạn trước người dì kýrs trung tướng đây chính là người cần danh sách ở chỗ này kỹ càng ghi chép năng lực của bọn hắn còn có tuổi tác không hai cầm lấy quyển kia to lớn sổ sách mà ẻo l ả n đưa cho dì cứ dĩ hắn cũng có thể nói là biết dì cứ dĩ nghĩ đồng thời hắn đối với dì cứ dĩ nghĩ cũng là vô cùng tán đồng một cương giả mặc dù trọng yếu nhưng là nắm giữ một cái vô hạn tiềm lực thiên tài kỳ thật quan trọng hơn ao ao ao hoa tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới dì cứ nhanh chóng lật lên trong tay cái này cái cự đại sổ sách dì cứ nhanh chóng quan sát cái này sổ sách phía trên danh sách Tuổi tác tại 40 tuổi trở lên hoàn toàn liền cho lên hoàn bị dị kỳ đ à o thải. Dị kỳ lần đều ầ u tiên i đoán l n là t ổ tuổi i tác, tuổi tác về sau chính sau về là có n n ă g l ự c Cao thủ thể thuật, kiếm thuật kiếm cần a trai o thủ, thậm chí trai ác quỷ năng lực c giả. quỷ đều năng là Đây dị kỳ khảo sát phương hướng đương nhiên còn có tội danh nếu như là loại kia việc gác bất tận tồn tại dị gì cứ cũng là sẽ không cân nhắc trừ phi thiên phú của hắn thật sự có thể hấp dẫn dị gì cứ lạp lạp lạp a liền là cái này bốn cái ngươi có thể mang ta đi qua nhìn một chút sao nhanh chóng chỉ dưới cái này sổ sách từ bên trên bốn cái danh tự dì cứ ngẩng đầu lên nhìn về phía mạ hẻo lạn sáu đến trung tướng ta cái này mang ngươi đi qua đối mặt dì cứ chỗ chọn lựa bốn người tuyển mạ hẻo lạn cũng không có điều gì dị nghị chỉ cần không phải những cái kia đặc thù nhân viên còn có dưới mặt đất sáu tầng tồn tại mạ hẻo lạn đều sẽ không lựa chọn cự tuyệt rầm rầm rầm thiết quyền thanh âm không ngừng ầm vang vang lên tại cái này phủ xạ thôn phía sau núi bên trong lúc này ba cái tiểu quỷ có thể nói là vô cùng đáng thương nhất là lò hắn là kề đến nắm đấm nhiều nhất tồn tại cái này chủ yếu vẫn là bởi vì lò thực lực so phi ạ sở còn mạnh hơn lớn cho nên hắn đạt được gạp yêu mến cũng chính là càng nhiều phanh phanh phanh ba tiếng tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên ba cái thân ảnh tiểu tiểu lại lần va chạm vào nhau đến cùng một chỗ phải biết vì rèn luyện ba người bọn họ thể phách gạp nhưng là muốn cầu lò là không thể đủ vận dụng ám chi diệt long ma pháp còn có trái ác quỷ năng lực ngươi cái này đáng chết l a o hôn đản có bản lĩnh cũng không cần khi dễ như vậy người a ạ sớn phỉ hai người thì là không sợ chết giận dữ mắng h g ỏ thật sự là đau chết mất lọ trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ hắn cũng không nghĩ tới gặp lại là như thế ra tay không lưu t ì n h mà lại trọng yếu nhất hay là hắn kể đến nắm đấm cơ hồ là ạ sở còn có phỉ hai người gấp đôi tạch tạch tạch tiểu quỷ đầu thực lực của các ngươi muốn là như thế này như vậy nhưng là không cách nào trở thành vua hải tặc nha mang trên mặt ý cởi gạp ma quyền sát trưởng hướng về ba người đi đi qua tại cái này trong ba người lọ thực lực có thể nói là cường đại nhất đồng thời trải qua những ngày này rèn luyện về sau lọ thể phách của hắn cũng là càng ngày càng mạnh lớn hấp thu hắc long vương truyền thừa cũng chính là càng ngày càng nhiều mặc dù còn không cách nào đạt tới hoàn toàn hắc long vương hóa nhưng là lúc này lọ đã có thể tiến hành cục bộ hắc long vương hóa long chảo lọ phát ra gầm lên giận dữ hai tay của hắn biến thành hắc long vương chi chảo mặc dù gạp yêu cầu lò không thể sử dụng trái ác quỷ năng lực còn có ám chi diệt long ma pháp nhưng là đối mặt cái này năng lực cận chiến long hóa gạp thế nhưng là cũng không có cự tuyệt dù sao đây cũng là để lò thân thể đối hắc long vương hóa một cái thích ứng long vương chi c h ả o hai tay biến thành hắc long vương chi c h ả o lò hắn nhanh chóng v ọ t tới gạp trước mặt sắc bén long c h ả o hướng về gạp sẽ rách mà đi sắt chín trăm hai mươi b ạ khối sắt thép va chạm âm thanh n m vang lên gạp tẹc c ó thể nói là không lọt vào mắt lò công kích Sột ngay lúc này lphi cùng ạ sở hai người dẫm lên sổs đi tới gặp sau lưng đ ụ n g bọn hắn nhấc lên chân phải của mình nhanh chóng đá hướng về phía gặp cái hót d ổ gặp thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại hai người trước mắt phanh phanh phanh ba tiếng oanh minh chi thân một lần nữa vang lên lphi ạ sơ la tam người thân ảnh một lần nữa bay ngược ra ngoài làm hải quân hải quân lục thức cái này có thể nói là một môn cường hãn công pháp luyện thể mặc dù có minh s á c yêu cầu không thể đem hải quân lục thức tiết lộ ra ngoài thế nhưng là loại yêu cầu này đối với g ặ p tới nói có lực ướt t h ú c sao g ặ p muốn làm chẳng qua là muốn bồi dưỡng cháu của hắn mà thôi lục thức làm vì ba người bọn họ cất bước luyện thể vậy là đủ rồi đau chết ta rồi ạ sở trên đầu có thể nói là lên một c h u ô i bao lớn liền như là kia mức quả cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương chín mươi chín ác ma g ặ p ba tiểu nhân hữu nghị các ngươi bọn này tiểu quỷ thật sự là quán on nhìn xem té ngã tại ba người gặp thì là hung dữ mà nhìn xem ba người bọn hắn lúc này gặp nó liền như là một cái chân chính ác ma phải biết lúc này phi mới chỉ có bảy tuổi thế nhưng là hắn tiếp nhận huấn luyện cũng là vô cùng tàn khốc nhưng là đây chính là biển cả trên biển lớn này ngươi nếu như không có thực lực cường đại như vậy ngươi có hết t h ể đều là hư vô thế giới này là lấy thực lực vi tôn thế giới người ác ma này thật sự là quá không có nhân tính đi nếu không phải la ca ca biết y thuật chúng ta đều chết ở chỗ này vì ạ sở hai người một mặt không phẫn nhìn xem gạp l ọ ổ vệ ổ vệ no mi trái cây có thể nói là vô cùng cường đại trong khoảng thời gian này dựa vào l ọ mang ổ vệ ổ vệ no mi trái cây năng lực hắn nhưng là giúp ạ sở cùng lphi thật tốt trị liệu một chút mặt đối thân thể của mình bị chém ra nhưng lại là y nguyên có thể sống sót đối mặt loại chuyện này lphi cùng ạ sở có thể nói là vô cùng hiếu kỳ cứ như vậy tại lphi cùng ạ sở dây dưa phía dưới lò có thể nói là cùng bọn hắn triệt để đánh đến cùng một chỗ giữa bọn hắn tình nghĩa huynh đệ có thể nói là càng ngày càng ngưng kết còn lại là có gặp cái này kinh khủng đại ma vương tồn tại tại gặp uy áp phía dưới ba người bọn họ tình nghĩa huynh đệ có thể nói là tình sò kim kiên được rồi hôm nay ta liền cho các ngươi thả một ngày nghỉ các ngươi có thể đi p h ụ xạ thôn chơi một chút một mặt bất đắc dĩ cười cười nhìn trước mắt ba cái tiểu quỷ gặp trong lòng cũng là tràn đầy vui mừng tối thiểu nhất có mình tàn khốc dạy bảo ba người bọn họ vận mệnh đem sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất ạ sớm phì thực lực sẽ so với bọn hắn mới ra biển thời điểm mạnh lên vô số lần cái này có thể nói là gặp hắn cố gắng lớn nhất dù sao lỏ cùng gì cứ đều là có hệ thống trợ giúp giao phó một cái cường đại nhân vật truyền thừa ạ s ở cùng p h i nghĩ muốn đuổi kịp bọn hắn có thể nói là vô cùng gian nan nhưng là gặp tin tưởng p h i cùng ạ sở thành tựu cũng sẽ không thấp hơn bọn hắn thật sao v i một mặt ngạc nhiên nhìn xem gạp hắn không nghĩ tới thế mà còn có loại này vui mừng ngoài ý mớn v ớ i a n h gặp thiết quyền oanh kích mà xuống vì thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài thừa dịp ta còn không có hối hận tranh thủ thời gian cút cho ta mang trên mặt vẻ tức giận g ặ p đối cái này ba cái tiểu quỷ giận dữ mắng mỏ nói thật sự là không biết tốt xấu thật vất vả cân nhắc cho ba người các ngươi tiểu quỷ thả một ngày nghỉ thế mà còn lại như vậy do do dự dự ầm ầm lọ mang theo ạ sợn vì ba người có thể nói là giải tán lập tức thậm chí sử dụng sổ tốc độ so trước kia đều nhanh lên gấp hai trong lòng bọn họ nhất lo lắng chính là sợ gặp đột nhiên đến một câu toàn bộ dừng lại cho ta huấn luyện tiếp tục thế nhưng là cái này lo lắng cuối cùng vẫn chưa từng xuất hiện gặp khó được một lần thả lấy bọn hắn rời đi tiểu quỷ đầu nhóm các ngươi cảm thấy ra ra ta thật là hiền lành sao nhìn xem nhanh chóng biến mất tại trước mắt mình ba người đứng ở nơi đó gặp khỏe miệng của hắn đột nhiên mang theo mỉm cười hắn nói qua tại nửa năm này hắn sẽ biến thân kinh khủng đại ma vương vì bọn hắn sau này thành tựu gặp có thể nói là đã hao hết tâm tư hô hô hô mệt mỏi quá nha đi mang lên b ợ tổ, chúng ta đi phụ xạ thôn mạ kỳ nọ tỉ tỉ nơi đó có một bữa cơm no đủ thiên tân vạn khổ về tới cái này phía sau núi sơn tặc ổ bên trong lúc này ạ sợ trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy may mắn thật sự là khó được một ngày nghỉ kỳ đi có một bữa cơm no đủ trước khi tới trên mặt chưa hề đều là lanh khóc lò lúc này tại phỉ còn có ạ sở hai người lây nhiễm phía dưới lỏ trên mặt cũng là lộ ra một tia t i ế u dung tối thiểu nhất phỉ cùng ạ sở hai người xua tán đi lỏ trong lòng há cám tình nghĩa huynh đệ vĩnh viễn gấp cố tại lỏ trong lòng coi như tương lai đường xá là cái dạng gì nhưng là lỏ hắn cả một đời cũng sẽ không quên mất những n à y thời gian tuế nguyệt như là ác ma ra ra thương thân tương ái ba huynh đệ cái này sẽ trở thành lỏ trong lòng cả đời ký ức chế u mạ kỳ nọ tỉ tỉ chúng ta tới tại cái này n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo ẩ m ĩ phía dưới phía ba huynh đệ mang theo con kia nhỏ gấu chàng n g ạ đi tới mã kỳ nặc trong quán rượu là các ngươi a phi gặp trung tướng huấn luyện nghiêm không nghiêm ngặt nhìn xem đến phỉ ba người mã kỳ nặc trên mặt cũng là mang theo ý cười dù sao phủ xạ thôn sở dĩ có thể có như thế an bình hắn chỗ dựa vào thế nhưng là gặp thanh danh đừng bảo là ác ma kia được không mã kỳ nọ tỉ tỉ nghe nặc tốt đến mã kỳ nọ nhấc lên gặp về sau phỉ ba huynh đệ toàn thân phát ra một trận run rẩy cái này là tới từ cốt tủy sợ hãi tại bọn hắn ba huynh đệ trong mắt gặp hắn liền là kia đến từ vực sâu á c ma có đáng sợ như vậy sao cũng không có tận mắt thấy gặp huấn luyện mạ kỳ nọ nhìn thấy phản ứng như thế ba huynh đệ trong lòng cũng của nàng là tràn đầy sự khó hiểu cùng lo lắng được rồi ba người các ngươi muốn ăn cái gì mạ kỳ nọ cười khổ lắc đầu cuối cùng đối ba huynh đệ nhóm hỏi thịt ba người một cú mạ đồng thời hô lên một chữ cái kia chính là thịt vô luận là ai chỉ cần hắn trở thành mỏ kỷ gia tộc một viên như vậy nó thực đơn bên trong khẳng định có một cái tất chọn hạng mục cái kia chính là thịt cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương một trăm tóc đỏ thuyền hải tặc kêu rên ngăn trở dị kỳ dị lão đại làm sao ngươi từ khi đi vào tân thế giới sau liền trở nên như thế lo lắng t r ù n g điệp đang hồng phát sạt thuyền hải tặc rời đi ngư nhân đ ả o đi tới tân thế giới về sau tóc đỏ s a t băng hải tặc thuyền viên đoàn lập tức liền phát hiện một vấn đề đó chính là bọn họ thuyền trưởng tóc đỏ s a t biến đến vô cùng cảnh giác ách tóc đỏ s a t trên mặt lập tức có một tia trần t r ở lúc này tóc đỏ cũng không biết nên nói như thế nào chẳng lẽ nói các ngươi tại đông hải bị người bạo đánh một trận đi vào tân thế giới sau khả năng còn sẽ bị người đánh một trận tơi bời mà lại bị người đánh tơi b ờ i nguyên nhân vẫn là cùng một cái cái kia bị hắn rụ rỗ thành hải tặc nhỏn phi s a t có phải hay không có vấn đề gì làm toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ trí tuệ gánh làm bề m ặ n hắn một mặt nghiêm túc đi tới tóc đỏ sạt bên cạnh đông hải phủ s ạ thôn nhỏ phì các ngươi còn nhớ rõ sao mang trên mặt một nụ cười khổ tóc đỏ sạt hỏi đến hắn những thuyền viên kia nói nhảm tất cả thuyền viên giận dữ mắng mỏ lấy sạt đối với phì hắn chín trăm hai mươi ba nhóm vẫn là rất thương yêu mà lại tóc đỏ sạt nhưng là bởi vì phì ném đi một cánh tay nhưng là ở chỗ này còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu kia liền là bởi vì bọn họ thuyền trưởng đem phi d ụ d ỗ thành hải tặc cho nên bọn hắn toàn thể băng hải tặc toàn viên bị gặp một trận đánh tơi bời không đúng ngay lúc này tất cả băng hải tặc tóc đỏ thành viên đột nhiên nhớ tới một việc mỏ kỳ dê gì chính là mỏ kỳ dê g ặ p cháu trai mỏ kỳ dê phi cũng là mỏ kỳ dê g ặ p cháu trai đây chẳng phải là nói mỏ kỳ dê phi liền là mỏ kỳ dê gì ký dê đệ người cái này hố hàng thuyền trưởng n g ư ơ i rụ rỗ ai không được n g ư ơ i rụ rỗ cái kia tiểu tổ tông chuyện này nếu để cho mỏ kỳ dê dỉ cứ biết đây chẳng phải là lại là hành hung một trận tất cả mọi người trong lòng có thể nói là dâng lên một trận tuyệt vọng chẳng lẽ cũng là bởi vì một cái bảy tuổi tiểu quỷ hán đường đường băng hải tắc tóc đỏ liền phải cũng bị người bạo đánh hai lần sau người cái này hố hàng người cái này vô cùng hố to lừa đảo thuyền trưởng tất cả băng hải tắc tóc đỏ thuyền viên đoàn toàn bộ nhìn về phía sas trước kia bọn hắn chẳng qua là cảm thấy tóc đỏ sạt có chút hố mà thôi thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn thuyền trưởng c ư nhiên trở thành hố hàng c h i thần thuyền trưởng chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi vùng biển này đi phải biết dê sau cách chúng ta cũng không xa một tên băng hải tặc tóc đỏ hải tặc hắn thận trọng nhìn xem sạt nói cái này ta cũng biết thế nhưng là chiếc thuyền này lại không thể đủ bay tóc đỏ sạt trên mặt cũng là mang theo một chút bất đắc dĩ hắn cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành cái dạng này hắn t r e o chọc chính là một cái tổ h ong vỏ vẽ sao phải biết hắn nhưng là bởi vậy vứt xuống một cánh tay nha không tốt có người đến ngay lúc này tóc đỏ sạt đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về không bầu trời xa xăm nhìn đi qua cái này trên bầu trời này một người mặc hải quân trung tướng phục sức nam nhân xuất hiện ở nơi này hải quân sử thượng trẻ tuổi nhất trung tướng chính nghĩa người thừa kế mỏ kỳ dê gì kiểu dị cứ nhìn trước mắt cái này chính là t ử sắc dìn nghệ gàng mỏ kỳ dê gì kiểu dị cứ tóc đỏ sạt trên mặt cũng là tràn đầy nghiêm túc Asati. Phải biết Phải ngay ơ i lúc này dì kừng to tồn lớn b ọ t nước đột nhiên tại cái này nước biển bên trong nổ bể ra tới sáu cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở băng hải tặc tóc đỏ đám người trong hai mắt mà tại cái này sáu cái cự đại sĩ kỉnh trên đỉnh đầu còn đứng lấy sáu cái hai mắt chính là từ sắc gìn h ệ gần người bọn hắn liền là thuộc về dì k i ể u dì krz i phân thân thiên đạo âm dương thẹn tu la đạo âm dương sù dạt địa ngục đạo âm dương dì gỗ krz i xúc sinh đạo âm dương chì c ấ t ngạ quỷ đạo âm dương dì gỗ krz i nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn mò kỳ dê dì krz i ngươi chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta khai chiến sao thân là thuyền trưởng tóc đỏ xa hắn r ứ t khoát quyết nhiên đứng ở cái này bong tàu phía trên hắn nhìn phía xa dì krz i trong hai mắt tràn đầy hà kỳ coi như hắn đoạn mất một cánh tay lại như thế nào phải biết hắn nhưng là tóc đỏ sạt tứ hoàng một trong nghe nói ngươi đem đệ đệ của ta phì rụ rỗ thành hải tặc t ử s ắ c d ì n nghệ gẳng bên trong tràn đầy lánh khốc thần sắc d ị cứ từ bầu trời xa xăm nhẹ nhàng rớt xuống đi tới tóc đỏ sạt trước người không sai chuyện này thật là ta làm trong hai mắt tràn đầy kiên định cùng hạ kỳ tóc đỏ sạt không chút do dự nói thật sao đụng d ị cứ hai chân giẫm tại tóc đỏ sạt thuyền hải tặc phía trên trên mặt của hắn tràn đầy sát ý cùng lánh khốc ngươi biết hắn ngay lúc đó thân phận sao thân là hải quân anh hùng cháu trai hắn tại sao có thể trở thành hải tặc hắn hẳn là như cùng ta đồng dạng trở thành hải quân bên trong c h ó i mắt nhất tồn tại thủ hộ lấy biển cả bách tính an bình là ngươi thừa dịp năm nào hấu lựa gạt hắn tóc đỏ s a a ngươi nói bút trướng này ta làm như thế nào tìm ngươi tính trong lời nói lạnh lùng vô tình đối với dị cứ tới nói hắn đối hải tặc có thể nói là tràn đầy chán ghét hắn thấy tất cả hải tặc đều là tạ ác liền xem như bề ngoài nhìn chính là loại kia hiền lành người thế nhưng là ai nào biết hắn chân chính phải chăng là như vậy người liền tỉ như lúc trước giờ dị sở dộ x ạ vương quốc quốc vương đỏ phờ l à m m ị ngộ hắn liền là một cái tràn đầy hoang ngôn hải tặc cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no h a y chương một trăm lẻ một mắt diều hâu chạm kích tóc đỏ hạ sổ cù hạ kỳ mặc dù ra ra liên tục bàn giao để cho ta buông tha ngươi một ngựa không muốn tại tân thế giới ngăn cả ngươi dù sao ngươi lúc này che chở vương quốc còn cần lực lượng của ngươi thế nhưng là ngươi đối ta tuổi nhỏ đệ đệ hướng dẫn chuyện này ta là sẽ không dễ dàng bung tha tử s ắ c dìn nghệ gẳng bên trong tràn đầy lanh khốc có sáu đại phân thân còn có sáu đại s ỉ kỉnh là che chở gì k i c u dư hắn lúc này thoạt nhìn là vô cùng lanh khốc vô tình ừng tóc đỏ sạt chân mày hơi nhữu lại mang trên mặt vẻ tức giận t h ầ n sắc hắn nhưng là tứ hoàng tóc đỏ có thể dạng này bị người uy hiếp sao mà lại người này vẫn là hải quân ngươi nếu là nghĩ một trận chiến ta có thể phụ c nổi tới cùng nhưng là ta tóc đỏ s ạ s cũng không phải ăn chay trong hai mắt tràn đầy lanh k h ố c hải tặc là loại kia người sợ chết sao ha ha tóc đỏ s ạ s ngươi rất không tệ dì kýr khoe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười đối với tóc đỏ s ạ s khí phách dì kýr còn là vô cùng thưởng thức thế nhưng là hải tặc là hải tặc hải quân là hải quân điểm này là không cách nào cải biến sự thật dì kýr ngộng tưởng thế nhưng là kết thúc toàn bộ thời đại đại hàng hải trên đời này tất cả hải tặc toàn bộ đều phải muốn bị hắn tiêu diệt ao ao ao hoa ngay lúc này một đạo kinh người kiếm khí từ đằng xa mặt biển vung c h ả m mà tới d i nghệ gẳng dị k i xuất sinh đạo âm dương chỉ cật nhất đao lưu c ư hợp trảm đối mặt đạo này đột nhiên tập kích tới kiếm khí đứng tại kia s ỉ kình bên trên luân hồi một chút x u ấ t sinh đạo âm dương chỉ cật phân thân hắn nhanh chóng rút ra lợi kiếm trong tay đồng dạng một kiếm chém bổ xuống rầm rầm rầm hai đạo cường đại kiếm khí chém giết lẫn nhau vung trảm mà ra kiếm khí ở nơi đó tranh đấu đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu nơi g ư đây là ý gì chẳng lẽ nghĩ tập kích chúng ta hải quân sao diễn nghệ gắng dỉ cứ x u ấ t sinh đạo âm dương chỉ c ấ tay t hắn cầm lợi kiếm một mặt lánh khóc nhìn trước mắt cái này nam nhân tại bọn hắn trước mắt là một cái có được màu đen tóc ngắn diều hâu sắc bén hai mắt màu vàng xúc lấy cổ ngắn đầu đội suýt có bạch lông tơ hát mũ dạ thường xuyên mặc t i ể u hồng sắc hoa văn áo sơ mi áo khoác màu đen cùng màu trắng quần d à i màu đen đủ ngắn trước ngực treo thập tự giá tiều đao sau lưng cong thế giới này mạnh nhất h ắ c đao đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu mị h ạ t kiếm pháp của ngươi không tệ mắt diều hâu ngẩng đầu lên nhìn về phía d ì n nghệ gẳng dị kiến xúc sinh đạo âm dương chỉ cất vừa vặn lục đạo d ì n nghệ gẳng x u ấ t sinh đạo âm dương chỉ cất hắn một k í c h kia thực đủ sức để để mắt diều hâu nhìn chúng đây là một cái có thể mang đến cho hắn phiền phức đối thủ đệ nhất thế giới đại kiếm hào cái này thanh danh ta không muốn để cho một cái hải tặc gánh vác trong hai mắt tràn đầy lanh khốc cầm trong tay lợi kiếm x u ấ t sinh đạo âm dương chỉ cật hắn nhìn mắt diều hâu từng chữ từng câu nói như vậy ngươi là dự định ở chỗ này khiêu chiến ta thế giới vị trí thứ nhất sao đứng tại mình kia chiếc như là quan tài chắt dạng thuyền phía trên mắt diều hâu hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn x u ấ t sinh đạo âm dương chỉ cật làm đệ nhất thế giới đại kiếm hảo hắn xưa nay không e ngại bất luận người nào khiêu chiến hắn thấy x u ấ t sinh đạo âm dương chỉ cật cũng chẳng qua là vừa v ẫ n có được khiêu chiến lực lượng của hắn mà thôi hắn còn không cách nào uy hiếp thế giới của mình vị trí thứ nhất đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu không lúc này ta còn không phải là đối thủ của ngươi diễn nghệ gẳng xúc sinh đạo âm dương chỉ cất hắn lắc đầu hắn lúc này cũng mới chỉ có phổ thông trung tướng cấp bậc chiến lược mà thôi không tính cả hắn chỗ thông linh những cái kia thông linh thú hắn lúc này thể thuật cũng mới chỉ là có thể so với hải quân phổ thông trung tướng mắt diều hâu mặc dù còn không có đạt tới nhân sinh của hắn đỉnh phong trạng thái thế nhưng là không hề nghi ngờ chính là lúc này mắt diều hâu có được địch nổi hải quân chuẩn đại tướng chiến lược không cồn vợ ờ cầu châu không ở chỗ này có thể có năm chắc nói mình có thể đánh bại mắt diều hâu có thể nói là không có mấy người mắt diều hâu ngươi đây là ý gì ngươi chẳng lẽ dự định đối địch với ta sao trong hai mắt tràn đầy sắc ý dì ký không chút khách khí chất vấn một mặt một cái chỉ là đệ nhất thế giới đại kiếm h à o còn không bị hắn để vào mắt mặc dù dì ký không biết kiếm pháp nhưng là cái này không có nghĩa là dì ký không có đánh g i ế t mắt diều hâu lực lượng cường đại dỉ nghệ gẳng giao phó dì ký cái kia không cùng địch nổi chiến lực mắt diều hâu đối với gì cứ tới nói cũng chỉ là một cái hơi có chút phiền phức tồn tại nếu như ngươi nghĩ cho rằng như vậy như vậy ta cũng có thể coi như chính là như vậy mắt diều hâu ngẩng đầu lên trong hai mắt tràn đầy sắc bén hắn sẽ sợ sợ gì c á i duy hiếp sao không sẽ không thân là một m cái kiếm sĩ quyết trí tiến lên có thể nói là hắn lớn nhất ý chí nếu như bởi vì vì một chút sự t ì n h liền lùi bước như vậy hắn lại như thế nào trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào đâu rất tốt Mắt mắt thể nói là triệt để chọc giận ta, trong diều ngươi nói giận hai hâu chọc chàn có để là đ ầm y này lửa lúc giận, không giết. hận dì kỳ thể đem ầm đúng vào lúc này một cô kinh người hạ kỳ đột nhiên bộc phát đây là thuộc về tóc đỏ sạt hạ kỳ một cô đem trời vạn vật coi là không có gì hạ kỳ khi đương thời bên trên mạnh nhất hạ sổ cú hạ kỳ người sở hữu tóc đỏ sạt dầm dầm dầm kinh người hạ kỳ thậm chí có thể gây nên trời biến sắc dầm dầm dầm ngay lúc này đứng tại tóc đỏ s t t r ư ớ c người dị cứ trên người hắn cũng là đồng dạng buộc phát ra một cỗ hạ kỳ dị cứ cũng tương tự có được hạ sổ cụ hạ kỳ tám cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương một trăm lẻ hai hắn t r e o chọc ta mò kỳ gia tộc đây là cùng lão đại đồng dạng hạ sổ cụ hạ kỳ nhìn xem đồng dạng buộc phát cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ dị cứ tóc đỏ sà t băng hải tặc thuyền viên đoàn lập tức toàn bộ chân kinh hạ sổ cụ hạ kỳ tại tân thế giới tới nói có thể nói là ủng có rất nhiều nhưng là hạ sổ cụ hạ kỳ cũng là phân cấp bậc liền như là tóc đỏ sạt hạ sổ cụ hạ kỳ hắn là có thể sinh ra vật lý tổn thương hạ sổ cụ hạ kỳ là một loại vương giả tư chất có được hạ sổ cụ hạ kỳ người có thể không cần xuất thủ liền dùng hạ sổ cụ hạ kỳ đe dọa chấn nhiếp đối thủ cũng có thể khiến so tự thân yếu đối thủ ngất c ù n g kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ khác biệt chính là hạ sổ cụ hạ kỳ là cùng cựu nhị bảy bẩm sinh tới cũng không có thể hậu thiên tập được cũng không thể cách đời di c h u y ể n chỉ có thể thông qua tự thân mệnh cách đến quyết định theo thủ lĩnh c h í ế n sưng tại tân thế giới có được hạ sổ cụ hạ kỳ nhân vật nhiều như cá giết sang sông mà áp đảo tất cả bá vương phía trên liền là vua hải tặc hạ sổ cụ không cách nào tu luyện chỉ có làm bản nhân đạt đến một cảnh giới mới có thể bị kích phát nó là người sử dụng bản nhân khí phách chỉ có làm bản nhân trở nên càng mạnh lớn lúc hạ sổ cụ hạ kỳ mới có thể có lấy cường hóa hạ sổ cụ hạ kỳ còn không thành thục lúc bị hạ sổ cụ hạ kỳ liên lụy phạm vi bên trong sinh vật đều sẽ chịu ảnh hưởng mà thành thục về sau có khống chế hạ sổ cụ tác động đến phạm vi bên trong ảnh hưởng mục tiêu tỷ như minh vương dưỡng ộ i tại phòng đấu giá sử dụng hạ sổ cụ hạ kỳ khiến cho tại phòng đấu giá người toàn bộ ngược lại địa hai năm sau vì tại ngư nhân đảo một mình sử dụng hạ sổ cụ hạ kỳ khiến cho năm vạn ngư nhân băng hải tặc thành viên ngã xuống s ạ t tại dâu trắng trên thuyền biểu hiện ra hạ sổ cù hạ kỳ phát hiện hạ sổ cù hạ kỳ không chỉ là có thể uy hiếp người thậm chí bắt đầu có thể sinh ra tương ứng thực chất vật lý phá hư cho nên có thể thấy được hạ sổ cù hạ kỳ làm hy hữu hạ kỳ sẽ không đơn giản như vậy không phải cái gọi là thanh lý tiểu binh rầm rầm rầm hai cỗ hạ kỳ đụng vào nhau bất phân cao thấp tạch tạch tạch tóc đỏ sạt thuyền hải t ạ c gỗ thậm chí đều phát ra ken k á t tiếng vang những đám mây trên trời ẩm vang nổ bể ra tới đây chính là thuộc về hạ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ va chạm hai cái đồng dạng dùng đến vương giả tư chất nam nhân đụng vào nhau tại tân thế giới hạ sổ cụ hạ kỳ có được số lượng mặc dù rất nhiều nhưng là có thể bằng vào hạ sổ cụ hạ kỳ cùng tóc đỏ sạt tương hố so t ạ i không có mấy cái hiện tại liền đã có một cái cái kia chính là dì kiếm dang g i á t dì k i ế cùng tóc đỏ sạt đồng thời lui về phía sau một bước dưới chân bọn hắn thuyền hải tặc bong tàu thậm chí phát ra đạo đạo vết d ạ phải biết có thể làm tóc đỏ sạt thuyền hải tặc hắn bảo thuyền có thể nói là vô cùng cứng rắn tiểu quỷ ngươi thật chẳng lẽ dự định cùng ta khai chiến sao trên mặt tràn đầy lãnh khốc phát sạt chất vấn dì k i ể u dì Hừ, dì kỵ i ể d nhất k i ế m mắt hào dì i ngươi ề u hâu hắn hắc chết, thật chẳng lẽ cho cũng trên lưng Tên đáng là lẽ rút ra đao. kỵ dì kỵ dì kỵ dì kỵ dì kỵ dì kỵ dì kỵ dì kỵ dì kỵ dì kỵ dì kỵ dì kỵ dì kỵ c ì kỵ dì dì kỵ dì kỵ dì kỵ dì kỵ dì kỵ dì thậm chí lấy tay bên trong hắc đao đủ để chống lại đại tướng tồn tại tại băng hải tặc tóc đỏ bên trong có tứ hoàng cấp bậc tóc đỏ sạt đại tướng cấp bậc vỏ x ò m an lại thêm vô số đỉnh cấp cao thủ trận này đại chiến có thể nói là khó liệu thắng bại nếu như nói là tại lục hòn đảo phía trên một trận chiến này g ì cứ có thể nói là thất bại thế nhưng là ở trong biển này trận chiến đấu này liền là thắng bại khó liệu tốt tốt tốt ngay lúc này g ì cứ trong ngực điện thoại trùng đột nhiên vang lên không sen gộ cù nguyên x o á y có ra lệnh gì lấy điện thoại ra trùng thấy là thuộc về sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y hình dạng về sau dì kýr trên mặt có một tia nghi hoặc ngươi có phải hay không đi ngăn cản tóc đỏ sạt rồi sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y gào thét thanh â m từ điện thoại trùng bên trong vang lên lúc này ở hải quân bản bộ sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y hắn có thể nói là vô cùng tức giận hắn làm sao cũng không nghĩ tới g ì kýr thế mà lại như thế gây phiền thoái tứ hoàng bách thú cải đồ tứ hoàng bít m o m tứ hoàng tóc đỏ sạt lúc này toàn bộ quân lâm biển cả ước vạn hải tặc phía trên tứ hoàng ngoại trừ dâu trắng dỉ krz không có t r e o chọc bên ngoài còn lại ba vị dỉ krz có thể nói là hoàn toàn t r e o chọc mấy lần truy nã bách thú cái đồ tam thai một trong rác hạn hán cuối cùng gây nên cái đồ tập kích hải quân bản bộ mạnh đi bít mom nón điểm tâm ngọn đưa tới dê sáu cơ cùng bít mom băng hải tặc đại chiến lần này lại là công nhiên chặn đường tứ hoàng sạt thuyền hải tặc toàn bộ tân thế giới tứ hoàng đã bị dỉ krz trêu chọc k h ô cái trong đó tứ hoàng cái đ ổ cùng tứ hoàng bít mong đ ố i dị cứ đã là không chết không thôi tồn tại hiện tại thân ở tại hải quân bản bộ sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i hãn hận không thể đem dị cứ từ tân thế giới kéo về hải quân bản bộ không sai hiện tại ta ngay tại tóc đỏ sạt trên thuyền đối mặt sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i chất vấn dị cứ thì là không có một tơ một hào che giấu mà lại cái này căn bản cũng không cần che giấu lần này lại là vì cái gì trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i hỏi hướng về phía dị cứ cái... hắn t r e o chọc chúng ta mỏ kỳ gia tộc trong hai mắt mang theo sắc ý đối với dì ký g ớ i nói mỏ kỳ gia tộc không dung làm bẩn cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương một trăm lẻ ba đại chiến tóc đỏ cực hạn bộc phát hắn làm chuyện gì nghe được tóc đỏ sạt t r e o chọc mỏ kỳ gia tộc về sau sẻng gỗ củ nguyên xoáy trong lòng cũng là tràn đầy ngạc nhiên hiện tại mỏ kỳ gia tộc có thể nói là vô cùng cương đại hắn tóc đỏ sạt liền xem như tứ hoàng cũng không dám tùy tiện trêu chọc sẻn gỗ củ nguyên x o á y đây là thuộc tại trong gia tộc của chúng ta bộ sự tình đây hết thể giao cho ta liền tốt nói xong câu đó sao gì cái liền c ú t điện thoại trong tay trùng tốt tốt tốt cái này đến cái khác đều là như thế tùy hứng làm vậy sao nhìn trước mắt cái này phát ra tốt tốt âm thanh điện thoại trùng sẻn gỗ củ nguyên x o á y trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ chẳng lẽ m ọ kỳ gia tộc từng cái đều là cái dạng này sao đều là như thế tùy hứng làm vậy tóc đỏ sars người nói bút chướng này chúng ta ứng làm như thế nào tính hiện tại ta là lấy phí ca ca thân phận đang cùng người thảo luận vấn đề này cúc điện thoại trong tay t r ù n g về sau di k c z một mặt lãnh khóc nhìn xem tóc đỏ sars nếu không chúng ta không hai công bằng công chính đánh nhau một trận như thế nào tóc đỏ sars một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía di k c z n g ư ơ i còn muốn thế nào ngươi chẳng lẽ nghĩ đến cái cá chết lưới rách sao ừng di cứ chân mày hơi nhữ lại lúc này trong lòng hắn cũng là có chút điểm do dự dù sao g ặ p thế nhưng là đã từng liên tục bàn giao đ ư ờ n g cho hắn hủy diện tóc đỏ sạt băng hải tặc tại tân thế giới tiếp nhận tóc đỏ sạt c h e chở quốc gia có thể nói là nhiều vô số kể nếu như một khi tóc đỏ sạt chết tại nơi này như vậy có băng hải tặc tóc đỏ cờ xí quốc gia bọn hắn đem sẽ trở thành khác hải tặc chim ăn thịt đối tượng một trận máu tanh giết chóc sẽ tại những quốc gia này cảnh nội phát sinh nói cho cùng vẫn là thực lực nguyên nhân hải quân không có chấn áp toàn bộ tân thế giới lực lượng tân thế giới nói cho cùng vẫn là thuộc về hải tặc nhạc viên đánh nhau một trận đi ta lấy v h í ca ca thân phận cùng ngươi công bằng một trận chiến trên mặt tràn đầy lánh khóc dị ký một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn tóc đỏ s ạ t xem ra lão đại lại được muốn bị đánh một trận tơi bời ai bảo hắn cái này hố hàng khắp nơi hố người a băng hải tặc tóc đỏ hải tặc nhóm lập tức nghị luận ở mỹ mặc dù tóc đỏ s ạ t đoạn mất một cánh tay nhưng là hắn dù sao cũng là tứ hoàng cấp bậc cường giả chiến lược của hắn cũng là vô cùng kinh khủng đã như vậy như vậy chúng ta cũng tới tranh tài một trận đi gìn nghệ gẳng dị k ỳ xuất sinh đạo âm dương trí cất mặc dù hắn trở thành dị k ỳ luân hồi lục đạo phân thân thế nhưng là lại đến cũng không có xóa đi hắn đã từng ý thức thân là kiếm hào có người nào không muốn truy cầu thế giới mạnh nhất thân là đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu hắn có thể nói là tất cả mọi người mơ ước theo đuổi hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một điểm niềm vui thú mắt diều hâu nghiêm túc nhìn về phía dìn nghệ gẳng dị ký xúc sinh đạo âm dương chỉ cất mặc dù xúc sinh đạo âm dương chỉ cất kiếm pháp đích thật là cường đại nhưng là đối với mắt diều hâu tới nói cũng chỉ là có hơi phiền thoái mà thôi rầm rầm rầm kinh người đại chiến ở cách nơi này cách đó không xa trên đảo nhỏ vang lên vô số kiếm khí tương hỗ bộc phát sang trói kiếm khí đủ để mở ra biển cả hòn đảo phốc phốc phốc mà tại tòa hòn đảo này một bên khác chiến đấu có thể nói là càng thêm kịch liệt thân là g ì n nghệ găng ngoại đạo dị cứu bản thể hắn có thể nói là lần thứ nhất thể nghiệm được tứ hoàng cường giả cường đại nhưng là đây hết thể đối với lúc này dị cứu tới nói làm sao cũng không phải một loại khiêu chiến đâu c á m ở hải quân chuẩn đại tướng cấp bậc dị cứu hắn muốn thông qua lần này đột phá mình thành là chân chính đại tướng cấp bậc cường giả chỉ có cùng cường giả chiến đấu mới có thể đột phá chân chính chính mình thần la thiên trinh em dương xin rẽn sầy cường đại sức đẩy buộc phát ra hướng về bốn phía hồng tuân ra mà đi s ạ c trong tay lợi kiếm nhanh chóng vung chém xuống cường đại sức đẩy trực tiếp bị một kiếm chém ra di cứu lúc này sức đẩy vẫn là không cách nào dung chuyển tóc đỏ sạch ầm ầm cường đại kiếm khí trực tiếp xé nát sức đẩy hướng về di cứu vung chạm m à tới phốc phốc di cứu thân ảnh nhanh chóng tranh n ẽ tránh r a đạo này kinh người kiếm khí liên la loại cảm giác này đối mặt loại này sinh tử một đường cơ cảm giác di cứu chẳng những không có cảm thấy một tơ một hào sợ hãi ngược lại vẫn là tràn ngập hưng phấn hắn cảm giác thân thể của mình bên trong thật giống như có đồ vật g ì muốn đột phá một loại sức mạnh đang thức tỉnh 927. m ộ t khi đã thức tỉnh cố lực lượng này gì cứ thực đủ sức để đột phá đến đại tướng cấp bậc tiểu quỷ thực lực của ngươi so ra ra ngươi tranh lệch nhiều lắm tóc đỏ sạt trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú đồng dạng s ử suất một chiêu này gặp chiêu thức lại là hắn không cách nào chống cự tồn tại thật sao thế nhưng là một ngày nào đó ta sẽ siêu việt ra ra của ta trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú dì cứ i a n g hai cánh tay ra nhắm ngay tóc đỏ sas vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in cường đại lực hút trong nháy mắt bao phủ tại tóc đỏ sas trên thân tóc đỏ sas thân ảnh nhanh chóng hướng về dì cứ bay tới tiểu quỷ một chiêu này ta đã đã lĩnh giáo rồi lợi kiếm trong tay nhanh chóng xoay chuyển một đạo kinh người kiếm khí nhanh chóng chém bổ xuống nhanh liền là loại cảm giác này đối mặt vung c h ả m mà đến kiếm khí dì kiz cũng không có né tránh hoặc là công kích mà là đứng ở nơi đó nhìn thẳng trước mắt đạo này nhanh chóng mà cường đại kiếm khí đúng ngay tại kiếm khí này nhanh chóng v ọ t tới dì kiz trước người thời điểm tại dì kiz bên trong thân thể đột nhiên xông ra một đạo sắt thép dây thừng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm lẻ bốn u d ù mạ kỳ nhất tộc năng lực tóc đỏ thụ thương kim cương phong tỏa di cứu trong nháy mắt liền hiểu trong cơ thể mình đầu này xiềng xích năng lực đây là thuộc về hắn lực lượng đặc biệt kim cương phong tỏa là ưu dụ mạ kỳ nhất tộc đặc hữu năng lực sử dụng lúc từ phần lưng r ỗ i ra mấy đầu trả cờ dạ xiềng xích không chỉ có thể làm cường đại vũ khí công kích cũng có thể dùng để chế tạo kết giới cùng phong ấn v i thú di cứu kế thừa ưu dụ mạ kỳ nạ gạ tổ hết thảy trong đó cũng là bao gồm hắn ưu dụ mạ kỳ nhất tộc thể chất trải qua những ngày này rèn luyện di cứu hắn đã hoàn toàn khai phát thuộc về ưu dù mạ kỳ nhất tộc thể chất hắn thành công mở ra thuộc về ưu dù mạ kỳ nhất tộc đặc h ữ u năng lực đúng đối mặt đầu này nhanh chóng xích s á t tóc đỏ sà ạ nhanh chóng cầm trong tay lực đem lợi kiếm trong tay vung chạm sắt thép va chạm âm thanh nhâm vang lên cầm trong tay lợi kiếm tóc đỏ sà ạ không khỏi lùi về phía sau mấy bước tốt cường đại lực nói cảm nhận được cầm kiếm tay phải tê dại tóc đỏ hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy trấn kinh đây rốt cuộc là một cố dạng gì lực lượng tiểu quỷ thực lực của ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy kinh ngạc ca tóc đỏ trên mặt tràn đầy ngạc nhiên hắn không nghĩ tới g ì kýr thế mà còn có loại lực lượng này nói cho ta biết ngươi đó là cái gì năng lực đối với g ì kýr sau lưng vung vậy những cái kia kim s ắ c xích s á t tóc đỏ sà trong t lòng cũng là có vô tận hiếu kỳ dù sao g ì kýr trước đó cũng chỉ là chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả m à thôi thế nhưng là theo đầu này kim s ắ c xích s á t xuất hiện tóc đỏ s t nhưng rõ ràng nhất cảm nhận được g ì kýr biến hóa trở nên càng thêm mạnh lên t ừ chuẩn đại tướng cường giả đạt đến đại tướng cấp bậc lực lượng đây là chúng ta nhất tộc đặc hữu lực lượng đây là thuộc về ta đặc hữu năng lực tiến nhập đại tướng cấp bậc lực lượng về sau g ì kýr có thể nói là chân trinh c ó được chống lại tứ hoàng thực lực cấp bậc đã từng hắn chẳng qua là dựa vào lục đạo dịn nghệ gẳng còn có hải chiến ưu thế mà thôi lần này nếu là lại tại tứ hoàng bít mom một trận chiến g ì kýr có nắm chắc trên đất bằng đánh lui bít mom mà không phải lợi dụng bầu trời của mình ưu thế cùng biện cả ưu thế các ngươi nhất tộc đặc hữu lực lượng nghe đến đó tóc đỏ trong lòng có thể nói là càng thêm tò mò tạch tạch tạch ngay lúc này tại dị cứ sau lưng lại xuất hiện hai đầu xích s á t cái này tổng cộng là ba đầu xích s á t tóc đỏ sạt chúng ta tái chiến một trận lần này dị cứ có thể nói là tràn đầy lòng tin có lòng tin chân chính đánh bại tóc đỏ sạt như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút n g ư ờ i năng lực này lợi hại mang trên mặt mỉm cười tóc đỏ sạt giơ lên trong tay mình lợi kiếm cái này có thể nói là hắn chân chính cùng cấp bậc một trận chiến Dâm, dâm, dâm. kinh người đại chiến lại một lần nữa tại tòa hòn đảo này phía trên v ă n g lên hãn thanh thế có thể nói là trở nên càng thêm thật lớn nếu như trước đó chỉ là mưa to gió lớn như vậy hiện tại liền là đất dung núi chuyển toàn bộ hòn đảo tựa hồ cũng phát sinh chấn động biển cảt tại bốc lên những đám mây trên trời thậm chí cá đều bị cái này cường đại hạ kỷ chỗ xoắn nát kiếm khí oanh minh lực hút cùng sức đ ẩ y bộc phát tam sát hạ kỷ va chạm thời gian ba tiếng cứ như vậy đi qua lúc này ở cái này sắp đắm chìm hòn đảo phía trên sáu con hình thể khổng lồ xỉ kỉnh tại đảo này hải vực phía trên ngao du mà tại cái này sáu con khổng lồ xỉ kỉnh trên đỉnh đầu sáu thân ảnh đứng ở nơi đó bọn hắn phân biệt liền là d ì cứ dìn nghệ gẳng d ì phân thân xem ra ngươi vẫn thua thiên đạo âm dương k ẻ n phân thân chặt lọt t ẻ cả tạ cụ gì hắn nhìn về phía x u ấ t sinh đạo âm dương chỉ cất chỉ gặp tại cái này x u ấ t sinh đạo âm dương chỉ cất tim vị trí một đạo cự đại vết kiếm xuất hiện ở nơi đó hắn quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào ta căn bản cũng không phải đối thủ của hắn x u ấ t sinh đạo âm dương chỉ cật một mặt cười khổ lắc đầu thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào mắt diều hâu thực lực của hắn thế nhưng là không thể khinh thường người thua đồng dạng tại tóc đỏ sạt trên thuyền hải tặc mắt diều hâu một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn tóc đỏ sạt hỏi bao khu cụ tóc đỏ sạt ho khan vài tiếng khoe miệng chảy ra một k i a màu tươi không nghĩ tới kia tên tiểu quỷ lại là như thế khó chơi tóc đỏ sạt một mặt cười khổ lắc đầu dì cứu cuối cùng buộc phát là hắn căn bản là không thể nào đoán trước kia là một cái liền ngay cả hắn đều không thể phản kháng lực lượng cường đại vô số xích sắt hướng về hắn công kích mà tới xích sắt lực lượng vượt quá tóc đỏ sạt tưởng tượng tại trải qua một phen chật vật sau khi chiến đấu hắn cuối cùng vẫn bị dì cứu đánh bại ai nhìn xem tóc đỏ sạt kia đoạn mất cánh tay mắt diều hâu bất đắc dĩ thở dài một hơi đã từng tóc đỏ sạt là có thể làm mình kiếm pháp nạp triệu đối thủ nhưng bây giờ thì sao mặc dù tóc đỏ sạt có đánh bại lực lượng của hắn thế nhưng là hắn lúc này còn có được kia đ ỉ n h phong thời kỳ kiếm thuật sao ha ha không nghĩ tới ta đoạn mất một cánh tay về sau thương tâm người thế mà lại là ngươi nhìn xem trong mắt lóe lên vẻ đau thương mắt diều hâu tóc đỏ sạt thì là ha ha phá lên cười đây là một cái để hắn cảm giác được vô cùng đau thương sự tình bởi vì mắt diều hâu hắn đã mất đi một cái đối thủ một cái có thể tại kiếm thuật phía trên cùng mình địch nổi đối thủ ta nhận được thế giới alexander đại đế hạ thất vũ hải mời từ nay về sau ta chính là chính phủ thế giới dưới trướng đến vương hạ thất vũ hải trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú mắt diều hâu nhìn về phía tóc đỏ sạt vật cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai c h ư ơ n một trăm lẻ năm tóc đỏ trào phúng phủ xạ thôn nháo sự người tăng thêm vương hạ thất vũ hải chế độ không nghĩ tới loại này chế độ lại có thể quang minh chính đại tồn tại trên thế giới này biết được vương hạ thất vũ hải chế độ về sau tóc đỏ s á t một mặt trào phúng lắc đầu để hải tặc có được hợp pháp cướp đoạt quyền lợi loại này chế độ vì sao lại tồn tại trên thế giới này một là hải tặc lực lượng thật sự là quá mức khổng lồ hai là chính phủ thế giới ngu ngốc ý nghĩ bọn hắn ngây thơ cho là mình thật có thể trưởng khống vương hạ thất vũ hải thế nhưng là bọn hắn làm sao biết đối với vương hạ thất vũ hải những này hải tặc tới nói bọn hắn cũng chẳng qua là đang lợi dụng cái thân phận này mà thôi lợi dụng cái thân phận này là một chút bọn hắn nghĩ việc cần phải làm đây chính là chính phủ thế giới mắt diều hâu l á n h khóc trên mặt cũng là mang theo một tia trào phúng trào phúng lấy thế giới này chính phủ bọn hắn đem những này hải tặc nghĩ đều thực 927 t tại là quá mức đơn giản bọn hắn thật coi là bằng vào đây là vương hạ thất vũ hải chế độ liền có thể ước thúc cái này thất vũ hải tặc sao chuyện này chỉ có thể nói bọn hắn ý nghĩ thật sự là quá mức ngây thơ chuyện này tự nhiên có chính phủ thế giới còn có hải quân đi xử lý ngươi chú ý tốt chính ngươi liền tốt một khi để tân thế giới những quái vật kia biết được ngươi đoạn mất một cánh tay về sau đối n g ư ơ i như vậy hoàng vị nhìn chằm chằm người nhất định sẽ tùy thời mà động tâm thế giới đem sẽ trở nên một mảnh rung chuyển mắt diều hâu lắc đầu mang trên mặt một tia ngưng trọng phải biết đây chính là được xưng là quái vật tân thế giới nhạc viên ở trong đó đã từng thua với vua hải tặc đồng bài tuyển thủ có thể nói là nhiều vô số kể bọn hắn mỗi một cái đều là có được thực lực cường đại thế lực khổng lồ người cái này cứ yên tâm đi lão hổ vĩnh viễn là lão hổ mà lại thụ thương lão hổ mới là tồn tại đáng sợ nhất a sati trong hai mắt tràn đầy hạ kỳ hắn tóc đỏ sà c cũng không phải loại kia tùy tiện liền sẽ bị người khác đánh bại người hắn hoàng vị cũng không phải là bất luận kẻ nào liền có thể cướp đi thật thoải mái nha khó được có thể ăn một lần như thế thống thống khoái khoái cơm no mang trên mặt nụ cười thỏa mãn phỉ vô vô mình cái kia b ụ n bự đích thật là khó được nghĩ lại tới tại ác ma gặp trong tay thời gian lỏ trong lòng cũng là tràn đầy đ á n g trát nam nhân kia liền là một t ác ma một cái không có bất kỳ cái gì nhân tính ác mộng được rồi nơi này có mấy chén nước trái cây mạ kỳ nọ một mặt ý cười thu thập lên trước mắt ăn cơm thừa rượu cạn sau đó bưng ba chén nước trái cây đi lên phía trước cảm ơn ngươi mạ kỳ nọ tỉ tỉ trên mặt tràn đầy t i ể u dung lưu phí nhanh chóng cầm nước trái cây uống giang giác Ngay tại lý phí một phí đại o à này này n người hưởng an tinh quán rượu thời điểm, thụ lấy cơm này sau đ môn bị người đẩy ra. Một cái cầm người trong bị cái đại đại đẩy đao tay ra. hán vạm vỡ đi trong ớ i biết người cái Tôn t không kính quan, muốn mang khách gì, ê nên tên n nó này hán người. Đụng, hán mặt mạ vạm vạm tới trước t có cười ý đi đại đại kỷ vỡ vỡ r tay đại đao đi trùng đi điệp đập vào quán rượu này bàn trên đài mỹ tửu mỹ thực nhanh cho ta đưa ra đại hán vạm vỡ trên mặt tràn đầy dữ tợn việc này hắn liền như là một cái tức giận quái vợt được rồi mặc dù trong lòng tràn đầy sầu lo nhưng là mạ kỳ nọ vẫn là ngoan ngoan đi lấy mỹ t i ể u mỹ thực vị khách quan kia đây là người m u ố n trong hai mắt có một tia khiết đảm mạ kỳ nọ đem tên này đại hán vạm vỡ cần có mỹ t i ể u mỹ thực cầm tới cô cô cô đói khát thanh âm từ tên này đại hán vạm vỡ trong bụng vang lên chỉ gặp hắn nhanh chóng cầm lên trước mắt mỹ thực liền là nhanh chóng tiêu diệt uống rượu thanh âm gặm ăn xương cốt thanh âm tại cái này an t ĩ n h trong quán rượu vang lên lúc này cái này đại hán vạm vỡ nó liền như là kia chết đói tham ăn thế có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt đụng sau nửa giờ tên này đại hán vạm vỡ trùng điệp đem chén rượu trong tay đập vào cái này ai trên đài bữa cơm này khó ăn chết rồi mặc dù nhanh đem trước mắt đồ ăn toàn bộ tiêu diệt nhưng là tên này đại hán vạm vỡ vẫn là một mặt g i ữ t ậ n giận giống lên vị tiên sinh này không biết ta làm có chỗ nào không đúng mà k ý nọ một mặt cẩn thận từng ly từng tí đi tới tên này đại hán vạm vỡ bên người lúc này hắn mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi nhưng là vẫn khuôn mặt tươi cười đón lấy nhìn xem hắn ngươi rượu nơi này đều là rượu gì ngươi nơi này cơm đều là cái gì cơm đây là cho người ta ăn sao trên mặt tràn đầy lửa g i ậ n tên này đại hán vạm vỡ đối mạ kỳ nọ cuồng h ù n g nói thật xin lỗi tiên sinh nếu như ngươi nếu là không hài lòng bữa cơm này ta liền xem như là mời ngươi ăn mang trên mặt c â u n ệ mạ kỳ nọ thận trọng nhìn xem mặt này đại hán vạm vỡ đại gia ta là vậy liền ngay cả một bữa cơm đều không ăn nổi người sao trên mặt tràn đầy l ử a giận đại hán vạm vỡ có thể nói là triệt để bao nổi chỉ gặp hắn đứng lên vung vẩy lên đại đao trong tay đem mạ kỳ n ỏ quán ba chiếc quầy ba một đao chặt đứt ông ngong ngong ngay tại cái này đại hán vạm vỡ ở chỗ này tứ ngược thời điểm ngồi ở một bên lò xuất thủ hắn trong nháy mắt xuất hiện ở tên này đại hán vạm vỡ bên cạnh một thanh nắm tên này đại hán vạm vỡ trong tay đại đao cảm tạ hỏi nguyệt hai khen thưởng vui tiểu nhạc thúc canh phiếu cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm lẻ sáu ạ s ờ ngươi làm gì công kích ta tiểu quỷ chuyện này với ngươi không quan hệ thức thời một chút liền cút cho ta xa một chút trong hai mắt tràn đầy lanh k h ố c tên này đại hán vạm vỡ đối lò gầm thét nói nếu không phải mình trong tay đại đao không cách nào từ lò ngón tay loại này rút ra tên này đại hán vạm vỡ còn sẽ như thế khách khách khí khí nói chuyện với lò sao ngươi quay giầy ta ăn cơm đi lò lanh khóc mang trên mặt mỉm cười hắn một mặt sát ý nhìn trước mắt tên này đại hán vạm vỡ thật sao người muốn ăn cơm như vậy thì đi diêm vương ra nơi đó đi chỗ của hắn sẽ có tốt cơm chiêu đ á i ngươi đại hán vạm vỡ nhanh chóng nắm chặt nắm đấm của mình sau đó hướng về lò đầu v a n h kích mà tới tét cài đối mặt tên này đại hán vạm vỡ v a n h kích mà đến thiết quyền lò thì là nói ra t ẹ t cài hai chữ vê anh một cỗ vô hình khí thế bao phủ tại lò trên thân hắn lúc này thân thể thật giống như nhanh chóng phát sinh biến hóa biến đến n vô c ù giang căng g đầy. giác xương cốt đứt gãy thanh âm tại cái này an tĩnh quán b à bỗng nhiên vang lên đau chết ta rồi tên này đại hán vạm vỡ phát ra thống khổ tiếng kêu rên hán công kích về phía lò tay trái có bất quy tắc v ặ n mèo đi chết đi cho ta nhấc lên đùi phải của mình cường đại oanh kích tầm vang mà ra giang giác tên này đại hán vạm vỡ đụng nát quán rượu này đại môn bị lọ bốn chân đá bay ra ngoài thật là lợi hại l í liền như là một cái nhỏ mê đệ sùng bái nhìn xem lò la cương vừa xuất thủ chiêu thức có thể nói là vô cùng gọn gàng cái này tính là gì đối mặt、Lý、phì sùng bái lò thì là vô cùng ngạo kiều là các ngươi đả thương tiểu đệ của ta ngay tại、Lý、phì một mặt sùng bái nhìn xem lò thời điểm một trận âm thanh ồn nào tại quán rượu này cửa chính vang lên chỉ gặp cả người cao chừng một m bảy mang theo kính mắt nhã nhặn nam nhân đi đến mà tại phía sau người đàn ông này thì là vừa vặn cái kêu bị roi chân đạp đi ra đại hán v à vỡ n g ư ờ i là ai ngươi chẳng lẽ liền là hắn lao đại sao mang trên mặt hiếu kỳ Phi nhìn trước mắt cái này nhã nhặn nam nhân chất vấn nói không sai ta chính là hắn lao đại là các ngươi vừa vặn đả thương hắn cái này nam nhân mặc dù nhìn nhã nhặn thế nhưng là trong lúc nói chuyện lại là tràn đầy s á c ý không sai chính là chúng ta làm vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo hắn một mặt khinh thường nhìn trước mắt cái này nhã nhặn nam nhân thật sao đã các ngươi đã thừa nhận như vậy cũng không cần ta ép hỏi các ngươi đả thương tiểu đệ của ta bút chứng này các ngươi nói ứng làm như thế nào tính cái này nhìn nhã nhặn nam tử trẻ tuổi thế nhưng là trên mặt của hắn lại tràn đầy hàn ý liền là như là có thiên sứ gương mặt nhưng lại có được gác ma trái tim một cái khẩu phật tâm xà nam nhân đây hết thể đều là hắn tự tìm vì một mặt không cam l ò n g nhìn xem người thanh niên này vì ạ sợ cùng lò đứng ở phì sau lưng bọn hắn lúc này hai người có thể nói là phì sau lưng lớn nhất dựa vào tự tìm trong i ể u đệ của ta ở chỗ cơm, ta an an ở này ổn ổn ăn õ ràng là này làm à người ngươi hắn hắn thương. chướng ngươi nói ta ứng làm như n ba Bút sau ta khiêu với các khích thế đó đem đả t í h với n ư ơ i Trong hai mắt tràn đầy hàn ý tên này nam tử trẻ tuổi chất vấn p h ỉ ngươi đơn thuần p h ỉ lại lúc nào nhìn thấy qua như thế mặt dạy vô s ỉ nam nhân hắn lúc này nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi này kích động nói đều nói không nên lời vì trong lòng có thể nói là tràn đầy l ử a giận người tại sao có thể như thế dạy như vậy nhan vô s ỉ đâu không c ố n v ợ ờ, cầu châu không được rồi ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng bồi thường ta năm trăm vạn bờ gì làm tiểu đệ của ta tiền thuốc men thanh niên nam tử vừa ra khỏi miệng liền là công phu sư tử ngoạn cần năm trăm vạn bờ lì tiền chữa trị tiên sinh năm trăm vạn bờ lì thật sự là nhiều lắm đi mạ k ỳ nọ một mặt thận trọng đối tên này nam tử trẻ tuổi nói ra phải biết nguyên tắc bên trong nàng mẫu thân thế nhưng là liền ngay cả hai mươi vạn bờ gì đều không bỏ ra nổi đến cuối cùng chết tại ạt lòng trên tay từ nơi này cũng đó có thể thấy được bờ di sức mua cũng là rất cường đại năm trăm vạn bờ di chẳng lẽ rất c ỡ nào thanh niên nam tử chẳng thèm ngó tới ngẩng đầu lên thật giống như với hắn mà nói năm trăm vạn bờ lì cũng chỉ là tiền trinh mà thôi xem ra ngươi là muốn ăn đòn thật sao vì quơ nắm đấm của hắn ở tên này nam tử trẻ tuổi trước người đung đưa hắn lúc này biểu thị rất tức giận ha ha tiểu quỷ ngươi đừng tưởng rằng các ngươi đánh bại tiểu đệ của ta liền có thực lực cùng ta đối chiến các ngươi nhưng biết l a o tử ta là ai trong hai mắt tràn đầy hàn ý tên này nam tử trẻ tuổi nhìn xem phì gào thét nói ầm ầm ngay lúc này ạ sợ chẳng biết lúc nào đi tới tên này nam tử trẻ tuổi sau lưng hắn nhấc lên đ u ổ i phải của mình đối tên này nam tử trẻ tuổi đầu liền là oanh kích đi qua đụng một thân ảnh nhanh chóng bay ngược ra ngoài đập vào cái này quán rượu quầy ba bên trong ạ sợ ngươi làm gì tại sao muốn công kích ta trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ủy khuất phì t ử vậy đi đài bên trong chui ra hắn đến cùng là làm sai chuyện gì Em đ ẹ、no、chương sợ sao tại m một trăm linh bảy hệ vạ dẹ mệ si ạ chiết xạ trái cây năng lực giả ngươi là trái ác quỷ năng lực giả mang trên mặt một tia kinh kỳ la nhìn về phía trước mắt người thanh niên này không sai ta là hệ vạ dẹ mệ si ạ chiết xạ trái cây năng lực giả ta thế nhưng là đem hết t h ể đối công kích của ta chiết xạ ra đi nói cách khác các ngươi đối công kích của ta hoàn toàn là không có tác dụng mang trên mặt cao ngạo ý cười tên này chiết xạ trái cây năng lực giả một mặt đắc ý nhìn về phía ba nhỏ chiết xạ trái cây năng lực giả chiết xạ hết thẻ công kích sao lọ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy tư dựa theo hắn giảng thuật có thể chiết xạ hết thẻ công kích như vậy cái này mai trái á c quỷ có thể nói là vô cùng cường đại không sai tiểu quỷ nhóm các ngươi căn bản cũng không k i ể u nhị bậy là đối thủ của ta g i a n g hai cánh tay trên mặt tràn đầy trào phúng lúc này tên này thanh niên có thể nói là vô cùng đắc ý a cao su xu súng ngắn vì hưu quyền nhanh trong công kích mà ra cường đại đánh về phía lấy tên này thanh niên oanh kích mà tới đụng ạ sở thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài ngươi cái này hôn đản g ngươi làm gì trên mặt có một cái quyền ớn ạ sở hắn nhìn xem phì gào thét nói ngay tại vừa vặn phì nắm đấm đột nhiên phát sinh cải biến một quyền đánh tới ạ sở trên gương mặt đây là có chuyện gì ta rõ ràng công kích là tên hôn đản g kia a vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự khó hiểu hắn căn bản cũng không biết đây là có chuyện gì vì sao lại biến thành cái dạng này cái đầu nhỏ của hắn bên trong căn bản là nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì vì sao lại dạng này sẽ có loại chuyện này vô hạn thương loạn đã vì hai tay biến thành vô số năm đấm theo vì một quyền không được liền hai quyền hai quyền không được liền bốn quyền hắn luôn có một quyền sẽ đánh chung cái này hốn đạn a phanh phanh phanh ạ sở cùng lọ hai người chật vật chạy thục mạng chạy thuộc mạng cái này thuộc về phi nằm đấm dùm tại cái này tránh né trong nháy mắt lọ trong nháy mắt mở ra thuộc về hắn ổ tệ ổ tệ no mi trái cây lĩnh vực vì ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm mang trên mặt không nghệ r ổ trong nháy mắt nắm phi g ã y đem hắn đồng phục ngươi vì cái gì công kích ta vì một mặt không hiểu nhìn về phía lò chẳng lẽ các ngươi có mấy người bị hắn khống chế sao người tên ngu ngốc này lọ trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ vì cái gì phi trí thông minh sẽ như vậy thấp đâu đúng ạ sợ t r ù n g điệp một quyền đánh vào phi trên đầu người tên ngu ngốc này n g ư ờ i chẳng lẽ không nhìn thấy sao công kích của ngươi toàn bộ công kích đến trên người của chúng ta trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ ạ sợ một mặt gào thét bảo giận dữ mắng mỏ lấy phi hắn là hệ vạ r ẻ mệ xì ạ chiết xạ trái cây năng lực giả hắn có thể chiết xạ hết t h ể công kích nói cách khác chúng ta đối công kích của hắn hoàn toàn là có thể bị hắn lợi dụng l ò trên mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng dù sao loại này trái á quỷ thật sự là quá mức xúc q u á dị có thể hình dung bằng hai từ biến thái vì cái gì tại cái này khu khu đông hải phụ xạ thôn làm sao có khủng bố như vậy quái vật đâu lấy hắn vừa vặn bày ra thực đủ sức để địch nổi quá trăm triệu tiền treo thường hải tặc tạch tạch tiểu quỷ nhóm hiện tại biết đại g i a sự lợi hại của ta đi trên mặt tràn đầy nụ cười dữ tợn tên này thanh niên nam tử nhìn xem l à tam người cười ha ha nói lần này làm sao bây giờ chúng ta căn bản là không cách nào đối với hắn phát ra công kích trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ngưng trọng ạ sở đi tới lò bên cạnh lò vô luận là tuổi tắc vẫn là thực lực đều là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tồn tại mà lại trước đó đoạn thời gian kia đối với ạ sở còn có phi hắn đều là chiếu cố có thừa không tại cái này tự nhiên mà vậy trạng thái phía dưới ạ sở đối lò lại có tính ỷ lại liền như là đệ đệ đối ca ca ỷ lại ngươi cùng phí hai người không muốn xuất thủ ta trước thăm dò một chút lò ở trên mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng dù sao loại này trái ác quỷ năng lực thật sự là quá mức chán ghét hắn mặc dù không có cường đại tính công kích nhưng là hắn so có được lực công kích còn muốn phiền phức tiểu quỷ nhóm nghĩ thông suốt không có mang trên mặt nụ cười dữ tợn tên này thanh niên nam tử chất vấn lọ phì ạ sở ba người chuyện này ngươi liền không cần suy nghĩ chúng ta thế nhưng là sẽ không như vậy mà đơn giản khuất phục trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú lọ trực tiếp bác bỏ tên thanh niên k i a nam tử yêu cầu một cái hải tặc tại sao có thể liền dễ dàng như vậy khuất phục một người tạch tạch tạch xem ra không để các ngươi ăn một điểm đau khổ còn không biết đại gia ngươi sự lợi hại của ta thanh niên nam tử nâng lên hai tay của mình song tay nắm chặt phát ra thanh âm kk trên mặt tràn đầy dữ tợn ý cười hắn từng bước một hướng lấy phí ba người đi đi qua zoom ồpệ ổ ồpệ no mi trái cây lĩnh vực trong nháy mắt đem chọn tòa rượu không chấm tám a bao vây lại c h u y ể n gì lọ thân ảnh cùng tên thanh niên kia nam tử thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại quán rượu này bên trong phanh phanh phanh tại cái này phủ xạ thôn bên bờ biển lọ thân ảnh cùng tên thanh niên kia thân ảnh xuất hiện ở nơi này ngươi chiết xạ trái cây năng lực liền là đem công kích của ta chuyển rời đến trên người người khác thế nhưng là nếu như nơi này chỉ có hai người chúng ta đâu lọ lanh khóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc nhìn trước mắt người thanh niên này trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy lanh khóc hắn lúc này có thể nói là lòng tin mười phần cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm lẻ tám chiết xạ trái cây tại nhược điểm thật sao thế nhưng là công kích của ngươi đối ta hoàn toàn vô hiệu ta liền xem như đứng ở chỗ này lại như thế nào ngươi có thể đánh bại ta sao đối mặt lòng tin mười phần lò tên này thanh niên nam tử cũng là không chút nào yếu thế thân là hệ vạ d ẻ m ẹ x ỉ ạ chiết xạ trái cây năng lực giả hắn hắn có cái này tự tin có nhường cho để cho mình đứng ở bất bại chi tình trạng âm ầm vô số hắc ám chi lực từ l õ mang trên thân buộc phát ra lúc này hắn toàn thân trên dưới tràn đầy hắc ám chi lực đây chính là thuộc về ám chi diệt lòng ma pháp hắc ám chi lực ta hắc ám chi lực là có thể khắc chế tất cả trái ác quỷ năng lực ta cũng không tin ngươi liền ngay cả cái này cũng có thể chết xạ nhấc lên hai quả đấm của mình tại này đôi quyền phía trên hội tụ vô số hắc ám chi lực những n à y hắc ám chi lực liền là lọ chiến không hai tháng người thanh niên này lòng tin chỉ cần bị hắn hắc ám chi lực chỗ bao phủ như vậy trái ác quỷ năng lực giả liền sẽ tạm thời mất đi trái ác quỷ năng lực người tên tiểu quỷ này nhìn xem c u ố n quanh lấy lộ toàn thân hắc ám chi lực thanh niên nam tử trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh hoàng làm tốt bị ta đánh bại chuẩn bị sao dun ồ tệ ồ tệ no mi trái cây to ra lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm tại mảnh này biển trên bờ Siêu. toàn thân trên dưới quấn quanh lấy hắc cám chi lực l ọ trong nháy mắt biến mất tại tên này thanh niên trước mắt ngươi đang nhìn chỗ nào ngay lúc này lọ thanh â m ở chỗ này thanh niên nam tử sau lưng vang lên ngươi trên mặt tràn đầy sợ hãi tên này thanh niên nam tử chật vật quay đầu hướng về sau lưng nhìn đi qua ầm ầm nên đón hắn thì là một cái cự đại quấn quanh lấy hắc cám chi lực nằm đấm ầm ầm tại khoảng cách người thanh niên này cách đó không xa trên bờ cát một cái cự đại quyền ấn xuất hiện ở nơi đó、ừ. lò mang trên mặt một tia nghĩ hoặc hắn không hiểu nhìn về phía tên này thanh niên n g ư ờ i không nghĩ tới a cái này kỳ thật chỉ là ta chiết xạ ra tới huyễn ảnh mà thôi thanh niên nam tử trên mặt kinh hoàng trong nháy mắt biến thành hí ngược trước đó trên mặt hắn kinh hoàng đều chẳng qua là giả vờ đùa dỡn lò mà thôi ta chiết xạ trái cây năng lực chẳng những có thể lấy chiết xạ công kích của các ngươi đồng dạng ta cũng có thể chiết xạ ra tới một cái huyễn ảnh làm ta thế thân ở chỗ này tiếp nhận công kích của ngươi trên mặt tràn đầy tùy tiện ý cười tên này nam tử trẻ tuổi cười ha ha nhìn xem lò ngươi đến cùng là ai tại đông hải không nên sẽ có ngươi loại cường giả cấp bậc này trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng roi mặt không hiểu nhìn xem lúc này trước mắt tuổi trẻ thanh niên loại cường giả cấp bậc này căn bản cũng không hẳn là tại đông hải xuất hiện tên này thanh niên hoàn toàn đã có được địch nổi hải quân cấp bậc thiếu tướng chiến lược phải biết đây chính là hải quân tướng cấp tại toàn bộ hải quân đều có thể nói là được cho bên trong cao tầng tồn tại tiểu quỷ ta là ai ngươi không cần phải để ý đến ngươi bây giờ cần phải làm là như thế nào đánh bại ta mà thôi mang trên mặt tùy tiện ý cười tên này thanh niên nhìn về phía lò có được siêu nhân khí chiết xạ trái cây năng lực giả hắn có thể nói là tiên thiên đứng ở bất bại chi đ ị a tại không có tìm được hắn chân thân trước đó lò tất cả công kích đều là hưởng phí dù sao hắn công kích đều là tên này thanh niên sử dụng chiết xạ trái cây năng lực chiết xạ ra tới n g u y ê n ảnh mà thôi h ừ lò mang trên mặt một tia ngưng trọng cái này nam nhân trái á c quỷ năng lực thật sự là quá mức quỷ dị d u n không lộ ổ tệ ổ tệ no mi trái cây lĩnh vực trong nháy mắt mở ra bất quá lần này l ỏ cũng không có lựa chọn công kích mà là làm làm một loại thăm dò tại cái này ổ tệ ổ tệ no mi trái cây lĩnh vực bên trong hắn có thể nói là vô địch tồn tại không đ ố i chẳng lẽ hắn không tại cái này bãi cắt bên trong sao hắn chiết xạ khoảng cách đến cùng có bao xa cẩn thận thể ngộ lấy cái này trăm mét lĩnh vực bên trong hết thể vật phẩm lò đều không có cảm nhận được tên thanh niên kia nam tử chân thân tồn tại nói cách khác cái này nam nhân hắn chỗ khoảng cách khoảng cách lò tối thiểu nhất có trăm mét xa đối mặt loại tình huống này loại này chiến đấu lại như thế nào có thể tiến hành tiếp đâu không cách nào công kích đến tên này thanh niên nam tử chân thân đây hết t h ể công kích không đều là h ư ớ n g phí sao không đúng ngay lúc này lò đột nhiên tựa như là nghĩ đến cái gì nhìn trước mắt tên này đứng yên thanh niên lò ý nghĩ trong lòng có thể nói 930 là càng phát kiên định từ trước đó quán ba đại chiến đến bây giờ người thanh niên này chưa hề đều không có chủ động phát qua một lần công kích nói cách khác hắn chỉ là bị động tiến hành công kích chiết xạ mà thôi mà lại loại này chiết xạ còn không phải phản kích có thể phản kích lại nguyên công kích chủ nhân ta đã biết được ngươi trái ác quỷ nhược điểm mang trên mặt vẻ tươi cười lò khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên hắc ám c h i lực vô số hắc ám c h i lực đột nhiên bộc phát từ lò trên thân phun ra ngoài những này hắc ám chi lực hóa thành vô số hắc ám chi long hướng về đạo này phân thân nhào cắn m à đi phốc phốc nam tử trẻ tuổi phân thân không ngạc nhiên chút nào bị cái này hắc long trôn vớt loại này nguyên tố loại công kích cũng không cách nào phản xạ sao hắn phản xạ chỉ có thực thể thế nhưng là liền xem như dạng này nhưng là không có tìm được bản thể của hắn loại công kích này thì có ích lợi gì mặc dù biết được tên này nam tử trẻ tuổi nhược điểm thế nhưng là không tìm ra tên này nam tử trẻ tuổi thực thể đây hết thể công kích đều là hồn phí cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm lẻ chín gặp bất đắc dĩ kém cỏi diễn kỹ d ầ m d ầ m d ầ m vô số hắc long nhìn chằm chằm bọn hắn bao phủ tại lò bên người ở nơi đó tựa hồ đang tìm kiếm cái gì tiểu quỷ ta đã nói rồi ngươi hết thể công kích đều là hồn ư g phí mà thôi vừa vặn bị xé nát phân thân một lần nữa xuất hiện ở lò trước mắt nam tử trẻ tuổi đắc ý nhìn về phía lò cắt lò chẳng thèm ngó tới lắc đầu vô số hắc cám chi lực một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn ta mặc dù không cách nào công kích đến ngươi nhưng là ngươi dám công kích ta sao trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khinh thường lọ trong hai mắt tràn đầy lanh khốc ừ m thanh niên nam tử đột nhiên tựa như là bị nảnh dưới hắn lúc này trên mặt cũng là có một k i a thẹn quá hóa giận hoàn toàn chính xác thân là chiết xạ trái cây năng lực giả hắn có một cái nhược điểm trí mạng đó chính là hắn một khi tiến hành công kích nhất định phải là thực thể trạng thái tiểu quỷ ngươi nói cái gì mễ sảng nhìn đại gia ta làm sao giáo hấn ngươi một trận coi như biết rõ lò đã biết mình được điểm thế nhưng là tên này t h a n h năm vẫn là không sợ chết hướng về lò vọt lên đi qua đụng thanh niên thiết quyền chính xác đánh chúng vào lò gương mặt giam giác thế nhưng là ngay trong nháy mắt này lò trên thân đột nhiên bạo phát vô số hắc ám chi lực những này hắc ám chi lực liền như là như rắn độc đem người thanh niên này hùng hàng quân lấy ngươi người này đầu góc có vấn đề sao roi mặt không hiểu nhìn trước mắt người thanh niên này Cái người à y c ũ n thật thật biết mình h sự sao. là là ràng quá quái quả đầu cái mức vóc có cũng đi. gì Đây đề đã vấn n Rõ ợ sợ c chết Bịch. điểm đến. này, vẫn là không n là lao g ư thanh niên này thân ảnh trong nháy mắt biến mất lưu tại lò trước mặt thì là một cái nho nhỏ bảo dương ái cha cha mà tại cái này cách đó không xa gạp lúc này ở trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ người cái này hôn đản ta là để n g ư ơ i như thế biểu diễn sao vừa vặn kia là hải quân lục thức x u n sao nhìn lấy hết thẻ trước mắt lò trên mặt cũng là tràn đầy nghi hoặc nếu như hắn vừa vặn không có nhìn lầm tên thanh niên kia vừa vặn sử dụng hẳn là hải quân lục thức sổ gặp trung tướng vừa vặn còn cùng ló đại chiến một trận thanh niên nam tử hắn lúc này một mặt xấu hổ đi tới gặp bên cạnh đụng gặp thiết quyền trùng điệp oanh kích mà xuống thanh niên nam tử trong nháy mắt bay ngược ra ngoài ngươi ra hỏa này hưởng phí ngươi còn theo ta nhiều năm như vậy để ngươi biểu diễn một chút ngươi liền cho ta biểu diễn như thế hư giả nhìn xem người thanh niên kia ngã ngồi tại trên đầu có một cái to lớn bao sao lúc này gặp cũng là d ở khóc d ở cười mình hôm nay cố ý cho ba cái tiểu quỷ thả một ngày nghỉ sau đó an bài liền là như thế một trận nháo kịch sao thật xin lỗi gặp trung tướng ta dù sao cũng không phải diễn viên a người thanh niên nam tử kia một mặt vô tội nhìn xem g ặ p đây hết thệ thật chẳng lẽ muốn trách h ắ n sao ngươi liền không phải là muốn đưa một vật ra ngoài nha cần phải làm thế này sao được rồi dù sao đồ vật đã đưa đến lò trên tay về phần hắn có phải hay không làm như vậy cũng phải muốn xem bản thân hắn nhìn cách đó không xa lò gặp trong lòng cũng là có một tia xoan suýt hắn thật có thể đạt tới gặp trong lòng yêu cầu sao đây là vật gì nha nhìn trước mắt cái này bảo dương roi mặt không hiểu ngồi xổm xuống, xuống giang giác vận dụng mình ổ tệ ổ tệ no mi trái cây năng lực lò trực tiếp cắt ra cái này bảo dương nắp hộp trái ác quỷ hơn nữa còn là hệ lò gì ạ trái ác quỷ mở ra cái này bảo dương về sau nhìn thấy đồ vật bên trong về sau lọ có thể nói là triệt để trấn kinh đây là bề ngoài vì cấp trên có xoắn ốc hoa văn màu đỏ cam hình cầu trái cây quả trôi vì màu xanh một mặt hụ dù mạ kỳ một mặt hỏa diễm hình dạng r a vì vô số cái cỡ nhỏ hỏa diễm trạng xoắn ốc quả văn tụ tập m à t h à n h hệ lọ di ạ quả mệ da mệ da nomi nguyên tắc bên trong thuộc về ạ sở hệ lọ di ạ quả mệ da mệ da nomi đây là gì cứ tại tân thế giới ngẫu nhiên phát hiện một viên trái ác quỷ biết tiêu gì trên tay có cái này mai trái á c quỷ về sau gặp trực tiếp hướng hắn đòi hỏi đi qua dù sao trong tương lai bảy tám năm sau ạ sở đem sẽ có được cái này không có trái á c quỷ mặc dù không biết cái này mai trái á c quỷ lúc ấy là thế nào rơi xuống ạ sở trong tay bất quá như là đã biết được cái này mai trái á c quỷ hạ lạc như vậy gặp cũng dự định đưa cho ạ sở dù sao đây là thuộc về ạ sở trái cây hòa quên ạ sở gặp vốn là dự định mình trực tiếp đem cái này mai trái ác quỷ đưa cho ạ sơ nhưng là nhìn lấy mình tân thu nghĩa tôn na tốt lò nhìn lấy bọn hắn ba nhỏ trong khoảng thời gian này tình ý gặp muốn xem một chút lò hắn phải trăng thật tâm thật ý đối đãi vì còn có ạ sơ đem hai người bọn họ xem như đệ đệ ruột thịt của mình mặc dù đều là cháu trai nhưng là tại gặp trong lòng phi địa vị còn là trọng yếu nhất dù sao đây là huyết mạch trí thân nếu như lò là loại kia nuôi không quen bạch nhãn lang như vậy đây hết thể bồi dưỡng chẳng phải là đều là hưởng phí công phu bất quá trải qua trong khoảng thời gian này quan sát gặp cũng tin tưởng lò cũng không phải là loại kia người thắng của gặp làm như vậy nguyên nhân chủ yếu liền là nghị xúc tiến bọn hắn ba huynh đệ tình nghĩa để cái này căn bản cũng không có quan hệ máu mủi ba huynh đệ có thể thành là chân chính huynh đệ thân cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm mười hệ lọ gì ạ quả mệ dạ mệ dạ no mi ạ sở thuốc t h i ế t hệ lọ gì ạ quả mệ dạ mệ dạ no mi nhìn trước mắt cái này mai trái ác quỷ sau đó tăng thêm nó đồ văn lò liếc mắt liền nhìn ra đây là thuộc về hệ lọ gì ạ quả mệ dạ mệ dạ no mi phanh, phanh phanh phanh lò phải tay cầm lên cái này mai quả mệ dạ mệ dạ no mi hắn một bên trên dưới vứt cái này mai trái cây một bên đứng ở nơi đó tự hỏi cái lao nhân này lao r a hỏa lò khoe miệng có chút d ư ơ n g lên mang theo mỉm cười thông qua vừa vặn cuộc nháo kia lò biết đây là có chuyện gì tại đông hải làm sao lại có mạnh mẽ như vậy hải tặc mà lại cái này hải tặc hào chết không chết ngay tại phủ sa thôn nếu như hắn vừa vặn không có nhìn lầm cuối cùng người kia sử dụng chính là hải quân lục thức sổ dĩ hắc á m chi lực mặc dù có thể tạm thời tước đoạt người kia trái ác quỷ năng lực nhưng là đối với hắn thể thuật lại là không có chút nào phong ấn lao ra họng hẹm này rất xấu roi mặt ý cười lắc đầu một cái mặt buồn nôn mềm lao đầu tử cái này mai trái ác quỷ rất rõ ràng là thay ạ sở chuẩn bị dù sao ba người bọn họ bên trong cũng chỉ có ạ sở cũng không phải là trái ác quỷ năng lực giả lão đầu tử không nghĩ tới tâm tư của ngươi thế mà nhiều như vậy lò một tay cầm cái này mai từ 930 n h ư n g hệ trái ác quỷ một bên hướng về mạ kỳ nọ quán ba đi đi qua hắn đã biết nên làm như thế nào một cái mặt buồn nôn thiện lão đầu tử làm hết thệ đều chẳng qua là vì xúc tiến bọn hắn ba huynh đệ ở giữa tình cảm mà thôi vì ạ sơ theo đi vào mã kỳ nặc cửa q u á n rượu ló liền thấy vì còn có ạ sở hai người vội vã vọt ra ngươi làm sao nhanh như vậy đem hắn giải quyết ạ s ở một mặt khiếp sợ nhìn về phía lò lúc này mới qua thời gian bao lâu ạ s ở đây là ta được đến thắng lợi phẩm đưa cho ngươi đem trong tay quả mệ da mệ dạ no mi nhanh chóng quăng lên l ò đem hắn trực tiếp ném cho ạ s ở nói cho cùng hắn cũng chỉ là mượn hoa hiến phật mà thôi chân chính yêu thương hắn vẫn là cái kia đáng chết lao ra hỏa cái này là trái ác quỷ trên mặt tràn đầy trắng ghét thật giống như ăn vào cái gì buồn nôn đ ộ vật vì trên mặt có thể nói là tràn đầy trắng ghét